đường sở vị gật nhẹ đầu nói vâng cháu biết rồi cháu sẽ cẩn thận chúng ta chia tay ở đây thôi chiêu tử vương nhìn giang cung tuấn nói trước mắt hơn nửa năm đã trôi qua xây dựng long quốc cần phải tăng nhanh tiến độ bởi vì ai cũng không biết phong ấn khi nào sẽ mở ra nói không chừng là mười năm nữa nhưng nếu xuất hiện tình huống bất ngờ có thể sẽ mở ra trước vẫn cần phải nắm chắc thời gian nâng cao tụ vi được cháu sẽ cố gắng giang cung tuấn trịnh trọng nói t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bốn tăng kinh cắt trên trái đất lần này bởi vì võ giả trên trái đất thực lực không đủ vậy nên mới không có được nhiều chỗ tốt nếu có thể chèn ép thái thụy anh anh ta cũng sẽ không lấy đi được mười trái t â y mong muốn trở nên mạnh hơn trong lòng giang cung tuấn càng ngày càng m á h liệt tiếp theo anh cùng đường sở vi rời khỏi núi bất châu đi vòng trở lại nam hoang sau nửa ngày giang cung tuấn về đến nam hoang long quốc ở nam hoang đã sớm được xây dựng lại trải qua thời gian nửa năm xây dựng toàn bộ thành nam hoang đã bị phá đi hoàng cung của long quốc cũng tu bổ sửa chưa xong hiện giờ bên trong thành xuất hiện không ít tòa nhà cao tầng còn có kiến trúc xây dựng dưới lòng đất những thứ này được xây dựng đều là vì để ứng phó trong tương lai sau khi hiểu đơn giản về tiến độ xây dựng giang c u n g tuấn liền rời đi một lần nữa trở lại thiên sơ quan anh dự định tiếp tục bể quan ở thiên sơ quan anh tính hấp thu phượng nguyên trước sau đó mới hấp thu trái cây thần bí kia sau khi giang c u n g tuấn bế quan được vài ngày có một người xuất hiện ở thiên sơ quan người này chính là bách h i ể u sinh ông ta mặc áo dài màu trắng thoạt nhìn dáng vẻ còn rất trẻ tóc n ử a đen n ử a trắng hai tay vắt sau lưng nhìn giang công tuấn đang đứng dậy tiền bối sao ông lại đến đây giang công tuấn hơi kinh ngạc hỏi bởi vì ngay cả mấy ngày trước núi bất châu đánh nhau kịch liệt như vậy b á c h h i ể u sinh chưa từng hiện thân hiện giờ thế mà lại xuất hiện ở thiên sơ n quan nam hoàng t i ê n bối lần này ông tới tìm tôi có chuyện gì ư giang cung tuấn hỏi ừng đúng thật là có việc b á c h h i ể u sinh gật nhẹ đầu giang cung tuấn nói ngài cứ nói b á c h h i ể u sinh nói trước đó tôi đi đến một chỗ mà thầy tôi nói nên mới bỏ lỡ chuyện ở núi bất châu nếu tôi có ở đó thái thủy anh kia sẽ không chiếm được nhiều trái cây thần như vậy nghe ông ta nói vậy giang cung tuấn bừng tìm hiểu ra hóa ra là bắt hiệu sinh đã rời đi chỗ khác anh nhìn ông ta b ắ c hiểu h sinh tiếp tục nói vào 2.000 n ă m trước thầy của tôi từng nói cho tôi biết ở trên trái đất có một tảng kinh cắt đây là tổ tiên trái đất để lại trong tảng kinh cắt có rất nhiều võ học tổ tiên trái đất để lại thầy từng dặn dò trước khi phong ấn mở ra tôi mới có thể đi tìm tôi rời đi một thời gian đã tìm được tảng kinh cắt trong miệng người nói nghe vậy giang cung tuấn cũng có chút hứng thú đồ tổ tiên trái đất để lại ư cái này tuyệt đối là thứ rất lợi hại anh nhìn không được hỏi trong tảng kinh cắt có những gì bắt hiểu sinh khẽ lắc đầu nói cái này tôi cũng không rõ ràng lắm tôi đi một chuyện nhưng cũng không có thu hoạch gì thầy tướng nói phải là người có duyên mới có thể lấy được võ học trong tàng kinh c ắ t lần này tôi đến tìm cậu chính là muốn dẫn cậu đi đến đó thử xem có thể lấy được chút võ học ở trong tàng kinh c ắ t hay không nghe vậy mắt giang cung tuấn lập tức sáng n g ờ i bách hiểu sinh nhìn đường sở vi ở bên cạnh nghĩ nghĩ nói sở vi cô cũng đi cùng đi đường sở vi hỏi tôi tôi cũng được ư đương nhiên bách hiểu sinh gật đầu nói chuyện ở núi bất châu tôi cũng đã nghe nói rồi cô đánh bại vô cơ ở cảnh giới thần t h ô n g cảnh thực lực của cô rất mạnh tuyệt đối có tư cách đi vào tàng kinh các nhưng bách hiểu sinh chuyển đề tài nói tàng kinh các đối với trái đất mà nói vô cùng quan trọng hai người tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài nếu không tuyệt đối sẽ trở thành thai họa đối với nhân loại tôi sẽ không nói đầu giang cung tuấn và đường sở vi hứa chắc chắn tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói chuyện tàng kinh các ra ngoài đi thôi bách hiểu sinh xoay người bước đi giang cung tuấn và đường sở vi cũng đi theo sau dưới sự dẫn dắt của bách hiểu sinh hai người rời khỏi nam hoang trên đường đi đến tàng kinh các bách hiểu sinh cũng nói đơn giản chuyện về tàng kinh các một chút đây là thứ mà tổ tiên trái đất để lại Là tổ t i ê Ngay trái đất trái đất. lại loại để cho nhân h n k ô chỉ các, kinh là tàng n g cả cũng cho tứ thủy thú tổ tiên trái đất nhân Ngay đều để là lại cho nhân loại.、Ngay、vậy giang cung tuấn lại có hứng thú với lịch sử hỏi tiền bối thở xa xưa trên trái đất rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì bác hiểu h sinh lắc đầu tôi cũng không biết tôi cũng không biết được chuyện phong ấn cũng không hiểu được chuyện của tổ tiên trái đất ông ta cũng không phải biết được nhiều ngay vậy giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều nữa núi thái sơn đoan hùng núi thái sơn là ngọn núi cao nhất của nước đoan hùng nơi đây có ý nghĩa lịch sử rất đặc biệt hoàng đế các triều đại đều lựa chọn tế trời ở đây núi thái sơn sau khi dừng chân ở dưới chân núi thái sơn giang cung tuấn hơi sửng sốt hỏi tiền bối tảng kinh c ắ t ở núi thái sơn ư đúng vậy b á c hiểu h sinh gật đầu nói tôi dựa theo tin tức mà thầy để lại tìm được núi thái sơn sau khi quan sát đối chiếu cẩn thận đã xác định tảng kinh c ắ t ở ngay núi thái sơn giang cung tuấn hỏi nếu chúng ta đã đến núi thái sơn có cần phải thông báo cho phái thái sơn không b á c hiểu h sinh lắc đầu nói phái thái sơn không biết những bí mật này không cần phải thông báo hơn nữa tuy tàng kinh cắc núi thái sơn nhưng cũng không ở trong môn phái mà phái thái sơn đang ở cứ vậy đi giang cung tuấn cũng không nhiều lời nữa dưới sự dẫn dắt của b á c hiệu h sinh giang cung tuấn và đường sở vi đi vào trong núi thái sơn đi đến một cánh rừng rậm gần núi đến một khe núi trong rừng rậm b á c hiệu h sinh chỉ vào khe núi hỏi nhìn thấy con sống giữa khe núi không có giang cung tuấn gật đầu đáp b á c hiệu h sinh nói trong con sống dưới khe núi có một hang động tàng kinh cắc ở ngay chỗ đó sau đó ông ta dẫn đầu đi đến giang cung tuấn và đường sở vi theo sát phía sau ba người tiến vào trong khe núi xuất hiện ở bên cạnh sông sau khi đi vào trong sống không ngừng lặn xuống bọn họ tiến vào trong một hang động theo hang động đi vào bên trong xâm nhập vào chỗ sâu bên dưới b á c hiểu h sinh giải thích đây là một tòa thác ngầm tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng đều để những võ học khác nhau tầng thứ chín để tuyển học vô địch mà tổ tiên loài người lưu lại trước đó tôi cũng vào rồi nhưng lại chưa từng lấy được thứ gì điều này có nghĩa là tôi không có duyên với những võ học này giang cung tuấn đã nhìn thấy cửa vào của thác ngầm bắt hiểu sinh chỉ vào cửa vào nói mở cửa đá này ra chính là tầng tháp thứ nhất cậu và sở vi đi xem thử đi dựa vào vận may vậy được giang cung tuấn gật đầu sau đó anh đi qua đẩy cửa đá ra đi vào tầng thứ nhất của tòa tháp không gian phía trong cửa đã không lớn lắm chỉ có năm mươi m vòng xung quanh là đá màu xanh bên trong không có thứ gì cả đường sở vi cũng nghi hoặc nhìn quanh bốn phía hỏi ông xã không có thứ gì cả giang cung tuấn nói chúng ta tìm xung quanh xem hai người lập tức bắt đầu tìm ở dưới thác ngầm thế nhưng tìm hết tầng thứ nhất cũng không gặp được võ học gì giờ phút này bách hiểu sinh cũng đi vào giang cung tuấn hỏi tiền bối sao lại không có thứ gì cả b á c h h i ể u sinh lắc đầu nói tôi cũng không rõ lắm thầy tôi nói t h á p có chín tầng mỗi tầng đều để một ít v õ học nhưng tôi đến đây cũng chỉ đi vào trong tầng thứ nhất đến cửa vào của tầng thứ hai cũng không tìm được dẫn hai người đến đây chỉ xem thử hai người có phải là người hữu duyên trong miệng thầy nói hay không thôi b á c h h i ể u sinh biết toàn bộ đều là do thầy của ông ta nói giang cung tuấn không khỏi có chút tò mò về thầy của b á c h h i ể u sinh tiền bối thầy của ông là ai b á c h h i ể u sinh lắc đầu tôi cũng không rõ thầy chưa từng nói về lại lịch của người chỉ bảo tôi canh giữ đoan hùng đợi p h o n g ấn mở ra chương chín trăm sáu mươi lăm người thủ hộ tàng kinh c á t tàng kinh c á t dưới tháp ngầm dựa theo tin tức thầy bách h i ể u sinh để lại đây là nơi tổ tiên trái đất để lại cho loài người trên trái đất nơi đây lưu giữ một số bí kíp võ học vô địch thế nhưng giang cung tuấn và đường sợ vị tìm hết tầng thứ nhất trong tháp ngầm cũng không phát hiện có sự tồn tại của bí kíp võ học hơn nữa ở tầng thứ nhất này còn không có cửa vào của tầng thứ hai giang cung tuấn kiểm tra lại mỗi một ngóc ngách lần nữa sau khi xác định không có cửa vào tầng thứ hai anh nhìn bách hiệu sinh nói xem ra không có cách nào có được bí kíp võ học rồi b á c hiểu h sinh lại nhìn bốn phía lâm vào suy nghĩ không nên như vậy chứ vẻ mặt của ông ta mang theo chút nghi hoặc ông ta dựa theo tin tức mà thầy để lại đi tìm chỗ này chính là nơi tàng kinh c á t tồn tại nhưng vì sao lại không có bí kíp võ học chẳng lẽ giang cung tuấn và đường sở vi không phải là người hữu duyên ông ta nhìn giang cung tuấn và đường sở vi lớn lên hai người chính là người trẻ tuổi nhất trong số võ giả trái đất cũng là người có thực lực mạnh nhất tốc độ tăng tiến nhanh nhất hơn nữa còn có liên quan đến tử thủy thủ nếu thế này cũng không phải là người hữu duyên thì ông ta cũng không biết rốt cuộc người như thế nào mới có thể có được bí kíp võ học trong tàng tinh c á t không đúng cái này không phải bí kíp võ học mà hẳn phải là bí kíp tu luyện hay là thôi đi đường sở vi lên tiếng nói nơi này cái gì cũng không có không giống như nơi có bí kíp võ học tồn tại ư bách h i ể u sinh gật đầu nói nếu hai người đã không thể lấy được thì đánh thôi vậy bách h i ể u sinh dẫn đầu rời khỏi tầng thứ nhất của thác ẩm giang cung tuấn và đường sở vi đi theo sau nháy mắt khi đi ra khỏi thác ẩm đường sở vi lập tức dừng bước chân lại sao thế giang cung tuấn nhìn cô nghi ngờ hỏi em máu trong cơ thể em đột nhiên c u ồ n c u ộ n lên đường sở vị nghi hoặc nói trong tình huống bình thường cô không tức giận không chịu kích thích thì máu trong cơ thể sẽ không lưu thông mạnh mẽ nhưng lúc này máu lại vô duyên vô cơ hoạt động mạnh theo hoạt động của nó lực lượng mạnh mẽ trong máu cũng tràn ra làm sao vậy sở vi bắt hiểu sinh cũng dừng lại xoay người nhìn đường sở v ị chỉ thấy hơi thở trên người đường sở vị bỗng trở nên quỷ dị mái tóc dài màu đen của cô không có gió tự nhiên lay động con ngươi đen nháy nháy mắt trở nên đỏ bừng như máu sắc mặt cũng đáng sợ có dấu hiệu ngay h ậ p ma. i n Cung Tuấn cũng g bị sau đó một lực lượng đáng sợ từ trong tháp ngầm chuyển đến cỗ lực lượng này nháy mắt đã hút đường sở vi vào giang công tuấn cũng vào theo chỉ thấy ở giữa tầng thứ nhất tòa tháp xuất hiện một cái lồng sắt đường sở vi đang bị nhốt ở trong đó ai đó giang cung tuấn thấy đường sở vi bị nhốt không ngừng têu to cô là ai m ạ u ra đây b á t hiểu sinh cũng nhìn đường sở vi đang bị nhốt sắc mặt mang theo chút nghiêm trọng thầy từng nói chỗ này có người thủ hộ lẽ nào chính là người thủ hộ của tàng tinh các ông ta nhẹ giọng thì thảo sau đó ông ta bỗng nhìn xung quanh hai tay ôm quyền cất cao giọng nói b á t hiểu sinh của núi lâm lang ra mắt tiền bối xin hỏi là người thủ hộ đúng không thầy tôi là linh tế tôn giả của sơn ngoại sơn là người để lại tin tức bảo tôi tìm đến tàng kinh các tôi đặc biệt dẫn hai người này đến tàng kinh các xem thử có phải là người hữu duyên không giọng nói của bách h i ể u sinh vang lên giang cung tuấn nghe vậy trong lòng kinh hoàng bách h i ể u sinh biết thật nhiều xem ra ông ta còn có rất nhiều chuyện không nói cho anh biết nhưng lúc này anh không thể đi hỏi được anh vội vàng lao đến chỗ lồng sắt muốn bổ nó cứu đường sở vi ra ngoài thế nhưng vừa mới đến gần lồng sắt liền sáng lên phát ra một đạo ánh sáng màu đen có lực lượng đáng sợ mạnh mẽ đánh bay anh đi sở vị giang cung tuấn không ngừng gọi to trong lồng sắt hai mắt đường sở vi đỏ ngầu tóc dài tung bay trên mặt có những đường gân màu đen cô mang theo vẻ đau đớn vẻ mặt vô cùng đáng sợ vút lúc này một tàn ảnh hiện ra đây là một cái bóng mờ nhạt nhìn như hư hảo nhưng vẫn là có thể nhận ra là một người phụ nữ dáng vẻ của cái bóng có hơi mờ nhạt không nhìn rõ dung mạo sơn ngoại sơn sau khi xuất hiện cái bóng nhìn b á t h i ể u sinh mở miệng hỏi ông là đệ tử của linh tế tôn giả sơn ngoại son đúng vậy b á t h i ể u sinh tôn kính hỏi xin hỏi là người thủ hộ tàng kinh các ư đúng tôi chính là sứ giả thủ hộ tàng kinh cấp cải bóng lên tiếng giọng nói êm thai dễ nghe nhưng mang theo huy áp lạnh như băng lạnh lùng và vô tình b á c hiểu h sinh lập tức nói sứ giả đại nhân ngài có ý gì sao lại nhốt sở vi lại nơi đây là thánh địa của nhân tộc ma khí của cô ta quá nặng là mang h i ệ t nếu không có hơi thở của nhân loại thì cô ta đã sớm hồn phi phách tán rồi cái này trong thời gian ngắn b á c hiểu h sinh cũng không biết nói cái gì giang cung tuấn lại nhìn chằm chằm cải bóng hư háo trước mắt trong lòng anh n g h i hoặc cái bóng này rốt cuộc là ai n không không sau đó sứ giả tùy tiện g phất tay một cái kinh lực đáng sợ ẩm ẩm xuất hiện nháy mắt giang công tuấn và bách h i ể u sinh bị đánh bay ra ngoài hai người bị đánh bay ra khỏi tháp ngẩm cửa vào của tháp ngẩm cũng theo đó nháy mắt đóng lại sờ vi giang c u n g tuấn vọt qua muốn đẩy cửa đá ra Thế nhưng cửa đá một giọng nói lạnh như băng từ trong tháp ngầm chuyên gia hiện giờ không làm là vì thực lực của cô ta còn rất thấp một khi thực lực tăng lên ma khí sẽ khiến cô ta nhập ma điều này đối với nhân loại trên trái đất mà nói là một thái họa cô ta nhất định phải chết a mắt giang cung tuấn đỏ bừng giận dữ h ế t lên tôi mặc kệ cô là ai nếu cô dám động vào một sợi tóc của em ấy tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô nói xong anh cầm đệ nhất long kiếm trong tay không ngừng đánh vào cửa đá t ừ n g đạo kiếm khí liên tục chém lên cửa đá nhưng cửa đá không chút sức mẹ gì giờ phút này ở tầng thứ nhất dưới thác ngầm bóng dáng hư g o dần dần trở nên chân thật biến thành một cô gái mặc váy màu trắng dáng người to xinh đẹp như thiên tiên cô ấy nhìn chằm chằm đường sở vi đang bị nhốt trong lồng sắt trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ấm tình bất định cô ấy nắm chặt nắm tay khuôn mặt mang theo sắc ý thế nhưng dần dần nắm tay nắm chặt lại chậm rãi buông lỏng giết hay là không giết đây giờ phút này cô ấy cũng có chút do dự thân là người thủ hộ tàng kinh c á t sao cô ấy lại không biết tứ thủy thủ sao không biết kẻ địch đã động tay động chân bên trong tứ thủy thủ sao có thể không biết ma khí này chính là nhằm vào người tài giỏi chân chính của nhân loại giết đi thì chính là tổn thất của nhân loại trái đất nhưng nếu không giết một khi cô ta trưởng thành h o à người toàn thì diệt mất. loại nhân n bị ma hóa, vậy thì sẽ hủy vậy sẽ thủ hộ tàng kinh cấp biết tiềm lực càng lớn thì sau khi nhiễm máu tứ thủy thủ tương lai sẽ càng kinh khủng hơn cô ấy rất muốn giết đường sở vi thế nhưng đây lại là một trong những võ giả có tiềm lực nhất của nhân loại hiện giờ giết đi chính là tổn thất của nhân loại bây giờ ma khí vẫn còn rất yếu còn có cách để hóa giải cô ấy nhỏ g i ọ n lẩm bẩm bên ngoài giang cung tuấn giống như phát điện không ngừng công kích lên cửa đá ngay đúng lúc này cửa đá bỗng nhiên mở ra một cô gái váy trắng đi ra cô ấy vừa xuất hiện một đạo kiểm khí đã bổ lên người nhưng kiểm khí đáng sợ vừa đi đến trên đỉnh đầu cô ấy thì biến mất trong n g á y mắt kiếm khí của giang c u n g tuấn không tạo thành bất cứ thương tổn gì với cô ấy cô ấy nhìn giang c u n g tuấn và bách hiểu sinh đang đứng ở cửa rốt cuộc cô là ai giang c u n g tuấn đỏ mắt lớn tiếng nói mặc kệ cô là ai hôm nay cô nhất định phải thả sở visa nếu không tôi liều mạng với cô cô gái khẽ nhấc bước chân đi về phía giang công tuấn nhìn anh một cái thản n h i nói không cần lo lắng tôi sẽ không lấy mạng cô ta nghe vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm một hơi b á c h h i ể u sinh đứng ra nói thủ hộ đại nhân cô đúng là người tốt cô gái hơi phất tay ngắn lời của ông ta cô ấy nhìn giang cung tuấn nói tuy tôi không giết cô ta nhưng từ hôm nay trở đi cô ta bắt buộc phải ở lại chỗ này tôi phải dùng phương pháp đặc thù để thanh lọc ma khí trong cơ thể cô ta dị cơ giang cung tuấn kinh hoàng hỏi ở lại chỗ này ư cô gái chậm rãi gật đầu nói cậu không biết ma khí đáng sợ thế nào đâu thừa dịp bây giờ ma khí còn chưa thành còn có biện pháp hóa giải nếu ma khí đại thành thì làm gì cũng đã muộn còn nữa sau này gặp được người có ma khí có thể mang đến đây tôi sẽ nghĩ biện pháp để thanh lọc ma khí trên người bọn họ nghe vậy bách hiểu sinh nhìn giang cung tuấn một cái giang cung tuấn cũng ăn nội đan của linh quy hấp thụ long huyết thậm chí khi có long huyết phượng huyết lại còn hấp t h ụ phượng nguyên nhưng sao trên người anh lại không có ma khí thấy vậy ông ta nhìn cô gái hỏi thủ hộ đại nhân cô có thể cảm ứng được sự tồn tại của ma khí không đương nhiên cô gái gật đầu nói vậy tôi cũng từng uống máu kỳ lân mà giang cung tuấn cũng ăn long huyết và một ít vượng huyết thì sao b á c hiểu h sinh nói ra nghi hoặc trong lòng người thủ hộ nói ma khí chỉ nhằm vào người tài giỏi chân chính người tài giỏi như vậy muôn đời khó gặp người như vậy một khi bước vào thần thông cảnh sẽ lĩnh nộ đến tuyệt thế đại thần thông các người là ai chỉ là người thường ma khí sẽ không có ảnh hưởng lớn đối với các người kẻ địch tạo ra ma khí chủ yếu là nhằm vào thiên tài chân chính giải thích như vậy b á c hiểu h sinh thoáng xấu hổ ông ta cảm thấy khả năng của ông ta vẫn rất lớn ít nhất trước mắt là người thứ nhất trên trái đất Mà tiêm bác của hiểu sinh lại nói hiện giờ trên trái đất xuất hiện rất nhiều người từ ngoài đến phong ấn sắp mở ra rồi lần này tôi đến là muốn tìm kiếm mấy bản công pháp tu luyện hy vọng đại nhân có thể cho phép bách hiểu sinh nói ra mục đích tới đây cô gái lại thản nhiên nói bây giờ còn chưa phải lúc người bên ngoài còn chưa có cách nào lấy được bí kíp trong tàng kinh cát cái này bách hiểu sinh có hơi sốt rồi nói hiện giờ trái đất đều sắp d ố i loạn rồi chúng tôi nhất định phải bồi dưỡng mấy cao thủ siêu cấp để bảo vệ tình huống trên trái đất cô gái cũng hiểu rõ hiện giờ đơn giản cũng coi như là hòa bình cô ấy nghĩ nghĩ nói nếu đã như vậy thì đi theo tôi nói xong cô ấy xoay người đi vào trong cửa đá bách hiểu sinh và giang cung tuấn đi theo phía sau bên trong đường sở vi đang bị nhốt trong lồng sắt lúc này máu trong cơ thể cô đã bình m ộ lại cũng khôi phục lý trí thấy giang c u n g tuấn lập tức gọi ông xã cô muốn đi qua nhưng vừa đến gần lồng sắt thì giống như bị điện giật cô không khỏi lùi lại sau tiền bối đây là giang c u n g tuấn nhìn đường sở vị trong lồng sắt sau đó lại nhìn về phía cô gái mang theo vẻ cầu xin nói có thể thả vợ tôi ra được không cô gái phất tay một cái trong lòng bàn tay toát ra kinh lực mạnh mẽ lồng sắt nháy mắt biến mất trong vô hình một màn này khiển giang c u n g tuấn chấn động đây là bản lĩnh nịch thiên thế nào chứ đường sở vị nhanh chóng đi về phía giang công tuấn kéo lấy tay anh giang công tuấn nhìn cô gái hỏi thật sự phải để sở vị ở lại chỗ này ư cô gái nặng nề gật đầu nói cái này cũng là vì tốt cho cô ta cũng là tốt cho nhân loại trái đất ở chỗ này tôi có thể nghĩ cách thanh lọc ma khí trong cơ thể cô ta giang cung tuấn hỏi vậy vậy phải mất bao lâu không biết nhiều nhất là tám đến mười năm ngắn nhất thì ba đến năm năm hả lâu như vậy ư đường sở vi vẻ mặt lơ mơ không biết đã xảy ra chuyện gì hỏi ông xã sao vậy giang cung tuấn nói đây là người thủ hộ tàng tinh cắt trên trái đất cô ấy nói ma khí trong cơ thể em quá nặng cần phải để em ở đây thanh lọc ma khí trong cơ thể nghe thấy vậy đường sở vi cau mày lại cô gái cũng nói ra tính nghiêm trọng của sự việc cô tên là sở vị đúng không hiện giờ ma khí trong cơ thể không có ảnh hưởng rất lớn với cô nhưng khi tu vi của cô tăng lên ảnh hưởng của nó sẽ càng lúc càng lớn tương lai cô sẽ bị ma khí c ă n ướt hoàn toàn nhập ma là một công cụ giết hại nhân loại thể cho nên cô phải ở lại chỗ này trên mặt đường sở vi mang theo chút khó xử cô không muốn xa giang chín dây tuấn thế nhưng người thủ hộ đã nói nghiêm trọng như vậy cô cũng không muốn bị người trong thiên hạ nghĩ mình là ma đầu đường sở vị kéo chặt tay giang cung thối khuyên ông xã không sao đâu chỉ vài năm mà thôi chúng ta đều là người sống lâu chút thời gian này không là gì cả đường sở vị đã quyết định ở lại đây mà cô gái cũng rất vui mừng có đường sở vi phối hợp vậy thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều ngay sau đó cô ấy tùy tiện vung tay lên chính giữa tầng thứ nhất tháp ngầm nhảy mắt xuất hiện một tảng đá tảng đá cao hai mét tỏa ra ánh sáng xanh bên trên có một vài chữ viết thần bí đây là gì ba người đồng thời lên tiếng hỏi cô gái nói đây là đá tiềm lực dùng hai tay áp lên trên tảng đá là có thể kiểm tra ra tiềm lực tiềm lực khác nhau có thể đi vào trong tháp khác nhau nếu không có tiềm lực vậy thì sẽ không được tảng kinh cắt cho phép không thể có được công pháp tu luyện nếu tiềm lực đủ lớn vậy thì có thể tiến vào tầng thứ chín của tháp ngầm công pháp tu luyện trong tầng thứ chín tháp ngầm đều là tuyệt học vô địch tổ tiên trái đất để lại mỗi bộ tuyệt học đều có lại lịch rất lớn vốn dĩ hiện giờ không phải là thời cơ tốt nhưng nếu các người đã đến rồi thì để các người thử một chút vậy có thể có được bí kíp tu luyện là tốt nhất nếu không thể có được cũng đừng nản lòng dù sao chỗ này đều chuẩn bị cho thiên tài nhân loại chân chính không phải ai cũng có cơ hội được cho phép có được bí kíp tu luyện giang cung tuấn đẩy đẩy đường sở vi nói bà xã em thử trước đi đường sở vi cũng rất mong chờ đ ề u nói tiềm lực của cô cực kỳ lớn nhưng rốt cuộc đây có phải thật hay không cô có thể được cho phép đi vào trong tảng kinh các lấy được bí kíp tu luyện không cô mang theo tâm trạng lo lắng chậm rãi đi đến chỗ tảng đá Trường Thân Quyết. tảng Đường chuyển cựu phía Kim vi đi đ sở về Cô gái thủ hộ ngay lúc này trên mặt đất xuất hiện một khe hở khe hở này không ngừng mở rộng ra ngay sau đó một cửa ngầm bằng đá xuất hiện chúc mừng trên mặt cô gái thủ hộ hiện lên vẻ vui mừng nói cô đã được cho phép hiện giờ có thể đi xuống rồi sau khi đi vào cô có thể có được bí thuật thần thông thích hợp đường sở vi buông lòng tay nhìn c ử a đá cô cũng không chần chờ xoay người bước vào vừa tiến vào cửa đá liền tự động đóng lại tiếp theo bách h i ể u sinh cũng không thể chờ đợi bước đến hai tay đặt lên trên tảng đá rất nhanh một ít chữ viết trên tảng đ á liền sáng lên một cửa đá cũng xuất hiện ngay sau đó trên mặt bách h i ể u sinh mang theo vui mừng cũng đi xuống hiện giờ ở trong tầng thứ nhất chỉ còn lại giang c u n g tuấn và cô gái thủ hộ cô gái thủ hộ nhìn anh nói cậu cũng qua đó thử đi giang công tuần nhìn cô ấy hỏi vợ tôi đi đến tầng thứ mấy rồi cô gái cười nhưng không nói giang cung tuấn cũng không hiểu được cô ấy có ý gì nhưng anh vẫn đi qua áp hai tay lên trên tảng đá trong nháy mắt tảng đá hơi lay động một chút cái này trên mặt cô gái thủ hộ cũng mang vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại giang cung tuấn cũng cảm ứng được tảng đá thoáng lay động một chút nhưng anh cũng không để ý một lúc lâu sau anh mới cảm ứng được trong cơ thể có dòng nước cấm chuyển đến ngay sau đó trên tảng đá hiện ra ánh sáng l o a mắt tiếp theo phía trước lại xuất hiện cửa đáng ẩm chúc mừng đi đi cô gái thủ hộ mỉm cười nhìn anh giang cung tuấn không chần chờ đi vào bên trong cửa đá ngầm anh bước từng bước xuất hiện giữa cửa đá thông đạo của cửa đá ngầm không dài lắm chỉ có khoảng m ộ mươi mét phần cuối là một mảnh sáng đen sau khi đi đến đoạn c u ố i giang cung tuấn lại bước thêm một bước nữa cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến mất anh đã xuất hiện ở một nơi xa lạ chỗ này là một không gian ước chừng khoảng hơn năm mươi m hai bốn phía là những bức tường ánh sáng thần bí trong tường có những chữ viết thần kỳ không ngừng hiện lên giang cung tuấn nghi hoặc nhìn xung quanh đây đây là tàng kinh các của loài người ư chỗ này rốt cuộc là tầng thứ mấy phải làm sao mới có thể lấy được bí kíp võ học đây sắc mặt giang cung tuấn mang theo chút nghi ngờ anh đi đến trước một bức tường ánh sáng anh có thể nhìn thấy bên trong bức tường ánh sáng có không ít chữ viết đang loại sáng anh cảm thấy tay của mình dường như có thể xuyên qua bức tường ánh sáng này thế là giang cung tuấn không khỏi giơ tay ra bàn tay vừa tiến vào đã sở thấy được một chữ viết ngay trong khoảnh khắc này chữ viết nháy mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ bay ra khỏi bức tường ánh sáng tiến vào trong mi tâm của anh mà giờ phút này trong đầu giang cung tuấn xuất hiện vô số tin tức lượng tin tức quá lớn trong khoảng thời gian ngắn anh không cách nào tiếp thu hết được khiến đầu góc c h o n g váng rất nhanh cảm giác c h o n g váng đã biến mất trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ vui mừng cái này cũng quá thần kỳ rồi trong đầu anh có thêm rất nhiều tin tức đây là ghi chép của một bộ công pháp thần bí bộ công pháp này giống như đã được anh học rất lâu rồi nó in đậm sâu sắc ở trong đầu anh làm thế nào cũng không thể quên được trong lúc giang cung tuấn muốn nhớ lại thì trong mảnh không gian này đột nhiên chuyển đến một cỗ lực lượng thần kỳ mạnh mẽ loại bỏ anh ra ngoài giang cung tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt trong mặt mở mắt ra lần nữa thì anh đã xuất hiện ở t ầ n g thứ nhất tháp ẩm mà đường sở vi và bách hiểu sinh đã ở đây rồi ông xã thế nào rồi anh vừa xuất hiện giọng nói của đường sở vi đã vang lên trên mặt giang cung tuấn mang theo vui mừng nói có thu hoạch em thì sao đường sở vi cũng vui vẻ em cũng có được bí thuật thần thông rất lợi hại được rồi cô gái thủ hộ đi đến nhìn giang cung tuấn và bách hiểu sinh nói các người cũng đều có thu hoạch hiện giờ rời khỏi đ â y đi trước khi phong ấn còn chưa mở ra đừng tới chỗ này nữa sở vi chúng ta đi thôi giang cung tuấn kéo đường sở vi định rời đi cô ta không thể đi được cô gái thủ hộ lên tiếng ngăn đường đi của giang cung tuấn lại đường sở vi cũng dừng lại nhìn giang cung tuấn nói ông xã anh trở về trước đi em ở lại đây thanh lọc ma khí nhưng giang cung tuấn hơi do dự một khi đã ở lại nơi này thì phải đến mấy năm đường sở vi cười nói không sao đâu cũng chỉ mấy năm mà thôi đợi sau khi em thanh lọc hết ma khí thì em sẽ trở về tìm anh nói xong cô cũng cảm thấy buồn bã chỉ thương cho vi l à m lúc anh rảnh rôi không làm gì thì cũng bất chút thời gian trở lại thành phố từ đằng thăm con bé một chút giang cung tuấn hít sâu một hơi anh biết hôm nay không thể dẫn đường sở vị rời khỏi đây được anh gật đầu nói em ở chỗ này phải cẩn thận một chút anh sẽ trở về thăm vi lam nói rồi giang cung tuấn lại nhìn về phía cô gái thủ hộ tiền bối sở vi phải nhờ cô chăm sóc rồi cô gái thủ hộ nhẹ nhàng gật đầu sau đó giang cung tuấn cũng không ở lại lâu anh cùng bách hiểu sinh rời đi rất nhanh hai người đã xuất hiện ở bên khe núi đứng bên cạnh sông hai người nhìn dòng sông trước mặt b á t hiểu sinh hỏi lấy được gì vậy giang cung tuấn cười cười nói một bộ bí thuật thần thông rất lợi hại còn cao thâm hơn so với tất cả những võ học mà trước kia tôi từng tiếp xúc qua cố gắng tu luyện cho tốt b á t hiểu sinh không nhiều lời nữa ông ta nói một câu sau đó xoay người rời đi mà giang cung tuấn lại nhìn về phía khe núi anh cũng không ngờ được lần này đi đến đây sở vi sẽ phải ở lại người thủ hộ nói thanh lọc ma khí cần thời gian rất dài lâu thì tám đến m ộ ư ơ i năm ngắn thì ba năm năm anh không biết lần này hai người họ xa nhau lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc nào giang cung tuấn không lập tức rời đi anh khoanh chân ngồi dưới đất hai mắt hơi nhắm lại anh đang tiếp thu bí thuật thần thông xuất hiện trong đầu bộ thần thông này tên là cựu truyền kim thần quyết đây là một bộ thần thông tu luyện cơ thể phóng thích tiềm năng trong cơ thể tu luyện đến cảnh giới đ ạ i thành cơ thể sẽ thành thánh chỉ dựa vào cơ thể này là đã có thể chống lại bất kỳ vũ khí nào cựu truyền kim thần quyết rất khó tu luyện đặc biệt là giai đoạn đầu cần phải chịu rất nhiều đau khổ nhưng một khi lực lượng cơ thể tăng lên trong cùng một cảnh giới sẽ là vô địch thậm chí còn có thể vượt cấp để chiến đấu thế nào là vượt cấp chiến đấu đó là ở cảnh giới thứ chín có thể đánh thắng cảnh giới thần thông đây gọi là vượt cấp chiến đấu trong tình huống bình thường thì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra bởi vì chỉ cần kém một cảnh giới lực thì lực lượng đã khác nhau một trời một vực nhưng nếu tu luyện cựu truyện kim thần quyết vậy thì những tranh l ệ n h này sẽ được lực lượng của cơ thể bổ sung vào Hít. hít hơi. chuyện thần thần thông tu luyện cơ thể thần kỳ. May mà cơ thể mình mạnh hơn người bình thường, Tuấn một quyết, một tu Giang Cung người giai kim May luyện đoạn Cựu cơ cơ sâu đầu mà bộ kỳ. Giang chương u Tuấn n đứng lên, n g a nhìn khe núi khe phía t r ớ c t r chín trăm sáu mươi tám d i ệ t thế thần kiểm giang cung tuấn rời khỏi núi thái sơn anh không có lập tức trở về long quốc mà lại đi đến thành phố tử đằng anh đã đồng ý với đường sở vi đến thành phố tử đằng thăm giang vi lam hiện giờ giang vi lam đã được hơn bảy tháng rồi khi cô bé chưa đầy tháng thì giang cung tuấn đã rời đi trong ừ từng đó chưa t ở lại thăm. t r lòng a phòng c rất thấy nấy, anh nấy, khách biệt thự nhà họ đường giang c u n g tuấn ôm giang vi lam cô bé mập mạc đáng yêu mặt trắng như lòng trắng trứng đôi mắt trong veo nhìn thấy đáy giống như là một viên đ á quý cô bé nằm cuộn tròn trong lòng giang c u n g tuấn không khóc không ngẫm n g i a n g c u n g tuấn méo nhẹ mặt con cười nói giống như mẹ con vậy lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp anh rể chị em đâu đường tân lại gần hỏi giang c u n g tuấn đáp sở vị có việc tạm thời không thể rời đi được phải mấy năm thậm chí lâu hơn nữa mới có thể trở về anh rể em hỏi anh một chuyện nhé giang c u n g tuấn nhìn cậu ta đường tấn vô cùng thần bí hỏi núi bất trậu rốt cuộc có chuyện gì vậy anh từng là long vương của đoan hùng hiện giờ lại là hoàng đế long quốc chắc chắn anh biết chuyện của núi bất châu anh có thể nói cho em biết không ngay vậy người nhà họ đường ở phòng khách đều rất tò mò chuyện ở núi bất châu đã sớm truyền ra khắp thế giới trên mạng tin đồn gì cũng có thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài một số người biết ra thì những người khác đều không biết gì cả đường thành lâm cũng đi đến ngồi đối diện với giang c u n g tuấn cười nói cháu rể, cháu xem chúng tôi cũng không phải người bình thường nữa đều là võ giả rồi chuyện ở núi bất châu có phải cháu nên nói với chúng tôi để chúng tôi có chuẩn bị không người nhà họ đường đều tò mò ai cũng muốn biết những chuyện này vậy nên đều nhìn về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn suy nghĩ một lát vẫn không nói cho người nhà họ đường anh chỉ cười nói có thể có chuyện gì chứ không có chuyện gì đâu mọi người đừng đoán m ỏ nên luyện võ thì cứ luyện võ đi hiện giờ nói ra những thứ này còn quá sớm giang c u n g tuấn không nói nghe vậy trên mặt người nhà họ đường đều có hơi thất vọng nhưng giang c u n g tuấn không nói bọn họ cũng không hỏi tiếp nữa giang c u n g tuấn ở nhà họ giang mấy hôm chơi với giang vi lam sau đó liền rời đi hiện giờ là thời kỳ đặc biệt anh không thể thành phố từ đằng lâu anh phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên mới được nhưng anh không lập đến long quốc ở nam hoang mà lại đi về phía biệt phủ thần kiếm biệt phủ thần kiếm cũng là một môn phải lớn lao trang chủ rất khiêm tốn không tham gia vào chuyện trên núi bất châu phong khách của biệt phủ thần kiếm lao trang chủ nhiếp hoài thương vội vội vàng vàng đi đến vẻ mặt tôn kính nói cậu giang sao cậu lại đến đây cậu đến biệt phủ thần kiếm của tôi sao lại không thông báo trước một tiếng chứ giang cung tuấn đứng d ậ y cười nói lao trang chủ vội vàng đến nên không chuẩn bị quà cậu giang cậu nói gì vậy mau ngồi đi n h i ế hoài thương tiếp đón bảo giang cung tuấn ngồi giang c u n g tuấn ngồi xuống nhất hoài thương hỏi lần này cậu đến biệt phủ thần kiếm của tôi là có chuyện gì ư giang c u n g tuấn đáp là thế này tôi muốn nhờ biệt phủ thần kiếm chế tạo giúp tôi một bộ quần áo quần áo ư nhất hoài thương ngây n g ẩ n cả người vâng giang c u n g tuấn gật đầu nói nặng khoảng một trăm năm mươi cân có thể mặc được lên người ngay vậy nhất hoài thương hỏi còn có yêu cầu gì khác nữa không không có vậy thì dễ làm lúc này nhất hoài thương mới bật cười nói mấy ngày là có thể làm xong vậy tôi sẽ ở lại biệt phủ thần kiếm mấy ngày được sau khi trò chuyện đơn giản với nhau xong giang cung tuấn được mời đến bên trong biệt phủ thần kiếm tạm thời nghỉ ngơi tiếp đó anh ở biệt phủ thần kiếm bắt đầu chờ đợi lần chờ đợi này đến tận năm ngày năm ngày sau quần áo giang cung tuấn cần cũng đã được làm xong đây là một bộ giáp ngoài màu đen dùng huyền thiết chế tạo sức nặng lên đến hơn một trăm năm mươi cân giang cung tuấn nhìn bộ giáp màu đen trên mặt hiện lên vẻ hài lòng anh vất vả mặt lên mặc vào người nặng trình trịch lao trang chủ cảm ơn giang cung tuấn không ở lại lâu sau khi mặc bộ giáp huyền thiết màu đen lên người anh tạm biệt n h i ế hoài thường sau đó xoay người rời đi sau khi anh đi l ã o trang chủ t h ở phào nhẹ nhõm sau đó ông ta đi đến phía sau núi trong một hang động sau núi có một thanh kiếm thanh kiếm này nhìn bên ngoài giống với đệ nhất long kiếm khác nhau chính là hơi thở màu đen tỏa ra trên thanh kiếm này có hơi kinh khủng đây là thanh kiếm mà biệt phủ thần kiếm dùng lòng cốt thêm một ít vật liệu đặc thù luyện chế ra thanh kiếm này có tên là diệt thế diệt thế ra đời biệt phủ thần kiếm vô cùng ngoài phong nhưng thanh kiếm này rất tà ác trong biệt phủ thần kiếm không ai có thể sử dụng được nó sớm biết đây là một thanh kiếm tà ác thì lúc trước không nên để nó ra đời n h ế p hoài thương nhìn diện thế kiểm toát ra hơi thở màu đen sắc mặt bùn lo lao trang chủ gần đây có khỏe không ngay lúc này một giọng nói vang lên n h ế p hoài thương kinh ngạc nhanh chóng xoay người lại nhìn thấy một cô gái đang chậm rãi đi đến cô gái mặc váy đỏ váy rất dài kéo lê trên mặt đất cô ta vô cùng xinh đẹp ngũ quan tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật được đ i ề u khắc tỉ mỉ vô xong nhất hoài thương sửng sốt nhìn răng vô xong đang đi đến hỏi cô đến biệt phủ thần kiếm của tôi làm gì giang vô song đã đến được vài ngày nhưng sau khi cô ta đến biệt phủ thần kiếm nhìn thấy giang cung tuấn cũng ở đó nên cô ta không xuất hiện mãi cho đến khi giang cung tuấn rời đi cô ta mới hiện thân cô ta nhìn diệt thể kiếm phía trước chỉ vào nó nói vì nó tuyệt đối không được sắc mặt nhếp hoài thương chấm xuống giang vô s o n g cô lập tức rời khỏi biệt phủ thần kiếm của tôi ngay ngay lúc này có tiếng bước chân văng lên mấy chục đệ tử của biệt phủ thần kiếm nhanh chóng chạy đến rút kiếm bao vây giang vô song sắc mặt giang vô song vẫn bình tĩnh tùy tiện p h t tay một cái trong ống tay h o phát ra một hình lực mạnh mẽ mấy chục đệ tử của biệt phủ thần kiếm nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngã ngổn ngang trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn giang vô song t h ả n n h i ê nói n biệt phủ thần kiếm lợi dụng long cốt đúc ra một t h a n h d i ệ thế t hiện giờ tôi muốn thanh kiếm này trên người nhiếp hoài thương buộc phát ra hơi thở mạnh mẽ vậy thì phải xem xem cô có bản lĩnh này không đã nhiếp hoài thương cũng đã bước vào chín tầng thang trời đ ỉ n h phong nửa năm qua trong nước đoan hùng xuất hiện rất nhiều biến cố ông ta biết đoan hùng đã xảy ra chuyện nhưng ông ta không rời đi là vì còn phải trấn thủ thế. diệt thế vô cùng tạ ác người bình thường căn bản khó có thể nắm giữ được nó ông ta cũng đang nghĩ cách tiêu diệt lực lượng tà ác bên trong nó nhưng canh giữ hơn nửa năm cũng không nghĩ ra được cách nào ông ta không ngờ được giang vô s o n g lại tìm đến muốn thanh kiếm này vút lúc này giang vô s o n g ra tay trong nháy mắt cô ta đã xuất hiện trước mặt nhiếp hoài thương vươn tay ra mạnh mẽ đánh một t r ư ờ n g lên trên người ông ta tốc độ cô ta ra t r ư ờ n g rất nhanh nhanh đến mức nhiếp hoài thương còn chưa phản ứng kịp đã bị t r ú n g một t r ư ờ n g cơ thể bay ngược ra ngoài đập mạnh lên trên tảng đá phía xa đá vôi nháy mắt vỡ tan ông ta lại đập mạnh xuống đất phun ra một ngụm máu tươi cô là cảnh giới thứ chín sắc mặt nhiếp hoài thương hơi thay đổi nhưng giang vô song lại không để ý đến ông ta cơ thể cô ta lóe lên một cái xuất hiện trước diệt thế cầm lấy nó cầm diệt thế trong tay diệt thể lộ ra ánh sáng màu đen mà đúng lúc này gương mặt giang vô song lại trở nên v ặ n m ẹ o ha ha có diệt thế trong tay thế giới này đều là của tôi cô ta cười sằng sặc như điên t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi sáu tôi ép anh ta đến thành phố tử đằng nhà họ đường giang cung tuấn vội vàng đi đến vừa vào trong nhà anh đã lo lắng hỏi vi lan đầu vi làm đâu rồi anh biết giang vi làm đã bị bắt đi nhưng anh quan tâm quá sẽ bị loạn người nhà họ đường đều im lặng giang cung tuần ngồi xuống s o f a anh lại lấy điện thoại ra gọi cho giang vô s o n g lúc này trên một tòa cao ốc ở thành phố tử đằng giang vô s o n g đang đứng ở đó ở đây có thể nhìn thấy biệt thự của nhà họ đường mấy người đàn ông đứng sau cô ta quốc sư người đã đưa ra khỏi thành phố tử đằng rồi người phía sau nói ừ giang vô s o n g nhẹ nhàng gật đầu phân phó xuống chăm sóc đứa bé cho tốt không thể để nó có bất cứ tổn thương gì vâng đúng lúc này điện thoại của cô ta văng lên cô ta thản nhiên nghe máy trong điện thoại truyền đến tiếng giận dữ của giang c u n g tuấn giang vô s o n g rốt cuộc cô muốn làm gì giọng anh rất lớn khiến lỗ tại giang vô s o n g chấn động cô ta hơi đưa máy ra xa mãi đến khi giang c u n g tuấn không nói nữa cô ta mới mở miệng nhẹ giọng nói không phải trước đó tôi đã nói với anh rồi ư mang đầu của đường sở vi đến thì đứa bé có thể sống nếu không nó sẽ chết không thấy sở vị đầu cả giang c u n g tuấn hít sâu một hơi nói hơn nửa năm tôi không nhìn thấy sở vi rồi giang công tuấn quyết định nói dối anh phải c h ấ n an giang vô song trước để bảo đảm an toàn cho con nghe vậy giang vô song nhữ mày lại trong khoảng thời gian này cô ta cũng theo dõi giang c u n g tuấn rất chặt chẽ cô ta biết giang c u n g tuấn bế quan ở thiên sơn quan nam hoang nhưng lại không thấy tung tích của đường sở vi đâu sao lại thế cô ta c a o mày hỏi sao đường sở vi lại không thấy đâu cái này sao tôi biết được giang c u n g tuấn hít sâu một hơi nói vô song cô đang ở đâu tôi đến tìm cô đừng làm hại đứa bé đứa bé vô tội cô có yêu cầu gì tôi đều đồng ý với cô đều đồng ý với tôi、ư. giang vô song nhẹ g i ọ n g thì thảo đ ỗ n g nhiên cô ta cúp máy a l o a l o a l o giang cung tuấn không ngừng gọi to nhưng giang vô song đã cúp máy rồi hít anh hít sâu một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại hiện giờ phải chờ tin tức của n ô huy rất nhanh n ô huy đã gọi điện đến bút cha được rồi giang vô song không rời khỏi thành phố tử đằng cô ta vẫn đang ở đó có điều cô ta đã đưa vị lam đi hiện giờ vi lam không ở thành phố tử đằng bọn em đang nỗ lực tìm kiếm chỗ của vi lam ừ n tôi đã biết giang cung tuấn dặn dò vận dụng tất cả quan hệ cần phải tìm được vi lam đang ở đâu liên hệ với đoan hùng dùng hệ thống thiên vương của đoan hùng tìm kiếm vân ngô huy không nhiều lời anh ta vừa điều tra giang vô s o n g đã biết được cô ta làm gì biết cô ta đã bắt con của giang c u n g tuấn đi giờ phút này anh ta không chậm trễ lập tức liên hệ với vua nước đoan hùng mà trong lúc này giang c u n g tuấn vẫn không ngừng gọi điện thoại sau khi gọi vài lần giang vô s o n g mới nghe máy lần này giang c u n g tuấn không nổi giận nữa anh đệ nén cảm xúc của mình khiến bản thân bình tĩnh lại bình tĩnh hỏi tôi biết cô vẫn đang ở thành phố từ đằng cô ở đâu tôi đến gặp cô giang vô song nhìn thời gian lúc này đã hơn ba giờ sáng cô ta mở miệng nói hôm nay đã rất khuya rồi ngày mai đi mai tôi sẽ liên lạc với anh nói xong cô ta liền c ú p máy giang cung tuấn lại dựa vào sofa đêm nay anh không ngủ anh vẫn luôn đợi tin tức của ngô huy thế nhưng cho dù ngô huy có dùng hệ thống thiên vương cũng không tìm được tung tích của giang vi lam có vẻ như giang vô song đã sớm tính toán được tất cả sau khi giang vi lam rời khỏi thành phố t ử đằng liền biến mất hiện giờ giang cung tuấn cũng chỉ có thể đợi đợi đến khi gặp được giang vô song rồi nói sau hãy tìm đọc trang chính ở、Chuyên. hơn tám giờ sáng giang vô s o n g gọi điện đến đến nhà của đan tiến h đi nói xong cô ta cố máy còn giang cung tuấn lập tức nhanh chóng ra ngoài đi về phía nơi ở của đan tiến h ở thành phố tử đ ẳ n g mấy năm nay đan tiến h dường như đều ở thành phố tử đ ẳ n g cũng không đi xung quanh mấy năm trước giang cung tuấn tặng long huyết cho cô ta cô ta ăn long huyết cộng thêm cơ thể có thể chất hàn băng tu luyện tiến triển cực nhanh hiện giờ cô ta cũng đã bước vào tám tầng thang trời chỉ còn cách đỉnh của cảnh giới thứ tám một bước đan tiến ngồi trong biệt thự biệt thự nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì đúng lúc này phía sau chuyển đến một giọng nói một cô gái từ trên tầng hai đi xuống cô gái này mặc đầu ngủ mầm manh tóc dài đen nhánh dáng người thon dài vô cùng xinh đẹp trên người có khí chất xuất trần đan tiến h phản ứng lại xoay người nhìn ý đình thi đang đi đến hỏi sao thế ý đình thi đi đến ngồi trên s o f a lấy điện thoại ra chị nhìn này đan tiến h liếc nhìn di động một cái thấy là tin nhắn của giang vô s o n g cô ta không khỏi những mày nói giang vô s o n g hiện giờ không phải cùng chủ di hoa c u n g quốc sư thiên quốc ư sao chị ấy lại đến thành phố tử đẳng còn muốn đến nhà chúng ta nữa mấy năm nay y đình thi đều ở lại nhà của đan tiến h ở thành phố tử đằng hai người đều ở chung với nhau mấy năm đã trở thành bạn thân không gì không thể nói với nhau mà năm đó giang cung tuấn tặng long nguyên cho y đình thi cô ta cũng ăn b ả o nhưng có điều cô ta cũng mới tiếp xúc với tu luyện được vài năm một viên đan nguyên không đủ để cô ta trở thành cao thủ đ ỉ n h cấp cảnh giới hiện giờ của cô ta chỉ ở đỉnh của cảnh giới thứ bảy y d ì đình thi lắc đầu nói cái này em cũng không biết vừa rồi bỗng nhiên nhận được tin nhắn ta của giang vô song gửi đến chị ấy nói rất nhanh sẽ đến đây ừ, đan tiến gật đầu nói cũng đã nhiều năm không gặp rồi không biết chị ấy thế nào còn anh giang và sở vị nữa anh giang thì có tin tức mấy ngày trước chị nhìn thấy trên diễn đàn võ giả biết được anh ấy xuất hiện ở phái võ đang hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau nói một ít chuyện cũ của mấy năm trước lúc này bỗng vang lên tiếng chôn g cửa đan thiền lập tức cấn điều khiển từ xa cửa lập tức mở ra giang vô s o n g mặc quần áo để đến trong tay cô ta cầm một thanh kiếm màu đen cô ta vừa vào trong nhà đã cười nói đình thi đan tiến h nhiều năm không gạo hai người cũng đứng dậy chị vô xong trên mặt y đình thi mang theo vẻ vui mừng nói chị đến thật này em còn tưởng chị nói đ ù a chứ nhóc con mấy năm không gặp dậy thì rồi nhỉ giang vô s o n g nhìn ngực nhô cao của y y đình thi một cái không khỏi bật cười m ặ t Y đình thi có chút ngượng ngùng dậy thì tiếp là vì hấp thu lực lượng của long nguyên phải rồi đợi lát nữa giang c u n g tuấn cũng đến giang vô s o n g nói nghe thấy vậy Y đình thi ngây ngẩn cả người giang c u n g tuấn trở về ư người đàn ông này đã t r ô n giấu trong lòng cô ta mấy năm rồi đan thiện cũng vui mừng hỏi thật ư anh giang sẽ đến đây ạ em nghe nói một năm trước sở vi đã sinh một bé gái hơn nữa đứa bé còn đang ở nhà họ đường em vẫn muốn đi đến nhà họ đường thăm nhưng vẫn không có thời gian ừ n anh ta sẽ đến trên mặt giang vô song có ý cười cô ta ngồi xuống s o f a bắt chéo chân vẻ mặt thờ ơ nói anh ta vốn đã quay về nam hoang nhưng chị đã bắt con của anh ta đi ép anh ta đến thành phố từ đẳng cô ta thản nhiên bình tĩnh nói đan tiến h và y đình thi nghe vậy đều khiếp sợ trong lòng chương chín trăm bảy mươi bảy yêu cầu của giang vô song bắt con của giang c u n g tuân ư hai người đều ngây ngẩn cả người ngẩn ra mất mấy giây đan tiến mới bật cười chị vô xong chị nói đùa hả chị bắt con của giang c u n g tuấn làm gì chứ giang vô s o n g nhìn đan tiến một cái cái nhìn này khiến đan tiến cảm thấy cả người run lên giống như đang ở dưới vực sâu ánh mắt của giang vô s o n g thật đáng sợ đây là ánh mắt trước giờ đan tiến chưa từng nhìn thấy cơ thể cô ta hơi lùi về sau mấy bước giang vô s o n g thẳng n h i ê nói n đúng vậy tôi đã bắt con của giang c u n g tuấn vì anh ta tôi đã trả giá bao nhiêu không ngại xuất đầu lộ diện trở thành tộc trưởng nhà họ giang toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh ta nhưng anh ta lại ẩn cư cùng đường sở vi cô ta nhẹ giọng lên tiếng giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ oán giận và bất mãn nghe vậy hai cô gái đều ngây ngẩn cả người trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì không khí trong hiện trường có hơi bất thường ngay lúc này tiếng chuông cửa bông văng lên em em đi mở cửa đan tiến phản ứng lại nhanh chóng đi ra cửa cửa phòng vừa mở ra đã thấy người đến là giang c u n g tuấn cô ta nhìn anh một cái gọi anh giang giang cung tuấn chạy đến vừa vào phòng đã nhịn không được hỏi giang vô s o n g đến chưa đến đến rồi đạn tiến mở miệng cô ta muốn nhắc nhở giang cùng tuấn nói giang vô xong có chút không thích hợp nhưng sau khi giang c u n g tuấn nghe thấy giang vô song đã đến thì anh đã vội vàng vào bên trong vừa vào phòng khách anh đã nhìn thấy giang vô song đang ngồi trên sofa cô ta vẫn xinh đẹp hấp dẫn như vậy nhưng giang c u n g tuấn vừa nhìn thấy cô ta l ử a giận trong lòng nháy mắt bốc lên anh cố gắng để nén lại bởi vì hiện giờ giang vi lam không ở thành phố tử đằng anh nổi giận sẽ chỉ chọc giận giang vô song nếu cô ta làm hai đứa bé thì vậy phiền phức rồi giang c u n g tuấn rất bình tĩnh đi đến ngồi đối diện giang vô song đến rồi ạ giang vô song bình tĩnh nhìn anh trên mặt không buồn không vui không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì giang c u n g tuấn hít sâu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của giang vô song trên mặt anh lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói vô song đã lâu không gặp em có khỏe không nghe nói em đã sáng lập ra một di hoa cung vẫn luôn muốn tìm em ôn chuyện nhưng trong khoảng thời gian này b ể bộn nhiều việc vẫn không có thời gian rảnh vậy à giang vô song bình tĩnh hỏi ngược lại anh thật sự muốn đến tìm tôi ôn chuyện cũ à ừng đúng vậy giang c u n g tuấn nghiêm túc gật đầu hiện giờ có thể xoa dịu quan hệ với giang vô song thì cố gắng xoa dịu có thể nói lời hay thì nói lời hay cho dù là lời nói vi phạm lương tâm thì chỉ cần vi lam có thể bình an tất cả đều không quan trọng anh còn nghe nói em với thiên ở bên nhau trở thành quốc sư thiên quốc giúp thiên quản lý thiên quốc chúc mừng em giang cung tuấn cười nói thế nhưng lời nói của anh vừa dứt thì giang vô song lập tức thay đổi sắc mặt mặt cô ta trầm xuống lạnh giọng nói giang cung tuấn anh có ý gì giang cung tuấn sửng sốt anh không biết anh đã nói sai gì rồi anh nghĩ nghĩ nói vô song anh không có ý gì khác không nói những chuyện này nữa chúng ta nói về tình thế trong tương lai đi em vẫn luôn rất thông minh hiện giờ tận thế sắp đến anh đến nam hoàng lập lên long quốc chính là vì muốn tạo ra một đất nước hòa bình cho loài người trước đó sở vi còn bảo anh tìm em đến để giúp đỡ anh đấy giang vô song hít sâu một hơi cô ta cố gắng bình tĩnh lại hỏi phải rồi rốt cuộc đường sở vi đâu sắp mặt giang c u n g tuấn cũng trở nên nặng nề nói anh thật sự không biết sở vi đang ở đâu em ấy đã mất tích nửa năm rồi nửa năm nay anh cũng phải người đi tìm em ấy nhưng tìm khắp thế giới cũng không tìm thấy giang c u n g tuấn nói dối thật ư giang vô song không tin ừ n đúng vậy giang công tuấn gật đầu nói sau khi sinh con xong em ấy liền đến thiên sơn quan nam hoàng tìm anh sau khi cùng nhau tu luyện được nửa năm bọn anh có cãi nhau một trận em ấy liền rời đi vẫn không xuất hiện bây giờ anh thực sự không biết em ấy đang ở đâu đ a n thiển và Y đình thi đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện đơn giản hai người nhìn nhau ai cũng không lên tiếng bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn đã vào nhà một lúc lâu rồi nhưng anh vẫn không nhắc đến chuyện đứa bé ngược lại anh lại nói đến quan hệ với đường sở vi nói gì mà hai người cãi nhau gì mà dạn n ứ t c các thứ quả nhiên sau khi nói những lời này sắc mặt giang vô song dịu đi không ít giang c u n g tuấn bắt đầu thăm dò giang vô s o n g hỏi đến chuyện đứa bé vô s o n g có phải sở vi đã đi tìm em có phải em ấy nghi ngờ giữa hai chúng ta có gì đó vậy nên hai người mới cãi nhau em mới bắt vi l à m đi đúng không giang c u n g tuấn thử dò hỏi không giang vô s o n g lắc đầu vậy em vì cái gì giang c u n g tuấn n g h i hoặc quan hệ của chúng ta luôn rất tốt cùng chung hoạn ạ coi như bạn bè đồng cam cộng khổ vì sao em lại bắt con của anh đi anh nói xem giang vô s o n g cười nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vẫn luôn suy đoán ý định của giang vô xong anh đã đoán ra nhưng lại không phải trần vô song thực sự anh không biết anh vẫn luôn coi em là em gái vì sao em phải làm như vậy em gái giang vô song cười lạnh giang cung tuấn anh đừng có giả bộ không g i nữa anh biết tấm lòng của tôi tôi trả giá nhiều như vậy nhưng chỉ đổi lại được một câu cảm ơn tôi không cần câu cảm ơn của anh giang cung tuấn nghiêm túc hỏi vậy em m u ố n thế nào vẫn là câu nói kia giết đường sở vi có cô ta thì không có đứa bé giang vô song rất cương quyết giờ phút này cô ta hoàn toàn khác với giang vô song lúc trước lúc này cô ta giống như một t á c ma động một chút là muốn mạng người thế nhưng anh thực sự không biết sở vị đang ở đâu giang c u n g tuấn bất đắc dĩ nói nghe vậy giang vô song cũng lâm vào suy nghĩ cô ta cũng đang nghĩ rốt cuộc đường sở vi đang ở đâu đi đâu rồi cô ta cũng suy nghĩ lại lời nói của giang c u n g tuấn nghĩ anh và đường sở vị có phải thực sự đã xảy ra mâu thuẫn không một lúc lâu sau giang vô song mới nói giang c u n g tuấn kết hôn với tôi tôi sẽ tha cho đứa bé còn nữa cô ta chỉ vào đạn thiến và y đình thi đang đứng bên cạnh lấy ba người cùng một lúc hả chị vô song chị đan t h i ế n và y đình thi đều ngây ngẩn cả người các cô cũng không nghĩ tới giang vô song sẽ nói ra lời như vậy sao hả không tốt ư giang vô song nhìn hai cô gái đang đứng một bên nói lẽ nào các người còn có ý kiến gì hiện giờ ngay cả thế giới cũng sắp thay đổi rồi sắp đến tận thế rồi chẳng lẽ vẫn còn quan niệm cổ hủ một vợ một chồng hai người một lòng một dạ với nhau nữa ư hai người họ đều ngây ngẩn cả người trong khoảng thời gian ngắn không lên tiếng ngay cả giang cung tuấn cũng ngây ngẩn cả người giang vô song ép anh phải lấy cô ta chuyện này hợp tình hợp lý nhưng vì sao cô ta phải liên lụy đến y đình thi và đàn t ế n giang cung tuấn nhìn cô t a không nói gì giang vô song nhìn về phía y đình thi hỏi đình thi em có ý kiến gì hư em y đình thi hơi liếc giang cung tuấn một cái lắc đầu nói em em không có ý kiến gì chị vô song nói thế nào thì là thế đó đan thiến em thì sao lúc này đan tiến h mới ngồi xuống nhìn mấy người họ đĩu m ô i nói rốt cuộc các người đang làm gì vậy em không có tâm trạng đùa giỡn với các người đâu phải lấy ba người một lần nếu không đứa bé sẽ phải chết thái độ của giang vô song rất kiên quyết sau khi kết hôn ba năm tôi sẽ đem đứa bé về anh suy n g h ĩ cho kỹ đi giang vô song đứng lên cầm lấy diệt thể kiếm xoay người rời đi để lại giang cung tuấn đang rối bời chương 978, gặp đường sở vi có thế nào giang cung tuấn cũng không ngờ được giang vô song lại đưa ra yêu cầu như vậy giang vô song đi đến cửa đ ó n g dừng lại xoay người nhìn giang cung tuấn đang vô cùng ngạc nhiên ngồi trên s o f a nói thực ra tôi không mong muốn có đường sở vị tồn tại nói xong cô ta xoay người bước đi sau khi cô ta t ờ i đi đan thiến mới hỏi anh giang Giang vô song làm cái gì vậy giang cung tuấn lấy một điếu thuốc r a châm anh hít một hơi khẽ lắc đầu nói tôi cũng không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì giang cung tuấn thật sự không đoán ra suy nghĩ của giang vô song lấy cô ta còn có thể nói được nhưng tại sao phải kéo cả đan thiến và y đình thi vào đình thi em làm cái gì vậy sao em có thể cùng giang vô song làm vậy đan t h i ế n nhìn y đình thi ở bên cạnh đoán giận nói lấy ba người cùng lúc cái này còn ra t h ể thống gì em em trên mặt y đình thi ửng đỏ lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều như vậy giang vô song vừa nói cô ta liền đồng ý giang anh giang có phải gây thêm phiền toái cho anh không cô ta nhỏ giọng nói em em không nghĩ nhiều như vậy chị vô song vừa nói em liền đồng ý em em không nghĩ sẽ mang đến khó khăn cho anh giang cung tuấn xua tay nói điều này không liên quan gì đến cô đan tiến h hỏi bây giờ phải làm sao đây giang cung tuấn thật sự không có biện pháp gì giờ ngô huy còn chưa điều tra ra được chỗ của giang vi lam hơn nữa giang vô song còn nói phải kết hôn ba năm mới có thể trả vi lam lại cho anh ba năm quả thực q u á dài hơn nữa anh cũng không thể lấy ba người cùng lúc điều này quá vô lý làm sao bây giờ đây giang cung tuấn bối rối đan tiến h trêu ghẹo cười nói không thì cứ lấy hết đi dù sao anh cũng không bị thiệt gì vậy thì giang vô song có thể trả đứa bé lại cho anh còn nữa rốt cuộc sở vi đang ở đâu giờ anh phải tìm chị ấy thương lượng một chút chứ giang cung tuấn cũng không giấu giếm với đan tiến h nói sở vi có việc rời đi rồi trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về có lẽ ba năm năm có lẽ phải tám đến mười năm nghe vậy đan tiến h kinh ngạc lâu như vậy ư rốt cuộc là đi đâu giang cung tuấn cũng không nhiều lời về chuyện đường sở vi thanh lọc ma khí nhưng đan tiến h nói rất đúng trong lúc này anh cần phải đi tìm sở vi để thương lượng một chút tôi đi trước đây mấy ngày nữa lại đến giang cung tuấn đứng lên rời đi sau khi anh đi đ a n thiện và y đình thi nhìn nhau đình thi em hy vọng gả cho giang cung tuấn như vậy ư cho dù bên cạnh anh ấy có đường sở vi em cũng không để ý sao em y đình thi mở miệng nhưng lại không nói ra lời để ý sao cô ta lại có thể không để ý chứ ai không hy vọng người mình thích c h ỉ yêu thương một mình mình đây nhưng cái này không thực tế cho dù cô ta không để ý thì giang cung tuấn cũng sẽ không lấy cô ta chị thì sao y về đình thi hỏi ngược lại chị đan tiến h chị em mình ở chung lâu như vậy rồi tuy chị không thể hiện sự yêu thích với giang cung tuấn nhưng những năm qua chị đều quan tâm đến tin tức của anh ấy em nhìn ra được chị cũng thích anh ấy lẽ nào chị không muốn ở bên cạnh với anh ấy ư h à đan tiến h nhẹ dọn cười thích thì nhất định phải ở cùng với nhau hả? không ở bên nhau chẳng phải là yêu đơn phương ư hai người nói chuyện đơn giản với nhau giờ phút này giang cung tuấn đã rời đi anh gọi điện thoại cho ngô huy để anh ta tiếp tục điều tra tung tích của giang vi lam còn anh lại lên máy bay riêng bay đến tàng kinh các ở núi thái sơn Tuy l ầ nửa này đi chưa chắc có thể gặp được đường sở vị nhưng anh vẫn muốn Nếu cùng không Giang an toàn của con có lẽ anh sẽ đồng ý Giang vô song. n làm, vậy đi được đi. được cuối chưa chắc có của có thể thật tìm gặp sở sự sẽ vị vì vì vô lẽ ý ngày sau giang cung tuấn xuất hiện ở núi thái sơn dựa theo trí nhớ anh đi đến khe núi nơi có t ả n g kinh cát trực tiếp tiến vào trong nước bơi vào trong hang động đi đến t ả n g kinh cát anh trực tiếp đẩy cửa đ á của tháp ngầm ra tiến vào trong tầng thứ nhất tầng thứ nhất tháp ngầm không giang cung tuấn nhìn bốn phía mở miệng hét to tiền bối tiền bối cô có ở đó không tôi là giang cung tuấn tôi có việc cầu kiến đúng lúc này có một ánh sáng trắng đông nhiên xuất hiện ánh sáng trắng dần dần rơi xuống đất tụ lại một chỗ biến thành một cô gái mặc v á y trắng dáng người cô gái cao gầy mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp trên người không nhiễm hơi thở phẳng trần có chuyện gì cô ấy lên tiếng giọng nói hêm tại dễ nghe giang cung tuấn nói sở vi ở chỗ nào tôi muốn gặp em ấy sở vị ở chỗ sâu trong tháp ngầm thanh lọc ma khí không thể gặp người ngoài nhưng chuyện này rất gấp tôi phải gặp được em ấy cô gái suy nghĩ sau đó nói được tôi dẫn cậu đi cô ấy tùy tiện p h t tay một cái trong ống tay áo huyền hóa ra một c ỗ chân khí mạnh mẽ cô chân khí này nhấc giang cung tuấn lên anh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ ngay sau đó anh đã xuất hiện ở một nơi xa lạ cái này giang cung tuấn có hơi khiếp sợ đây là bản lĩnh gì di chuyển trong nháy mắt ư cho dù anh sắp bước vào thần thông cảnh cũng có chút khó có thể lý giải được tài năng của người thủ hộ tàng kinh các sau khi khiếp sợ giang cung tuấn quan sát xung quanh nơi này là một thạch động ngầm xung quanh toàn là nham thạch mà ở phía trước có một tế đàn quái lạ tế đàn hình tròn bên ngoài giống như một bản đồ thái cực bắt quái mà ở khu vực trung tâm có một cô gái đang khoanh chân ngồi đó người này chính là đường sở vi sở v i giang c u n g tuấn nhìn thấy đường sở vi liền nhanh chóng đi đến nhưng vừa đến gần bản đồ thái cực bắt quái thì anh đã bị đánh bay máu trong cơ thể quay cuồng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi giờ phút này dường như đường sở vi phát giác ra được gì đó cô hơi mở mắt ra nhìn thấy là giang c u n g tuấn cô không khỏi đứng lên đi đến dịu lấy anh trên mặt cô mang theo nghi hoặc hỏi ông xã sao anh lại đến đây anh không sao chứ giang cung tuấn hơi xua tay nói không sao đã xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện gì đường sở vị hỏi giang cung tuấn nặng nề nói vi lam bị bắt đi rồi xin ủng hộ chúng tôi tại c h u n g t r í h ẹ n ns sao cơ đường sở vi kinh hoàng nói to chuyện là thế nào sao vi lam lại bị bắt đi giang cung tuấn nói lại mọi chuyện một lần bây giờ vẫn không biết giang vô xong mang vi lam đến chỗ nào rồi nô h u đang cố gắng điều tra còn giang vô xong lại bắt anh tới một lúc ba người phụ nữ nói sau khi kết hôn ba năm sẽ thả vi lam ra nghe thấy giang c u n g tuấn nói những lời này đường sở vi cũng có hơi bối rối anh nói gì giang vô song bắt vi làm đi còn ép anh lấy ba người phụ nữ ba người nào cô ta ý đình thi còn có đạt tiến kỳ hy đường sở vi lập tức bật cười anh sắp phiền chết rồi mà em còn cười được đây là chuyện tốt mà anh chạy đến tìm em làm gì còn không mau đi lấy người phụ nữ của anh đi nếu vi làm có chuyện gì không may xảy ra thì em tuyệt đối không tha cho anh nói xong đường sở vi đẩy giang c u n g tuấn ra định đi không phải đầu sở vi giang c u n g tuấn dừng lại nghiêm túc nói anh thật sự không còn cách nào nữa mới phải đến tìm em đường sở vi cũng nghiêm túc lại lấy đi em có thể có ý kiến gì chỉ cần con bình an vô sự là được hơn nữa em vẫn phải ở chỗ này rất lâu có lẽ tám đến mười năm thậm chí là lâu hơn bên cạnh anh cũng không thể đến cả một người phụ nữ cũng không có được hiện giờ một lần xuất hiện ba người em cũng yên tâm rồi đường sở vi không nói đùa sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cô cũng thông suốt rồi hiện giờ thế giới đều thay đổi còn để ý những quan niệm cổ hủ kia làm gì sở vi anh được rồi mau trở về đi đừng đến tìm em nữa đợi em thanh lọc hết ma khí trong cơ thể sẽ đến tìm anh đường sở vị đẩy giang c u n g tuấn muốn anh rời đi chương chín trăm bảy mươi chín thỏa hiệp người thủ hộ tàng kinh c ắ t phất tay một cái trong ống tay háo huyền hóa ra một hình lực giang c u n g tuấn bị kình lực này cuốn đi một trận hoa mắt chóng mặt mở mắt ra lần nữa anh đã xuất hiện ở tầng thứ nhất tàng kinh c ắ t v ẽ mặt giang c u n g tuấn bất lực lấy ba người là chuyện không thể nào biện pháp duy nhất lúc này chính là mau chóng tìm được giang vi lam chỉ cần vi lam ở bên người anh thì anh sẽ không lo lắng giang vô song sẽ làm b ệ n nữa anh nghĩ đến một người chính là bách hiểu sinh của núi lâm lang hiện giờ có thể biết được tung tích của giang vi lam có lẽ cũng chỉ có bách hiểu sinh giang cung tuấn rời khỏi đây anh lại ngồi máy bay riêng đi đến núi lâm lang nửa ngày sau anh xuất hiện ở núi lâm lang gặp được bách hiểu sinh ở sau núi bách hiểu sinh vẫn mặc đồ trắng như trước ông ta đang ngồi trên một tảng đá ở sau núi lâm lang trong miệng ngầm cọc cỏ đến rồi ạ ông ta không xoay người lại hỏi vâng giang cung tuấn đi qua ngồi lên trên tảng đá bên cạnh gần đây gặp phải một chút phiến thức là chuyện giang vi lam bị bắt đi đúng không v â n giang cung tuấn gật đầu b á c hiểu h sinh biết giang vi lam bị bắt đi giang c u n g tuấn cũng bất ngờ chút nào bởi vì lâm lang c á t ở núi lâm lang biết tất cả tin tức trên thế giới vẫn mong tiền bối chỉ giúp rốt cuộc giang vô song đã đưa vi lam đến chỗ nào rồi giang c u n g tuấn nhìn b á c hiểu h sinh trên mặt anh có chút cầu xin b á c hiểu h sinh nói tôi có thể phái người giúp cậu điều tra một chút nhưng chưa chắc có thể tìm được thực ra trong khoảng thời gian này tôi đều quan sát giang vô song hiện giờ tôi cũng có chút không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì giang công tuấn đứng lên nói vậy tôi cảm ơn tiền bối trước tôi sẽ cố hết sức nhưng không thể đảm bảo có thể t r a được giang vi lam đang ở đâu giang cung tuấn gật đầu nếu ngay cả bách hiểu sinh cũng không biết vậy trên thế giới thật sự không ai có thể tìm ra tung tích giang vi lam tôi đi trước đây giang cung tuấn không dừng lại lâu sau khi gặp bách hiểu sinh xong anh lập tức rời đi anh lại bước lên chuyên cơ đi đến thành phố t ử đằng ở núi bất châu lúc này từ nửa năm trước sau trận chiến kịch liệt ở núi bất châu hiện giờ núi bất châu là mảnh đất hòa bình bất cứ ai cũng có thể đi vào mà thái thụy anh và thánh nữ vô cơ của vô hư môn cũng ở núi bất châu thái thụy anh xây dựng một tòa cung điện ở đây lúc này bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy thái thụy anh đứng trên đại điện phía trước anh ta có một người đàn ông ngồi đó người đàn ông này thoạt nhìn chỉ hai mươi tuổi mặc áo dài màu xanh đang ngắm nghĩa một khối ngọc đẹp trong tay đại sư h i n h không ngờ ngay cả anh cũng xuyên qua khe hở phong ấn xuất hiện trên trái đất đối diện với người đàn ông này vẻ mặt thái thụy anh rất tôn kính còn gọi là đại sư h i n h môn phái của thái thụy anh có tên là tiên h việt môn tiên việt môn là môn phái lớn số một số hai ở thương giới môn chủ chính là một trong mười cường giả ở thương giới thái thái t h h cậu làm việc rất kém đến trái đất lâu như vậy rồi mà còn chưa thống nhất được trái đất người đàn ông áo xanh thơ ơ nói đại sư minh anh có điều không biết rồi thái thụy anh lập tức nói tu luyện giả trên trái đất đều không đơn giản như chúng ta tưởng trên trái đất vẫn tồn tại cơn ư giả g trong đó có những người không yêu hơn tôi lúc trước ở núi bất châu cũng đã xảy ra một trận chiến đấu ác liệt thậm chí ngay cả thánh nữ vô hư môn cũng bị đánh bại một mình tôi cũng không có cách nào quyết chiến đến cùng với nhân loại trên trái đất được thế nên mới tạm thời thỏa hiệp thái thụy anh nói hết một lượt truyện tranh giành quả thần ra nói xong anh ta còn lấy điện thoại tìm kiếm tư liệu về một số người những người này chính là cường giả hiện nay trên trái đất chỉ cần giải quyết được những người này thì chúng ta có thể dễ dàng chiếm giữ trái đất chuẩn bị cho chúng ta đến trái đất người đàn ông áo xanh nghiêm túc nhìn trong những người này có bách hiệu sinh t r i ê u tử vương lan đà còn có cả giang c u n g tuấn và đường sở vi sau khi người đàn ông áo xanh xem song thản như nói được rồi tôi sẽ từ từ xử lý bọn họ nếu đã đến trái đất thì phải đi dạo trước đã giang c u n g tuấn không biết thương giới lại có cường giả đi đến đây là một người còn đáng sợ hơn cả thái thụy anh cho dù là thái thụy anh cũng phải nơm nớp lo sợ gọi đại sử huynh giờ phút này giang cung tuấn đã về đến thành phố tử đằng sau khi đến thành phố tử đằng anh cũng không đi về nhà họ đường mà lại đi đến nhà của đàn tiến h tạm thời anh sẽ ở lại đó không liên hệ với giang vô s o n g anh đang đợi đợi tin tức của n ô huy cũng đợi tin tức của bách hiểu sinh lần chờ đợi này kéo dài ba ngày ba ngày sau bách hiểu sinh xuất hiện ở thành phố tử đằng tiền bối thế nào rồi có tin tức của vi lăng không giang cung tuấn lập tức dò hỏi bách hiểu sinh k h á c lắc đầu nói tôi phải người tìm kiếm nhưng lại không tìm được tung tích của giang vi lam tôi cũng không biết rốt cuộc con bé ở nơi nào chuyện này tôi không thể giúp được cậu rồi nghe vậy giang cung tuấn ngây ngẩn cả người không cách nào tra được hiện giờ phải làm sao đây chẳng lẽ thật sự phải đồng ý với giang vô song cưới ba người cùng một lúc ư tất cả hành tung của giang cung tuấn đều nằm trong tay giang vô song cô ta biết anh đi đến núi thái sơn nhưng anh đến núi thái sơn làm gì thì cô ta lại không biết cô ta còn biết giang cung tuấn đến núi lâm lang mà mục đích đến núi lâm lang cô ta có thể đón được đơn giản chính là muốn mượn thể lực của núi lâm lang tìm kiếm giang vi lam giờ phút này trong một biệt thự ở thành phố tử đằng giang vô song nghe thuộc hạ báo cáo cô ta không khỏi c ử i nhạc cô ta lấy điện thoại gọi cho giang c u n g tuấn rất nhanh điện thoại đã được kết nối giang c u n g tuấn đã qua nhiều ngày như vậy anh nghĩ thế nào rồi cho anh thêm một ngày nữa nếu anh không đồng ý thì nhặt xác cho vi lam đi đừng tưởng tôi đang nói đùa tôi nói được làm được giang c u n g tuấn đang muốn nói chuyện thì cô ta đã c ố máy bách hiểu sinh nhìn anh hỏi giang vô song gọi đến à ư m sát mặt giang công tuấn ngưng trọng b á c hiểu h sinh hỏi giang vô song bảo cậu làm gì giang cung tuấn nhìn y đình thi và đạn tiến ở bên cạnh hơi do dự nói cô ta muốn tôi lấy ba người phụ nữ cùng một lúc b á c hiểu h sinh hơi s ư ớ n g sốt đ ố n g n h ư n ó i làm phiền rồi thôi đi đây tiền bối giang cung tuấn gọi to nhưng b á c hiểu h sinh đã xoay người rời đi giang cung tuấn đặt mông ngồi xuống sofa anh khai ấn h u y ệ t thái dương làm sao bây giờ chẳng lẽ thật sự phải đồng ý với giang vô song ư anh suy nghĩ một lát mới lấy điện thoại ra gọi cho giang vô song giang vô song tôi có thể đồng ý với cô nhưng tôi muốn nhìn thấy vi lam trước không thể giang vô song lập tức nói tôi nói rồi sau khi kết hôn ba năm tôi sẽ trả đứa bé lại cho anh chỉ cần anh đồng ý với tôi tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đứa bé tôi sẽ nuôi nó như con ruột của mình không có chỗ thương lượng ư giang cung tuấn hỏi không có giang vô song quyết đoán nói nếu anh đã đồng ý thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi tiếp theo anh không cần làm gì cả tôi sẽ công bố với thế giới tổ chức đám cưới ở di hoa cung chúc mừng anh một lần lấy được ba người đẹp anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới t r ư ờ n g 980, tin tức chấn động giang cung tuấn vốn muốn bấy giang vô song để gặp giang vi l a m trước chỉ cần gặp được giang vi l a m anh sẽ có thực lực cướp lại cô bé như vậy sẽ không chịu cô ta h uy hiếp nữa nhưng ngay đến chỗ thương lượng cô ta cũng không cho bắt buộc phải kết hôn ba năm mới bằng lòng để anh gặp giang vi l a m giang cung tuấn cúp máy lại ngồi xuống s o f a suy nghĩ làm sao bây giờ chẳng lẽ thật sự lấy ba người cùng một lúc ư điều này là không thể anh đã có sở vi anh sẽ không lấy người phụ nữ khác anh giang bên tại chuyển đến giọng nói của đàn thiện giang cung tuấn phản ứng lại nhìn cô ta hỏi hửng làm sao vậy chị vô song nói sao đan tiến hỏi giang cung tuấn thở dài nói cô ta không cho đường thương lượng bắt buộc phải kết hôn ba năm mới chịu giao vị làm ra hiện giờ tôi không biết vi lam ở đâu tôi cũng không biết rốt cuộc giang vô song đã biến thành người như thế nào tôi rất lo cho vi lam vậy thì cứ cưới đi đan tiến suy nghĩ s a u đ ó nói dù sao anh cũng không t h i ệ t tỏi gì giang cung tuấn nhìn đan tiến và y đình thi nghĩ nghĩ nói hiện giờ tôi cũng không có cách gì khác chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với cô ta nhưng tôi sẽ không lấy ba người như này được không các người phối hợp diễn kịch với tôi đợi sau khi tôi mọi được tin tức của vi lam trong miệng giang vô s o n g tôi sẽ nghĩ cách cứu con bé về đan tiến hỏi diễn thế nào y thì hà đình thi cũng nói anh giang em nghe lời anh giang cung tuấn nói kế hoạch của tôi là như này giả vờ đồng ý với giang vô s o n g trước giả vờ kết hôn đợi sau khi thân thiết với cô ta tôi sẽ nghĩ cách tìm hiểu chỉ cần cô ta buông lỏng cảnh giác không chừng có thể nói cho tôi tung tích của vi lam hai người đồng thời gật đầu、hít. giang cung tuấn hít sâu một hơi đây là biện pháp duy nhất trong lúc này đồng thời anh lại lấy điện thoại gọi cho n ô huy bột trong điện thoại truyền đến giọng nói của n ô huy giang cung tuấn phân phó tiếp tục điều tra tung tích của vi lam chú ý chặt chẽ tất cả hành tung của giang vô song xem xem cô ta tiếp xúc với những ai theo dõi đám người này xem có thể tìm thấy vi lam không bột chuyện này n ô huy khó xử nói bột giang vô song cũng không phải là người bình thường hiện giờ thực lực của cô ta rất mạnh người long quốc chúng ta căn bản không cách nào theo dõi cô ta được một khi tới gần cô ta thì sẽ bị phát hiện nghĩ cách đi cho dù thế nào cũng phải có được tung tích của vi lam vâng em sẽ cố hết sức sau khi nói chuyện với ngô huy s o n g giang cung tuấn liền cúp máy cùng lúc đó trên diễn đàn võ giả xuất hiện một bài đăng mới ba ngày sau giang cung tuấn sẽ lấy ba ái thế ở di hoa cung cô dâu là vô song đan tiến h y đình thi mời võ giả trên thế giới đến di hoa cung chứng kiến thời khắc hạnh phúc này tin tức này vừa tung ra lập tức gây chấn động giang cung tuấn ở đ o a n hùng thậm chí ở giới cổ võ đều rất có danh tiếng mọi người cũng biết anh đã có vợ chính là đường sở vi hiện giờ tin tức này truyền ra khiến tất cả mọi người đều bàn luận xôn xao sao lại thế này giang cung tuấn cưới vợ còn lấy một lần ba người cái này cũng hạnh phúc quá nhỉ vô song thì tôi biết là c u n g chủ di hoa cung nhưng còn đạn tiến và y đình thi là ai không biết chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua giang cung tuấn đang ở nhà đan tiến ở thành phố t ử đằng anh cũng biết chuyện này c a o mày nói thật sự không n g ờ giang vô song lại gấp gáp như vậy sắp xếp hôn lễ vào ba ngày sau thời gian gấp như vậy thì tôi đi đâu tìm vị làm đây ngay trong lúc giang cung lung túng thì anh nhận được điện thoại của giang vô song anh chuẩn bị một chút tôi lập tức phái người đi đón anh đan tiến h và đình thi đến di hoa cung giang vô song nói xong không để giang c u n g tuấn có cơ hội nói chuyện đã trực tiếp cốp máy trên mặt giang c u n g tuấn hiện vẻ bất đắc dĩ chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy nhưng anh cũng không nhàn rỗi anh lập tức gọi điện cho trần vũ hiến để cô ta thông báo cho phái thiên sơn sử dụng mạng lưới quan hệ của phái thiên sơn tìm kiếm chỗ của giang vi lam rất nhanh người giang vô song phải đi đón đã đến giang công tuấn cũng không từ chối dưới sự dẫn dắt của đệ tử di hoa cung ba người lên xe sau đó đến sân bay ngồi máy bay bay đến thành phố của di hoa cung di hoa cung là môn phái do giang vô song lập nên nằm ở trong đoan hùng đây là một dãy núi nhấp nhô t r ù n g điệp ở trong dãy núi có một ngọn núi dựng thẳng lên trời đỉnh núi có một tòa kiến trúc huy hoàng sau khi xuất hiện ở di hoa cung giang cung tuấn được sắp xếp ở trong hậu viện hoàn cảnh ở đây rất tao nhã chim hót hoa thơm lúc đầu giang cung tuấn còn sốt ruột lo lắng đến lúc này anh đã bình tĩnh lại anh cảm thấy giang vô song tuyệt đối sẽ không làm hại vi lam giang vô song t h í anh mấy năm trước cô ta đã thổ lộ với anh nhưng cô ta hy sinh tất cả lại không có được hồi báo nên cô ta mới bắt vị làm đi muốn đường sở vị chết như vậy thì cô ta sẽ có cơ hội thế nhưng hiện giờ giang cung tuấn không rõ tung tích cô ta liền thay đổi chủ ý giang vô song thích mình một lòng muốn gả cho mình cô ta tuyệt đối sẽ không làm hại vi lam thế nhưng vì sao cô ta lại phải kéo cả đan thiện và y đình thi vào hiện giờ mình chỉ có một cơ hội đó là vào đêm động phòng hoa trúc vào lúc giang vô song không để phòng mình hỏi cô ta tung tích của vi lam có lẽ cô ta sẽ nói giang cung tuấn lẩm bẩm một mình tiếp theo anh tạm thời ở lại di hoa cung mà theo tin tức truyền đi võ giả trên thế giới đều hào hào đi đến di hoa cung cách tiệc cưới còn một ngày võ giả trên thế giới hầu như đã đến rồi tổ r ư ớ c tiệc cưới giang cung tuấn ngồi ở hậu viện di hoa cung nhìn trời sao dày đặc lần người cách, cách, cách. tiếng dậy cao gót tiếp xúc với mặt đất v ă n g lên giang cung tuấn nghe thấy tiếng quay lại nhìn một cô gái vô cùng xinh đẹp đi đến cô ta mặc váy đỏ tóc dài đen nhánh ngũ quan tinh xảo vô cùng xinh đẹp cô ta nhấc bước đi đến bên cạnh giang cung tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh giang cung tuấn nhìn giang vô xong lúc này sắc mặt anh bình tĩnh t h n giọng nói của cô ta em thai dễ nghe cô ta ngồi trên người giang cung tuấn sau đó giúp vào trong lòng anh giơ tay ôm lấy anh đầu tựa lên vai anh giang cung tuấn em đối với anh như nào chắc anh rất rõ nhiều năm như vậy em giúp đỡ anh nhiều như thế giải quyết nhiều phiền phức như vậy em đã âm thầm ám chỉ anh rất nhiều lần là em không để ý bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ nhưng mỗi lần anh đều giả vờ không biết giang cung tuấn hơi đẩy giang vô song ở trong ngược ra giang vô song đứng lên nhìn anh cười nói mai là ngày cưới rồi hiện giờ di hoa cùng tụ tập võ giả đến từ khắp nơi trên thế giới anh sẽ lấy ba ái thê cùng lúc dưới sự chứng kiến của võ giả trên thế giới đây là chuyện mà bao nhiêu đàn ông đều mơ ước anh nên vui mừng mới phải sao anh lại treo khuôn mặt này chứ giang c u n g tuấn hít sâu một hơi nói không nói cho tôi biết vi lam ở đâu cho dù cô ép tôi kết hôn cũng không có tác dụng gì cô có được người của tôi nhưng sẽ không có được trái tim tôi ha ha giang vô song cười duyên giang nói giang c u n g tuấn l ờ i này từ trong miệng anh nói ra sao lại kỳ cục như vậy tôi không tin anh có thể chống lại được sự mê hoặc của ba người đẹp Trường Tuấn thèm tốt kết tinh thần rồi, rồi ra Được loạn hôn、lễ. Giang Cung、tuấn、không thèm nhìn Giang、vô、Song. Rồi, không nghe anh nói nữa, anh chuẩn ngày hôn anh Lần này có nhiều gi làm lễ. lấy vào, mà mai cho phải Vô cố có đấy. võ bị anh đừng có mà làm mặt xấu làm cho giới võ giả chế rêu cho giang vô song láo n ẹ o cười đêm dài trôi qua giang cung tuấn lại không ngủ được anh yên lặng chờ đợi tin tức màn đêm cứ yên lặng trôi qua vào sáng sớm ngày hôm sau đệ tử của cung di hoa mang quần áo tới là đồ cổ trang màu đỏ giang vô song muốn làm một lễ cưới mang phong cách cổ phong chứ không phải lễ cưới hiện đại giang cung tuấn cũng không từ chối anh thay đồ vào thay xong hai đệ tử của cung di hoa dẫn đường anh đi đến đại điện cung di hoa thời điểm anh đến đại điện rất nhiều người đã đến đây rồi trong đó có không ít người anh quên anh vừa đến người thứ nhất trong nhà mộ dung đang uống rượu cùng người khác vội đứng dậy đi về phía anh vô vai giang c u n g tuấn cười nói chú em giang chúng mừng anh nhé một lần mà cưới ba vợ luôn đây là ước mơ của đàn ông toàn thế giới đấy giang c u n g tuấn cười khổ lúc này giang vô s o n g đi tới hôm nay giang vô s o n g mặc váy màu đỏ trông cô ta rất xinh đẹp cô ta vừa xuất hiện liền khiến cho nơi này xôn xao cả lên và cô dâu đẹp quá giang c u n g tuấn đúng là có phúc đẹp thật đẹp như tiên nữ ý giang vô xong xuất hiện rồi theo sau cô là đạn tiến và y đình thi hai người họ đều mặc váy đỏ giống nhau cả ba đều xinh đẹp như hoa một người đã khiến người khác cực kỳ ngạc nhiên vì quá đẹp rồi ba người xuất hiện cùng với nhau đúng là hình ảnh đẹp nhất trên cuộc đời này ba người bọn họ vừa xuất hiện tất cả mọi người đều đứng lên giang vô song h ả o phong nói mọi người người đến đây thì đều là khách đừng cảm thấy ngại ngùng hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi cô ta chủ động nói chuyện với mọi người sau đó cười cười tiến về phía giang cung tuấn chủ động kéo cánh tay anh cô ta tỏ ra thân mật cười nói quần áo hôm nay vừa người anh chứ vẻ mặt giang cung tuấn kiểu không sao cả anh hơi nhún vai đối với anh đám cưới hôm nay cũng chỉ là một trò đùa thôi giang vô s o n g cho là thật anh lại không cho là thật chờ đến tối giang vô s o n g đang để mê rồi anh đến cứu vi lam thì trò đùa này cũng kết thúc trong bữa tiệc mọi người hoan hô trò chuyện vô cùng náo nhiệt không ít người đến chào hỏi với giang c u n g tuấn thậm chí có người nhỏ giọng hỏi t h ă m đường sở vi với giang c u n g tuấn về chuyện này giang c u n g tuấn không nói một lời nào cả từng phút từng phút qua đi rất nhanh đã đến giữa trưa tới thời điểm bãi đường giang công tuấn đứng ở giữa bên trái là giang vô song bên phải là đan thiến và y đình thi đến giờ lành người chủ trì hôn lễ hô lên nhất bái thiên địa đang bái thiên địa ở cung di hoa thì dưới chân núi cung di hoa xuất hiện một đám người đứng đầu là một người đàn ông mặc áo dài màu xanh sau đó là thái thụy anh và các đệ tử bình thường của môn phái thiên tuyệt người đứng đầu chính là đệ tử đầu tiên của môn phái thiên tuyệt mấy ngày trước mới xuất hiện anh ta định từ từ trừng trị các võ giả trên trái đất này có nhưng không ngờ r ằ n g cung tuấn cưới vợ tất cả võ giả trên thế giới đều đến cung di hoa đây chính là một cơ hội tốt trời t ặ n chỉ cần đánh bại võ giả đến dự hôn lễ vậy trái đất này bọn họ làm chủ rồi ở đại điện khuôn mặt giang cung tuấn đầy sự bất đắc dĩ thật sự phải b á i đường đầy à? anh còn chưa b á i đường với đường sở vi đâu đấy đợi đã ngay sau đó một âm thanh vang lên mọi người nhìn theo hướng âm thanh ấy cất lên chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi anh ta mặc áo khoác đ ơ n giản trong tay cầm kiếm giải đây không phải là thiên của nước thiên sao anh ta muốn làm gì không ít người bàn tán công sao giang vô s o n g nhìn thấy thiên xuất hiện không thể không nhữ mày lại khuôn mặt giang c u n g tuấn đầy sự vui mừng cuối cùng cũng đến đây làm l o ạ n rồi giang vô song giận cực kỳ nhìn khuôn mặt tối sầm của thiên lạnh lùng nói thiên anh có ý gì thiên đi tới giữa đại điện liếc nhìn giang c u n g tuấn rồi lại nhìn sang giang vô s o n g vì sao giang vô song thản nhiên hỏi vì sao cái gì vẻ mặt thiên hiện lên đau lòng nói một năm nay tôi đối với cô thế nào cô lại lừa dối tôi gả cho giang c u n g tuấn còn tự nguyện đi làm kẻ thứ ba giang vô s o n g cô thật trẻ con đây là chuyện của tôi liên quan gì đến anh nếu anh tới để uống rượu mừng vậy ngồi xuống uống nếu không mời rời đi trên mặt mọi người ở đây tỏ rõ thái độ hóng chuyện hóa ra thiên thích giang vô s o n g thiên giang cung tuấn đứng ra nói nếu đã đến rồi thì đừng rời đi chúng ta quyết đấu một hiệp nếu anh đánh thắng tôi tôi không cưới giang vô s o n g nữa tặng cho anh anh s á t mặt thiên trầm xuống anh ta tức giận quát lên giang cung tuấn anh đừng khinh người quá giang cung tuấn buồn b ự c anh khinh người lúc nào thiên anh có ý gì không dám đánh à tôi tôi thiên n ẹ n đỏ mặt nói lắp nhưng cũng chưa nói được gì hoàn chỉnh giang vô s o n g ra lệnh đổi khách lập tức rời khỏi cung di hoa cho tôi từ hôm nay trở đi tôi và thiên quốc không còn liên quan gì nữa chuyện thiên quốc nhà a n h tôi cũng không còn nữa ha ha thiên tức giận cho tới nay anh ta chưa có hứng thú với bất kỳ cô gái nào nhưng mà giang vô s o n g xuất hiện mong muốn được giúp đỡ anh khiến cho anh rung động cuối cùng giang vô s o n g lại gả cho người khác h ừ anh ta rút mạnh kiếm giang cung tuấn tôi nhận lời thách đấu của anh cho dù không phải là đối thủ của anh tôi cũng muốn liều mạng anh xuất chiêu đi thiên tức giận hét lên Đan trong h Đình Nhu cạnh i nói Giang ế n đứng bên cạnh không nói câu nào. Giang vô song cũng và Vô Y câu cắn ă n anh không chịu được thôi. Giang Cung Tuấn mở miệng, xuất chiêu đầu tiên. Thiên cầm kiếm nhanh chóng ra trận. g Sợ được ra chịu thôi. chiêu kiếm cầm xuất đầu t mở r nháy mắt cánh tay của giang c u n g tuấn bị đâm trúng máu chảy ra đầm địa thân thể anh bay ngược ra ngoài anh ngã mạnh xuống đất anh gian nan bỏ lên sợ hãi hô anh sao anh lại lợi hại như vậy tôi không phải là đối thủ của anh Hôn lễ hôm nay hủy bỏ tôi nói xong anh nhìn sang giang vô song vô song xem ra chúng ta có duyên không có phận tôi không phải là đối thủ của thiên tôi không có tư cách cưới cô giang cung tuấn nói chuyện cực kỳ chân thành còn giang vô s o n g thì giận đen cả mặt cô ta cắn răng lạnh lùng nói giang cung tuấn anh có ý gì lúc này thiên ngơ ra toàn bộ võ giả ở đây cũng ngơ ra thực lực của giang cung tuấn mọi người đều biết cao hơn thiện rất nhiều sao có thể bị đánh bại trong một c h i ề u chứ chẳng lẽ anh ta không muốn cưới giang vô s o n g giang cung tuấn nhìn giang vô s o n g nhỏ giọng nói giang vô s o n g nói cho tôi biết vi l a m đang ở đâu nếu cô không nói tôi ở trước mặt toàn bộ võ giả nói trò này của cô ra cho cô thân bại danh liệt giang cung tuấn anh được lắm giang vô song tức giận bật cười mái tóc dài của cô không có gió mà tự động bay lên quần áo cũng bay lên ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên quát lên thiên cúc ngay nếu không đừng trách tôi không nệ tình lúc này điện thoại của giang cung tuấn văng lên anh lấy điện thoại ra nghe lão đại thẩm vấn ra rồi thẩm tra được nơi giang vi lam rơi xuống rồi chúng tôi đang trở về theo tính toán hai giờ nữa có thể cứu được vi lam nghe điện thoại xong cuối cùng tảng đá trong lòng giang cung tuấn cũng được bỏ xuống chương chín trăm tám mươi hai tiêu diệt môn phái thiên t u ệ mấy ngày nay ngô huy đã tận dụng mọi nguồn lực ở nước long cùng với sự trợ giúp trong nước đại lan cuối cùng cũng tìm ra nơi vi lam rơi xuống bây giờ chỉ cần khoảng hai tiếng là có thể cứu được vi lam giang cung tuấn chỉ cần kéo dài thời gian thêm hai tiếng là được hai tiếng nữa trò đùa này kết thúc được rồi giang cung tuấn cúp điện thoại như bình thường lúc này trong cung di hoa thiên đang cầm thanh kiếm dài trong tay đứng đối diện với giang vô song mái tóc dài của giang vô song lay động cô giơ tay chỉ huy một thanh kiếm từ bên ngoài bay tới đắp trên tay cô ta đây là một thanh kiếm dài màu đen nó rung động trên tay cô ta ngang ngược chỉ vào tiên thiên cũng nhìn lại giang vô song anh ta quả bờ bã nhiều năm như vậy anh chưa từng thích người phụ nữ nào anh ta từng phò tá c h ạ c h tây đánh nước đại lan lập ra nước đại lan anh ta đi từng bước một cũng đã từng đứng trên đỉnh kim tự tháp muốn người phụ nữ nào chẳng được nhưng anh ta lại không rung động trước bất kỳ ai nhưng sau khi tiếp xúc với giang vô song anh ta lại thật lòng với giang vô song còn không tiếp giao cả thiên quốc cho giang vô song c ú t đi giang vô song hét lên thiện bước từng bước đến trước mặt giang vô song lúc này giang vô song rút kiếm ra、Phục. thanh kiếm đâm xuyên qua người thiên tu vi của thiên cao hơn giang vô song anh ta đã phá giải được một tầng cao mới còn giang vô song vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ chín nhưng mà anh không tránh đi kiếm này của giang vô song kiếm đâm xuyên qua cơ thể anh ta máu tươi không ngừng tràn ra trên đại điện không ít võ giả đều đứng xem cho vui chẳng một hai đứng ra nói đỡ câu nào hết giang cung tuấn khẽ nhữ mày Phụt! máu tươi tuôn ra cơ thể thiên không cầm cự được mà ngã quy trên mặt đất nhưng mà anh ta g ắ n g gượng đứng lên tự băng bó vết thương của chính mình khiến cho máu tươi nhiễm đỏ hai tay anh ta máu tươi còn trào ra từ khe hở giang cung tuấn bước tới nói anh ngốc cả sao không tránh đi anh muốn giúp thiên cầm máu thiên lại đẩy anh ra không cần anh ta khen nói sau đó anh ta nhìn giang vô s o n g nói từng chữ một một kiếm này đâm xuyên qua cơ thể của tôi cũng xuyên qua tình yêu của tôi đối với cô cắt đứt mọi ý muốn của tôi với cô cũng cắt đứt ý muốn có được cô của tôi giang vô s o n g nhìn anh ta không nói một câu nào cô ta không vì nhìn thấy thiên bị thương mà mềm lòng từ trước đến nay cô ta chưa từng để ý đến thiên cô ta đến gần thiên c h ỉ để lợi dụng thiên mà thôi ban đầu là muốn lợi dụng thiên gây chuyện với giang cung tuấn nhưng mà anh ta lại cứ không chịu hành động hành động rồi cũng không làm cho ra hồn không đẩy giang c u n g tuấn xuống được thiên nói xong liền cầm theo thanh kiếm dài mang cơ thể bị thương rời khỏi giang vô s o n g liếc mắt nhìn một loại người đang ở đại điện vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất lại lộ ra sự tươi c ư ờ i nói các vị để cho mọi người chê c ư ờ i rồi một trò đùa thôi mà bây giờ trò đùa đã qua rồi hôn lễ lại tiếp tục diễn ra nhé giang vô s o n g vẫn muốn gả cho giang c u n g tuấn nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô ta được ở gần giang c u n g tuấn như vậy sao cô ta có thể vung tay được chứ bây giờ đã có tin tức của vi lam rồi đương nhiên giang c u n g tuấn không để trò đám cưới này tiếp tục nữa rồi anh phải kết thúc trò cười này lại thôi được rồi vô s o n g kết thúc đi giang c u n g tuấn nhìn sang giang vô s o n g nhẹ g i ọ n g nói giang vô s o n g sắm mặt nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn lạnh lung nói giang c u n g tuấn anh có ý gì kết thúc cái gì giang c u n g tuấn nói tôi nói thủy bỏ đám cưới này anh giang vô s o n g nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn cô ta tức giận lắm rồi cho cô cơ hội nữa nói cho tôi biết vi lam đang ở đâu giang c u n g tuấn hỏi anh cho giang vô xong cơ hội cuối cùng cơ hội cuối để chính miệng giang vô song nói ra vị trí vi lam rơi xuống nếu không nói để trừ bỏ đi mọi hậu quả sẽ xảy ra anh ta sẽ không nể tình đâu ha ha giang vô song tức giận đến bật cười giang cung tuấn anh đùa tôi đây à trên đại điện có không ít người ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra sao thế sao như đứng ở hai phía khác nhau thế một đám cưới đang yên đang lành sao tự nhiên lại thế này vi lam vi lam nào không phải giang vô song bắt con của giang cung tuấn là giang vi lam bắt giang cung tuấn cưới cô ta đấy chứ một ít người nhỏ g ọ n g bàn bạc giang cung tuấn thấy giang vô song đang tức giận nói từng chữ hỏi lại một lần nữa vi làm ở đâu giang cung tuấn cho giang vô song một cơ hội nữa anh cảm thấy giang vô song không phải người xấu chỉ là bị ám ảnh về chuyện yêu đương kết hôn mà thôi giang cung tuấn giang vô song nhìn giang cung tuấn cắn môi hai mắt như có lớp xương mù bao phủ vậy nước mắt lăn xuống làm ướt hai má cô đúng lúc này có người từ bên ngoài bay vào mọi người nhanh chóng tránh đi người này mạnh mẽ đập lên bàn làm nát vụn cái bàn ra âm thời điểm văng ra mặt đất vang lên tiếng nổ lớn giống như làm cho cả đại điện đều rung lên vậy giang cung tuấn nhìn kỹ lại mới thấy người ngã trên mặt đất chính là thiên vừa mới quay người rời khỏi mọi người vô cùng ngạc nhiên có chuyện gì thế này thiên khó khăn đứng dậy ha ha náo nhiệt thật đấy ngoài cửa truyền đến tiếng cười c ự a to sau đó một đám người tiến bảo đứng đầu là đệ tử lớn nhất của môn phái thiên tuyệt phía sau còn có thái thụy anh và mấy chục đệ tử khác của phái thiên tuyệt nhìn ra ai đến sắc mặt của các võ giả đều thay đổi có người còn nắm chặt kiếm trong tay đề phòng vui vẻ thế nhỉ võ giả đều tụ tập ở đây h ế tà tốt quá không mất công tôi phải đi tìm đệ tử lớn nhất của phái thiên tuyết nhìn thấy trong đại điện có rất nhiều v õ giả khuôn mặt đẹp trai của anh ta mang theo ý cười giang cung tuấn cảm thấy những người này đến không hề có ý tốt giang vô song hít một hơi thật sâu mạnh mẽ làm cho bản thân tỉnh táo lại nhìn đám người đến nói với bọn họ nếu tới để uống rượu cưới thì ngồi xuống uống c h é n đến rượu nếu là chuyện khác thì mời quay về cô làm t ừ thế mời đại sư huynh của phái thiên tuyết liếc mắt nhìn giang vô song cười ha ha anh ta cười nhẹ đột nhiên giơ tay lên đánh một trường trong nháy mắt anh ta giơ tay đánh về phía giang vô song giang vô song chưa kịp phản ứng lại bị chúng nguyên trường này thân thể cô ta bay ngược ra ngoài đập nát vách tường phía sau người rồi ngã quy xuống đám đất bụi chuyện này là sao mấy trăm người ở đại điện nhưng không khí cực kỳ ế lặng phải thiên tuyệt vừa xuất hiện đã đánh người bị thương nhưng không một ai ở đây đứng ra nói câu nào cả bởi vì cấp độ của bọn họ còn kém hơn cô hoàn toàn không phải đối thủ của đám người này mà người mạnh nhất nước đại lan là bách hiểu sinh không tới đây chiêu tử vương cũng không xuất hiện đến cả lan đà cũng không nốt người duy nhất đến cảnh giới thứ chín của đại lan là giang thời cũng không biết phải đợi đến bao giờ giang cung tuấn quay lại nhìn thấy giang vô song đang bỏ lên từ đống phế tích đan thiến và y đình nhi đang giúp cô ta còn thiên bị đánh ngã trước đang khoanh chân ngồi xếp bằng sắc mặt anh ta tái nhợt đang cố gắng điều hòa lại bản thân giúp cho vết thương không nặng lên đại sư huynh của phái thiên tuyết liếc mắt nhìn toàn bộ đại điện một lượn ánh mắt anh ta quét đến đâu người ở đó lùi lại ngay lập tức đúng là làm cho tôi thất vọng đại sư huynh phái thiên tuyết lắc đầu tỏ vẻ thất vọng thản nhiên nói ba người mạnh nhất là bách hiểu sinh chiêu tử vương và lan và không có ở đây giải quyết đám các người dễ như chở bàn tay thôi t r ư ờ n g 983, t u y ệ t hằng đại sư minh của thiên tuyệt tên là tuyệt hằng anh ta cũng không lớn tuổi lắm năm nay khoảng ba mươi tuổi sinh ra ở thương giới còn nhận mười người giỏi nhất của thương giới làm thầy nhận được rất nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa anh ta còn có tài năng bẩm sinh còn trẻ tuổi đã có sức mạnh rất lớn thực lực của anh ta giờ đã nằm trong t o p của thương giới bây giờ anh ta nhìn thấy rất nhiều võ giả ở cung di hoa ánh mắt anh tràn đầy sự thất vọng anh ta cứ ngỡ những người mạnh mẽ như bách h i ể u sinh t r i ê u tử vương sẽ đến nơi cơ không ngờ giờ chỉ có mấy nhân vật t u n tép anh ta đã xem thông tin về những người mạnh của trái đất rồi trong nhiều người như thế này nhưng cũng chỉ có một người hơi mạnh một chút người này chính là người đang đóng vai trò chính ở đây giang c u n g tuấn ánh mắt anh ta dừng lại trên người giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói giết anh rồi thì sẽ chẳng còn thai họa nào nữa anh ta quay người ra lệnh cho thái thụy anh đang đứng phía sau giết thằng nhóc này được thái thụy anh gật đầu nhìn giang c u n g tuấn cười cười lại nhìn một vòng rồi nói giang c u n g tuấn hôm nay cho dù ông trời có đến đây cũng chẳng cứu nổi anh đâu ở đây có rất nhiều người nhưng không ai đứng ra nói câu nào hết làm gì thế giang vô song được đan thiện và y đình nhi dịu tới lúc này khỏe miệng cô ta đầy máu tươi tràn ra khuôn mặt trắng bệnh thái thụy anh anh có cam kết với người trái đất trước khi lớp n i ê m phong được mở ra sẽ chung sống hòa bình với người ở trái đất anh định làm trái với cam kết sao sắc mặt giang vô song tái nhuận nhưng khi đối mặt với một người cực kỳ mạnh cô cũng không hề tỏ ra yếu thế ha ha chung sống hòa bình ạ thái thụy anh bật cười sắc mặt hắn ta thay đổi ngay đám người trái đất mấy người đều có tôi năm đó vì sai lầm của tổ tiên các người mới khiến cho chúng tôi đến với thế giới trong tủ một khi lớp n i ê m phong được mở ra toàn bộ người trên trái đất đều xong đời thái thụy anh anh còn nói lời vô nghĩa với những người này làm gì không nhanh chóng ra tay đi tuyệt hằng tức giận nói rõ đại sư m i n h thái thụy anh thể hiện sự kính trọng xong trên người bắt đầu phát ra luồng khí đáng sợ luồng khí này quá mạnh mẽ tất cả mọi người ở đây đều không trụ nổi nữa trừ giang cung tuấn hứng ra tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài dâm đại điện lớn như vậy nói sập liền sập cơ thể giang cung tuấn vọt ra từ đám phế tích còn cơ thể thái thụy anh như đỏ bừng lên anh ta nhìn giang cung tuấn nói chết đi khi t ử chết vừa được nói ra anh ta di chuyển đến trước người giang cung tuấn trong c h ư ớ c mắt đánh về phía cơ thể giang cung tuấn nguồn lực mạnh mẽ chấn động cả đất trời giang cung tuấn luôn điềm tĩnh cũng phải chăm chú lại trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn tập luyện nhưng mà anh vẫn chưa bước vào cảnh giới thần thông mới phá giải được xiềng xích thứ ba thôi nửa năm lại đây phần lớn thời gian anh dùng để rèn luyện cơ thể nên cảnh giới của anh chưa tăng lên được mà thái thụy anh đã sớm tiến vào cảnh giới thần thông rồi nửa năm trước còn không ngừng tìm kiếm trái cây màu tím nữa chắc chắn thực lực bây giờ của anh ta đã mạnh hơn nửa năm trước rất nhiều anh ta vừa ra tay giang cung tuấn đã cảm nhận được một nguồn lực mạnh mẽ đang muốn nghiền nát anh anh nhanh chóng tránh đi xuất hiện ở cách đó một trăm mét còn vị trí mà trước đó anh đứng đã sớm bị bay màu xa xa không ít võ giả đã bị khí của thái thủy anh do sợ một ít người còn chưa mạnh lên bị làm cho mắt hai núi miệng đổ máu giang vô s o n g đã bị thương rồi nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên dẫn đường cho mọi người nhanh chóng chạy thoát khỏi đây đại sư huynh của phái thiên tuyết cũng không thèm để ý mấy con tôm kép ấy trốn mất có người vẫn nói giết giặc thì giết vua trước chỉ cần đánh bại giết chết người mạnh nhất trái đất chắc chắn sẽ nắm gọn trái đất trong tay trong hiểu biết của anh ta người có thể đe dọa đến lợi ích của anh ta cũng chỉ có mấy người b á t h i ể u sinh chiêu tử vương giang cung tuấn và đường sở vi những người còn lại không cần tính đến cho dù là huyết tộc anh ta cũng không thèm để ý thái thụy anh đánh nhanh thắng nhanh tuyệt hằng ra lệnh rõ thái thụy anh nhận được lệnh nguồn khí lại mạnh lên rất nhiều lần anh ta nhanh chóng phóng về phía giang cung tuấn tốc độ của anh ta đã đến mức cực hạn nhanh như tia chớp trong nháy mắt đã xuất hiện trước người giang cung tuấn giang cung tuấn còn chưa phản ứng lại thái thụy anh đã định ra tay thân thể anh bị tù lấy anh định phản kháng nhưng có một nguồn lực mạnh mẽ đệ nặng lên cơ thể anh giống như một ngọn núi đang đệ lên người anh vậy thái thụy anh nâng giang cung tuấn lên đánh một trưởng lên người giang cung tuấn một trường này khiến cho toàn bộ mạch máu trên người giang cung tuấn đều đứt đoạn trong n g á y mắt anh phun ra một ngụm máu tươi còn thái thụy anh tiếp tục đá một cước vào người giang cung tuấn cơ thể giang cung tuấn bay ra ngoài mạnh mẽ rơi xuống ngọn núi phía xa dâm khoảnh khắc ấy đất trời rung chuyển giang cung tuấn rơi xuống núi không đứng dậy nổi chuyện này những người khác đứng từ xa nhìn thấy đều ngạc nhiên trận mắt hám i ệ n g bọn họ cũng biết thái thụy anh rất mạnh nhưng giang cung tuấn cũng không hề yếu kém không ngờ rằng khi giang cung tuấn đấu với thái thụy anh không thể phản kháng lại được đứng lại hết cho tôi tuyệt hằng nói giọng nói của anh ta rất bình thản nhưng lại như sấm rền bên tại mọi người ngay sau đó anh ta xuất hiện ở giữa không trùng có lẽ cách mặt đất hơn ba mươi mét anh ta hơi giơ tay trong ống tay háo rộng thủng thình bỗng có một nguồn lực lượng đáng sợ nguồn khí này thổi tới đâu võ giả ở vị trí ấy bị cuốn lên bầu trời trong t r ớ c mắt sau đó toàn bộ rơi xuống đàm phế tích của cung di hoa À. tiếng kêu thảm thiết vang lên cơ thể tuyệt hằng nhẹ nhàng trôi xuống vững vàng đứng trên mặt đất anh ta nhìn mấy trăm võ giả ở trái đất khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng khinh thường nói đúng là mất mặt không nổi một người nào giang vô song gian nan đứng dậy cô liếc nhìn ngọn núi phía xa ngọn núi mà giang c u n g tuấn rơi xuống giang c u n g tuấn khuôn mặt cô như bị đông cứng cô biết có lẽ giang c u n g tuấn không sống được rồi vì cô hiểu rõ thái t h ụ y anh hơn bất cứ ai anh ta đã sớm bước vào cảnh giới thần thông rồi ai có thể làm đối thủ của anh ta được cho dù là chiêu tử vương đi nữa cũng chẳng làm gì được thái thụy anh giang vô song thầm rơi nước mắt cô biết rằng tất cả mọi người ở đây không ai có thể sống mà thoát khỏi đừng nói rằng tôi không cho các người cơ hội sống sót nghe theo tôi nghe theo mệnh lệnh của tôi thì có thể giữ lại mạng nếu không chết giọng nói của tuyệt hằng v ă n vọng không có chuyện đấy đâu một võ giả khó khăn đứng dậy hung á c nhìn tuyệt hằng giọng nói lạnh lùng muốn giết thì giết đi đừng có nói nhảm mạnh miệng nhỉ tuyệt hằng buồn cười anh ta tùy ý giơ tay lên Nguồn lúc thổi quét này l ở ngọn núi xa xa cơ thể giang cung tuấn đang bị thương nặng đây là lần anh bị thương nặng nhất từ trước đến giờ anh không ngờ rằng thái thủy anh lại mạnh như vậy mạnh đến mức anh không thể phản kháng nổi anh rất muốn đứng dậy nhưng chỉ cần hơi cử động tôi h toàn thân thể đã đau nhức không chịu nổi đau đến mức anh vặn vẹo khuôn mặt anh gọi cựu chuyện kim ra linh khí đất trời điên cuồng tiến vào trong cơ thể anh mạnh mẽ chữa trị cơ thể bị thương nặng này hả tuyệt hằng cảm nhận được linh khí đất trời đang hội tụ tại ngọn núi xa xa không thể không nhìn đến trong mắt là sự ngạc nhiên Trường tuyệt Tuyệt vọng tuyệt hằng kinh ngạc. linh khí ở trái đất vô cùng loãng bây giờ lại có nhiều linh khí hội tụ như vậy có nghĩa là người đang luyện tập này có một cách thức rất cao cấp anh ta tùy ý giơ tay kình khí thoát ra ngoài giang c u n g tuấn đang ở trong đám hôn loạn kêu gọi c ử u c h u y ể n kim bị nguồn lực này kéo lên cơ thể không theo khống chế mà bay lên cuối cùng rơi xuống trước người tuyệt hẳn g chưa chết sao thái thụy anh ngạc nhiên anh ta ra tay như thế nào anh ta biết rõ đã đánh ở mức độ thần thông rồi không ai có thể sống nổi nhưng bây giờ giang c u n g tuấn vẫn sống sót cơ thể giang c u n g tuấn rơi mạnh xuống đất làm cho vết thương của anh nặng hơn anh không thể kiểm chế được mà phun máu tươi phun mấy lần làm máu tươi nhiễm đỏ mặt đất giang công tuấn nhìn thấy giang công tuấn còn sống giang vô song định đi sang muốn đỡ giang công tuấn đang ngã quỵ đứng dậy nhưng cô còn chưa đến gần đã bị đánh bay ra ngoài tiếp tục bị thương cô khó khăn đứng dậy nhìn đám người tuyệt hằng thái thụy anh lạnh lùng nói rốt cuộc các người muốn làm gì tuyệt hằng không để ý đến giang vô s o n g anh ta đi về phía giang cùng tuấn dẫm lên người anh rồi túi xuống nói thằng nhóc kia tập luyện bằng cách nào thế anh ta là đệ tử lớn nhất của phái thiên tuyệt nhưng ở trái đất bao lâu rồi anh ta cũng không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn mà hội tụ được linh khí đất trời nhiều đến vậy thế mà một thằng nhóc của trái đất lại làm được chuyện này có nghĩa rằng kỹ thuật mà giang cung tuấn lấy để luyện tập còn cao cấp hơn của phái thiên tuyệt anh ta phải biết được ngực giang cung tuấn bị dâm lên đau đớn làm khuôn mặt anh v ặ n mẹo anh cảm thấy vô cùng tức giận muốn phản kháng lại nhưng mà vừa kêu gọi khí trong người mình thì trong cơ thể lại chuyển đến đau nhức như bị kim chân bậy sự đau nhức làm cho chút khí anh vừa mới hội tụ lại tiêu tán ngay lập tức bị nhục nhã bao nhiêu năm ra đời đến giờ chưa bao giờ anh phải chịu nhục thế này đồ rua kia anh ta m ắ n to bên trong hàm răng cũng đầy màu tươi thả anh ấy ra giang vô song dùng hết sức để cái cơ thể tàn tật của cô xông lại ra tay với tuyệt hằng nhưng mà chưa tới gần tuyệt hằng đã bị hơi thở của anh ta đẩy lùi chỉ với hơi thở này đã làm cho cô hộp máu tuyệt hằng mạnh đến quá đáng mạnh đến mức khiến cho mọi người tuyệt vọng sao chiêu tử vương b á c hiệu h sinh còn chưa xuất hiện nếu không xuất hiện võ giả trái đất xong đời rồi không ít người đều đang cầu trời khấn phật cầu cho chiêu tử vương b á c hiệu h sinh đến nhanh đánh bại những người này giang cung tuấn bị người ta dâm dưới chân đến động cũng không động được xương cốt cứng đến vậy sao sắc mặt tuyệt hằng tối lại tôi cũng muốn nhìn xem xương cốt cô cứng đến mức nào anh ta nhấc chân đặt một phát vào cổ chân giang c u n g tuấn giắc chỉ nghe thấy tiếng xương gây văng lên a giang c u n g tuấn đau đớn kêu lên đau đến mức đôi mắt chừng lớn nói nhanh anh tập luyện bằng kỹ thuật gì tuyệt hằng lại ép hỏi nhưng mà trừ tiếng hét duy nhất ấy giang c u n g tuấn không mở miệng thêm nữa tuyệt hằng lại công chân anh ta không ngừng đập mạnh khiến cho tứ chi của giang c u n g tuấn đều bị gãy giang c u n g tuấn ngất đi vì quá đau đớn cách đó không xa khuôn mặt đám võ giả tái nhận đi đan tiến giơ tay che miệng để mình không phát ra âm thanh nhưng mà cô không k i ể m chế được nước mắt cô muốn đi cứu giang cung tuấn nhưng thực lực của cô quá kém bây giờ cô đi sang chính là tìm đường chết y dìa đình nhi cũng cuốn cuồng lên cô nhìn xung quanh tìm kiếm giang vô song bảo giang vô song nghĩ cách nhưng mà giang vô song bây giờ cũng đã bị thương nặng chỗ này trồng chỗ khác giữa một đám võ giả giang thời mang theo hai người cực giỏi của giang triều nhìn giang cung tuấn bị tra tấn bọn họ cũng muốn ra tay cứu rút nhưng mà thực lực của bọn họ đều rất thấp mới bước vào cảnh giới thứ chín nhưng còn dựa vào vật bên ngoài mới được chỉ cần là thái thụy anh cũng sẽ giết bọn họ trong một giây thôi chứ nói gì đến người mạnh hơn thái thụy anh nhiều lần là tuyệt hằng khả năng chịu đựng của giang cung tuấn vượt qua dự đoán của tuyệt hằng thằng nhóc kia đúng là coi thường anh rồi đúng rồi xem như là tiền mừng ngày hôm nay đi nghe nói hôm nay anh cưới ba cô vợ tôi cũng muốn nhìn xem anh có thể kiên trì đến lúc nào tuyệt hằng cười nhạt sau đó lại tiếp tục giơ tay dùng lực giang vô song đang ngã quỵ ở phía xa bị một lực lượng cuốn lấy cơ thể giang vô song ngã q u ỵ bên cạnh người giang cung tuấn tuyệt hằng rút kiếm đây là một thanh kiếm cực sắc bén anh ta đặt thanh kiếm lên cổ giang vô song khuôn mặt tỏ ra nghĩ ngợi giang c u n g tuấn nếu tôi giết cô ta anh có đau lòng không muốn giết cứ giết không cần nhiều lời khuôn mặt giang vô song tái nhận chết à? cô không hề sợ có thể chết cùng một chỗ với giang c u n g tuấn cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc cô cố gắng hướng về phía giang c u n g tuấn giơ tay kéo tay anh tứ chi của giang c u n g tuấn đều bị phá tất cả đều làm á u giang vô song ôm lấy anh máu tươi dính đ ầ y tay cô giang c u n g tuấn cô đau lòng gọi tên anh cô bắt được giang c u n g tuấn nhưng mà tuyệt hàng lại giơ tay lực lượng trên tay anh ta mạnh mẽ tách hai người ta anh ta cầm kiếm tiếp tục đi về phía giang vô song mũi kiếm sắc bén xoẹn qua khuôn mặt trắng bệnh của cô kiếm đâm vào da cô làm trên khuôn mặt xuất hiện một vết thương rất g h ê người giang vô song đau đớn kêu lên lúc này giang cung tuấn gần như hôn mê rồi tiếng hét đầy khổ sở và đau đớn của giang vô song làm anh tỉnh lại một chút anh muốn đứng lên nhưng không còn sức lực nữa ngay cả sức để mở mắt cũng không có giang vô song cô sao rồi t i ế t hầu anh hơi di chuyển phát ra âm thanh chỉ có anh nghe thấy được thang nhóc sức chịu đựng không tồi đến bây giờ rồi vẫn có thể tỉnh táo được g ọ n nói của tuyệt hằng chuyển đến giang cung tuấn hít một hơi thật sâu anh ngưng cựu truyền kim đến mức cao nhất cựu truyền kim chính là môn võ rèn luyện cơ thể tốt nhất mức độ tàn p h á ở cấp giữa trong chiến đấu có thể tạo ra đột phá giang cung tuấn dùng sức chín c h â u hai hổ mạnh mẽ đứng dậy rồi khoanh chân ngồi xuống đất bây giờ hai chân của anh như vô dụng rồi dưới đùi không còn cảm giác nữa đau đến chết lặng nhưng mà anh vẫn cố gắng ngồi dậy anh nhìn thấy giang vô song nằm trên mặt đất khuôn mặt toàn máu nhìn thấy có võ giả bị đánh xuyên qua người đã không còn hơi thở nữa anh hít sâu một hơi anh m ệ n mọi ngầm đầu nhìn tuyệt hàng gian nan nói m u an anh biết t t của giang thì thả m ư ờ i đang đi, cho họ bọn toàn thiện anh b ế t c c á và y đình nhi không muốn rời đi hai người tiến lại gần nhìn giang công tuấn người có thể chết bất cứ lúc nào giang c u n g tuấn nhìn hai người nói đưa đưa giang vô xong rời đi lúc này giang vô xong đã đứng dậy khuôn mặt cô toàn làm máu nhìn giang công tuấn khóc giang c u n g tuấn xin lỗi tôi giang c u n g tuấn mệt mỏi lắc đầu ý bảo cô đừng nói chuyện vi l a m ở được rồi đưa cô ấy đi giang c u n g tuấn lại nói anh giang vậy còn anh đan tiến hỏi giang c u n g tuấn không còn sức lực nói tôi có tính toán riêng lúc này hai người mới mạng giang vô xong rời đi giang c u n g tuấn nhắm hai mắt lại bắt đầu dùng toàn bộ ý nghĩ để gọi cựu c h u y ể n kim c h ữ a thương t r ư ơ n g chín trăm tám mươi năm quyết tâm của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn bây giờ tôi đã thả người rồi anh có thể đem kỹ thuật luyện tập của anh nói cho tôi chưa tuyệt hạ nguy hiếp khuyên anh trăm nghìn lần đừng có đùa giỡn với tôi nếu không tôi nói cho anh biết những người này đã rời đi tôi vẫn có thể bắt về lúc đó cũng là thời điểm bọn họ chết giang cung tuấn hơi h é mắt nhìn tuyệt hằng nhàn n h ạ t nói tôi bị thương nghiêm trọng như vậy có thể chết bất cứ lúc nào anh không cho tôi chữa trị sao chờ sau khi vết thương bình thường lại đương nhiên tôi sẽ nói cho anh biết nói xong giang cung tuấn không nói gì nữa tuyệt hằng cũng không sốt ruột trong mắt anh ta giang cung tuấn chỉ như một con kiến anh ta có thể dễ dàng giết chết giang cung tuấn ở dưới chân núi cung di hoa lúc này có không ít người đang tập trung ở đây làm sao bây giờ cô lo lắng không nhịn được trên đỉnh núi giang c u n g tuấn ngồi trên đống hỗn độn thúc đẩy cựu truyền kim linh k h í đất trời tiến vào trong cơ thể anh làm dịu lại cơ thể đang hấp hối vết thương càng nặng càng tốn nhiều năng lượng khôi phục thân thể chỉ cần không chết còn một hơi thở cuối cùng đi nữa cho dù có bị thương nặng thế nào anh đều có thể hồi phục được quan trọng là thời gian c h ư ớ c mắt đã qua ngày vết thương trên cơ thể giang c u n g tuấn đã khôi phục được bảy tám phần gì đó cho dù tứ chi bị đánh gãy cũng bình phục lại anh đứng lên hoạt động gân cốt tuyệt hằng nhìn anh vẻ mặt khiếp sợ giang cung tuấn bị thương nặng thể nào anh ta biết những vết thương này cách cái chết có vài bước chân nhưng mới chữa trị nửa ngày giang cung tuấn lại sinh hoạt như rồng như hổ thật thân kỳ kỹ thuật như vậy dù ở thương giới cũng không có ánh mắt anh ta sáng lên như lửa đốt giang cung tuấn nhanh lên nhanh đưa kỹ thuật cho tôi từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ anh chắc chắn rằng anh có thể sống sót một cách an toàn tuyệt hằng vội vàng mở miệng anh ta muốn biết cách giang cung tuấn tu luyện lắm rồi giang cung tuấn nhìn tuyệt hằng tuyệt hằng rất mạnh thực lực của tuyệt hằng vượt qua dự đoán của anh rất nhiều lần anh không biết rốt cuộc tuyệt hằng đứng trước mặt anh đã đạt tới cảnh giới gì rồi anh không biết anh lấy ra tuyệt chiêu của mình có thể gây được thương tổn nào cho tuyệt hằng hay không tuyệt chiêu của anh cực kỳ đáng sợ anh chưa dùng nó bao giờ bởi vì công lực bây giờ của anh cảnh giới bây giờ của anh không thể dùng được chiêu này nếu cứ mạnh mẽ sử dụng anh sẽ chết cho dù không chết cũng biến thành kẻ tàn phế anh nhìn tuyệt hằng hỏi trước khi cho anh biết tôi có mấy chuyện muốn hỏi anh mong anh nói chi tiết cho tôi biết tôi sẽ nói cách tối tập luyện cho anh biết anh nói đi tuyệt hằng thèm k h ắ t cách giang cung tuấn tập luyện không chỉ hỏi một ít vấn đề cho dù hỏi một chục vấn đề anh ta cũng trả lời giang cung tuấn hỏi ở thương giới có phải có một khe hở nơi niêm phòng vật thể ở thương giới thông qua khe hở này mà tiến đến trái đất đúng tuyệt hằng gật đầu nói đúng là ở thương giới xuất hiện một khe hở nơi niêm phòng chỉ cần xuyên qua khe hở này có thể tiến đến trái đất giang cung tuấn lại hỏi có phải chỉ một thời gian nữa ở trái đất sẽ có rất nhiều vật thể từ thương giới đến không đúng vậy tuyệt hằng gật đầu nhưng muốn xuyên qua kẽ hở nơi niêm phòng để đến trái đất không dễ vậy đâu có lẽ trăm người mới có một người nhưng người khác đều chết khi xuyên qua giang cung tuấn nhẹ nhõm thở m ộ t hơi đột nhiên anh lại hỏi tu vị của anh đã đến cảnh giới nào rồi đại viên mãn cấp độ thần thông rồi chỉ cách một bước đến siêu phàm thôi tuyệt hằng nói cặn kẽ nghe thấy vậy giang cung tuấn chấn động trên mức độ thần thông là dạng gì cơ chứ anh không biết nữa anh không có khái niệm gì với cảnh giới đại viên mãn của thần thông cả anh chỉ có thể khẳng định rằng bây giờ tuyệt hằng cực kỳ mạnh tuyệt hằng nhìn thấy ánh mắt giang cung tuấn có chút không tin cười nói việc tu luyện ở trái đất đã sớm bị đứt đoạn chắc chắn anh không biết đến cảnh giới bên trên thần thông rồi tôi nói đơn giản cho anh biết nhé trong lòng anh có một thanh âm giang cung tuấn nhìn tuyệt hằng chờ đợi anh ta trả lời tuyệt hằng nói sau khi bước vào cảnh giới thứ chín mới có thể tự xưng là một người tụ luyện còn cảnh giới thứ chín giới tu luyện chẳng qua chỉ là một bước khởi đầu mà thôi sau cảnh giới thứ chín đến ba đạo gông xiềng có thể phá giải được ba đạo gông xiềng mới có thể bước vào thần thông mà cảnh giới thần thông cũng có chín phong ấn mở ra mỗi phong ấn thì thực lực lại tăng lên bây giờ tôi đã hóa giải phong ấn thứ chín đã tới cảnh giới đại viên mãn thần đồng rồi cũng trong i siêu Nói giới giới đi ế đến đến n từng cảnh bản thân Hằng cùng thương nữa, đạt Tuyệt tự t bước được, mức Cho phạm. mà hào. vô dù ở những người cùng tuổi thực tuổi lòng ự c của tôi cũng là cao nhất, cho dù là người mạnh của thế hệ trước cũng không phải đối thủ của thủ tôi nhất, thế tôi. Trong không người phải đối mạnh là là l hệ dù giang cung tuấn r ế t lạnh anh không ngờ rằng tuyệt hằng lại mạnh đến vậy đã đến đạo phong ấ n thứ chín đại viên mãn của thần thông rồi thật khủng bố cảnh giới này không biết cao hơn anh bao nhiêu lần nữa tôi sử dụng càn khôn m i ế t bàn thì có thể giết anh ta không trong lòng giang cung tuấn không yên tâm càn khôn niết bàn là chiêu anh học được trên nào l á chiêu trên đảo ghi lại rằng rất khủng bố có thể hủy trời diệt đất nếu lấy thực lực bây giờ của anh để thi triển chắc chắn không được cơ thể sẽ bị xe rách lúc này giang cung tuấn vô cùng do dự bây giờ mới bước vào cảnh giới thần thông được một thời gian thôi cho dù lấy được trái cây màu tím đi nữa với thời gian nửa năm có thể xóa bỏ được hai đạo phong ấn đã rất kinh khủng rồi còn lâu anh mới là đối thủ của tuyệt hằng bách hiểu sinh lại vô cùng khó lường nhưng mà tu vi của ông ấy đã đến cảnh giới gì anh cũng không biết không thể đánh cược cũng không thể đặt mọi hy vọng lên người bách hiểu sinh được nếu như tôi thi triển càn khôn niết bàn Có thể giang cung tuấn tôi đã nói với anh nhiều như vậy anh nhanh chóng nói kỹ thuật tu luyện cho tôi biết tôi đồng ý với anh chỉ cần anh nói kỹ thuật cho tôi biết từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ anh giọng nói của tuyệt hằng làm đứt đoạn suy nghĩ của giang cung tuấn giang cung tuấn phản ứng lại nhìn tuyệt hằng cười cười nói đương nhiên tôi đồng ý với anh rồi đương nhiên tôi sẽ làm chỉ là kỹ thuật lần này của tôi rất phức tạp nói cho anh biết cũng chưa chắc anh đã học được nhìn né tôi làm một lần cho anh xem khuôn mặt tuyệt hằng tràn đầy sự vui mừng còn chờ gì nữa nhanh lên chương chín trăm tám mươi sáu cản khôn niết b ả n tuyệt hằng vô cùng sốt ruột anh ta muốn biết kỹ thuật của giang cung tuấn lắm rồi anh ta biết tổ tiên của người trái đất rất giỏi chắc chắn những người này đã để lại những cách luyện tập rất tốt anh ta nghi ngờ giang cung tuấn đã học được bí quyết đó khuôn mặt giang cung tuấn trông vô cùng căng thẳng bây giờ anh không còn cách nào khác tuyệt hằng thấy giang cung tuấn do dự nói anh yên tâm tôi đã nói thì sẽ giữ lời chỉ cần nói cho tôi biết cách thôi từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ cho anh cho dù lớp nghiêm phong bị mở ra rồi đi nữa anh vẫn có thể sống tốt thật ra không phải giang cung tuấn lo vấn đề nói ra cách thức mà anh lo rằng mình thi triển xong cũng không đánh chết được tuyệt hằng năng lực tài năng của tuyệt hằng quá cao chỉ cần tuyệt hằng phòng bị anh, anh sẽ thất bại muốn giết chết tuyệt hằng chỉ có thể làm khi anh ta không có chút phòng bị nào cứ để vậy mà thi triển càn khôn nhất bàn chắc chắn tuyệt hằng sẽ đề phòng anh giang cung tuấn nghĩ xem làm sao mới có thể làm cho tuyệt hằng không nghi ngờ chút nào nghĩ một lúc anh nhìn tuyệt hằng hít sâu một hơi nói tôi tu luyện một công pháp rèn luyện thân thể tôi làm cho thân thể của tôi trở nên mạnh mẽ hơn nhưng mà cách tu luyện khá khắc nghiệt thân thể sẽ bị tàn phá sau đó được hồi sinh lại sẽ mở ra sự đột phá trong chiến đấu giang cung tuấn k h a nói trừ cái đó ra tôi còn tu luyện một môn võ khác môn võ này có thể tu luyện ra hai loại khí có thuộc tính khác hẳn nhau nói xong giang cung tuấn nâng hai tay lên bên trong tay trái là luồng khí của trời bên trong tay phải là luồng khí của đất hai loại khí xuất hiện làm cho tuyệt hàng ngạc nhiên trợn mắt thật thân kỳ trong hiểu biết của anh ta một người chỉ có thể tu luyện được một loại chân khí trong cơ thể không thể có hai loại khí khác nhau như thế này được bây giờ anh ta lại nhìn thấy một người trái đất đồng thời lấy ra hai loại chân khí khuôn mặt anh ta thể hiện sự quyết liệt nói muốn có tôi muốn có nó mau nói cho tôi biết sau khi nói cho tôi rồi anh chính là người của thiên tuyệt tôi đảm bảo với anh từ nay về sau không ai dám đối xử không tốt với anh tuyệt hằng càng thèm muốn có được công pháp của giang cung tuấn hơn được giang cung tuấn khẽ gật đầu tôi làm mẫu một lần anh nhìn cho kỹ nhé được tuyệt hằng nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt hai tay giang cung tuấn nâng lên trong lòng bàn tay là luồng khí quen thuộc ngay sau đó hai luồng khí chậm rãi chạm vào nhau rồi hòa quyệt lại hai luồng khí hòa vào nhau phát ra âm thanh xì x è o như lửa cháy trong nháy mắt hai luồng khí bắt đầu thay đổi càng khôn xoay chuyển trời đất giao hòa âm dương gặp nhau sinh ra một lực chưa từng có khí trong cơ thể giang cung tuấn không ngừng tuân ra trong nháy mắt đã gần cạn sau khi dung hợp lại nguồn lực đáng sợ đến mức người thi triển ra nó là giang c u n g tuấn cũng không chịu được bên ngoài cơ thể bắt đầu xuất hiện vết rách máu tươi d ư ớ m ra ngoài tốt quá sức mạnh này tuyệt quá tuyệt hằng nhìn chằm chằm vào khối cầu đang được dung hợp trong lòng bàn tay giang c u n g tuấn khí ở bên trong khối hình cầu mạnh mẽ đến mức anh ta cũng có thể cảm nhận được điều này làm anh ta không thể tin nổi giang c u n g tuấn còn chưa bước vào cảnh giới thần thông mà đã thi triển ra nguồn khí mạnh mẽ đến vậy nếu anh ta có thể học được vậy sau khi mở niềm phòng anh ta sẽ tung hoành ở trái đất này thái thủy anh cũng cực kinh hãi thối hình cầu trong tay giang cung t u ấ n làm cho người ta cảm thấy thật đáng sợ nguồn khí này v ốn lượn như có như không làm cho xung quanh giang cung tuấn có một từ trường đáng sợ dưới chân núi có rất nhiều người đây đều là những võ giả đã rời khỏi cung di hoa bọn họ chưa đi hẳn mà dừng dưới chân núi nửa ngày rồi cảm giác thật đáng sợ có chuyện gì thế này sao lại có nguồn khí kinh khủng đến vậy tất cả mọi người đều cảm nhận được nguồn khí đáng sợ trên đỉnh núi trong lòng run lên giáp giáp dưới ảnh hưởng của nguồn khí đó ngọn núi cung di hoa bắt đầu có dấu hiệu sụt mọi người dưới chân núi cúng lên không được rồi c h ạ y mau những người này hoảng hốt chạy vội trên đỉnh núi giang cung tuấn d u n g hợp hai nguồn khí trong cơ thể mình lại hình thành một loại sức mạnh mới anh cố gắng hết sức để khống chế sức mạnh này bởi vì sức mạnh này quá mạnh mẽ quá khủng khiếp mạnh đến mức anh sắp không khống chế nổi nữa ha ha tuyệt hằng điên cuồng cười quá mạnh sức mạnh này thật kinh khủng một người còn chưa bước vào cảnh giới thần thông đã thi triển ra sức mạnh đáng sợ đến vậy chỉ cần một cách đơn giản như vậy mà sức mạnh đã tăng lên không biết bao nhiêu lần được được giang cung tuấn mau cho tôi biết chiêu này gọi là gì tuyệt hằng xúc động đến mức người cũng run run còn thái thụy anh và những đệ tử khác cảm thấy sự đáng sợ bao trùm xung quanh không nhịn được mà không ngừng lùi về sau giang cung tuấn đứng trong đám phế tích anh nâng hai tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu lớn tầm quả bóng rổ khối cầu phát ra ánh sáng l o a mắt anh nhìn vẻ mặt hưng phấn của tuyệt hằng khó khăn nói anh nghe k ỹ nhé chiêu này gọi là c à n khôn niết b ả n được đ ư ợ c c à n khôn niết b ả n đúng là đình thật được rồi tôi đã biết sức mạnh của chiêu này rồi có thể hủy được rồi tôi có thể cảm nhận được nguồn khí bây giờ của anh không mạnh nếu cứ cứng rắn thi triển triều này sẽ tạo ra vết thương rất lớn cho anh bây giờ anh đã bị bào mòn hết sức mạnh rồi nếu đánh ra sẽ chết đấy tuyệt hằng nói anh ta nghe thấy tiếng thở hổn hển của giang c u n g tuấn anh ta không nghĩ rằng giang c u n g tuấn dùng chiêu này để đánh anh bởi vì tuy chiêu này mạnh nhưng không đạt đến mức có thể giết được anh bây giờ anh ta đã đạt tới cảnh giới thần thông rồi một chiêu này không đủ để giết anh nhưng mà lúc này đột nhiên giang c u n g tuấn hét lên quả cầu trong tay anh nhảy ra ngoài về hướng của tuyệt hằng lúc này tuyệt hằng mới cảm thấy không ổn khuôn mặt lên lại nói lão thật m đỉnh núi cung di hoa bị nổ dư âm của vụ nổ như sóng biển không ngừng lan ra nơi nó đi qua đều bị tiêu diệt tuy rằng người ở dưới chân núi đã chạy vội đi từ lúc bọn họ cảm nhận được sự đáng sợ rồi nhưng mà lực sát thương của chiêu này quá lớn diện tích hủy diệt cũng lớn nên một ít người đi chậm bị ảnh hưởng của vụ nổ làm chết một lúc lâu sau cú nổ trời đất mới bình thường lại phía xa cung di hoa một đám võ giả ngừng lại nhìn mảnh đất bằng p h ẳ n g trên đỉnh núi lại nhìn vào sự ảnh hưởng từ vụ nổ khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi và ngạc nhiên sức công phá thật khủng khiếp. không ủ n g khiếp. k h biết đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn ở trên đỉnh núi bây giờ chỗ này bị hủy diệt rồi có phải giang cung tuấn gặp nguy rồi không t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bảy người thủ hộ ra tay nơi cung di hoa trước đây bị chôn vùi trong t r ớ c mắt mấy chục cây xô biến thành đống hỗn độn toàn bộ khu vực không còn sự sống nữa giang cung tuấn chết rồi sao là giang cung tuấn thi triển chiêu thức giết đám người đó rồi sao mọi người không tin nổi chờ sau khi khu vực này bình thường lại những võ giả trở về khu hỗn độn tìm kiếm giang cung tuấn trong khu phế tích một ít đá vụn bay ra một người trên người toàn máu đang cố gắng đứng dậy anh ta ngồi trên tảng đá điều hòa lại hơi thở thằng nhóc không tiếp chút nữa là lấy mạng của tôi rồi vẻ mặt tuyệt hằng đen lại anh ta không ngờ rằng giang cung tuấn đột nhiên đánh tới khoảng cách ngắn như vậy anh ta không hề để phòng nên bị đánh trúng cho dù anh ta có mạnh như vậy cũng suýt chết lúc này cả người anh ta đều làm á u trông chẳng ra làm sao cả anh ta nhìn bốn phía xung quanh xung quanh đã biến thành đồng hoang tàn rồi cũng không nhìn thấy thái thụy anh và các đệ tử môn phái thiên tuyệt đầu tâm trạng anh ta âm vũ hẳn lúc này không ít võ giả đi tới nhìn thấy tuyệt hằng đứng dậy giữa mảnh hoang tàn bọn họ sợ hãi vội vàng rút lui chết đi đôi mắt tuyệt hằng chỉ còn thấy con người anh ta di chuyển tay một cách tùy ý một luồng khí mạnh mẽ thổi qua đám võ giả nhanh chóng bị cuốn lại ngã ụy xuống đất nhưng mà anh ta dùng lực cũng ảnh hưởng đến vết thương trên người dẫn đến không ngừng nôn ra máu tươi giang vô song đứng dậy nhìn tuyệt hằng cả người toàn làm á u nói lớn giang cung tuấn đâu giang cung tuấn đang ở đâu rồi tuyệt hằng cười lạnh thắng nhóc kia muốn chết dám đánh lén tôi đến tôi còn bị thương nặng thế này có lẽ anh ta đã sớm tiêu t ă n g rồi tuyệt hằng đau lòng v ì la mệt làm của giang cung tuấn nhưng mà anh ta càng tiếc hơn vì giang cung tuấn đã chết vì anh ta sẽ không học được công pháp siêu đẳng kia của giang cung tuấn chết nghĩ đến chuyện này tuyệt hằng càng tức giận hơn anh ta nâng tay trong lòng bàn tay xuất hiện một nguồn lực cực mạnh mẽ nhưng mà anh ta vừa ra tay lại ảnh hưởng đến vết thương nguồn khí mới hội tụ được trong lòng bàn tay nhanh chóng biến mất cơ thể loạn trọng nhìn thấy tuyệt hằng bị thương mọi người bắt đầu tính toán giang thời nhìn giang quốc đạt ở bên cạnh âu dương lãng liếc nhìn bọn họ ánh mắt mọi người gặp nhau hai người đồng thời gật đầu rồi đột nhiên hai người ra tay cùng một lúc về phía tuyệt hằng muốn chết à? tuyệt hằng tức giận anh ta muốn đánh trả nhưng mà anh ta bị thương quá nặng rồi không thể hội tụ khí lại được bây giờ anh ta không thể một người đánh bại trăm người được chúng ấy chiêu anh ta đã bị đánh bay một lúc sau anh ta đã bị chế ngự mọi người đặt kiếm lên cổ anh ta giang c u n g tuấn đang ở đâu giang vô song như phát điên lên cô không ngừng đảo bới trong đám hôn đ ộ n muốn tìm bằng được giang c u n g tuấn nhưng mà dù cô có kêu gào như thế nào đi nữa giang c u n g tuấn cũng không trả lời lại các võ giả khác đều yên lặng bọn họ biết rằng giang c u n g tuấn đã chết rồi đến cả tuyệt hằng còn bị thương nặng mà giang c u n g tuấn lại ở trung tâm vụ nổ chắc chắn không sống nổi lúc này giữa ngọn núi xuất hiện một người cô đứng ở giữa tầng mây nhìn ra xa cô nhìn thấy tất cả mọi chuyện của đại lan cô chính là người thủ hộ của tàng kinh các cô chăm chú nhìn tình hình của cung di hoa nhìn thấy khu vực tiêu biến thành đám đổ nát trên khuôn mặt xuất hiện sự bất đắc dĩ vì nước vì dân đây chính là tinh thần bao đời nay để lại thế giới này cần người như vậy nếu ai cũng sợ chết thì năm đó trái đất sẽ không bị niêm phong lại mà đã bị hủy diệt rồi người thủ hộ khe nói giọng nói chỉ cô ta mới có thể nghe thấy ba hồn bảy b ĩ a hập hai bàn tay hư hảo của cô bỗng nhiên kết t ậ n ký một lực lượng vô hình xuất hiện sức mạnh này nhanh chóng lan ra toàn trái đất xuất hiện ở khu vực cung di hoa nơi xảy ra chuyện trong đám đổ nát đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng nhạt nhòa hội tụ lại rồi bay lên trời tạo thành một hình bóng mờ nhạt rồi nhanh chóng di chuyển rời khỏi khu vực này sau đó nó nhanh chóng bay về phía ngọn núi chuyện này là sao người thủ hộ giang cung tuấn tỉnh lại anh nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trước người anh bây giờ anh mới cảm nhận được mình đang đứng giữa không trung sao lại thế này anh không tin được chuyện đang xảy ra anh nhớ rằng sau khi anh thi triển cản không niết bản cơ thể anh bị nguồn khí mạnh mẽ hủy diệt anh nhanh chóng mất đi cảm giác anh nhìn cơ thể của mình phát hiện ra cơ thể của anh chỉ là ảo ảnh thì càng ngạc nhiên hơn người thủ hộ nói nhóc c nhớ kỹ sau này dưới tình huống gì cũng không thể liều lĩnh như vậy sống sót mới có hy vọng tôi tôi chết rồi à khuôn mặt mờ nhạt của giang cung tuấn ánh lên sự khiếp sợ theo lý thuyết mà nói thì anh chết rồi cơ thể anh đã bị hủy chỉ còn lại linh hồn mà tôi h nhưng tôi đã sử dụng sức mạnh hội tụ linh hồn của anh rồi nhưng mà linh hồn anh cũng đã bị thương rồi người thủ hộ nói khuôn mặt của giang cung tuấn tràn đầy sự khiếp sợ tôi chết tôi chết rồi sao trong sự khiếp sợ còn có không cam lòng anh còn rất nhiều việc chưa làm được anh còn chưa nhìn thấy vi lam lớn lên anh còn chưa nhìn thấy đất nước thay đổi nhưng mà chuyện anh còn quan tâm hơn là tuyệt hằng chưa chết nếu tuyệt hằng chết rồi thì cái chết của anh mới có giá trị giờ tuyệt hằng chưa chết cái chết của anh là phí công vô ích rồi lúc này giang công tuấn cảm thấy ý thức của anh đang dần dần tàn biến anh cảm thấy được trong trời đất có một sức mạnh thần kỳ đang xé rách linh hồn anh linh hồn hư hảo mờ nhạt của anh đang dần dần biến mất biến thành một điểm sáng nhỏ người thủ hộ giơ tay thi triển giúp cho linh hồn giang công tuấn tiêu tán một cách nhẹ nhàng hơn sức mạnh nhanh chóng thay đổi linh hồn giang công tuấn lại hội tụ lại một chỗ giang cung tuấn khôi phục lại ý thức nhìn thấy người thủ hộ anh khẩn cầu cô người thủ hộ ơi cứu tôi không cứu được người thủ hộ nói cơ thể của anh đã bị hủy hoàn toàn linh hồn sẽ nhanh chóng bị tiêu tan trong trời đất từ nay về sau trên thế giới này không còn giang cung tuấn nữa không có cách nào sao giang cung tuấn nhìn người thủ hộ nói người thủ hộ à người thủ hộ có bản lĩnh cao cường chắc chắn có cách cứu tôi đúng không nếu không có cách nào khác thì cô đã không mạnh mẽ hội tụ hồn phách tôi lại giang cung tuấn tin rằng chắc chắn người thủ hộ có thể cứu được anh ta nếu không người thủ hộ đã không nghĩ cách hội tụ lại linh hồn đã sắp tan biến của anh anh muốn sống sao người thủ hộ hỏi sống để làm gì trái đất sẽ nhanh chóng thay đổi cho dù bây giờ có sống sót đi nữa tương lại cũng sẽ chết tôi không thể chết được tôi còn rất nhiều chuyện phải làm khuôn mặt giang cung tuấn tràn đầy sự quyết tâm tôi còn có trách nhiệm gánh vác sự sống còn phải bảo vệ người trái đất ai bắt anh phải có trách nhiệm tôi trong thời gian ngắn giang cung tuấn không thể nào trả lời được nghĩ một lúc anh nói tôi là người trái đất dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể cứ vậy làm ngơ nhìn trái đất này bị hủy diệt sao có thể cứ vậy nhìn mọi người bị chết thẳng được tuy rằng sức lực của tôi có hạn nhưng vì mọi người vì người dân tôi hy sinh thân mình cũng không hối tiếc ư n giang Tây thần Sen bí. cung tuấn là quân nhân trách nhiệm của quân nhân chính là bảo vệ người dân đây là trách nhiệm và nhiệm vụ mà quân đội đã dạy dỗ anh trong hơn m ộ ư ơ i năm qua nếu mỗi người đều sợ hãi e rẻ không một a i đứng ra vậy thế giới này phải làm sao đây được người thủ hộ khẽ gật đầu cô đồng ý với những lời này của giang cung tuấn bởi vì có những người như vậy ở thời viễn cổ mới có thể bảo vệ được trái đất đến bây giờ người thủ hộ hả tôi có thể sống lại không cơ thể hư hảo của giang c u n g tuấn nhìn người thủ hộ anh không muốn chết anh còn rất nhiều chuyện phải làm còn rất nhiều chuyện anh vẫn chưa làm được thực ra vẫn còn hy vọng người thủ hộ khe nói bởi vì anh có quá nhiều trách nhiệm nên áp lực rất lớn giang c u n g tuấn thể quyết không p h ả i thác người thủ hộ giơ tay giang c u n g tuấn cảm thấy linh hồn anh nổi lên anh lại cảm thấy hoa mắt đến khi mở mắt ra đã thấy anh đến một nơi xa lạ người thủ hộ đây là đâu giang cung tuấn nhìn thấy hình dáng dần dần hóa như thật anh nhìn xung quanh khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ đây là một nơi anh chưa bao giờ đến xung quanh là bức tường màu đen vàng giống như ở giữa một tòa cung điện vậy nơi này là nơi sâu nhất của tàng kinh c ắ c người thủ hộ nhìn bốn phía nói nơi này là nơi tổ tiên lưu lại rất nhiều thứ cổ truyền có rất nhiều đồ quý hiếm và thần kỳ hơn nữa ở đây có thứ có thể giúp anh sống sót ngay vậy giang cung tuấn vui mừng nói đó là cái gì vậy đi theo tôi người thủ hộ đã giống như người thật nhanh chóng đi trước giang cung tuấn theo sau Cô giang cung rồi tuấn cũng không hiểu trận pháp trong mắt anh là những ánh sáng này được hội tụ tại một điểm rồi lại giang khắp nơi trong lúc mơ hồ anh thấy rất nhiều văn cổ những văn tự từ xa xưa mà anh không biết một cái nào người thù hộ đây là gì khuôn mặt giang cung tuấn tràn đầy sự ngờ v n g người thủ hộ giơ tay ánh sáng ở khắp nơi dần biến mất một ít văn cổ cũng biến mất còn trước mặt anh xuất hiện một cây sen gốc sen này có màu đen nở ra ánh sáng đen đây là cây sen thần bí người thủ hộ nhìn bông hoa sen màu đen phía trước nói đường kính bông hoa sen này tầm ba mét hoa nở ra cảnh giới thứ chín hoa ở giữa đoá hoa có ánh sáng màu đen đang lấp lóe giang cung tuấn hỏi lại cây sen thần bí gì cơ người thủ hộ giải thích thời viết cổ có một người lưu lại nguồn gốc của mọi vật giang cung tuấn nghi ngờ anh không biết hôm nay người thủ hộ đưa anh đến nhìn cây hoa sen này để làm gì người thủ hộ xoay người nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn người thủ hộ khuôn mặt cô không thuộc dạng đẹp nhưng ngũ quan lại tinh tế không có chút khuyết điểm nào nhưng mà khuôn mặt không có chút khuyết điểm trông đang khá lo lắng giang c u n g tuấn anh có biết kẻ địch lớn nhất của con người là ai không giang c u n g tuấn nói chẳng lẽ là kẻ đang bị niêm phong người thủ hộ lắc đầu quên đi lần này nói những lời này với anh anh cũng không hiểu được sau khi trở về tôi sẽ nói cho anh biết tôi đưa anh tới nơi này vì tôi định dùng cây sen thân bí này giúp anh làm lại thân thể a giang công tuấn gây ngẩn cả người nhìn bông hoa sen phía trước nở rộ như vậy anh hỏi dùng bông hoa sen này làm lại thân thể cho tôi á đúng vậy người thủ hộ gật đầu nói gốc hoa sen này do tổ tiên mình hao phí hết sức mình mới có thể tạo ra được bây giờ không nói nhiều với anh được nói nhiều trong lòng anh lại có thêm nhiều gánh nặng hơn tôi chỉ có thể nói cho anh biết đây là cơ duyên đất trời tạo nên anh xoay người nhìn bông hoa sen chủ của bông hoa sen này là một người rất mạnh thực lực vượt qua tưởng tượng của anh rất nhiều dùng bông hoa sen này làm lại cơ thể cho anh thì cơ thể của anh sẽ chứa được rất nhiều tinh lực giang c u n g tuấn không biết kế hoạch vĩ đại này là gì nhưng mà chỉ cần có thể sống lại được anh không để ý nữa mong người thủ hộ có thể cứu tôi không cần vội vàng quá cần phải có thời gian tôi mới có thể luyện x o n g cây sen này trong thời điểm này anh cứ ở đây đừng đi đâu cả nơi này có trận pháp nên chắc chắn linh hồn anh sẽ không bị tiêu tán mất người thủ hộ nói được giang c u n g tuấn gật đầu người thủ hộ giơ tay bông hoa sen bay lên cô mang cây sen màu đèn cùng với bông hoa sen đi khỏi đó còn giang c u n g tuấn thì ở đây chờ đợi một ngày trôi qua giang công tuấn ở sâu bên trong chờ đợi b a người đầu anh còn nhớ n t ừ ngày, một tháng trôi qua, hai tháng tháng n một trôi trôi trôi hai h qua, qua, qua. ba n anh không còn nhớ được nữa. Lúc mà anh không còn kiên nhẫn nữa n g g mà mà sau đấy được thì Lúc ư thủ xuất thủ Tuấn hộ hiện. hộ. lại xuất hiện. Người thủ hộ. Giang Cung、tuấn、bước đàn ế n nhìn h cô gái o hảo h k ông tì vết. n g gật ư ờ i thủ tay phát hộ khẽ đầu, dơ lực. m ộ trên ánh sáng màu đen xuất hiện, sau đó một người đàn ông xuất hiện sau màu một xuất xuất đó t mặt đất giang cung tuấn vừa nhìn thấy anh trợn tròn mắt nhìn cô người đàn ông nằm trên mặt đất giống như anh lúc này người đó đang nhắm chặt hai mắt trên người có một luồng khí tà ác người thủ hộ đây là gì thế giang cung tuấn nghi ngờ hỏi người thủ hộ nói đây là đông sen thần bí tôi sử dụng để giúp anh làm lại cơ thể bây giờ chỉ cần linh hồn về chỗ cũ anh có thể trở về nhưng tôi phải nhắc anh một chút cái này trời sinh mang khí của ma ma khí có ảnh hưởng đến linh hồn anh thậm chí còn đồng hóa linh hồn anh khiến cho anh nhập m a biến thành người của ma tộc người thủ hộ tỏ ra nghiêm trọng nói từng chữ một tôi hy vọng anh có thể giữ vững được sự sáng suốt của mình tôi hy vọng anh c có thể nhớ kỹ trách nhiệm của anh có thể nhớ rõ sứ mệnh của anh nếu anh không thể bảo trụ được sự sáng suốt của mình thì tôi sẽ giết anh giang cung tuấn nhữ mày suy nghĩ rồi nói vì sao không lọc đi ma khí trong cơ thể này ra nếu sở vị có thể trừ bỏ được ma khí này chắc hẳn tôi cũng có thể người thủ hộ nói anh không giống với cô ấy cô ấy vốn là người có máu r ù a máu r ù a theo thể âm người như vậy chỉ bị ảnh hưởng một chút ma khí chỉ ảnh hưởng đến cơ thể của cô ấy thôi còn cơ thể này là do mà tạo ra ma khí là ưu điểm lớn nhất của cơ thể này ma khí chính là vũ khí mạnh nhất của cơ thể này hơn nữa tiềm năng rất lớn nếu lọc ma khí đi thì mất đi mong ước ban đầu tôi tạo nên cơ thể này đây còn là ma liên chỉ mình tôi không thể lọc nổi m à khí của nó giang cung tuấn cái hiểu cái không nhưng mà bây giờ những điều này không còn quan trọng nữa rồi chỉ cần có thể sống lại cho dù là cơ thể như thế nào anh cũng nhận hết đúng rồi bây giờ đã qua bao lâu rồi anh chỉ nhớ rằng anh đã ở đây rất lâu rất lâu rồi còn cụ thể bao lâu anh cũng không biết nữa người thủ hộ nói tính thời gian ra anh đã tới đây được ba năm rồi bên ngoài đã qua ba năm rồi giang cung tuấn ngạc nhiên đã ba năm rồi sao bên ngoài thế nào rồi người thủ hộ nói cho dù dối gen thì cũng không đến mức quá l o ậ n đâu t r ư ờ n g 989, t h a y đổi ba năm qua bây giờ mọi người đã trải qua thời đại đen tối mà người thủ hộ nói giống như một thời đại yên bình người thủ hộ chưa nói rằng bên ngoài xảy ra chuyện rồi giang cung tuấn cũng yên tâm điều này có nghĩa là tình hình bên ngoài đang khá an toàn người thủ hộ phải làm sao thì tôi mới sống lại được giang cung tuấn nhìn người thủ hộ khuôn mặt tràn đầy khát vọng anh mong muốn sống lại mong muốn ra khỏi nơi này người thủ hộ liếc nhìn giang cung tuấn giơ tay giang cung tuấn chỉ cảm thấy linh hồn của mình không khống chế nổi mà bay về phía cơ thể dưới mặt đất lúc này người thủ hộ ra tay cất miệng cô không ngừng nói nhỏ theo sự di chuyển của ngón tay cô mấy ký hiệu kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của giang c u n g tuấn năm phút sau giang c u n g tuấn chậm chạp mở mắt anh mở mắt ra thì thấy một cô gái xinh đẹp như tiên đang đứng trước mặt mình trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp lại có vẻ đang lo lắng gì đó tiên lặng nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đứng dậy tôi tôi sống rồi sao anh hoạt động gân cốt nhưng động tác của anh khá là gợp gạo nhưng mà anh vẫn có thể điều khiển được thân thể này cảm giác thế nào người thủ hộ hỏi giang công tuấn giang công tuấn nói tốt lắm tôi cảm thấy trong cơ thể tôi có một sức mạnh to lớn giang cung tuấn nắm chặt tay trong nháy mắt thử sử dụng sức mạnh của bản thân anh cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này cũng có thêm sự tự tin và lòng tin về chính mình hơn bây giờ anh đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi người thủ hộ nói anh đừng kiêu ngạo quá bây giờ cơ thể anh đang trong trạng thái mới sinh còn rất yếu tiềm lực của cơ thể anh lớn tương lại có thể trở thành thần thánh nhưng mà cơ thể này cũng gây ảnh hưởng lớn đến anh hy vọng anh có thể giữ được chính mình có thể cống hiến cho mọi người giang cung tuấn giơ tay nói tôi sẽ cố gắng hết sức người thủ hộ khẽ gật đầu được rồi anh có thể ra ngoài rồi giang cung tuấn không nhịn được hỏi đúng rồi sở vị thế nào rồi anh đã chết ba năm rồi tính đến giờ sở vị cũng đã lọc ma khí rất nhiều năm anh muốn biết tình hình hiện tại của cô cô ấy vẫn đang ổn người thủ hộ nói nhưng mà ma khí trong cơ thể cô ấy rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn không thể nào mà tinh lọc được hết cả cần phải tốn một thời gian nữa anh cứ yên tâm ra ngoài đi lúc này chắc chắn sở vị không gặp phải nguy hiểm gì đâu nghe vậy giang cung tuấn thở phào một hơi người thủ hộ giơ tay trong ống tay á o bay ra một nguồn lực mạnh mẽ ôm lấy giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cảm thấy hoa mắt đến khi anh mở mắt ra thì thấy mình ở bên ngoài rồi đây là ngọn núi không có một người nào giang c u n g tuấn ra bên ngoài rồi anh hít một hơi thật sâu ba năm rồi cũng không biết chuyện ba năm trước tiến triển thể nào không biết ba năm trước cuối cùng tuyệt hằng có chết không nhớ tới chuyện ba năm trước đây trái tim giang c u n g tuấn đập thình thịch nếu không có người thủ hộ anh đã sớm hồn phi phách tản g rồi sẽ biến mất giữa đất trời trên thế giới này không còn giang c u n g tuấn nữa người thủ hộ quá mạnh giang công tuấn cũng bị sức mạnh của người thủ hộ làm cho kinh ngạc chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đã có thể hội tụ rồi làm tan b i ể n linh hồn đây là năng lực gì chứ cho dù anh có là một người tu luyện cũng không thể hiểu nổi sao lại làm được như vậy còn giúp cho một người đã bị đánh tan cơ thể sống lại bản lĩnh này cũng trái với ý trời quá rồi chuyện này nếu không phải giang cung tuấn trực tiếp trải qua anh cũng không thể nào tin tưởng được ba năm qua đi thính ra bây giờ v ì l à m đã bốn tuổi rồi giang cung tuấn hơi nhớ con gái mình anh không phải là một người ba đúng nghĩa nghĩ đến chuyện này anh thở dài sau đó anh rời khỏi ngọn núi anh đi tới thành phố gần ngọn núi nhất mua một cái di động rồi đăng nhập vào trang web của võ giả anh bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong ba năm nay mất nửa ngày tìm hiểu cuối cùng anh cũng biết rằng ba năm trước anh liều chết đánh chết tuyệt hằng nhưng mà tuyệt hằng quá mạnh cho dù anh có thi triển bí quyết đi nữa thân thể bị hủy diệt linh hồn tiêu tan thì cũng không thể giết chết tuyệt hằng nhưng mà tuyệt hằng cũng bị thương nặng sau đó giang thời đưa người đến bắt sống tuyệt hằng giang thời không giết chết tuyệt hằng mà đem giam lại bởi vì tuyệt hằng có nguồn gốc quá lớn nếu tùy thiết khi niêm phong được mở ra người trái đất sẽ bị trả thù tuyệt hằng bị nhốt lại trái đất tạm thời yên bình nhưng mà ở thương giới có một khe hở nơi niêm phong vật thể ở thương giới có thể xuyên qua đó mà xuất hiện ở trái đất sau ba năm càng có nhiều sinh vật xuất hiện ở trái đất hơn mỗi một vật thể xuất hiện sẽ đều ra vai với người trái đất sau ba năm giới võ giả trên trái đất bắt đầu rơi vào nước sôi lửa bỏng võ giả của trái đất bị tấn công không ngừng bây giờ võ giả ở trái đất không còn tôn nghiêm nào nữa khi đối mặt với sinh vật đến từ thương giới đều thể hiện sự kính trọng sau khi tuyệt hằng bị nhốt được một năm đệ tử của phái thiên tuyệt lại được phải xuống trái đất người được phái đến chính là đệ tử thứ hai của môn phái là em của tuyệt hằng người này tên là tuyệt vô quyết là một người nham hiểm người này vừa xuất hiện ở giang triều liền đi giết người trong một đêm mà giang triều chết mất ba trăm linh người giang thời vội quỳ xuống x i n tha từ lúc đó tuyệt hằng được thả ra tuyệt hằng ở trái đất thành lập môn phái thiên tuyệt giang cung tuấn nhìn thấy nơi này anh hít sâu một hơi r ấ t lạnh anh không ngờ rằng ba năm sau khi anh chết đi trái đất lại xảy ra nhiều chuyện như vậy không ngờ rằng đệ tử thứ hai của phái thiên tuyệt lại đến trái đất rồi đi giết người ở giang triều đất nước ông nội anh tạo ra anh càng không ngờ rằng ông nội anh bị người khác ép quỳ xuống việc này ba năm trước chưa hề có một dự đoán nào ba năm sau trái đất đã thay đổi quá nhiều xuất hiện quá nhiều sinh vật ở thương giới những sinh vật này chiếm lấy núi non đất đai của người đại lan tự lập ra môn phái thậm chí còn bắt giết người trái đất bắt người trái đất làm nô lệ cho bọn chúng chỉ có một chuyện còn có thể vui mừng chính là c h ừ đ ệ tử thứ hai của phái thiên t u y ệ t g i a vẫn chưa có sinh vật nào của thương giới đi lạm sát người vô tội có quy mô quá lớn cả tuy rằng không giết hại giới quy mô lớn nhưng những sinh vật đến từ thương giới không hề coi người trái đất ra gì bọn chúng xem người trái đất như động vật mà đối xử đến tận lúc này rồi bách hiểu sinh vẫn chưa xuất hiện giống như đã tan biến rồi vậy còn về phần ông ngoại anh là chiêu tử vương bởi vì ông ngoại được mọi người công nhận là người mạnh nên mỗi khi có sinh vật của thương giới xuất hiện trên trái đất các sinh vật này lại đến tìm ông ngoại anh xin chiến đấu còn muốn đánh thắng ông ngoại anh để lập vi nghiêm để nổi danh chứng minh chúng đã xuất hiện trên trái đất ông ngoại anh chiêu tử vương hơn nửa năm trước bị một sinh vật ở thương giới đánh gần chết hơn nửa năm trước đã nằm trên giường chưa bình phục lại giang c u n g tuấn đã hiểu sương sương những chuyện xảy ra trong ba năm qua rồi khuôn mặt anh lộ rõ sự lo lắng một thương giới đem đến bao nhiêu thương vong cho người trái đất rồi khi lớp nghiêm phong bị mở ra người ở thương giới có hơn trăm nghìn người đúng là khác gì t ậ n thế tính thời gian đã qua bốn năm rồi nếu không có thay đổi gì có lẽ sáu năm nữa lớp nghiêm phong sẽ bị mở ra t r ư ơ n g chín trăm chín mươi đến long quốc trước bây giờ trái đất chỉ có sáu năm để chuẩn bị sáu năm sau chính là ngày t ậ n thế bây giờ người trái đất còn chưa có năng lực để đối mặt với ngày t ậ n thế một sinh vật ở thương giới đã khiến cho người trái đất rơi vào tuyệt vọng rồi khi lớp n i ê m phong được mở ra rất nhiều thế giới và thương giới hội tụ với nhau lúc đây mới thực sự là ngày tận thế của người trái đất hơn nữa bây giờ sinh vật của thương giới đến đây đang là những sinh vật yếu nhất người thực sự mạnh còn chưa xuyên qua lớp n i ê m phong để đến trái đất việc quan trọng nhất bây giờ là tiêu diệt hết các sinh vật xuất hiện trên trái đất giúp người trên trái đất tranh thủ được mấy năm giang cung tuấn tự đủ nhưng mà những việc này còn khó như lên trời một tuyệt hẳn một người nữa là tuyệt vô quyết đã khiến anh cảm thấy khó nhằn rồi vậy mà theo tìm hiểu của anh trên trái đất có tận năm người có sức mạnh cỡ như tuyệt hằng cơ thể này của tôi mạnh thế nào đây giang cung tuấn nắm chặt tay anh thử sức mạnh của cơ thể này bởi vì anh chỉ biết cơ thể này ẩn chứa sức mạnh tiềm ẩn nhưng mạnh đến thế nào thì anh chưa kết luận được anh mới chỉ sống lại tôi h chưa đánh nhau cùng với người nào cả đến khu vực nam h o à n g của long quốc thử xem nào giang cung tuấn thi hủ rồi rời đi chuyện ngô tình một ngày sau giang cung tuấn đã đến thủ đô của long quốc bốn năm trước long quốc được thành lập bây giờ xem ra cũng đã xây dựng sòng xuôi rồi khu vực trung tâm là hoàng cung xung quanh là những tòa nhà cao tầng bây giờ thành long nhai đã trở thành một trong những thành phố phồn hoa nhất nhì mang tiềm năng lớn nên hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp anh nhìn thấy nhà cao tầng ở khắp xung quanh mới có bốn năm đã qua một thời đại mới rồi lúc này trong hoàng cung của l o à n quốc có một đám binh lính đang nói chuyện với người khác phía trước đám binh lính là người phụ trách khu vực long quốc có trần vũ hiến nô huy hứa linh tiêu giao vương còn có bát bộ thiên long và độc bộ vân phía trước những người này là ba nam thanh niên ba thanh niên này nhìn như mới hơn hai mươi tuổi bọn họ đều mặc áo truyền thống màu trắng người thanh niên đứng đầu còn cầm một thanh kiếm khắc hình rất x n g động bây giờ ai ở long quốc nói mới tính người thanh niên đứng đầu nhìn mọi người hờ hưng nói bây giờ kiếm cắt chúng tôi phải chiếm được long quốc ngoan ngoãn giao quyền điều hành long quốc ra đấy nếu không đừng trách hôm nay máu chạy thành sông nô huy đứng bên cạnh trông vô cùng lo lắng trần vũ hiến khai nói đây là người của kiếm cắt kiếm cắt đến từ thương giới ba tháng trước bọn họ mới xuất hiện theo tin tức tôi tìm hiểu được khả năng dùng kiếm của người trong k i ế m cắt rất mạnh đặc biệt là kiếm sở h u mặc dù không bằng được mấy người như tuyệt hằng nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu đầu anh ta từng được đưa tin trên diễn đàn võ giả nói rằng bây giờ đã đến lớp phong ấn thứ tư của cảnh giới thần thông ngay vậy nô huy càng lo lắng hơn có bản lĩnh phá đi bốn lớp n i ê m phóng thực lực này quá đáng sợ với người trái đất rồi mà bây giờ trên trái đất chỉ còn lại một người có bản lĩnh là triều tử vương c ò n bách hiểu sinh đã sớm không còn có tin tức gì nữa rồi làm sao bây giờ nô huy cực kỳ sốt ruột long quốc là toàn bộ tâm huyết của lão đại l ã o đại đi rồi đến cả long quốc chúng ta cũng không bảo vệ nổi đối mặt với người của kiểm các nô h u dần tuyệt vọng bảy năm trước anh cũng đã ăn một viên đan chứa rồng và cả máu rồng nhưng mà một viên đan không giúp cho anh đến được cảnh giới đối mặt được với một sinh vật của thương giới bây giờ anh mới đến đỉnh của chín tầng thang trời mà thôi còn chưa bước vào cảnh giới thứ chín nữa giờ đây người mạnh nhất ở long quốc chính là trần vũ hiến mấy năm trước cô đã đến cảnh giới thứ chín rồi nhưng mà vài năm trước cô mới phá giải gông s i ề n g đầu tiên bây giờ muốn đánh với những người mạnh đến mức phá đi bốn lớp nghiêm phong đúng là kém quá xa rồi nhưng mà tu vi của những người khác ở long quốc lại càng ngày càng kém bây giờ ai cũng vô cùng lo lắng sao thế sao không ai nói gì kẻ đứng đầu ba người bọn họ là kiếm sở huy nâng k i ể m lên nhàn nhạt nói nếu không ai nói gì cả thì tôi cũng chỉ có thể giết hết thôi Duyệt! anh ta rút kiểm tra nhưng mà không ai kịp nhìn thấy động tác anh ta rút kiểm chỉ nhìn thấy một cái gì đó lóe lên binh lính ở xung quanh bị chém ngã xuống vũng máu một kiếm khiến cho bọn họ mất mạng nhìn thấy các binh sĩ của đất nước cứ vậy mà mất mạng quan chức cấp cao của long quốc cực kỳ tức giận nô huy lạnh lùng nói đừng ư ức hiếp người khác như vậy một người thanh niên đứng phía sau kiểm sở huy p ấ t tay nguồn khí mạnh mẽ thổi tới cuốn n ô h u sang anh ta túm lấy tóc của ngô huy tắt mạnh vào m ạ n anh trên khuôn mặt n g ă m đen của ngô huy xuất hiện năm ngón bàn tay sưng đỏ nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thưởng máu tươi tràn ra khỏe miệng anh anh phun máu tươi ra mấy chiếc răng cũng rất theo người này tiện tay ném ngô huy xuống đất dẫm lên người anh rồi tỏ vẻ bề trên khinh thường nhìn xuống người trái đất chính là lũ nô lệ sớm muộn kiểu gì các người chẳng chết còn muốn sửa lại thành làm gì muốn chống đỡ lại sinh vật tiến đến khi lớp nghiêm phong bị mở ra hết sao ha ha nghĩ cũng hay đấy n g h y bị anh ta đạp lên người cơ thể không thể cử động được đám người trần vũ yến muốn giúp anh lắm nhưng cứ nghĩ đến sức mạnh của đối phương trong lòng bọn họ chỉ còn có tuyệt vọng muốn giết cứ giết nô huy bị g i ấ m dưới chân người ta cũng không hề sợ hãi long quốc do lão đại để lại chắc chắn chúng tôi không giao cho người khác muốn lấy được l o n g quốc thì giết tất cả chúng tôi đi đối mặt với cái chết nô huy cũng không hề sợ sệt được thôi kiểm sở huy phất tay người đó mới bông lỏng nô huy ra nô huy đứng dậy một cách khó khăn giơ tay ôm ngực khuôn mặt đau khổ kiếm sở huy nhìn trần vũ yến và hứa linh cười cẩn nói không ngờ rằng ở long quốc còn có những cô gái xinh đẹp thế này nói xong cơ thể anh ta lóe lên rồi xuất hiện trước mặt bọn họ còn điểm h u y ệ t khiến bọn họ không cử động được sau đó anh ta trở về chỗ c ũ rồi quay lại nói với hai người đứng sau mục đích chúng ta đến đây là để chiếm được l o n g quốc cũng không phải để giết người đầu tiên cứ đưa những người này ra đi chúng ta vào trong cung điện trước sau đó đem hai cô gái này đến phòng của tôi tôi phải hưởng thụ xem con gái của trái đất nói như thế nào vâng đại sư m i n h đại sư m i n h anh hưởng thụ xong có thể để hai người chúng tôi thử với không hai kẻ còn lại cười bị hồi ha ha kiếm sở huy cười lớn trên trái đất này t h i ể u gì cô gái xinh đẹp chiếm được long quốc rồi còn sợ không có đàn bà cho dùng à. mày trần vũ hiến tức giận mắng k h ố n k i ế p con đàn bà thối tha này bút một đệ tử của kiểm c ắ t đi về phía trần vũ hiến tắt lên mặt cô hứa linh nói có cái gì thì cứ n h ầ m vào tôi để cô ấy yên thả cô ấy ra kiếm sở huy liếc nhìn hứa linh thấy thân hình cô thon thả lại xinh đẹp cười nói cứ yên tâm chắc chắn sẽ n h ầ m vào cô ngay lúc long quốc đang lâm ly này giang cung tuấn đã sắp đến hoàng cùng của long quốc rồi năm đó là anh làm sơ đồ thiết kế Bây giờ đ ứ nhưng g ngoài bên o Hoàng à n Cung, thấy Hoàng Cung giống n g thấy hẹp h t r ê thiết、kế. anh h kế, k n ô nhịn được mà cảm thán, thời giang đ ú n là trôi nhanh như n ư ớ cung chạy, có mới năm mà vài Long q ố c đã phát t r i ể như vậy rồi. Qua vài năm nữa, chắc chắn n chắc vậy vài rồi, qua l o Quốc sẽ tuấn r trái ở thành thiên đường của trái đất. Nhưng mà, đường Giang của c n g t u phát hiện ra có gì đó sai sai rồi khuôn mặt anh t ố i sầm lại cơ thể bắt đầu tỏa ra ý định giết người Trường 991, trở Tuấn trong tức theo ra được bước Giang Cung tuấn cảm nhận được những chuyện đang xảy ra trong Hoàng Cung. Anh cực kỳ tức giận, mang theo lửa dẫn bước vào Hoàng Cung. 991, về. vào lửa cảm cực xảy kỳ chỉ một chiêu mà mất mạng con n ô huy trần vũ hiến h ứ a linh và tiêu giao vương đang đen mặt nhìn đám người kiếm sở huy lúc này kiếm sở huy đang nhìn chằm chằm vào h ứ a linh con người của anh ta di chuyển cứ nhìn cơ thể của h ứ a linh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên nhìn thấy cơ thể của cô thức tha tỏ vẻ vừa ý được đấy xinh đẹp đấy tôi sẽ nhắm vào cô trước kiếm sở huy bước tới anh ta giơ tay nâng cầm h ứ a linh h ứ a linh muốn phản kháng nhưng cô đã bị điểm huyện rồi không thể cử động được k h ô n nạn anh muốn làm gì cô mắng to bút kiếm sở huy tắt cô đồ đi đi đến chỗ cô câu nghĩ cô là người nào mà tôi không dám đánh cô đấy à nói cho cô biết trong mắt chúng tạo người trái đất cũng chỉ là rác r ờ i thôi còn cô trong mắt tôi cũng chỉ là một món đồ chơi thôi trên mặt hứa linh xuất hiện dấu bàn tay màu đỏ khoe miệng cô còn chào e rờ màu tươi lúc này đột nhiên có một người từ xa đi lại người này mặc một bộ quần áo màu đen trông vô cùng ưu ám trên người còn có hơi thở hắc ám anh ta vừa xuất hiện đắng người kiếm sở huy liền nhạy cảm phát hiện ra ba người bọn họ đồng thời quay lại nhìn người này là ai sao lại có hơi thở đáng sợ như vậy ta ác thật đấy người này tu luyện bí quyết của ma q u ỷ sao ba người bọn họ khiếp sợ còn đám người ngô huy nhìn thấy người đến là giang cung tuấn ngạc nhiên đến mức trận mắt hám i ệ n g lao lao đại anh giang giang cung tuấn sao có thể chứ có phải lao đại không mọi người vô cùng khiếp sợ bọn họ đều biết rằng ba năm trước giang cung tuấn đã chết anh vì thi triển bí quyết mà làm cho tuyệt hàng bị thương nặng cũng vì thế mà anh hồn phi p h á c h tán đến cả xương cũng không còn sau khi tuyệt hàng bị bắt đi các võ giả của trái đất đi đào đới cung dí hoa lên để tìm tìm được kiểm trạm long và tám mươi một kim lịch tiên nhưng mà cho cốt của giang c u n g tuấn thì không thể tìm được bây giờ lại nhìn thấy một người giống hệt giang c u n g tuấn đang bước đến sao bọn họ không ngạc nhiên cho được giang c u n g tuấn bước tới khuôn mặt anh tối sầm lại trên người còn ẩ n chứa ma khí cơ thể anh là do cây sen thần bí tạo ra nên đương nhiên anh sẽ có luồng ma khí rất khủng khiếp làm cho con người ta thấp thỏm không yên khiến cho người ta cảm thấy bất an và sợ hãi kiếm sở huy cũng hơi khiếp sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại anh ta nhìn thấy người đến là giang công tuấn cũng bước về phía giang công tuấn rồi lạnh lùng nói thằng nhóc kia mày là ai đây là chuyện của kiếm các biết điều thì cũng ngay kiếm sở huy cảm thấy hơi thở của giang c u n g tuấn khá đáng sợ biết rằng đây là một người khó chơi anh ta tự nói môn phái ra nghĩ rằng có thể dọa được giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn bước tới anh nhìn thấy mấy chục thi thể ngã dưới mặt đất nhìn thấy ngô huy bị đánh xương đỏ mặt hứa linh cũng bị đánh xương mặt lên hai mắt anh tối lại rồi đỏ lên một cách kỳ lạ giang c u n g tuấn cảm thấy anh không còn kiên nhẫn được nữa anh tức giận lắm rồi nhưng mà anh vẫn phải giữ vững lý trí của mình bởi vì anh biết chuyện người thương giới tiến vào trái đất đều là những kẻ không dễ đ ộ vào anh cũng chưa tìm hiểu chi tiết về kiểm sở huy không biết tu vi của anh ta đang ở cảnh giới nào nếu là trước đây chắc chắn giang cung tuấn sẽ nhấp nhịn nhưng bây giờ kẻ địch đã đến cửa rồi còn giết nhiều người như vậy đã là nợ máu thì phải trả bằng máu kiếm ca cả cá. giang cung tuấn lạnh lùng cười thằng nhóc kia mày giả thần giả quỷ cái gì một đệ tử của kiểm các đen mặt lại rút kiểm tra trong n g á y mắt thời điểm xuất hiện trước mặt giang cung tuấn thanh kiếm trong tay đã định đâm vào điểm yếu của anh kẻ có thể tiến đến trái đất đều là những kẻ không bình thường có lẽ tên đệ tử bình thường này của kiếm cắt cũng đã bước vào cảnh giới thần thông rồi người mạnh của cảnh giới thần thông vừa ra tay tốc độ nhanh đến mức làm đám người ngô vi y dối cả lên nhưng mà ngay lúc người đó xung lại giang cung tuấn giơ tay dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt lấy thanh kiếm đệ tử kia đánh tới các đệ tử của kiếm cắt khiếp sợ người này đã bước vào cảnh giới thần thông nhưng không thể nào làm cho người áo đen này bị thương cả người này là ai đây s á t mặt giang cung tuấn âm u anh nhẹ nhàng dùng lượt a y giắc thanh kiếm trong tay người đệ tử của kiếm cắt kia bị gãy thành các đoạn đến các các đệ tử khác cũng bị sức mạnh to lớn đẩy lùi về sau mấy bước chuyện này kiểm sở huy nhìn thấy hết sắc mặt anh ta thay đổi thực lực của các đệ tử đến đâu đương nhiên anh ta rõ ràng nhất đã bước vào cảnh giới thần thông rồi mà trong hiểu biết của anh ta trên trái đất này cũng mới chỉ có một vài người bước vào cảnh giới này nói cách khác trên trái đất này đệ tử đó là vô địch rồi anh bạn này anh là ai thế tôi là đệ tử lớn nhất của phái kiếm các anh là người của môn phái nào ở thương giới vậy kiếm sở huy nói giang cung tuấn không trả lời anh ta anh lắc người một cái xuất hiện trước mặt các đệ tử khác anh vừa đứng đó ra ra một đòn trong cơ thể phát ra một nguồn lực mạnh đến đáng sợ nguồn lực này hội tụ lại rồi đánh lên người các đệ tử kia các đệ tử của kiểm cắp còn chưa phản ứng lại đã bị trúng một chiều ngay giữa người cơ thể anh ta bị đánh nổ tung chết trong chớp mắt chuyện này kiểm sở huy thay đổi sắc mặt nhanh chóng rút lui đám người ngô huy trần vũ yến hứa linh ngạc nhiên đến mức há miệng đây là một người mạnh trong cảnh giới thần thông đấy cho dù là chiêu tử vương không bị thương đi nữa cũng chỉ có thể áp chế không đánh chết được mà bây giờ giang c u n g tuấn vừa xuất hiện đã giết chết người này trong nháy mắt đây là bản lĩnh gì thế giang c u n g tuấn cũng bị sức mạnh của mình làm kinh ngạc hay nói cách khác là bị sức mạnh của cơ thể này làm kinh ngạc trước đây anh chỉ cảm thấy cơ thể này rất mạnh nhưng không biết mạnh đến mức độ nào chết đi ánh mắt giang c u n g tuấn lạnh lùng chữ chết vừa nhả ra anh đã xuất hiện ở bên cạnh một đệ tử khác của kiếm cát đại sư huynh cứu tôi người đệ tử này của kiếm cát sợ hãi anh ta vừa kêu thành tiếng thì giang c u n g tuấn ra tay đánh một phát lên người anh ta sức mạnh của ma khí thổi qua làm cho cơ thể anh ta bị ma khí ăn mòn rồi nổ mạnh lập tức chết tươi trong một thời gian cực ngắn ở đây cũng chỉ còn lại kiếm sở huy kiếm sở huy nhìn thấy hai đệ tử của môn phái mình bị g i ế t trong nháy mắt anh ta cũng cảm thấy khá sợ bắt đầu toát mồ hôi hột anh bạn anh là ai thế có nguồn gốc từ đâu tôi là đệ tử của kiếm cắt anh giết các đệ tử khác của kiếm cắt rồi khác gì coi kiếm cắt là kẻ địch giang cung tuấn liếc nhìn anh ta anh ta bị dọa ngay long quốc là nơi kẻ như mày có thể ra hay sao sắc mặt giang cung tuấn u tối đột nhiên ra tay h ừ kiếm sở huy hử một tiếng tạo sợ m à y chắc anh ta bắt đầu dùng toàn lực đối phó với công kích của giang cung tuấn hai người bắt đầu đánh nhau trong c h ư ớ c mắt cách tay của kiếm sở huy bị chặt đứt máu chảy ra rất nhiều cơ thể anh ta giống như một quả bóng cao su bị thủng bay ra ngoài rồi rơi xuống đất n ô huy trần vũ hiến hứa linh tiêu giao vương bắt bộ thiên long lại tiếp tục há miệng vì ngạc nhiên đây là kiếm sở huy đấy là người cực kỳ mạnh đến từ thương giới đấy tu vi của anh ta đã đến phong ấn thứ tư của cảnh giới thần thống rồi một người mạnh đến vậy mà lại thua bởi một chiều trong tay giang cung tuấn đôi mắt ngô huy chừng lớn khuôn mặt khó có thể tin tưởng được này chuyện này là sao đây là phải là lão đại thật không đấy không phải lão đại đã chết rồi sao bây giờ sống lại sao mà lại mạnh khủng khiếp như vậy những người khác cũng đều khó mà tin được bọn họ không thể tin được người đánh chết các đệ tử của kiếm c á t còn làm cho kiếm sở huy bị thương chính là giang cung tuấn đã chết ba năm về trước t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai gặp lại kiếm sở huy cực kỳ mạnh đã đạt tới cảnh giới thần thông rồi hơn nữa còn hóa giải được tầm phong ấn thứ tư sức mạnh này là vô địch ở trái đất anh ta cũng từng nghĩ rằng anh ta sẽ thoải mái tung hoành ở cái trái đất này anh ta nhìn chúng long quốc muốn làm vua ở long quốc không ngờ rằng lại gặp một người trẻ tuổi để rồi bị người trẻ tuổi này hạ gục chỉ bằng một chiều xương cánh tay của anh ta còn bị đánh nát bấy anh ta ngã quy trên mặt đất rồi đứng dậy một cách khó khăn hoảng sợ nhìn giang c u n g tuấn mày mày là ai mày là ai hả cho dù là ở thương giới tạo cũng chưa bao giờ nghe được gì về mày có phải mày không phải người của thương giới mày đến từ đâu người tài giỏi ở thương giới chắc chắn kiểm sở vi đều đã gặp rồi cho dù không gặp cũng sẽ nghe nói đến nhưng mà anh ta lại không biết được người này là ai giang c u n g tuấn bước sang khiến cho kiếm sở vi không ngừng lùi về phía sau bởi vì anh ta cảm nhận được ý muốn giết người của giang c u n g tuấn lúc này trong đầu anh ta bắt đầu nghĩ đến việc bỏ trốn anh ta biết rằng anh ta không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn nếu không nhanh chóng trốn đi anh ta sẽ mất mạng nghĩ đến rồi anh ta bắt đầu xoay người bỏ chạy một bước nhảy lên tít phía xa trên trời giang công tuấn nhanh chóng đuổi theo kiểm sở huy đã đạt tới cảnh giới rồi đương nhiên tốc độ của anh ta rất nhanh nhưng mà tốc độ của giang cung tuấn còn nhanh hơn giang cung tuấn nhanh chóng đuổi kịp rồi bắt lấy anh ta mạnh mẽ ném anh ta từ trên trời rơi xuống cơ thể anh ta bị ném mạnh xuống mặt đất khiến cho dưới mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái hố cực sâu còn anh ta thì chìm trong hố sâu giang cung tuấn phất tay thúc giục sức mạnh trong người nguồn ký h đáng sợ thổi đến lôi kiếm sở huy đang vùi trong đất lên sau đó bóp chặt cổ anh ta giắc cổ của kiếm sở huy bị bẻ gãy sau đó anh ta không còn thở nữa giang cung tuấn tùy ý ném anh ta xuống như một con chó mấy người ngô huy nhìn thấy thì run sợ người này là kiếm sở huy đấy là người cực mạnh đến từ thương giới đấy nhưng mà trước mặt giang c u n g tuấn không có một chút sức phản kháng nào đây có phải giang c u n g tuấn không vậy giang c u n g t u ấ n hoạt động cơ thể một chút rồi khe nói cơ thể này của tôi có chứa sức mạnh quá lớn không biết bây giờ tôi chống lại tuyệt hằng thì có phần thắng hay không lão lão đại ngô huy đứng gần đó khẽ hỏi lúc này giang c u n g t u ấ n mới phản ứng lại điều chỉnh lại hơi thở giống như người bình thường đi tới giải huyện của đám người ngô huy trần vũ hiến t h linh tiêu giao vương và bát bộ thiên long n ã o huy ngước nhìn giang c u n g tuấn bằng đôi mắt t r ô n g mong lão đại có phải là anh không h ứ a linh cũng vô cùng xúc động cô không quan tâm đến vết thương trên mặt mà đi về phía trước nhìn thấy giang c u n g tuấn cô tỏ vẻ vui mừng sung sướng giang giang c u n g tuấn thực sự là anh sao trần vũ hiến sửng sốt nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn những gương mặt quen thuộc nhẹ nhàng gật đầu ừ là tôi tôi vẫn còn sống sau khi được khẳng định lại mọi người kinh ngạc chấn động mấy giây sau h ứ a linh xông lại ôm lấy giang công tuấn gục trong lồng n g anh không nhịn được khóc g i ố n lên hu hu tốt quá anh còn sống anh còn sống tôi còn tưởng là tưởng là anh đã chết rồi giang cung tuấn còn sống h ứ a linh cực kỳ vui mừng cô vui mừng cô cũng biểu lộ ra ngay cũng không thèm để ý đến những người khác mà ôm lấy giang cung tuấn cứ vậy khóc mãi giang cung tuấn nhẹ nhàng vỗ lên vai h ứ a linh nói mấy năm nay vất vả cho cô rồi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi h ứ a linh mạnh mẽ bình ổn lại chính mình b u ô n g giang cung tuấn đứng ra đứng bên cạnh anh khuôn mặt vẫn giàn rụa nước mắt nhưng tràn đầy sự vui mừng cô hỏi có chuyện này không phải ba năm trước anh đã chết rồi sao sao bây giờ lại còn sống còn mạnh mẽ như vậy đến cả k i ế m sở huy cũng không phải đối thủ của anh đúng vậy t r â n vũ y ế n nói kiếm sở huy là một người cực mạnh đến từ thương giới tu vi đã đến cảnh giới thần thông rồi còn hóa giải xong t ầ n g phong ấn thứ tư mà cũng không phải là đối thủ của anh bị anh giết chết một cách dễ dàng đã hóa giải được t ầ n g phong ấn thứ tự sao giang cung tuấn tự đủ anh không biết thực lực của kiếm sở huy nhưng khi đánh với kiếm sở huy anh chỉ đơn giản là nghiền áp anh ta mà anh mới chỉ dùng một phần sức mạnh mà thôi anh không biết nếu anh sử dụng hết sức của cơ thể này thì sẽ mạnh đến mức nào nữa không biết có phải là đối thủ của tuyệt hằng hay không vì anh không biết người đã hóa giải được tầng phong ấn thứ chín mạnh đến mức nào anh chỉ có thể khẳng định rằng bây giờ anh có thể nghiền áp được người đã hóa giải xong tầng phong ấn thứ tư phụ giang cung tuấn hít sâu anh nắm chặt tay tự quyết tâm người thủ hộ nói đúng tôi phải gặp được một cơ duyên đất trời tạo ra nếu cứ tu luyện cơ thể như bình thường tôi không thể đạt tới cảnh giới thế này được giang cung tuấn nghĩ một lúc mới để ý đến chuyện khác anh nhìn đống thi thể dưới mặt đất khuôn mặt cũng buồn đi hẳn khe nói chôn cất thi thể những binh lính này sau đó bồi thường cho người nhà của bọn họ chuyện tôi đã trở về tạm thời đừng nói ra ngoài chuyện tôi giết các đệ tử của thương giới cũng đừng cho ai biết được nô huy gật đầu sau đó nhóm quản lý cấp cao của long quốc hội tụ bên trong hoàng cung của long quốc giang cung tuấn ngồi ở vị trí cao nhất nô huy đứng dậy báo cáo cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm qua sau khi nhận được rất nhiều tiền vốn long quốc bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở thành long nhai cũng ngầm xây dựng những nơi lánh nạn cũng ngầm xây dựng các kho đông lạnh bắt đầu thu gom thức ăn trên toàn thế giới để dự trữ bây giờ long quốc đã dự trữ được lượng thức ăn đủ để mười triệu dân sống trong ba năm tốc độ phát triển của long quốc rất lớn mấy năm nay long quốc dựa vào vũ khí hạng nặng cũng chiếm được mấy nước bây giờ long quốc đã là quốc gia lớn số một số hai trên toàn thế giới diện tích cũng không thua kém đại lan bao nhiêu cả giang cung tuấn nghe thấy những báo cáo này anh vô cùng vui mừng xem ra ba năm anh chết đi đám người ngô huy cũng vẫn cố gắng làm việc bên phía trần phi yến cô mang theo đệ tử của phái thiên sơn huấn luyện thành quân hắc long bây giờ quân hắc long đều là võ giả tuy rằng vẫn chưa mạnh lắm nhưng mà khi đi cùng với các vũ khí hiện đại thì đây chính là một đội quân vô địch hứa linh thì làm cho thương trường nóng lên ở đại hội thương mại đã là một đại hội lớn nhất thế giới số người trong hội thương mại của cô trải rộng khắp thế giới nói tóm lại long quốc bây giờ vẫn phát triển rất tốt lão đại tiếp theo anh định làm gì nô huy báo lại tình huống ba năm qua xong hỏi anh giang cung tuấn k h a nói tôi định bế quan một thời gian cơ thể giang cung tuấn ẩn chứa sức mạnh lớn nhưng mà cảnh giới của anh lại thấp còn chưa bước vào cảnh giới thần thông thời gian đến lúc mở ra niêm phong càng ngày càng ngắn lại nếu tu vi không tăng lên sao có thể bảo vệ thế giới đúng rồi vi làm đâu giang cung tuấn hỏi nô h u đáp ba năm trước sau khi cứu vị lam ra đã đưa vị lam đến lan lam quốc giang cung tuấn cũng yên tâm hơn theo tin tức mà anh nhận được lan lăng quốc cũng phát triển rất nhanh tuy rằng t h i ê u tử vương là đối tượng mà nhiều sinh vật thương giới muốn khiêu chiến nhưng những sinh vật của thương giới đến khiêu chiến t h i ê u tử vương không giết người của lan lăng quốc một cách tàn bạo giang cung tuấn ra lệnh c h u y ệ n hôm nay xem như chưa bao giờ xảy ra nhé long quốc nên làm gì thì làm tôi phải đi ẩn ấp bế quan tu luyện một thời gian nữa chờ sau khi tu vi của tôi đã tăng lên thật rồi tôi sẽ nhổ từng sinh vật đến từ thương giới trả lại một thời gian hòa bình ít ỏi cho người của thế giới chúng ta Đánh thức cây sen thần thức cây bàn í năm l thời i g a hòa bình duy nhất không sinh thương của người trái đất. Giang người Cung Tuấn không muốn trong 6 năm này duy lên lên đất, trái vật giới ở luận à m c h y ệ n vỡ đơn ấ t tự tin rằng mình có thể giết vật từ t Nhưng anh rằng mình những sinh vật đến chưa h được ư giờ mà bây có giản g ớ i i Bàn luận đơn g xong giang c u n g tuấn liền rời khỏi hoàng cung long quốc anh giang trần vũ yến đi theo anh nói chỗ ở ba năm trước của anh đã bị hủy rồi nhưng mà trái cây màu tím anh đặt ở quỹ bảo hiểm tôi vẫn đang giữ lại cho anh ba năm trước giang c u n g tuấn lấy được một trái cây màu tím vô cùng thần bí nhưng mà lúc đấy anh còn đang luyện phượng nguyên nên chưa ăn đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội ăn đem đến đây cho tôi giang cung tuấn nói được chờ tôi một lúc tầm mười phút sau cô quay lại trong tay cô là trái cây màu tím dù đã ba năm trôi qua rồi nhưng trái cây này vẫn trong suốt sáng trói như thế giang cung tuấn mang theo trái cây màu tím đến thiên sơn nơi này là rừng rậm t ứ nguyên thủy cũng nằm trong địa bàn của long quốc những nơi khác đã chặt cây xây nhà đã đụng vào khai thác những nơi này vẫn giữ nguyên sự hoang vu bởi vì giang cung tuấn đã nói muốn lập phái thiên sơn ở đây bởi vì câu nói này mà các lãnh đạo cấp cao của long quốc vẫn chưa đụng đến nơi này để lại một rừng rậm nguyên thủy đúng nghĩa giang cung tuấn đi tới đỉnh núi thiên sơn một mình anh khoanh chân ngồi dưới đất rồi cẩn thận kiểm tra lại cơ thể của mình anh phát hiện ra cơ thể này giống hệt cơ thể anh cũng mới hóa giải ba lớp gông xiềng chỉ thiếu một bước nữa đến cảnh giới thần thông cảnh giới thần thông không biết sau khi tôi bước vào cảnh giới thần thông có thể đánh thức được bản lĩnh gì đây bất cứ sinh vật nào khi bước vào cảnh giới thần thông rồi đều có thể học được một loại bí thuật thần thông thuộc về riêng mình giang cung tuấn không muốn nghĩ nhiều nữa anh cảm nhận hơi thở của đất trời ba năm qua đi linh khí của đất trời còn đậm hơn trước đây anh lấy trái cây thần bí kia ra ăn cắn một miếng mùi thơm tràn ngập khoang nhựa anh một năng lượng cực lớn tuyền đến toàn cơ thể giang cung tuấn bắt đầu thi triển bí quyết càn k h ô n để hấp thụ năng lượng của trái cây năng lượng này bị cơ thể của anh hấp thụ trong trước mắt mới có mấy phút mà năng lượng của trái cây đã bị hấp thụ hết chuyển thành luồng khí của riêng anh nguồn khí của anh cũng nhanh chóng tăng lên tốc độ này nhanh quá giang cung tuấn ngạc nhiên vì tốc độ hấp thu như thế này quá nhanh rồi trước đây anh cũng từng hấp thu một loại quả kỳ lạ nhưng mà tốc độ hấp thu kém nhiều lắm bây giờ mất có mấy phút đã hấp thụ hết rồi đây là chỗ tốt mà cơ thể này đem đến sao giang cung tuấn vui mừng cơ thể này của anh quá mạnh suýt anh hít một hơi thật sâu một trái cây thần bí không thể giúp anh trực tiếp bước vào cảnh giới thần thông được nhưng giang cung tuấn cảm nhận được nguồn khí trong người mình đã nhiều lên rồi anh cảm thấy ảnh giới của anh chắc chắn đã đạt tới đỉnh ba gông xè rồi lúc này anh cũng tiến thêm nửa bước đến cảnh giới thần thông anh k h a n h chân ngồi dưới đất gọi bí quyết cắn h ô n lợi dụng bí quyết hấp thụ đặc biệt của bí quyết càn khôn bắt đầu hít thở trong lúc hít thở linh khí trong đất trời bắt đầu hội tụ xung quanh anh quá chậm giang cung tuấn nhữ mày bí quyết càn khôn này làm cho tốc độ hội tụ của đất trời chậm đến vậy anh bắt đầu thúc giục bí quyết cựu c h u y ể n kim bắt đầu vận khí t r o người lỗ chân lông của anh được mở ra cơ thể anh bắt đầu tỏa ra một năng lượng kỳ lạ năng lượng này tràn ra từ lỗ chân lông rồi ra đất trời ảnh hưởng đến linh khí đất trời lúc này linh khí đất trời mới điên cuồng tiến lại hội tụ tại một chỗ rồi cơ thể anh bắt đầu tiếp nhận các năng lượng đất trời qua lỗ chân lông vô số linh khí đất trời bị anh luyện hóa trở thành linh khí t h u ầ n khiết cơ thể đã được thay đổi tốc độ tu luyện của giang c u n g tuấn cũng nhanh dần lên bây giờ tốc độ hấp thụ linh khí đất trời của anh tăng gấp cả mấy chục lần so với trước đây thậm chí còn gấp cả trăm lần khí của anh liên tục tăng lên thời gian cứ yên lặng trôi qua cứ vậy mà giang c u n g tuấn cũng đã tu luyện được nửa tháng ở thiên sân rồi nửa tháng nay anh cảm thấy nguồn khí của mình không thể tăng lên được nữa anh cảm thấy mình đã đến vách tường của cảnh giới rồi trên đầu anh xuất hiện một vách tường vô hình vách tường này giữ chặt tu vi của anh không cho anh tăng lên phá giang cung tuấn mạnh mẽ ra tay hội tụ chân khí lại một chỗ rồi đánh sâu vào trong vách tường ngăn cách kia bây giờ anh rất mạnh sức mạnh của cơ thể mạnh hơn của cảnh giới rất nhiều khi anh dùng hết sức để công kích đương nhiên vách tường kia vỡ vụn rồi sau khi đánh xong anh cảm thấy mình đang tiến vào một cảm giác khó tả anh cảm thấy trong cơ thể mình có chứa chút ma khí như có như không bông hoa sen bắt đầu xuất hiện rồi không ngừng chuyển động sau khi bông hoa sen chuyển động rồi vô số ma khí màu đen tuôn ra từ cơ thể trong phút chốc đỉnh núi thiên sơn bị ma khí màu đen bao phủ ma khí ngập tràn làm cho thực vật xung quanh heo、bữa. vốn phía t ĩ n h mình không còn sự sống cái này là ma liên cảm nhận được đ ô n g hoa sen trong cơ thể mình giang cung tuấn cũng nghê ngẩn anh biết rằng cơ thể của anh do một cây sen màu đen tạo thành nhưng anh không ngờ rằng khi mình bước vào cảnh giới thần t h ô n g trong cơ thể sẽ sinh ra một đ ô n g hoa sen như vậy đ ô n g hoa sen này do ma khí trong cơ thể anh tạo thành hiện ra đi anh muốn gọi đ ô n g hoa sen ra lúc này màu đen của đ ô n g hoa sen nhanh chóng biến thành ma khí rồi bay ra ngoài cơ thể hội tụ trước mặt anh thành một đoá hoa sen màu đen cái này là điểm thần thông của tôi sao giang cung tuấn hơi khiếp sợ khi nhìn thấy bông hoa sen màu đen trên đỉnh đầu đ ô n g hoa sen này có đường kính cả 10 mét hoa nở thành cảnh giới thứ chín có chín cánh hoa mỗi cánh hoa đều ẩn chứa ma khí màu đen lớn vừa nghĩ đến đây đ ô n g hoa sen liền biến to lên nhỏ đ ô n g hoa sen nhỏ đi ngay lập tức giang cung tuấn điều khiển một lúc anh có thể điều khiển được đ ô n g hoa sen này anh cũng có thể cảm nhận được bên trong đ ô n g hoa sen này có một sức mạnh to lớn sau đó anh suy nghĩ một cái đ ô n g hoa sen màu đen lại biến thành một luồng khí bay vào trong cơ thể anh l u ồ n khí được bình ổn lại Ma khí t r o n giang cơ thể cũng thể b ế n không hề vào trong mất, máu hề h vào y x ư ơ cung ủ a anh. Giang c tuấn cực h chậm anh nhìn ra phía xa xa, khẽ nhủ, cảnh thần thông. thể mạnh thế thức tính thần thông chắc chắn thuật đỉnh nhất. ậ dậy, m mẽ Ma cuối cùng cũng bước Cơ của còn được Cung c đứng đã này, Sen, Giang Tuấn giới ra xa xa, tôi tôi bí vào là là kỳ tin tưởng với ma sen của anh đã trở lại lâu như vậy rồi có thể đến lan l a n g quốc thăm vi lam rồi vi lam đã bốn tuổi không biết lớn lên thể nào rồi không biết nó có nhớ ba nó không nữa nhớ tới vi lam khuôn mặt giang cung t u ấ n lộ rõ sự hạnh phúc đây là kết tinh tình yêu của anh và sở vi sở vi đang ở tàng kinh c ấ t thanh lọc ma khí bảo anh nhớ chăm sóc cho vi lam thế mà anh không làm được anh thẹn với sở vi cũng thẹn với vi lam v i lam chờ ba ba sẽ đến thăm con n à y chương 994, t ớ i lan l a g quốc sau khi giang cung tuấn bước vào cảnh giới thần thông anh liền rời khỏi thiên sơn đi tới hoàng cung của l n g quốc anh vừa đến trần vũ yến cũng xuất hiện anh giang có đột phá không sao lại ra nhanh như vậy được giang cung tuấn khẽ gật đầu đã đến cảnh giới thần thông rồi hả trần vũ yến khiếp sợ mới mới đến cảnh giới thần thông thôi ạ chuyện này vậy trước khi anh đánh chết người mà đã hóa giải tầng phong ấn thứ tư ạ trần vũ hiến khiếp sợ không tin rằng bây giờ giang c u n g tuấn mới bước vào cảnh giới thần thông dựa theo lời giang c u n g tuấn vậy trước đây anh còn chưa bước vào cảnh giới thần thông anh chưa bước vào cảnh giới thần thông mà đánh chết người cực mạnh đã hóa giải song tầng phong ấn thứ tư của cảnh giới thần thông giang c u n g tuấn cười cười anh cũng không muốn nói nhiều về chuyện anh chết đi sống lại thế nào không nói chuyện này nữa tôi định đến lan lăng quốc chơi với vi lam sau đó đi quét sách sinh vật của thương giới ở trái đất cô giúp tôi chuẩn bị tài liệu đánh dấu những người mạnh của thương giới cho tôi tôi sẽ đi diện từng tên một nghe vậy trần vũ y ế n lo lắng không thôi anh giang sinh vật của thương giới xuất hiện trên trái đất có rất nhiều kẻ mạnh không kém tuyệt h à n g là bao thậm chí có vài người còn mạnh hơn cả tuyệt h à n g anh thật sự định đánh sao có n ắ m chắc phần thắng trong tay không n ắ m chắc cá giang cung tuấn chẳng có gì nắm chắc cả bởi vì anh chưa chiến đấu hết sức bao giờ cũng không biết rằng anh cố gắng hết sức thì sẽ mạnh như thế nào nữa tuy rằng tôi không nắm chắc chắn nhưng mà người trái đất đã bị bóc lột hành hạ nhiều năm như vậy cũng phải lấy lại mặt mũi nói cho bạn sinh vật thương giới biết rằng trên trái đất chúng ta cũng có người mạnh trần vũ yến gật đầu nói được để tôi đi chuẩn bị đúng rồi mấy năm nay vẫn không có tin tức của bách h i ể u sinh sao giang cung tuấn hỏi trần vũ yến lắc đầu không bách h i ể u sinh vẫn chưa từng xuất hiện giang cung tuấn nhớ lại trong trí nhớ của anh lần cuối cùng nhìn thấy bách h i ể u sinh chính là cùng nhau đi tìm tàng kinh c á t chẳng lẽ anh bách h i ể u sinh đã tìm ra bí quyết gì trong tàng kinh c á t mấy năm nay đang bế quan tu luyện đ ấ y chứ nếu không sao trái đất đã loạn như thế này rồi anh ta còn chưa xuất hiện giang cung tuần tự nhủ thầm sau đó anh nữa. quay ra cũng không nghĩ nhiều、nữa. Trần、vũ、Yến quay người Vũ đi lần ệ liệu n tin tức về những người mạnh ở thương giới, sau đó nhanh chóng giao tư liệu về bọn họ cho Giang Cung Tuấn. Anh để bảo trong tay háo rồi lên máy bay trực thăng riêng của Long、quốc、đến lan Long h họ cho háo rồi rồi trực lại giới, giao sửa sau tay bay của l tức tư Quốc Quốc. về về máy ở đó để bảo này có trần vũ yến đi theo anh đáng ra chỉ có một mình giang c u n g tuấn đi thôi nhưng mà trần vũ yến nói rằng cô đã ở long quốc mấy năm rồi mấy năm nay không hề rời đi bây giờ muốn nhân cơ hội này ra ngoài một chút giang c u n g tuấn cũng không nói gì vốn di trần vũ yến là người của phái thiên sơn bây giờ lại đến long quốc giúp đỡ anh cô muốn đi ra ngoài anh cũng không thể nào không đồng ý được trên máy bay giang c u n g tuấn nhắm mắt nghỉ ngơi trần vũ yến ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn giang c u n g tuấn một lần lần này giang c u n g tuấn trở về cô cảm thấy giang c u n g tuấn có gì đó không giống trước đây nhưng mà không giống ở đâu thì cô lại không nói ra được trên người giang c u n g tuấn có một thứ gì đó thu hút người khác khiến cho cô không tự chủ được mà dựa vào người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn ngửi thấy mùi thơm mát bên cạnh mình anh cảm nhận được ngay mở mắt ra thấy cả người trần vũ yến đang dựa vào mình anh nhẹ giọng h ó khăn lúc này trần vũ yến mới tỉnh lại cô nhớ ra hành động của chính mình mặt cô đỏ lên tôi tôi làm sao thế này cô khẽ lắc đầu vội vàng nói đúng rồi anh giang mấy năm nay anh đã đến nơi nào thế với cả ba năm trước toàn bộ cung dí hoa đều bị đánh thẳng theo lý mà nói thì anh làm gì có khả năng sống sót sao anh có thể sống sót được cô hỏi anh để rời đi sự xấu hổ của mình chuyện này một hai câu không nói rõ ràng được sau này có thời gian sẽ nói cho cô biết giang cung tuấn không muốn nói nhiều về những chuyện xảy ra trên cơ thể mình chắc mới luôn có tại trm e t e r -U, -E、u i e n n e t được trần vũ h ế n nhẹ giọng đồng ý cũng không nhiều lời máy bay nhanh chóng tới nơi lan lăng quốc dần h i ệ n ra lan lăng quốc là đất nước t r i ê u tử vương lập ra đây cũng là một đất nước có chế độ quân chủ nghĩa là vua của đất nước này có toàn quyền xử lý hai người đến nơi trực tiếp tiến đến hoàng cung của lan lăng quốc bọn họ đến cửa của hoàng cung bị thị vệ của lan lăng quốc chặt đường người nào đây là cấm địa của hoàng cung người ngoài không được tiến vào trần vũ hiến đứng ra nói tôi là trần vũ hiến của long quốc có việc muốn gặp vua của lan lăng quốc long quốc thị vệ liếc nhìn trần vũ h ế n nói chờ tôi đi thông báo hai người kiên nhẫn trở bên ngoài hoàng cung lúc này trong một căn phòng ở hoàng cung của lan lan quốc t r i ê u tử vương đang nằm hấp hối trên giường sắc mặt ông ta tái nhận hơi thở m o n g m anh lan đà đang chữa trị cho ông một lúc lâu sau mới dừng lại ba khuôn mặt lan đà tràn ngập sự lo lắng nói vết thương lại chuyển biến xấu rồi cứ thế này không phải là cách con phải nhanh chóng nghĩ cách nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ba â t r i ê u tử vương thở dài vết thương này đã nửa năm rồi nửa năm nay lan đà luôn đưa chân khí vào giúp ông giữ mạng nhưng mà không thể trị hết được vết thương của ông ta đương nhiên ông ta biết rồi nếu không tìm ra cách ông ta sẽ phải chết ông ta khó khăn đứng dậy lan và tiến đến rút triệu tử vương dựa vào thành giường nói đúng rồi dạo này lan tâm đang làm gì lan đà nói linh k h í đất trời bắt đầu có lại em gái có khíu giác nhạy bén với các vật thần kỳ nên em ấy đã rời khỏi nói là muốn đi tìm thuốc chữa bệnh cho b à cơ thể của nó thế nào rồi triệu tử vương lại hỏi lan đà nói vết thương cũng ổn định rồi chỉ cần không dùng đến chân khí sẽ không bị hóa mạ tình huống của nó giống như sở vi vậy triệu tử vương lo làm nói ba chết cũng không sao chỉ là không yên tâm cho con bé lan tâm được mấy năm nay nó đã chịu khổ rồi lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa lan đả bước đến mở cửa phòng một thị vệ quỳ dạp xuống đất cung kính nói báo bên ngoài có một nam một nữ nói là trần vũ yến đến từ long quốc muốn gặp bệ hạ hả trần vũ yến á lan đả ngạc nhiên nói để tôi tự đi xem nói xong anh xoay người nói với t r i ê u tử vương ba ơ i người của long quốc tới tìm con đi xem thế nào đi đi t r i ê u tử vương p h á t tay lúc này lan đả mới xoay người rời đi anh nhanh chóng bước ra cửa anh nhìn thấy một nam một nữ đàn trò chuyện trước cửa đến khi nhìn rõ người đàn ông kia anh ngạc nhiên trợn tròn mắt anh cảm thấy có lẽ mình nhìn n h ầ m rồi phải rùi mắt mấy lần giang c u n g tuấn anh khiếp sợ nhanh t r o n g bước tới nắm lấy tay giang c u n g tuấn kích động kêu lên giang c u n g tuấn đúng là cháu sao cháu còn sống sao vâng cháu đây cậu ơi giang c u n g tuấn nói ha ha thằng nhóc này lan đả cười lớn v ỗ bả vai giang c u n g tuấn vui mừng nói cậu đã nói rồi thằng nhóc này không dễ chết t h ầ đâu chương chín trăm chín mươi lăm chữa khỏi cho chiêu tử vương lan đả vô cùng vui mừng ba năm trước ông biết rằng giang c u n g tuấn bị giết chết ở cung di hoa ông vội vàng lao đến nhưng khi ông đến cung di hoa đã trở thành đám phế tích ông cho người đào đám phế tích đấy lên tìm thấy vũ khí của giang c u n g tuấn là long kiếm và tám mươi một kim lịch thiên mà giang c u n g tuấn để lại trước khi mất đi nhưng không tìm thấy thi thể giang c u n g tuấn vì vậy ông nghĩ rằng giang c u n g tuấn đã chết rồi không chỉ có ông võ giả toàn thế giới đều nghĩ rằng giang c u n g tuấn đã chết rồi nhưng ông không ngờ rằng ba năm sau giang c u n g tuấn vẫn còn sống để xuất hiện trước mặt mình cậu vị lam đầu lần này cháu đến muốn nhìn vi lam giang công tuấn nói lan đà nói bây giờ vi lam đang đi học nó đi nhà trẻ rồi đang ở trường nhà trẻ hoàng gia của lan lan quốc tầm hai giờ nữa tan học nghe vậy giang cung tuấn thở phảo một hơi đúng rồi cháu nghe nói nửa năm trước ông ngoại bị thương vẫn chưa chữa khỏi bây giờ thế nào rồi â lan đà thở dài tình huống của ba không tốt lắm nếu không tìm được cách chữa trị chỉ sợ không sống được bao lâu nữa nghe vậy lòng giang cung tuấn như thắt lại anh nói để cháu đi xem thế nào ông ngoại chiêu tử vương dựa vào thành giường ông đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia nghe thấy giọng nói ấy ông nội vã quay đầu lại nhìn thấy giang c u n g tuấn ông ngạc nhiên trận tròn hai mắt ông nơ ngẩn vài giây giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đứa nhỏ cháu còn sống sao chiêu tử vương k i ế t sợ không thể tin được giang c u n g tuấn đi qua ngồi bên cạnh ông vâng cháu còn sống ông ngoại cháu kiểm tra cơ thể cho ông chiêu tử vương biết rằng giang c u n g tuấn biết chữa bệnh vươn tay ra giang c u n g tuấn bắt mạch cho ông kiểm tra cơ thể cho ông nguồn khí này thật bất gắc giang c u n g tuấn nhũ mày trong cơ thể chiêu tử vương có một nguồn khí cực kỳ gắc nguồn khí này không ngừng phá hủy cơ thể ông bây giờ cơ thể t r i ê u tử vương đã bị đào g i ố n g lan đà ở bên cạnh hỏi giang c u n g tuấn có cách chưa không có giang c u n g tuấn gật đầu cháu luyện khí khắc tinh với loại độc này cháu có thể trừ khử được nhưng mà ông ngoại bị thương nặng lắm rồi cơ thể hư tổn nghiêm trọng cháu cần tám mươi một trâm lịch thiên mới có thể hoàn toàn chưa khỏi được nhưng mà tám mươi một trâm lịch thiên ba năm trước cháu đã đánh rơi ở cung di hoa rồi không biết bây giờ đang ở đâu lan đà cười nói đang ở hoàng cung lan l a n g quốc hả giang c u n g tuấn ngạc nhiên lan đà giải thích ba năm trước cậu đưa người đến cung di hoa tìm kiếm cháu trong đám phế tích nhưng mà không tìm được cháu tìm được những thứ cháu lưu lại ngay vậy giang cung tuấn thở p h o một hơi cháu trừ khử khí độc trong cơ thể ông ngoại đã nói xong anh gọi chân khí ra đặt tay lên ngực chiêu tử vương thời điểm anh định tiêu trừ đi độc trong người chiêu tử vương anh phát hiện ra cơ thể anh c có thể hấp thụ được khí độc này anh vô cùng ngạc nhiên suy nghĩ một lúc anh trực tiếp hấp thu nguồn khí này trong người vừa nghĩ hấp thu khi nguồn khí tiến vào cơ thể liền biến mất phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi quá mạnh mẽ bây giờ cơ thể anh quá mạnh rồi Đến cả sau n khí đó anh cầm n có lấy cây châm đưa chân khí vào trong cây châm cây châm biến thành một ánh sáng màu ngọc rồi loài sáng giang cung tuấn bắt đầu châm cứu anh nhanh chóng đâm vào tám mươi một vị trí chiêu tử vương cảm thấy thoải mái ông cảm thấy có một năng lượng thần kỳ nhanh chóng chữa trị cơ thể ông cơ thể công nhanh chóng bình phục lại chưa đến mười phút t r i ề u tử vương đã bình phục lại giang cung tuấn thu chậm t r i ề u tử vương đứng dậy hoạt động cơ thể ông khiếp sợ nói thần kỳ quá thần kỳ quá vừa rồi ông còn hấp hối bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi còn hơn cả dùng bất cứ loại thuốc bổ nào giang cung tuấn cũng nhìn tám mươi một c h â m lịch thiên của anh nó là một thứ anh có được ngoài ý mớn lúc có được nó anh chỉ biết rằng nó không phải là vật bình thường thực lực dần mạnh lên anh nhận ra tám mươi một chân lịch thiên này là một vỏ vật mà thời viễn cổ để lại nếu không sẽ không có hiệu quả đến vậy anh thu lại tám mươi mốt trần người tiên đúng rồi mẹ cháu đâu giang cung tuấn hỏi mấy năm nay tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ lan đà nói tình huống của em ấy cũng ổn định rồi chỉ cần không dùng đến chân khí sẽ không sao nhưng mà vừa dùng chân khí sẽ bị ma hóa đến khi bị ma hóa thực lực cũng nhanh lên đấy tình huống cũng không khác với sở vi là bao đúng rồi sở vi đ â u sao mấy năm nay không thấy sở vi giang cung tuấn lâm vào suy nghĩ anh biết rằng thú lành thích máu tươi nó sẽ nhằm vào người bể trên của ruột cái chẳng lẽ mẹ anh cũng là người b ề trên của rùa cái sao anh còn nhớ rằng người thủ hộ từng nói nếu gặp được người giống với sở vị có thể đưa tới tàng kinh c ấ c để thanh lọc ma khí suy nghĩ một lúc anh mới nhớ ra nói sở vi đang tu luyện ở một nơi rất an toàn đột nhiên điện thoại lan đà văng lên lan đà lấy điện thoại ra phát hiện là lan tâm gọi tới người nói vừa nhắc đến liền gọi điện thoại rồi ông nghe điện thoại trong điện thoại truyền đến một â m thanh gấp rút anh anh cả em bị người khác bao vậy có lẽ không về được anh chăm sóc cho b à nhé tút, tút tút lan tâm nói xong liền ngắt máy nghe vậy lan đà hét lên a lô a lô em gái em sao thế nhưng mà đối phương đã ngắt điện thoại giang cung tuấn hỏi không ngừng cậu có chuyện gì vậy lan đà lo l ắ n g nói em ấy gọi tới nói bị bao vây có lẽ không thoát được muốn cậu chăm sóc cho ông nghe vậy sắc mặt giang cung tuấn cũng thay đổi sao lại như vậy lan đà cũng không biết ông gọi lại điện thoại reo lên vài tiếng nhưng không ai bắt máy ông không ngừng gọi lần gọi thứ mấy chục đột nhiên có người nghe máy trong điện thoại có một người mắng to muốn giữ mạng sống của bà ta thì giao cây thần ra đây l a n đà bình tĩnh nói cây thần nào mày là ai mày làm gì rồi đừng có giả vờ trong vòng ba ngày nếu không giao cây thần ra thì chắc chắn nó sẽ phải chết mày mày ở đâu núi thần long nhớ kỹ chỉ có ba ngày nói xong đối phương ngắt điện thoại lan đà nhìn giang cung tuấn nói em gái có khả năng nhìn sinh vật thần bí có trí tuệ cao lần này nó ra khỏi nhà để tìm kiếm một loại thuốc thần cho ba muốn chữa khỏi bệnh cho ba chắc là nó đã phát hiện ra cây thần nhưng bị người của thương giới phát hiện nó đã cất giấu cây thần đi rồi núi thần long ạ giang cung tuấn bình tĩnh nói để một mình cháu đi xem cháu cũng muốn nhìn xem ai dám đụng đến mẹ cháu chương 996, đi về phía núi thần long giang cung tuấn đừng kích động lan và kịp thời nhắc nhở thôi tôi tự đi một chuyến thì hơn chiêu tử vương nói con bé lan tâm này nhất định là đám tu sĩ ở thượng giới bắt đi rồi những võ giả ở trái đất hiện tại quá yếu đ ớt hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ bây giờ chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp chứ không thể lấy cứng trọi cứng được chiêu tử vương biết rất rõ người ở t h ư ợ n g giới mạnh đến mức nào những năm gần đây có rất nhiều người đến khiêu chiến ông lần nào ông cũng bị đánh gần chết đến tận bây giờ ông chưa từng thắng một lần nào thế nên ông sợ giang c u n g tuấn đến núi thần long sẽ xảy ra chuyện giang c u n g tuấn nhìn lan đà và chiêu tử vương nói cậu ông ngoại cứ để cháu đi đi bây giờ cháu hoàn toàn đủ sức xử lý những việc này không phải chỉ là một đám võ giả thương giới thôi hay sao nếu mẹ có mệnh hệ gì cháu sẽ diệt sạch bọn chúng vẻ mặt giang c u n g tuấn lạnh lùng đầy nguy hiểm cháu ư chiêu tử vương nhìn giang c u n g tuấn chuyện xuyên nhanh sắc mặt giang công tuấn dịu lại cười nói ba năm nay cháu không hề ngồi không mà luôn chu tâm tú luyện sức mạnh của cháu hiện giờ hơn trước kia rất nhiều nhìn thấy giang c u n g tuấn tự tin như thế chiêu tử vương cũng yên tâm phần nào vậy cậu sẽ để máy bay riêng chở cháu đến núi thần long lan đà nói luôn vâng giang c u n g tuấn gật đầu sau đó lan đà cầm thanh kiếm đệ nhất long của giang c u n g tuấn đến rồi sai người chuẩn bị máy bay riêng đưa giang c u n g tuấn đến núi thần long lần này trần vũ điệp không đi cùng mà tạm thời ở lại lan lang quốc giang c u n g tuấn bước lên máy bay riêng đến núi thần long nơi đây là một trong những vùng núi non của nước đ o n hùng cũng là vùng núi hoang sớ nhất vài ngày sau giang c u n g tuấn xuất hiện tại một khu vực bỏ hoang cách núi thần long không xa anh ra khỏi trực thăng giang c u n g tuấn nói với người điều khiển trực thăng được rồi mọi người về trước đi ở đây có khi sẽ gặp nguy hiểm đấy vâng người điều khiển gật đầu máy bay trực thăng cất cánh rời khỏi chỗ này còn giang c u n g tuấn thì đi về phía núi non trước mặt dãy núi trùng điệp mãi không thấy điểm cối u như thể nơi sâu nhất còn giấu một thế giới khác giờ đã là t r ạ m vào tối lúc giang c u n g tuấn đi sâu vào núi thần long thì trời đã đen như mực anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ điện thoại nhanh chóng được kết nối trong điện thoại truyền đến giọng nói giận dữ tôi nói cho anh biết nếu anh không giao thần thụ ra thì người đàn bà này sẽ chết không có chỗ trốn đấy giang cung tuấn không biết người bắt mẹ mình là ai cũng không biết hiện giờ bà đang ở đâu anh thử hỏi do với vẻ bình tĩnh tôi đang ở núi thần long đây các anh ở đâu để tôi mang thần thụ tới tôi sẽ gửi vị trí cho anh hắn ta nói xong bèn cúp điện thoại giang cung tuấn nhận được một vị trí anh bèn mở bản đồ ra cha nơi đó cách chỗ anh đứng khoảng hơn năm mươi km anh bước t ừ n g b ước quả quyết đi theo con đường trên bản đồ hiện tại bên trong núi thần long Ở một người ơ i núi nào đó trên đỉnh n đó đ a có rất nhiều n g tụ tập. Trong đàn ó có một t người nữ phụ o t h ông ngồi lớn, trên phiến đá mặc trang phục màu lam tóc dài như người thời xưa hắn ta hờ hưng nói chúng ta bảo vệ gốc thần thu này hơn nửa năm nhưng lại bị người phụ nữ này lấy trộm không cấp lại sao tôi có thể cam tâm được nếu bạn chúng không trả lại thì chúng ta sẽ đánh vào lan lăng quốc cô ta nói thần thụ đã bị đồng bọn mang đi cô ta là con gái của t r i ê u tử vương đương nhiên kẻ mang thần thụ đi cũng là người lan lăng quốc vậy chúng ta đánh vào đó trước chẳng phải sẽ tốt hơn sao có người đưa ra ý kiến người đàn ông mặc áo lam phải tay không đội cứ chờ vài ngày đã vâng thiếu các chủ đã nói vậy nên những người khác không dám nhiều lời nữa bọn họ chính là những kẻ đến từ thương giới bắt đầu xuất hiện trên trái đất khoảng một năm trước sau khi đến trái đất bọn họ bèn tìm kiếm những thứ kỳ lạ trong những khu rừng sâu núi thẳm để chế tạo thần vật bởi vì là những tu sĩ đến từ thương giới nên những đồ vật bình thường không hề tác dụng với bọn họ sau đó họ tìm được thần thụ tại núi thần long này đó là một cái cây rất thần kỳ bởi nó năng lượng cực kỳ dồi dào bọn họ canh giữ nó hơn nửa năm để chờ ngày cái cây đơm hoa kết trái nhưng ngay lúc sắp đợi được thành quả lại bị trốn mất họ vẫn luôn chờ đợi lúc này giang cung tuấn đã gần đến chỗ bọn họ đối với anh thì năm mươi km chẳng đáng là bao chỉ một chốc đã tiến rất sát đỉnh núi thần long thiếu các chủ có người đang đến giang cung tuấn vừa xuất hiện đã khiến mọi người chú ý tất cả người bên trong đỉnh núi đều đứng lên giang cung tuấn nện từng bước chân xuống mặt đất nhìn thấy mẹ thoi thóp bị trói trên cây cơ thể toàn là vết máu khiến anh cực kỳ phẫn nộ thang n g ã i thần thụ đâu giang cung tuấn lạnh lùng nhìn đám người nọ anh cố gắng kiềm chế cơn giận để giữ nét mặt bình tĩnh các anh là ai trong mắt anh những người này đều đáng chết ngay lập tức nhưng trước khi ra tay giết người anh phải biết rõ bọn họ là ai sự xuất hiện của giang cung tuấn cũng khiến lan tâm chú ý bà cố gắng mở mắt tuy giờ là buổi tối nhưng bà vẫn có thể thấy rõ ràng hình ảnh của giang c u n g tuấn sau khi nhìn thấy anh bà cực kỳ kích động môi mấp máy nhưng lại không nói được gì quỳ xuống một người đàn ông quát lớn thấy thiếu các chủ còn không mau quỳ xuống quát xong hắn ta bèn lao về phía giang c u n g tuấn đánh đập vào đầu gối để ép anh quỳ xuống cơ thể giang c u n g tuấn dường như né được trong chớp mắt rồi đứng ngay trước mặt người đàn ông kia khiến hắn ta s ứ n g sờ hắn ta chưa kịp phản ứng lại đã bị giang c u n g tuấn đánh một trường vào người sức mạnh khủng khiếp khiến hắn ta bị đánh bay ra xa rơi mạnh xuống đất miệng rên thảm thiết vì đau đớn đây là giang cung tuấn còn nương tay chứ nếu anh dùng hết sức chắc hắn ta đã chết chắc anh là ai người đàn ông mặc áo lam nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn ánh mắt mang theo ý dò xét rõ ràng đệ tử môn phái của hắn ta đều là cờ ư n giả g kẻ kém nhất cũng đã phá được phong ấn thứ ba của nhân thể mà kẻ bị giang cung tuấn đánh ngã kia đã bước vào cảnh giới t h ầ n thông người trước mặt hắn ta hiện giờ có thể dùng một triệu để đánh lùi một đệ tử cảnh giới t h ầ n thông vậy thực lực của anh ta nhất định cũng phải ở ngưỡng t h ầ n thông hơn nữa còn phải cực kỳ tài giỏi trong hiểu biết của hắn ta võ giả duy nhất của trái đất đạt đến cảnh giới thần thông chỉ có một mình triệu tử vương nhưng người này rõ ràng là không phải anh là ai tại sao lại đến đây tôi chính là thiếu các chủ của thất tinh các thương giới võ hoài các hạ là đệ tử môn phái nào của thương giới mà trước giờ tôi chưa từng nghe danh võ hoài nghĩ giang cung tuấn không phải võ giả của trái đất mà đến từ thương giới sức mạnh của võ hoài không hề tầm thường tuy không bằng đám tuyệt hằng nhưng cũng đã phá được phong ấn thứ bảy nhưng khi nhìn thấy giang cung tuấn không hiểu sao võ hoài lại thấy tim đập dồn dập như thể trước mắt hắn ta không phải người mà là một gã ma đầu t r ư ờ n g 955, khách tới từ xa s à i bờ di ạ đây là một dãy núi nổi tiếng trên trái đất nằm ở vùng bắc cực xa xôi dãy núi s à i bờ di ạ nằm trên đỉnh bắc cực ở đây tuyết rơi quanh năm một vài người mặc áo đen quỳ trên mặt đất dường như là đang đón chào một hai đò tới dâm đúng vào lúc này không trung đông thay đổi bầu trời giống như một mặt kính thủy tinh trong nháy mắt liền bị nước ra xuất hiện một cái khe một người đàn ông đập vào không khí đi ra từ trong khe nứt trên bầu trời trên người đàn ông đó mặc áo trắng trông rất tuấn tú ngũ quan anh tuấn mặt sắc như đạp hai mắt sâu thẳm có thần thái khí tức trên người anh ta rất mạnh khí tức mạnh mẽ tới mức ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực này ngay lập tức khiến núi tuyết sụp đổ tuyết động lại bị hòa tan trong nháy mắt liền trở thành nước sông chạy xuống dưới kính chào thánh tử một đám đàn ông đang quỳ dưới đất mở miệng giọng điệu vang dội đều đặn người đàn ông giáng từ trên trời xuống vững vàng đứng trên mặt đất anh ta khoác hai tay vẻ mặt t h ô n g dong nhìn một đám đàn ông quỳ trên đất lạnh đặc hỏi tình hình ở trái đất bây giờ thế nào bẩm thánh tử tình hình trái đất bây giờ vẫn có thể gọi là ổn định phong ấn đã xuất hiện sự vững lỏng hơn nữa những người tu luyện ở những nơi phong ấn khác đã xuất hiện ở trái đất chiếm mất phong ấn ở núi bất chu mà núi bất chu cũng xuất hiện một bức tượng không biết tên căn cứ vào dự đoán của chúng ta đây hẳn là tổ tiên của địa cầu một người mặc đồ đen đài mở miệng nói rất tốt đến đúng lúc rồi người được gọi là thánh tử n i ế t khoe miệng nợ nụ cười nhạt anh ta cũng tới từ một không gian của phong ấn không gian anh ta ở được gọi là thương giới anh ta là thánh tử của một môn phái lớn ở thương giới trong sách cổ của môn phái anh ta ghi chép lại phong ấn ở trái đất sắp mở ra một khi phong ấn mở ra mọi nơi có phong ấn đều sẽ hòa hợp lại cùng trái đất tới lúc đó trên trái đất sẽ xuất hiện vô số cơ hội để kiểm soát trái đất môn phái đã phải đánh đổi lớn cố gắng đưa anh ta tới trái đất mà trước anh ta môn phái cũng cử mấy người tới nhưng những người đã xuất hiện ở trái đất từ mười năm trước t u vi của bọn họ tương đối yếu môn phái đưa đi vẫn rất dễ đưa đi những người này luôn ẩn mình trên trái đất điều tra tình hình của trái đất tình hình của trái bây giờ như thế nào trái đất không có cường giả không còn người chiếm núi bất chu là kẻ thế nào thánh tử hỏi. thực lực tổng thể của con người rất yếu đại đa số là người thường căn cứ theo thống kê con người trên trái đất có khoảng chừng tám tỷ người nhưng số lượng võ giả tương đối ít tính toàn bộ chỉ khoảng mấy trăm ngàn người mấy trăm ngàn võ gia thực lực đều tương đối yếu trong sự hiểu biết của tôi chỉ có thiểu số vài người có hơi mạnh trong đó có một người tên là bách h i ể u sinh nghe đồn ông ta đã hơn hai nghìn tuổi thực lực ít nhất đã đạt tới thần thông cảnh còn có một người được gọi là t r i ê u tử vương thực lực cũng ở thần thông cảnh trong đó người đã gỡ bỏ được hai đạo x i ế xích hẳn là có hai người ước chừng có khoảng mười người bước vào cảnh giới thứ chín đặt tới đỉnh phong bậc thiên thệ thứ chín có khoảng chừng ba mươi người người đàn ông mặc đồ đen quỳ trên đất mở miệng nói rõ mười mươi toàn bộ tình hình thực lực của võ giả trái đất ra c h i ế m cứ núi bất chu là do một môn phái tên vô hư môn làm không biết là cái chỗ phong ấn xuất hiện chưa nhưng bọn họ là trực tiếp xuất hiện ở chỗ có phong ấn hẳn là một đại giới chắc là rất hiểu phong ấn hoặc môn phái của bọn họ cũng có phong ấn kết hợp với phong ấn trái đất nên mới từ chỗ phong ấn mà tới trái đất vô hư môn có một vị thanh n ữ người này có thực lực rất mạnh tới võ giả trái đất cũng không làm gì được theo suy đoán là ở thần thông cảnh sau khi thánh tử nghe được những lời này miệng không khỏi tự động n i ế t lên mạnh nhất cũng mới đạt tới thần thông cảnh này quá kém rồi thánh tử bây giờ làm sao ạ một người mặc áo đen hỏi thánh tử suy nghĩ nói lần này tôi mang đá thần ngũ sắp tới cái này có thể củng cố phong ấn để người bên ngoài không thể thông qua phong ấn mà tới trái đất được trước tiên tới núi bất chu d i ệ t trừ vô hư môn đoạt lấy núi bất chu củng cố phong ấn đồng thời phải tìm từ ấn đợi thời cơ chín mùi liền mở phong ấn trong khoảng thời gian này tôi phải chiếm được trái đất chuẩn bị cho tương lại biến trái đất thành trụ sở vâng được rồi đứng dậy nói chuyện đi mấy chục người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ lúc này mới đứng dậy mà thánh tử mang theo đám thuộc hạ này rời khỏi nơi đây tiến vào biên giới nước đoan hùng lúc này đường sở vi cũng rời khỏi thành phố tử đằng đang trên đường thẳng tiến về nam cương long quốc cùng lúc đó trên một chiếc phi cơ đoan hùng một người đàn ông mặc vết trắng trông rất khôi n ô trong tay anh ta cầm một chiếc điện thoại trong điện thoại xuất hiện một tấm ảnh người trên tấm ảnh c h í người h là i a n Cung Tuấn. Thánh n g g tử, đàn t là g i ông Cung t mặc vét n trắng này chính là thánh tử của một môn phái lớn tới từ thương giới lần này anh ta tới đoan hùng mục tiêu là núi bắt chu nghe những lời này thánh tử cũng kinh ngạc nói ngắn ngủi mấy năm liền có thể đột phát tới đỉnh phong bậc thiên t h ế thứ chín chỉ kém cảnh giới thứ chín một bước hắn ta chính là thiên tài dưới sự bồi bổ tài nguyên của môn phái cũng phả i tốn hơn mười năm mới có thể đạt tới đỉnh phong bậc thiên t h ế thứ chín bây giờ lại có người trong tình hình mỏng manh của linh khí trên trái đất chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi đã đạt được tới cảnh giới này anh ta làm sao có thể không kinh ngạc cơ chứ vâng đúng là kỳ lạ như vậy chỉ trong mấy năm trước tôi thực lực của võ giả trên trái đất còn rất thấp nhưng theo sự bị đổi rét của linh quy và rồng thực lực của võ giả trái đất cũng tăng lên đáng kể Ha. vừa nghe t h á n h tử liền cười thành tiếng tứ thùy thú đây là tội nhân do tổ tiên để lại chỉ là vì để đám người trái đất vùng dậy nhưng đây lại là một tâm mưu những tên tội phạm trái đất này sẽ không vùng dậy chỉ biết là một cái thái hoạn t h á n h tử không thèm để ý nữa rồi tứ thùy thú sớm đã bị nhiễm ma khí ma khí này đối với con người mà nói chính là tại vạ trí mạng t h á n h tử đưa đám thuộc hạ thẳng tiến tới núi bất chu mà đường sở vi cũng xuất hiện tại thiên sơn quan ở nam cương dưới chân núi ở thiên sơn quan trên người đường sở vi mặc váy đen trong tay cầm chân tà kiếm cô nhìn d ặ n núi ở xa xa cô có thể cảm nhận được khi tức được chuyển tới từ đỉnh núi rất đáng sợ cô đứng tại chỗ gió nhẹ thổi tới thổi rồi cả mái tóc đen dài của cô r ồ i ngón tay thon dài ra vớt nhẹ mái tóc dài bị thổi tán loạn tiếp theo x ả i từng bước chân người cô liền xuất hiện ở nơi ngoài trăm mét x ả i vài bước chân rất nhanh liền xuất hiện trên đỉnh núi ở thiên sân quan vừa xuất hiện trên đỉnh núi cô liền nhìn thấy giang cung tuấn đang ngồi xếp bằng luyện hóa p h o n g nguyên một tháng không gặp cô cũng rất nhớ anh tiến lại gần không kìm được gọi một tiếng ông xã sau khi giang c u n g tuấn mở được xiềng xích đầu tiên xong đang dùng hết sức hấp thu năng lượng của phong nguyên đông nghe được tiếng gọi chuyển tới từ xa cắt ngang sự tu luyện của anh anh liền dừng lại nhìn thấy đường sở vi đảng cầm chân tà kiếm trong tay không khỏi bất giác đứng dậy anh đi qua chỗ đó kéo tay đường sở vi sắc mặt mang vẻ kích động sở v i sao em lại tới đây Trường thứ Tuấn tiên thì đường Đường phong ấn thứ 2. Giang Cung、tuấn、không muốn đường sở sẽ đến thiên sân quan. Còn đứa nhỏ nhỏ? 956, thì cho sao? lo đứa đứa vi đi rồi thì ai vi Em sở sẽ sở bởi vì em thật sự lo lắng cho anh em không muốn anh một mình chạy lung tung muốn giúp anh ngay vậy trong lòng giang cung tuấn cảm nhận được sự ấm áp có cô vợ thế này thì làm sao người chồng như anh không thấy hạnh phúc cho được anh anh tu luyện như thế nào rồi đường sở vi hỏi ừm thuận buồn xuôi do lắm giang cung tuấn gật đầu nói anh hiện tại đã phá bỏ phong ấn thứ nhất đang hướng tới phong ấn thứ hai với tốc độ tu luyện hiện tại thì khoảng ba tháng nữa là anh có thể phá bỏ phong ấn thứ hai thế thì tốt quá đường sở vi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đường sở vi xuất hiện giang cung tấn u cũng muốn đường sở v ị hấp thụ sức mạnh của phượng nguyên bởi vì đường sở vi cũng là thiên tài nếu tiến vào cảnh giới thứ chín sớm hơn võ công sẽ một lần nữa tăng lên một bậc như thế cũng được đường sở vị cũng không từ chối sau đó cả hai bắt đầu tu luyện ở thiên sơn quan năm ngày sau trần vũ yến xuất hiện nhìn thấy đường sở vi cũng đang ở thiên sơn quan làm cô ta sửng sốt một chút nhưng vẫn bước tới giọng nói từ xa xa chuyển đến anh giang chị dâu hai người đang hấp thụ sức mạnh của phượng nguyên không khỏi dừng lại đường sở vi nhìn thấy trần vũ yến quyến rũ chồng không khỏi liếc nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn n ở nụ cười trần vũ yến bước tới nói anh giang tôi tới lo chuyện khu quân sự ừ giang c u n g tuấn gật đầu nhân thiện gần đây thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn làm sao vậy giang c u n g tuấn hỏi mấy ngày nay anh đều tu luyện không nhìn di động điện thoại di động đã hết tin từ lâu cũng không để ý tới chuyện bên ngoài trần vũ yến nghiêm túc nói mấy ngày trước có một trận chiến ác liệt diễn ra trên núi bất chu trận chiến gì giang c u n g tuấn cảm thấy hứng thú chiếm giữ ngọn núi đó là người của vô hư môn căn cứ tu luyện của v ô hư môn đều ở trên đó đây là chuyện khắp nơi đều biết lúc này còn ai dám tới núi bất chu làm phiền vô hư môn nữa đâu trần vũ yến nói tôi không biết người xuất hiện ở núi bất chu là ai tôi chỉ biết người này cùng một số thuốc hạ đến núi bất chu đánh nhau với thánh nữ của v ô hư môn thánh nữ của v ô hư môn đã bị đánh bại tôi tạm thời rút khỏi núi bất chu mấy người chiếm giữ ngọn núi đã tuyên bố với mọi người rằng anh ta tên là thái thủy anh tự xưng là thánh tử của thương giới trần vũ yến kể lại những gì đã xảy ra trong vài ngày qua nghe vậy vẻ mặt của giang cung tuấn n g h i ê trọng anh biết thánh nữ của v u hư môn mạ đây là người có thể đánh bại lan đà chỉ trong một chiều nhưng bây giờ lại bị đánh bại anh làm sao có thể không kinh ngạc người này tên là thái thụy anh trần vũ hiến lắc đầu nói tôi cũng không biết giang cung tuấn lại hỏi ngoại trừ chuyện này thì sao ừ về phần thánh nữ vô hư môn bị đánh bại sau khi rời khỏi núi bất chu cô ấy đã biến mất bây giờ không thấy tung tích ừ giang cung tuấn cũng không hỏi quá nhiều bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông không rõ danh tính tình hình có chút nghiêm trọng anh phải tu luyện lên cấp càng sớm càng tốt tiến vào cảnh giới siêu phàm nhưng với tốc độ hiện tại ít nhất phải mất một năm để bước vào cảnh giới siêu phạm một năm là quá dài không ai biết trái đất sẽ ra sao trong một năm này giang c u n g tuấn nhất thời không để ý tới chuyện bên ngoài thay vào đó anh gấp rút tu luyện trên thiên sơn quan đường sở vi cũng ở bên anh cả hai cùng nhau hấp thụ sức mạnh của phượng nguyên còn trần vũ yến thì đi vào khu rừng nguyên sinh rậm rạp trên thiên sơn quan ở miền nam hoa vu tìm kiếm loại trái cây chứa được linh khí của trời đất thời gian lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt đã qua ba tháng sau ba tháng tu luyện giang công tuấn không ngừng hấp thu sức mạnh của phượng nguyên lúc này anh đã cảm nhận được phong ấn thứ hai của cơ thể con người còn đường sở vi cũng bởi vì hấp thu vựa nguyên lực mà đột phá cảnh giới thứ chín từ lâu hơn nữa cô gần như cảm nhận được sự tồn tại của phong ấn đầu tiên trong cơ thể mình trên đỉnh thiên sân quan giang cung tuấn khoanh chân ngồi trên mặt đất thân hình tỏa ra ánh sáng giống như một vị thần chân chính vào lúc này anh đột nhiên ngừng tu luyện đường sở vi cũng dừng lại nhìn giang cung tuấn rồi hỏi làm sao vậy giang cung tuấn nói anh lại lần nữa cảm nhận được phong ấn thứ hai chúc mừng anh trên mặt đường sở vi lộ ra vẻ vui mừng Giang Cung trong u Nguyên quá mạnh mẽ, nếu không luyện ấ n nó, không nói, Phượng mạnh không nó, khỏi thở chế dài, mẽ, c ba tháng qua cô ta rong rổi trên núi nhưng vẫn chưa tìm được quả chứa linh khí của trời đất trong thời gian tìm kiếm quả cô ta cũng không nhàn rôi cũng đang nghiêm túc tu luyện tuy không hấp thu phượng nguyên nhưng trong trời đất có rất nhiều linh khí sau nhiều tháng khổ luyện thực lực của cô ta cũng được cải thiện lên rất nhiều nếu tiếp tục với tốc độ này không bao lâu nữa cô ta có thể bước vào cảnh giới thứ chín cô ta nghe xong lời của giang c u n g tuấn liền lui về phía sau cười nói anh giang chúc mừng anh giang c u n g tuấn cười nhạt nhìn về phía trần vũ hiến hỏi lần này có tìm được gì không trần vũ hiến lắc đầu vẫn chưa tìm được vậy cô cùng chúng tôi hấp thu phượng nguyên lực sớm tiến vào cảnh giới thứ chín đi giang c u n g tuấn nói phượng nguyên bây giờ đã trở nên nhỏ hơn một nửa năng lượng của phượng nguyên đã bị hấp thụ một nửa còn nhiều nữa đủ để giang c u n g tuấn hấp thu có thật không k h u n mặt xinh xắn của trần vũ hiến tràn đầy niềm vui ừ giang c u n g tuấn gật đầu cảm ơn anh giang trần vũ yến vô cùng biết ơn giang c u n g tuấn không nói nhiều anh ngồi xếp bằng trong lòng cẩn thận cảm nhận phong ấn thứ nhất khóa máu phong ấn thứ hai khóa thịt dưới trị rác của anh anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong cơ bắp toàn thân có vô số phong ấn những phong ấn này đã phong ấn năng lượng chứa trong da thịt anh thúc đẩy chân khí c u ồ n c u ộ n chìm trong máu thịt vài phong ấn bằng xương bằng thịt liên tục bị phá vỡ rác rác rác có sự bùng nổ liên tục trong cơ thể anh cơ bắp anh bành trướng liên hồi mỗi lần nó đập phong ấn bị bẻ ra mọi phong ẩn đều bị bẻ gãy sức mạnh đáng sợ bùng phát trong da thịt khí tức buộc phát trong cơ thể anh càng ngày càng mạnh mạnh đến nỗi ngay cả đường sở vi và trần vũ yến cũng không dám ở bên cạnh anh chuyện này kéo dài cả tuần một tuần sau giang cung tuấn kiềm chế hơi thở từ từ đứng lên khỏi mặt đất anh nắm chặt tay một sức mạnh khủng khiếp đến từ trong máu thịt đây là thể lực thuần thúy không phải chân khí tại thời điểm này anh cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức có thể phá núi và mặt đất chỉ bằng một cú đấm ở phía xa đường sở vi và trần vũ yến bước tới đường sở vị cảm nhận được hơi thở của giang cung tuấn không khỏi nói ông xã chúc mừng anh đã thoát khỏi phong ấn thứ hai giang cung tuấn k i ể m chế khí tức khẽ lắc đầu nói tuy rằng anh đã phá bỏ phong ấn thứ hai nhưng thực lực hiện tại của anh vẫn còn rất yếu nếu không tiến vào cảnh giới thần thông anh không thể đọ sức với những người khác anh vẫn cần phải tu luyện chăm chỉ đường sở vi đưa phượng nguyên cho giang cung t u ấ n rồi nói em đã cảm ứng được cái thứ nhất rồi về phần phượng nguyên còn lại nếu anh tự mình luyện chế anh có thể đạt tới phong ấn thứ ba thậm chí có thể nâng cao ma lực chương chín trăm năm mươi bảy thay đổi bất ngờ đường sở vị không định hấp thu phượng nguyên nữa bởi vì cô muốn giao lại cho giang cung tuấn để g i anh, anh, anh, anh, anh không u nhàn rỗi mà tiếp tục tu luyện tuy nhiên đường sở vi và trần vũ yến không tiếp tục ở lại đây mọi chuyện ở đây đã ôn thỏa cả hai quyết định rời đi đến nam cương trong n g á y mắt hai tháng nữa trôi qua giang cung tuấn đã tu luyện ở tiên h sơn quan được nửa năm trong sáu tháng qua sức mạnh của anh đã có thay đổi một đêm ở núi bất chu bùm một tia sét đột ngột từ trên trời đánh xuống tia sét đánh thẳng vào một cây cổ thụ trẻ cái cây thành nhiều mảnh trong tích tắc nhưng ngay lúc này cái cây bông bén dễ sau đó đâm trồi nảy lộc trong khoảng thời gian ngắn trồi non mọc lên những trồi non này chứa đựng linh khí hùng vĩ của đất trời thái thụy anh là người đầu tiên cảm nhận được khí tức đó anh nhanh chóng lao về phía ngọc cây đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát dưới cái nhìn của anh ta chồi non nhanh chóng lớn lên chẳng mấy chốc đã trở thành một cây lớn cao chừng mười hước tốc độ này quá nhanh chỉ mất chưa đầy mười phút để phát triển từ chồi non thành cây thái thụy anh hoàn toàn bị sốc người ta nói trên trái đất có rất nhiều cơ hội quả nhiên đúng như vậy bây giờ phong ấn còn chưa được mở ra đã xảy ra những chuyện kỳ diệu như vậy khí tức trời đất c h ư a trong cây này quá r ồ i r à o mình chưa bao giờ nhìn thấy nó một khi cây này ra hoa và k ế t trái nó sẽ là loại quả có chứa linh khí bây giờ thái thụy a n bắt đầu mong chờ nó dưới sự theo dõi của anh ta cây nở hoa đột ngột nở ra những đ ô n g hoa màu tím luồng ánh sáng màu tím xông thẳng lên trời chiếu sáng cả bầu trời đêm sau đó hương thơm quyến rũ trăng ngập thậm chí trong hương thơm này còn ẩn chứa năng lượng dồi dào ha ha nhìn thấy cảnh này thái thụy anh cười lớn vì phấn khích kể từ khi đánh bại đám người trái đất nửa năm trước con người trái đất đã rút khỏi núi bất chu nhưng vẫn còn rất nhiều chiến binh ở gần đây hình ảnh xuất hiện ở núi bất chu cũng được các chiến binh dưới chân núi nhìn thấy chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi sự việc biến hoa không lường đã lan ra khắp thế giới nam hoang thiên sơ quan đường sở vi vội vàng chạy tới k ê u to c h ồ n g ơi xảy ra chuyện rồi giang cung tuấn nghe thấy tiếng kêu thì lập tức ngừng tu luyện nhìn đường sở vì vội vàng chạy tới hỏi làm sao vậy có chuyện gì sao đường sở vi nhanh chóng nói đêm qua có một cảnh tượng lạ ở núi bất chu có ánh sáng lạ màu tím chiếu lên bầu trời sau đó là hương thơm hương thơm lan tỏa ra khỏi núi bất chu gây chấn động khắp đất nước thậm chí cả thế giới bây giờ những cường giả đang gấp rút đi tới núi bất chu nghe vậy giang cung tuấn khẽ nhớ mày đường sở vị tiếp tục nói bây giờ thế giới bên ngoài đang lan truyền rằng quả linh khí đã xuất hiện ở núi bất chu giang cung tuấn không thấy ngạc nhiên mấy khi quả linh khí xuất hiện ở núi bất chu bởi vì núi bất chu là nơi bị phong ấn linh khí của đất trời ở đây gấp vô số lần linh khí của thế giới bên ngoài chồng anh đi xem sao đi đường sở vi hỏi giang cung tuấn thật sự không muốn đi bởi vì anh chưa cảm nhận được sự tồn tại của phong ấn thứ ba ngay cả khi sức mạnh của anh tăng lên anh cũng không thể cạnh tranh với thánh nữ vô hư môn và thái thụy anh của thiên t u y môn nhưng nếu anh không đi vật thần thánh này sẽ thực sự rơi vào tay của thánh nữ vô hư môn hoặc thái thụy anh bắt buộc phải đi dù sức lực mất đi cũng phải kiểm tra tình hình biết đâu lại được chút lợi lộc đi nghĩ xong anh đứng lên trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết nói bất kể như thế nào anh c ũ n g phải đi xem ư đường sở vi gật đầu sau đó cả hai nhanh chóng rời đi giang cung tuấn bay trở lại nam cương cất đi chỗ phượng nguyên còn lại sau đó cùng với đường sở vi lên máy bay đến núi bất chu tốc độ của phi cơ rất nhanh chỉ cần ba tiếng đồng hồ là có thể tới bất chu mới mười một giờ sáng đã đến chân núi trên dây núi xa sương mù trắng xóa bao quanh trong màn xương trắng xóa có ánh sáng ngũ sắc đua nhau khoe sắc giang c u n g tuấn biết thần quang năm màu được phát ra từ một pho tượng thần kỳ ở một nơi khác vẫn còn ánh sáng tím tuy rằng nơi này còn cách núi bất chu không xa nhưng giang c u n g tuấn cũng ngửi thấy mùi thơm quyến rũ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ anh hít một hơi liền cảm thấy sảng khoái thật tuyệt vời giang c u n g tuấn không khỏi khen ngợi khi giang c u n g tuấn đến dưới chân núi đã có rất nhiều người nhưng những người này không dám bước vào trong núi bởi vì thánh nữ của vô hư môn đã có lời từ lâu kẻ nào dám bước vào người của v ô hư môn ngay lập tức giết chết mặc dù bây giờ thánh nữ của v ô hư môn đã bị trục xuất khỏi núi bất chu thái t h ủ y anh đang chiếm giữ núi bất chu nhưng võ sĩ vẫn không dám tiến vào đúng lúc này phía xa có vài người đi tới người đứng đầu là một người phụ nữ mặc váy xanh tay cầm một thanh trường kiếm dung mạo quyến dụ khí chất xuất chúng theo sau cô là một vài đệ tử của v ô hư môn đây là thánh nữ của v ô hư môn vô cơ khi thánh nữ bước đến cô ta nhìn thấy giang cung tấn và đường sở vi tuy nhiên cô ta phớt lờ họ đối với cô mấy võ giả trải đất không có gì đáng chú tâm ngoại trừ chiêu tử vương và bách h i ể u sinh thánh nữ linh khí trời đất thật thơm hơn nữa lại còn vô cùng mạnh mẽ đây nhất định là b á o vật nổi tiếng nhất vô côn nhìn ánh sáng màu tím phía xa trên mặt lộ ra vẻ kích động vẻ mặt của thánh nữ nghiêm túc bảo vật xuất hiện ở núi bất chu nhưng cô ta cũng không phải đối thủ của thái thụy anh thì làm sao có thể lấy được bảo vật cô ta hít sâu một hơi nói đi lên núi nhìn một chút cô ta dẫn theo một vài đệ tử của vô hư môn vội vã đi về phía ngọn núi đường sở vi nhìn giang cung tuấn nói chồng chúng ta đi thôi không đội vàng giang cung tuấn hơi từ bỏ nói bây giờ sức lực của anh còn rất thấp vẫn rất yếu chờ ông nội hoặc bách hiểu sinh xuất hiện nếu hai người này không xuất hiện võ sĩ trái đất sẽ không thể lên núi bất cho dù chỉ một bước ngay vậy đường sở vi không nói nhiều hai người đợi dưới núi vào lúc này hư vô vị thánh của v ô hư môn đã đưa các đệ tử của v ô hư môn đến núi bất chu trước khi lên núi cô ta đã bị chặt lại dừng lại cô đang làm gì vậy một người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói hư thánh nữ v u hư môn hử lạnh phát tay trong lòng bàn tay xuất ra một k h lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay người này lên không trung người á o đen ngã mạnh xuống đất ở đằng xa phát ra một tiếng kêu thảm thiết cô đang làm gì đấy một giọng nói vang lên ngay sau đó thái thụy anh xuất hiện anh ta chắp hai tay sau lưng nhìn về phía vô cơ nhàn nhạt nói vô cơ núi bất chu không còn thuộc về mấy người mấy người đến đây làm gì cô quên lời tôi nói lần trước rồi sao vô cơ vẻ mặt âm trầm nhìn thái thụy anh nói bây giờ có quả thần ở núi bất chu anh muốn chiếm sao ừ thái thụy anh nói vô cùng ngông cuồng cho dù có liệu mạng đến chết chúng tôi cũng sẽ không bao giờ để cho anh chiếm được thánh nữ đột n g ộ t rút kiểm tra chỉ vào thái thụy anh nói tôi biết anh rất mạnh nhưng nếu tôi thực sự l i ề u mạng thì cho dù có chết tôi cũng phải làm anh thương tích đầy mình chương 958, t ậ p hợp tại núi bất chu vô cơ thánh nữ của vô hư môn cũng biết chắc chắn sẽ có loại vật thần thánh gì đó xuất thế cô ta biết mình không phải là đối thủ của thái thụy anh nhưng cô ta vẫn l i ề u chết bởi vì theo như cô ta đoán thì thái thụy anh không dám đánh chết cô ta ngay cả khi cô ta chết thì thái thụy anh cũng bị tổn thất nặng nề điều này sẽ mang lại cho con người trái đất một cơ hội đối mặt với thái thụy anh vô cơ không sợ h ã i chút nào hơi thở trên người phập phồng nhìn như đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay nắm chặt cô ta vô cùng lạnh lùng nói làm đi lần trước tôi không cố hết sức nhưng lần này tôi tới đây chơi một trận hay để tôi xem anh mạnh đến mức nào thái thụy anh nhìn vô cơ anh ta thực sự không ngờ rằng vô cơ sẽ trở lại núi bất châu một lần nữa lần trước đ ấ u với cô ta anh ta biết thực lực của người phụ nữ này cho dù so với anh ta cũng không yếu hơn bao nhiêu nếu là trận quyết chiến cho dù có chết thể giết h đối p ư ơ nên g cũng sẽ bị trọng thương. rằng không giết lùng không rằng nhưng không anh ta sao? Anh Anh anh anh bao lạnh nói. nói, mạnh, mạnh hơn n thật cho Thái Thụy h tôi tôi biết rất tôi cơ, cô cô cơ sẽ sự bị Vô vô i dám dám u đâu. ế u như chúng một i một với tôi, phải đối với người trái ế n sống con anh nhất định sẽ bị thương, anh không phải là đối thủ với người trên trái đất. Cho nên đấu đất. một một thủ sẽ Cho c h bị là ta vẫn nên chung sống trong hòa bình tôi chỉ cần giữ chút tôn nghiêm vô cơ đưa ra một yêu cầu thái thụy anh không chắc chắn lắm giờ đây anh ta chỉ có một mình trên trái đất đệ tử dưới môn phái rất yếu anh ta vẫn không thể một mình đẻ bẹp tất cả mọi người tuy nhiên nếu anh ta có được trái thần thánh thì mọi chuyện sẽ khác với trái thần sức mạnh của anh ta sẽ tăng lên một bậc suy nghĩ xong anh ta gật đầu nói được rồi tôi hứa với cô sẽ không làm gì người vô tội nhưng cô phải cùng tôi liên t h ủ chống lại mấy người cường giả trên trái đất nghe đến đây vô cơ thở phào nhẹ nhõm cô ta biết bách h i ể u sinh một con người rất mạnh mẽ có thể vượt trội hơn cô tuy nhiên chỉ cần cô ta hợp lực với thái thụy anh thì sẽ không cần sợ bách hiệu sinh vô cơ nhìn về phía thái thụy anh nói dẫn tôi đi xem xem cái gì xuất hiện mời đi lối này thái thụy anh quay lưng bỏ đi chẳng bao lâu họ đã đến nơi đây là một cây lớn cao mười mét trên cành nở ra nhiều bông hoa màu tím khi nở ra có ánh sáng màu tím h ư ơ n g thơm thầm đẫm vừa đến gần cây này vô cơ đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của trời đất khí thế này quá h uy nghiêm còn mạnh hơn vô số lần so với trốn võ lâm của cô ta linh khí của trời đất tuy mạnh nhưng cũng là mọc ra trên đất tổ bây giờ phong ấn còn chưa mở ra mà linh khí mạnh như vậy nếu như mở phong ấn ra thì vô cơ kinh ngạt nói cô ta lập tức nhìn về phía thái thụy anh hỏi đây là cây gì thái thụy anh lắc đầu nói tôi không biết nó hình thành như thế nào cô hỏi hơi nhiều rồi đấy thái thụy anh liếc nhìn vô cơ anh ta không muốn nói thêm anh ta không muốn nói nhiều vô cơ cũng không hỏi mà nhìn chằm chằm vào đ ô n g hoa màu tím hoa nở rất đẹp ánh tím tỏa sáng hương thơm lan tỏa một khi đã kết thành quả thật tuyệt vời cô ta bắt đầu mong đợi lúc này giang cung tuấn và đường sở vi đã đợi dưới núi dưới chân núi rất nhiều võ g i ả xuất hiện một số giang c u n g tuấn biết một số giang c u n g tuấn không biết những người này đều tự mình tới chào hỏi giang c u n g tuấn và đường sở vi giang c u n g tuấn cũng đáp lại từng người một lần chờ đợi này là một ngày một ngày sau chiêu tử vương và lan đ ã xuất hiện ngoài ra còn có một số người từ lan lan quốc bao gồm trần vân người mà giang c u n g tuấn quen thuộc và anh cả của trần vũ hiến giang c u n g tuấn nhanh chóng đi tới gọi to ông nôi chú chiêu tử vương nhìn về phía giang c u n g tuấn hỏi c u n g tuấn bây giờ tình hình như thế nào giang c u n g tuấn lắc đầu nói cháu cũng không biết cháu chỉ biết có ánh sáng màu tím nở rộ hương thơm lan tỏa đó hẳn là một loại hoa quả thần kỳ v ề phần nói như thế nào cháu cần phải đi mới biết, biết. thánh nữ của v ô hư môn lên đó vẫn chưa xuống chắc hẳn là đã thỏa thuận gì đó khi nghe điều này triều tử vương tóc mày nếu nói như vậy bây giờ ở bất chu ngoài thái thụy anh còn có thánh nữ của v ô hư môn vâng giang cung tuấn gật đầu nói chính là như vậy triều tử vương chìm trong suy nghĩ nếu chỉ là một người ông ta nhất định sẽ đi lên xem qua nhưng bây giờ ở núi bất chu có hai cường giả thông thiên nếu đi lên một mình ông ta cũng không cùng lúc đánh được hai người bọn họ bách hiểu sinh có ở đây không ông ta liếc nhìn xung quanh không nhịn được hỏi bởi vì ông không thấy bóng dáng của bách hiểu sinh giang cung tuấn nói chưa hôm qua cháu mới đến đã đợi ở chân núi tiền bối bách hiểu sinh chưa tới chờ đợi thêm đi triệu tử vương nói bách hiểu sinh quan tâm đến phong ấ n phải chú ý người này mọi lúc mọi nơi anh ta nhất định sẽ xuất hiện triều tử vương tin chắc rằng bách hiểu sinh sẽ xuất hiện một nhóm người đang đợi ở đây ngày càng có nhiều võ giả đến hạ hạ anh giang xa xa có tiếng cười mộ dung xuân vội vàng chạy tới cười lớn nói đã đi nửa năm rồi nghe nói cậu tu luyện ở nam hoang hồng hà sơ quan cậu tu luyện như thế nào rồi giang cung tuần nhìn đoàn người mộ dung xuân cười nói không sao thực lực cũng đã tăng lên nghe vậy mộ dung xuân vội vàng quan tâm hỏi cậu đã đạt tới cảnh giới nào giang cung tuấn đắc thắng nợ nụ cười tôi đã phá được phong ấn thứ hai mộ dung xuân kinh ngạc phong ấn thứ hai mà cậu phá nhanh như vậy sao mới được có nửa năm c h ứ mấy mộ dung xuân không thể tin được chỉ sau nửa năm giang cung tuấn đã thoát khỏi phong ấn thứ hai tốc độ tu luyện này quá nhanh còn ông ta còn chưa cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất giang cung tuấn cười cười không nói nhiều với sự xuất hiện của đám người mộ dung xuân các võ giả khác cũng xuất hiện ông nội giang cung tuấn giang thời cũng tới lần này là cùng với hai vị chiến thần của nhà họ giang là giang quốc đạt và âu dương lãng hai người đã nhập thất trước đó trong lúc bê quan họ đã sử dụng long nguyên hiện tại đã tiến vào cảnh giới thứ chín trong sáu tháng qua giang thời cũng không có nhàn rỗi ông ấy cũng đã hấp thu uy lực của huyết long cưỡng ép tiến vào cảnh giới thứ chín ba người đều mạnh mẽ đột phá sở hữu sức chiến đấu cảnh giới thứ chín nhưng bọn họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất giang cung tuấn bước tới chào hỏi giang thời ông nội giang thời liếc nhìn giang cung tuấn khẽ gật đầu chà cung tuấn à tình huống bây giờ thế nào giang cung tuấn kể lại đại khái tình hình của núi b ắ t chu nghe vậy giang thời trầm âm thái thụy anh cộng với vô cơ chuyện này có chút khó khăn rồi đây sau đó mọi võ giả khắp nơi cũng lần lượt đến những kẻ mạnh trên trái đất tập hợp gần như đầy đủ chỉ có bách hiểu sinh là không đến đã một ngày kể từ khi chiêu tử vương xuất hiện nhưng bách hiểu sinh vẫn chưa đến hương thơm từ trên đỉnh núi càng ngày càng thơm chiêu tử vương biết quả này xâm chín không thể đợi lâu hơn nữa tất cả mọi người ông ta lớn tiếng nói mọi người đều nhìn về phía chiêu tử vương chiêu tử vương nói núi bất chu thuộc về trái đất người ngoài không thể chiếm được hôm nay dù liều chết cũng phải giành lại núi bất chu bây giờ có hai vị thần trên đỉnh núi tôi có thể chống lại một vị mọi người có đủ tự tin để đánh với một người còn lại không nghe đến đây mọi người đều im lặng ngay cả những người của huyết tộc lý khai khỏi hai cường quốc cũng im lặng sự khác biệt giữa việc phá bỏ phong ấn thứ hai và trạng thái siêu năng lực là quá lớn cho dù một vài người đã phá bỏ phong ấn thứ hai cộng lại họ cũng không phải là đối thủ của một người đến cảnh giới siêu năng lực mạnh mẽ. Trường trận Triều Tử Vương có thể chống lại một người thì trên Bất một tiêu diệt tất cả mọi người. Tôi đã phá được phong thứ tiếng. mắt ta. tháng trước, Triều Tử Vương đã mang về phượng Nguyên và một ít Tuấn. T rồn người Vương người người, người người. được người người Vương Phượng Phượng đưa Phượng chiến lặng không nói. ngay chống núi vẫn còn còn năng phong ấn lặng, làn lên Ngay ánh nhiều ông mang Nguyên Nguyên, Nguyên Giang Cung vậy, cả có Chu lực cả của của cho khi phá khi phía Mọi im Bởi lại lại mọi mọi im đấm đủ để đã đà đổ đã máu. máu vì về về và sẽ huyết phương cũng ẩn chứa rất nhiều năng lượng mạnh mẽ sáu tháng nay lan đà bế quan l u y ệ n chế hiện tại ông ta đã phá bỏ được phong ấn thứ ba đã bước một bước vào trạng thái siêu nhiên lan đà nói tôi cộng thêm lão tổ ngoã việt bân và giang cung tuấn cho dù không giết được một người cảnh giới thần thông thì cũng có thể tạm thời chống đỡ được rồi đi thôi lão tổ ngoã việt bạn là người đầu tiên lên tiếng ông nói núi bất trụ thuộc về trái đất những tộc ngoại tộc này không thể xâm chiếm được cho dù có liều mạng lần này cũng phải canh giữ ngọn núi bất chu giang thời đứng lên nói ba người đối phó cường giả trong thông t i ệ n cảnh giới những người khác giao cho chúng tôi ngoại trừ lan đà giang cung tuấn cùng lão tổ ngoã việt bân thực lực của những người khác vẫn rất mạnh chỉ có một số người là mới đạt đến cảnh giới thứ chín sau một lúc thảo luận mọi người đã đi đến thống nhất đó là t h ả chết bảo vệ núi bất chu liều chết mọi người đồng thành hô nhanh chóng t ụ n thành đoàn đi lên núi bất chu lan đà lão tổ ngoã việt bân và giang cung tuấn đi theo những người bước vào cảnh giới thứ chín cũng đã đến về phần người chưa bước vào cảnh giới thứ chín hiện tại cũng chưa lên núi mà còn ở dưới chân núi bởi vì đây là một trận chiến sinh tử những ai chưa lên đến cảnh giới thứ chín nếu lên núi bất chu sẽ rất nguy hiểm không cẩn thận có thể tử vong đỉnh núi bất chu thánh tử một người mặc áo bào đen nhanh chóng chạy tới quỳ một chân xuống vẻ mặt hoảng sợ vội và nói có chuyện lớn lớn rồi thái thụy anh và vô cơ đang tụ tập cùng nhau trò chuyện về vùng đất cấm thì một thuộc hại đột nhiên xông tới hắn ta bất giác nhữ mày nói hoảng sợ cái gì người trái đất người trái đất đến rồi người đàn ông mặc áo choàng đen nói chết tiệt thái thụy anh đột ngột đứng lên một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng trong cơ thể hắn ta tỏa ra nhanh chóng lao về một hướng vô cơ ngay sau đó thánh nữ vô hư môn xuất hiện mấy người đang làm gì vậy nửa năm trước đã thuật rồi người trên trái đất cấm không được vào núi nếu không sẽ bị trừng phạt k h í thế của vô cơ rất mạnh mẽ chiêu tử vương dừng lại những người khác cũng dừng lại chiêu tử vương nhìn thái thụy anh và vô cơ ở phía trước nói núi bất trụ thuộc về trái đất các người là tộc người ngoài hành tinh nhưng các người lại đang chiếm giữ núi bất chu của nhân loại hãy rời khỏi núi bất chu ngay lập tức nếu không núi bất chu ngày hôm nay sẽ là nơi t r ô n cất của mấy người đối mặt với hai vị thần chiêu tử vương không sợ h ã i chút nào ha ha thái thụy anh cười lớn đây quả là một trò đùa hài hước kẻ mạnh mới là vua đây là sự thật không thay đổi nếu muốn lấy lại núi bất trụ hay nói chuyện bằng năm đấm vừa nói anh ta vừa rút kiếm ra kiếm khí vô hình lượn lờ quanh cơ thể hơi thở trên người anh ta mạnh mẽ đến cực điểm đủ mạnh để ảnh hưởng đến xung quanh không gian quanh người anh ta có chút m ẹ o mó cho người ta ảo giác như mọi thứ sắp nứt gãy anh quá tự cao rồi chiêu tử vương lạnh lùng hét lên chủ động tấn công bất ngờ xuất hiện trước mặt thái thụy anh Bum! hai người lao vào nhau thân thể chiêu tử vương bị chấn động bay ra ngoài thân hình thái thụy anh cũng lui về phía sau mấy bước lần đầu tiên giao đấu mọi người đều biết thực lực của chiêu tử vương yếu hơn thái thụy anh tuy nhiên triệu tử vương không hề sợ hãi sau khi bình ổn lại ông ta cũng rút kiếm trong tay cầm trường kiếm nhanh chóng lao về phía thái thụy anh trên bầu trời hai bóng hình dao tranh ác liệt lan đà ngưng trọng nói đánh nhanh thắng nhanh giải quyết vô cơ mọi người cùng vào giúp đỡ đi giang cung tuấn gật đầu thanh kiếm rồng đầu tiên được rút ra một cách đột ngột lan đà giang cung tuấn và lão tổ ngoã việt bân cùng lao về phía vô cơ vô cơ nhìn thấy ba người bọn họ thì sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói không biết lượng sức cô ta rút thanh trường kiếm kiếm khí lan tràn như gợn sóng trên mặt nước cả ba nhanh chóng trốn tránh sau đó xuất hiện xung quanh người của vô cơ giang cung tuấn cầm kiếm thi triển k i ế m thuật siêu phàm kể từ khi mở phong ấn thứ hai sức mạnh của anh đã tăng lên gấp đ ộ i khí tức của vô cơ không còn có thể ảnh hưởng đến anh nữa kiếm của anh rất nhanh xuất hiện sau lưng vô cơ tuy nhiên phản ứng của vô cơ cũng không hề thua kém cô ta nhanh chóng quay lại chém ra một kiếm keng hai thanh kiếm vả vào, vào nhau giang cung tuấn chỉ cảm thấy uy lực kinh khủng lan tràn trên người anh và thanh kiếm sức mạnh này chấn động khiến khí huyết trong cơ thể anh còn trào cổ họng nóng rực ngay lập tức phun ra một vùng máu cơ thể của anh cũng giống như bị n g h i ề n nát cảm giác có một ngọn núi lớn đ è lên người anh nhất thời không chịu nổi sức mạnh đáng sợ này thân thể anh từ trên không trung rơi xuống đất n g h i ề n nát một tảng đá rồi lẫn vào trong đống đổ nát đúng lúc này lan đả cũng bắt đầu hành động cùng lão tổ ngoã việt bân phía sau nhưng mà vô cơ rất mạnh mẽ cô ta đẩy lùi lão tổ ngoã việt bân chỉ với một chiêu thức ngay cả lan đả cũng không khác là bao bị đánh bại bằng một chiều cảnh giới siêu phàm thật khủng khiếp cho dù lan đả thoát khỏi phong ấn thứ ba nhưng thực lực vẫn yếu hơn vô cơ rất nhiều tốc độ không theo kịp trước khi giang cung tuấn đứng dậy từ đống đổ nát trên mặt đất lan đà đã bị đánh bại thậm chí còn bị đâm một kiếm lên tay vết thương vô cùng đáng sợ m g u không ngừng tuân ra giang cung tuấn chật vật đứng dậy từ đống đổ nát trên mặt đất anh chưa bao giờ chiến đấu chống lại một sức mạnh siêu phàm như vậy bây giờ anh mới biết rằng cảnh giới siêu phàm khủng khiếp như thế nào anh thúc giục chân khí kìm nén vết thương c h o n g ư ờ i nhìn ra chiến trường lao tổ ngoã việt bản đã bị đẩy lui sau khi bị thương cũng không dám tiếp tục chiến đấu còn lan đà thì đỡ hơn nhưng ông ấy cũng bị thương ở phía bên kia cuộc chiến diễn ra gây gắt hơn các h h Tử t Vương i Thái Thụy anh rất Anh mạnh. Dù thái thụy anh mạnh hơn Chiêu sức khu vực khác giang thời cũng mang theo rất nhiều người ở cảnh giới thứ chín khiêu chiến với các đệ tử vô hư môn và m ộ thuộc số t hạ của thái thụy anh Đệ tử vô hoàn ư môn Anh và thuộc hạ của Thái Thụy hạ h của toàn không phải đối thủ họ bị đánh bại liên tục thậm chí có người còn bị giết sau khi nhìn thoáng qua chiến trường giang cung tuấn cầm kiếm nhanh chóng g a nhập tiếp cận vô cơ vô cơ cảm giác được một sự nguy hiểm nhất thời từ bỏ việc đuổi theo lăn đà Quay đầu này h long kiếm bừng sáng trong u n lên, phút u n chốc chân n g nói, khí của giang c u n g tuấn tăng mạnh h chương chín trăm sáu mươi sức mạnh của đường sở vi chân khí thúc đẩy sức mạnh huyết thống và sức mạnh cơ bắp hơi thở của giang công tuấn ngay lập tức tăng lên rất nhiều vô cơ vắc kiếm lao tới keng hai thanh kiếm va vào nhau vào thời khắc va chạm giang cung tuấn nhanh chóng thay đổi chiêu thức đâm tới thân thể của vô cơ vô cơ ngạc nhiên cô ta không ngờ kiếm pháp của giang cung tuấn lại quái dị như vậy bèn nhanh chóng thay đổi chiêu thức để chống lại đòn tấn công của giang cung tuấn sau khi giang cung tuấn dùng hết toàn lực cản được công kích của vô cơ lại dùng kiếm pháp kìm hoãn cô ta lại lan đả cuối cùng cũng có cơ hội thờ phào ông ta nhanh chóng lùi về phía sau lấy ra một lọ thuốc nhìn thấy giang cung tuấn chiến đấu với vô cơ ông ta không khỏi thở dài thật sự mạnh mẽ cho dù giang c u n g tuấn mới quá vỡ được phong ấn thứ hai thì thực lực của năng lực thật sự cũng tương đương với ông ta nếu phá vỡ được phong ấn thứ ba thì chắn chắc chắn sẽ có thể tiếp xúc với sức mạnh đỉnh cao hơn nữa đó sẽ là một trận chiến dành cho những kẻ mạnh trong cảnh giới siêu phàm giang c u n g tuấn tạm thời đã có thể chiến đấu với vô cơ tuy nhiên đây chỉ là kế tạm thời vô cơ rất mạnh mỗi lần va chạm anh sẽ bị chấn động huyết khí bị khí thế cường đại của vô cơ áp chế keng hai thanh kiếm g i ả i lại và vào nhau một lần nữa lần này vô cơ đã dùng hết sức lực của mình giang c u n g tuấn hoàn toàn bị áp chế sức mạnh cánh tay của anh tê liệt cơ thể anh bay lộn ngược ra sau vô cơ lao tới với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn muốn đánh trả nhưng tốc độ của vô cơ quá nhanh trước khi kịp lao ra cơ thể anh đã bị một thanh trưởng kiếm trực tiếp đâm xuyên qua trong khi cơ thể bị xuyên thủng anh lại tiếp tục bị một trưởng đánh vào cơ thể cả người bị thổi bay ra ngoài giang c u n g tuấn lan v à o biến sắc cầm kiếm lao về phía vô cơ một lần nữa chồng ơi đường sở vi đang giao chiến kịch liệt với một cường giả cảnh giới thứ chín Thấy giang c u n g tuấn bị thương thì cô nhanh chóng thoát khỏi đối phương lao nhanh về phía giang c u n g tuấn trước khi giang c u n g tuấn ngã xuống đất liền đỡ lấy anh đường sở vi ôm lấy giang c u n g tuấn bị thương nhanh chóng lui về phía xa đặt anh trên một tảng đá lớn chồng anh sao rồi anh có sao không đường sở vi lo lắng hỏi han giang c u n g tuấn bị đâm xuyên lòng bàn tay vô cơ không hề lưu tình đánh anh đến nỗi bị thương nghiêm trọng không chết được giang c u n g tuấn yếu đớt vươn tay lao vết máu nơi khỏe miệng đáng ghét trong lòng đường sở vị tức giận cô xoay người nhìn trận chiến khốc liệt phía xa tay cầm tà kiếm chuẩn bị chiến đấu giang cung tuấn kịp thời t ú n lấy cô nhưng đã không kịp đường sở vị nổi giận sự tức giận tràn ngập xâm chiếm nam bộ máu trong người cô lúc này sôi lên đôi mắt đen của cô lập tức chuyển sang màu đỏ như máu huyết dịch trong cơ thể thay đổi thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ giờ phút này khí tức của cô tăng vọt không thua gì lan và thậm chí còn mạnh hơn cô đột nhiên lao đến chỗ những người đang đánh nhau ta kiếm chém ra kiếm quang dài trăm t h ứ c xuất hiện lơ lửng trên không t r ú n g khí tức kinh người cường đại nghiền nát mọi thứ vô cơ đang đánh nhau với lan đà cô ta cảm nhận được hơi thở từ phía sau chuyển đến cô ta quay đầu nhìn thì bị giật mình chỉ thấy một thanh kiếm dài hơn trăm mét quét qua cô ta vô cơ nhanh chóng đánh trả kiểm trong tay buộc phát ra những đường kiếm khí đáng sợ chặn ánh kiểm dài hàng trăm mét này đường sở vi bị ma hóa sức mạnh tăng gấp đôi tuy nhiên so với vô cơ thì vẫn còn cách xa vô cơ nhìn đường sở vi đôi mắt đường sở vi đỏ như máu làm cô ta ngạc nhiên chuyện này là sao chẳng lẽ đây là ma hóa sau khi lấy máu của thần thú vô cơ đến từ vùng đất bí ẩn cô ta biết rất rõ mọi thứ trên trái đất giờ phút này trong lòng cô ta cũng có chút ghen tị với đường sở vi khi có được sức mạnh này khi cô ta do dự đường sở vị đã lao vào tấn công vô cơ đánh trả lại đòn tấn công của đường sở vi ị b hai người đã lao vào đánh nhau vụ va chạm dữ dội khủng khiếp khiến khoảng trống vỡ ra ngay lập tức đường sở vị trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài ngay cả vô cơ cũng bị chấn động lùi về phía sau mấy bước sừng suốt nói thật là một sức mạnh kinh khủng giờ phút này huyết dịch trong cơ thể đường sở vị giống như nước sôi núi lửa phun trào năng lượng mạnh mẽ tuôn ra làm cho thân thể của người mới bước đến cảnh giới thứ chín thay đổi lực lượng này khiến vô cơ cũng phải dùng mình thật là đáng chết đường sở vi nhìn chằm chằm vô cơ với đôi mắt đỏ như máu bây giờ cô đang sử dụng năng lượng ma hóa đường sở vi quá quỷ dịch ngay cả vô cơ có cảnh giới siêu phàm cũng bị đánh bay xa xa giang cung tuấn ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương anh cũng đang theo dõi cuộc chiến nhìn thấy đường sở vi có thể đấu với vô cơ anh vô cùng sửng sốt thực lực của sở vị hiện tại quá mạnh chỉ là mấy năm nay sở vị không bị ma hóa anh còn tưởng rằng cô hoàn toàn giải quyết được vấn đề thân thể không ngờ sau khi bị kích thích cô vẫn sẽ bị ma hóa sức mạnh của đường sở vị khiến giang cung tuấn kinh ngạc đồng thời giang cung tuấn cũng thầm lo lắng cho đường sở vi bởi vì ma hóa quá khủng khiếp anh không muốn sở vị lúc nào cũng như thế này khi đường sở vị tham chiến lan đả thở phào nhẹ nhõm lan và nhanh chóng lùi về khu vực an toàn cầm lấy thuốc bắt đầu chữa trị vết thương xin ủng hộ chúng tôi tại Tê Chủy -N -E、t â dung t r u y hển net trên bầu trời trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn núi bất chu là nơi có phong ấn nơi này rất huyền diệu nơi đây từng xảy ra nhiều cuộc chiến tranh trận nào cũng phá hủy núi nhưng sau một thời gian núi tự động được sửa chữa hình như là ở núi bất chu có một thể lực huyền bí canh giữ giang c u n g tuấn đang chữa trị vết thương tiện thể quan sát sở vi kiếm thuật đường sở vi q u ỷ rất độc đoán chiêu nào cũng đòi mạng ngay cả vô cơ ở cảnh giới siêu phàm cũng bị cô đánh cho b ố i r ố i có dấu hiệu t h u a trận vô cơ tiếp tục lùi về phía sau đáng ghét cô ta nguyền rủa đường sở vi đúng lúc này tám mươi một đạo kim quang màu đen đột nhiên xuất hiện quanh thân đường sở vi tám mươi một kim đen này xẹt qua bầu trời lao về phía vô cơ sắc mặt của vô cơ thay đổi nhanh chóng tránh đi đúng lúc này đường sở vị đã ra sức tà kiếm trong tay cô chém xuống vô cơ dơ kiếm lên để chống cự ánh sáng của ta kiếm dài hàng trăm mét đã xuất hiện kiểm trong tay của vô cơ trực tiếp bị đánh gãy ngay lúc chấn động thân thể của cô ta vội vàng l ù i về phía sau kim quang trói mắt quét qua cô ta tất cả đều công kích thân thể cô ta lập tức bị chấn động thân thể từ trên trời rơi xuống đất sau khi cô ta rơi vào đống đổ nát trên mặt đất trước khi kịp đứng dậy thì lan đà đã di chuyển xuất hiện ở trước mặt vô cơ nhanh chóng điểm h u y ệ t đạo của cô ta phong lấn lực lượng sau đó nhấc cô ta dậy từ trong đống tàn tích thanh trưởng kiểm trong tay lan đà đặt trên cổ vô cơ ông ta hét vào mặt thái thụy anh đang giao chiến kịch liệt với chiêu tử vương ở phía xa màu dừng lại thái thụy anh giao tranh ác liệt với chiêu tử vương hắn ta chèn ép chiêu tử vương nhưng trong thời gian ngắn thực sự không thể giết chết chiêu tử vương được đ ỗ n g nhiên một giọng nói phát ra từ bên dưới mặt đất anh ta nhắm mắt lại thấy rằng vô cơ đã bị đánh bại trên cổ còn đặt một thanh kiếm lan đà hét lên anh mà di chuyển nữa thì tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín vế quan nửa năm vật liệu chính để chế tạo d i ệ t thế chính là long cốt thanh kiếm này vô cùng sắc bén không gì không phá được nhưng nó cũng là một thanh ma kiếm cho dù là lao trang chủ của biệt phủ thần kiếm cũng không cách nào điều khiển được nó nắm thanh kiếm này trong tay trong lòng ông ta sẽ c h ố i dậy d ụ t vọng giết chóc vô biên hiện giờ thanh kiếm này lại rơi vào trong tay giang vô s o n g giết giang vô s o n g gào thét điên cuồng giờ phút này trong lòng cô ta cũng chỉ có một suy nghĩ đó chính là giết nếu đã không có được thì hủy đi giang vô s o n g đây là một thanh tạ kiếm cô mau b u ô n g tay ra nhất hoài thương đã bỏ dậy khỏi mặt đất nhìn dáng vẻ đáng sợ của giang vô xong ông ta lập tức hét to thế nhưng giang vô song không để ý đến ông ta cô ta cầm kiếm nhanh chóng rời đi biến mất trong tầm mắt nhiếp hoài thương lúc này giang cung tuấn đã ở trên máy bay trở về long quốc ở nam hoang anh đến biệt phủ thần kiếm chế tạo một bộ áo giáp mấy trăm cân là để chuẩn bị cho bản thân rèn luyện cơ thể cựu truyền kim thần quyết là công pháp tu luyện cơ thể muốn có được một cơ thể vô địch thì cần phải vượt qua muôn vàn thử thách không ngừng rèn luyện tìm được sống trong chỗ chết trở nên mạnh hơn trong chiến đấu rất nhanh anh đã về đến nam hoang mặc bộ giáp một trăm năm mươi cân trên người nếu không sử dụng chân khí cho dù là lực lượng cơ thể giang cung tuấn rất mạnh qua thời gian dài cũng có chút chịu không nổi sau khi đến long quốc ở nam hoàng giang c u n g tuấn bắt đầu thở dốc nhưng anh không t h ờ ra bởi vì đây là đang bắt đầu tu luyện anh đi lấy phượng nguyên trái cây màu tím thần bí sau đó lái xe tiến về thiên sơn quan anh đã lập ra kế hoạch tu luyện cho mình mỗi ngày dùng ba tiếng để hấp thu phượng nguyên năm tiếng rèn luyện cơ thể thời gian còn lại thì tu luyện những thứ khác ở thiên sơn quan giang c u n g tuấn bắt đầu một vòng tu luyện mới anh bắt đầu chạy bộ giang c u n g tuấn mặc bộ giáp một cân chạy quanh núi mang mang không ngừng chạy nhanh mới một lúc mà anh đã chạy mồ hôi đầy đầu eo đau lưng m ỏ i nhưng vẫn cố gắng kiên trì chạy trong núi khoảng năm tiếng bắp thịt đã m ỏ i đến rút gân giang c u n g tuấn bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất anh khởi động cựu c h u y ể n kim thân quyết hấp thu linh khí thiên địa để làm dịu cơ thể linh khí thiên địa tiến vào lan tỏa khắp nơi trong cơ thể cảm giác eo đau lưng m ỏ i dần biến mất cả người thoải mái dễ chịu tiếp theo anh lại chạy về đỉnh núi thiên sơn q u a n bắt đầu hấp thu phượng nguyên giang công tuấn ở thiên sơn quân bắt đầu gian khổ tu luyện lực lượng cơ thể của anh càng ngày càng mạnh lúc mới đầu vắt trên người 150 cân anh chỉ có thể chạy bộ đơn giản nhưng hiện giờ vắt 150 cân tốc độ chạy của anh đã tương đối nhanh đạt đến bước nhảy vọt vài mét sức nặng trên người hiện giờ đã không có tác dụng rèn luyện cơ thể nữa rồi thế là giang cung tuấn lại bắt đầu khiêng đá to gian khổ tu luyện ở trong núi trước mắt nửa năm đã trôi qua giang cung tuấn ở trong núi đã tu luyện được nửa năm nửa năm qua đi cơ thể anh đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước mà trong nửa năm này anh cũng đang hấp thu phượng nguyên hiện giờ lực lượng của phượng nguyên đã hoàn toàn bị anh hấp thu anh cũng đã phá bỏ được tầng xiềng xích thứ ba khoảng cách đến thần thông cảnh chỉ còn một bước còn đến khi nào mới có thể bước vào thần thông cảnh giang cung tuấn cũng không biết thần thông cảnh thế nào là thần thông cảnh đó là một cảnh giới vô cùng thần bí một khi bước vào cảnh giới này vậy thì có thể lĩnh nộ g được thần thông thuộc về chính mình thần t h ô n g lĩnh nộ g được có mạnh có yếu nhưng thần thông này chính là thần thông phù hợp nhất với mình trên đỉnh núi thiên s ơ t quan giang cung tuấn khoanh chân ngồi đó phượng nguyên đã hấp thu hết bây giờ trong tay mình cũng chỉ còn lại trái cây màu tím nếu mình hấp thụ nó thì chắc có thể bước vào thần thông cảnh nhưng lực lượng cơ thể hiện giờ lại không cùng cảnh giới với mình giang cung tuấn nhỏ giọng lầm bầm hiện giờ lực lượng cơ thể của anh vẫn không cách nào theo kịp lực lượng của cảnh giới anh đứng dậy đánh ra một quyền một quyền này không sử dụng chân khí mà đơn giản chỉ vận dụng lực lượng cơ thể một quyền đánh ra dòng khí đáng sợ phóng ra khiến ngọn núi phía xa bị chấn động lực lượng cơ thể mình hiện giờ chắc chỉ tương đương với thực lực khi phá giải tầm xiềng xích thứ nhất hơn nữa cái này cũng là toàn bộ lực lượng trong cơ thể rồi giang cung tuấn đang đánh giá thực lực của mình cựu truyền kim thân quyết tìm đường sống trong chỗ chết mạnh mẽ trong chiến đấu mỗi lần bị thương nặng trong lúc hấp hôi chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện chiến đấu giờ mình cần phải chiến đấu giang c u n g tuấn đã phá giải tầng xiềng xích thứ ba nhưng anh cảm thấy thực lực của mình vẫn còn rất thấp anh cần phải chiến đấu không ngừng rèn luyện cơ thể liên tục nhưng giờ làm gì có đánh nhau vậy anh đi đâu để tìm chỗ luyện tập đây giang c u n g tuấn ngồi xuống đất bắt đầu suy nghĩ đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên giang c u n g tuấn nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn một cô gái mặc quân trang tư thế hiên ngang mạnh mẽ đi đến anh giang giang c u n g tuấn đứng lên nhìn cô gái đang đi đến gật nhẹ đầu hỏi ừ m sao vậy có chuyện gì h ư người đến là trần vũ hiến trần vũ hiến đi đến sắp mặt có chút ngưng trọng nói núi võ đang xảy ra chuyện rồi hả giang c u n g tuấn sửng xót hỏi xảy ra chuyện gì trần vũ hiến nói một tuần trước núi võ đang xuất hiện một con manh thú con manh thú này tấn công lên núi võ đang làm bị thương một số cường giả phái võ đang đuổi bọn họ đi còn con yêu thú này lại chiếm lấy núi võ đang nghe vậy giang công tuấn nổi lên hưng thú còn có chuyện như vậy ư đây là con manh thú như thế nào là một con chim ưng dài hơn ba mươi mét cao hơn hai mươi mét hơn nữa con chim ưng này đã thành t ì n h có thể nói được tiếng người hả giang cung tuấn bị chấn động anh lập tức hít sâu một hơi anh tưởng con yêu thú này phải đợi sau khi phong ấn mở ra mới xuất hiện nhưng không ngờ mới qua một năm mà đã có yêu t h ú có thể nói xuất hiện rồi mạnh không giang cung tuấn hỏi trần vũ y ế n nặng nề gật đầu ừng rất mạnh xung linh đạo trưởng của phái võ đang sớm đã bước vào chín tầng thang trời đ ỉ n h thực lực của phái võ cũng không yêu nhưng cả phải hợp lại cũng không phải là đối thủ của con chim ưng này con chim ưng này đoán chừng ở cảnh giới thứ chín hiện giờ sung linh đạo trưởng xin cổ võ giả đoan hùng giúp đỡ muốn đánh chết con chim ưng này ngay vậy giang cung tuấn lập tức r ụ c dịch lúc này anh cần nhất là chiến đấu anh cần có được lực lượng cơ thể mạnh mẽ thông qua chiến đấu tôi đi anh không chút trần c h ờ nói ngay phát ra tin tức ai cũng không được đến núi võ đang con chim ưng trong núi võ đang cứ giao cho tôi vâng đi tôi h cùng rời khỏi đây giang cung tuấn đã ở đây bế quan hơn nửa năm đã là lúc ra ngoài rồi Mà sắp lận rồi. trên diễn đàn võ giả hội tụ võ giả đến từ các nơi trong cả nước thậm chí là toàn thế giới trên đây có rất nhiều người đang trao đổi thảo luận Hiện họ giờ bọn họ đều vô chương ù lo n lắng. Lo lắng g lo Lo p o n ấn tận thế giang xuống. Bởi vì, ai cũng g mở Bởi ra, ai thế thể t không vì, chín trăm bảy mươi hạc hương vương diễn đàn võ giả là do nhà nước thành lập đây là diễn đàn để võ giả trao đổi giao lưu với nhau ở trên diễn đàn sẽ thảo luận một số chuyện lớn chỉ cần là võ giả sau khi được chứng thực thân phận đều có thể tiến vào diễn đàn võ giả bắt đầu trao đổi đăng bài sau khi trần vũ yến xuất hiện trên diễn đàn nói g i n g cung tuấn muốn đến núi võ đang đánh chết chìm ứng đã gây nên một trận náo động giang cung tuấn có địa vị cực kỳ cao ở đoan hùng anh được xưng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đoan hùng anh đã không xuất hiện bên ngoài nửa năm rồi ai cũng biết anh đang bệ quan ở thiên sơn quan không biết hiện giờ tu vi của giang cung tuấn đã đến cảnh giới nào rồi cậu ta bê quan ở thiên sơn quan nửa năm rồi lần trước lúc xuất hiện ở núi bất châu cậu ta có thể đánh với vô cơ của vô hư môn hiện giờ chắc hẳn đã có thể đánh một trận với vô cơ nhỉ cái này cũng chưa chắc giang cung tuấn tu luyện vô cơ cũng không dậm chân tại chỗ đừng quên ngày đó ở núi bất sơn vô cơ có được hai trái cây thần đó trên diễn đàn không ngừng thảo luận những thứ này giang cung tuấn đều không hề biết sau khi anh về đến long quốc liền ngồi t r u y ê n cơ đi đến núi võ đang của đoan hùng sau nửa ngày anh xuất hiện ở dưới chân núi võ đang dưới chân núi có không ít người đang tụ tập ở đó những người này đều rất nhét nhác không ít người bị thương người đứng đầu chính là sung linh đạo trưởng lão tổ phái võ đang một nhân vật sống hơn hai trăm n năm mới xuất hiện mấy năm trước thực lực của ông ta rất mạnh đã đạt đến chín tầng thang trời đỉnh nhưng lại chưa chạm đến cánh cửa cảnh giới thứ chín ngoài đệ tử của phái võ đang ra còn có một ít người từ bên ngoài đến đám người này đều đến xem náo nhiệt giang c u n g tuấn và trần vũ yến xuất hiện trở thành tâm điểm của mọi người sung linh đạo trưởng dẫn đầu đi đến trên mặt mang vẻ tôn kính nói cậu giang cuối cùng cậu đã tới rồi giang c u n g tuấn hơi xua tay hỏi hiện giờ tình huống ở núi v õ đang là thế nào yêu thú xuất hiện từ bao giờ có lại lịch gì sung linh đạo trưởng nói yêu thú có lại lịch thế nào tôi cũng không rõ lắm thời gian xuất hiện vào khoảng mấy ngày trước nó xuất hiện ở phái vo đang của tôi đánh bại các đệ tử còn đuổi chúng tôi ra khỏi phái võ đang Chỉ để đệ lại một ít đệ tử ngay ữ xinh đẹp. Hiện đẹp. i tôi ờ rất tử lo lắng cho đệ tử nữ c đệ ủ tôi. Xuân Linh đạo trưởng tiếng. vô Linh Xuân cùng lo lắng lên lo đạo ê u chuyện, điều thú thể có nói này vậy ư ợ t ta. qua của dự đoán của ông c u cậu cứu Cậu Giang, trong Giang, phải mội núi ra. nhất định nốt đánh chết thỉ, bị sự sự ở ê u đều thú dựa vẻ à o câu khác của đó. Đám đệ tử khác của phái võ đang phái tử tiếng. không võ vậy, v ngừng lên、tiếng. Ngay vậy, vẻ mặt giang cung tuấn ngưng trọng anh vốn muốn nhân cơ hội này để rèn luyện cơ thể nhưng không ngờ rằng hiện giờ lại có không ít đệ tử nữ của phái vo đang, đang bị nhất nếu như vậy thì anh nhất định phải mau chóng đánh chết con yêu thú này cứu đ ệ tử nữ của phái võ đ a n g gia anh hơi phất tay nói các vị yên tâm tôi nhất định sẽ cứu đ ệ tử nữ của phái võ đ a n g gia mọi người chờ ở chỗ này giờ tôi sẽ đi lên núi xem thử giang cung tuấn cầm đệ nhất long kiếm bước đi trần vũ hiến đi theo phía sau anh dừng lại nhìn cô ta nói vũ hiến cô cứ đợi ở dưới chân núi đi trần vũ hiến nói anh giang giờ em cũng bước vào cảnh giới thứ chín rồi em cũng có thể giúp đỡ anh không cần đâu giang cung tuấn từ chối bây giờ anh còn chưa biết yêu thú mạnh như thế nào hơn nữa người phái võ đang cũng nói yêu thú giữ lại không ít đệ tử nữ điều này cho thấy con yêu thú này là tên háo sắc trần vũ yến xinh đẹp như vậy nếu để yêu thú thấy được khẳng định nó sẽ nổi lên sát tâm anh có thể đánh bại yêu thú thì tốt nếu không thể đánh bại vậy trần vũ yến sẽ gặp rắc rối rồi được trần vũ yến cũng không miễn cưỡng giang cung tuấn bước đi một bước đã đi xa mười m bước vài bước thì đã xuất hiện ở giữa sườn núi trong đại điện của phái võ đang một số đệ tử nữ đang khóc sức m ư ớ c vị trí cao nhất trên đại điện có một người đàn ông đang ngồi hắn ta có đầu và chân tay giống con người nhưng sau lưng lại có một đôi cánh đen mũi nhọn hoát là mũi của chim ưng giờ phút này hắn ta đang ngồi trên ghế rộng rãi mấy đệ tử nữ rất không bằng lòng m a s s a g e cho hắn ta mà ở trên đất còn có không ít đệ tử nữ đang quỳ những người này quần áo không trình t ề mũi đỏ mắt sưng rõ ràng đã phải chịu tra tấn dã man giang cung tuấn đi một mạch đến đại điện vừa vào đại điện của phái võ đăng anh đã nhìn thấy một màn này người đàn ông có đôi cánh cái mùi giống chim ưng cũng phát giác ra được sự xuất hiện của giang c u n g tuấn hắn ta lập tức phát tay mấy cô gái đang mát xa ở bên cạnh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đập mạnh xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết tên người thú đứng lên thấy giang c u n g tuấn đi vào trong đại điện khuôn mặt ngâm đen của hắn ta âm ù lạnh lưu nói còn dám lên núi đúng là không biết sống chết giang c u n g tuấn cầm đệ nhất long kiếm trong tay nhìn một ít nữ đệ tử của phái vọ đang quần áo không trình tề nói còn không mau đi đi đám đệ tử nữ bỗng nhiên tỉnh lại nhanh chóng đứng lên sợ hãi rời đi tên người thứ không để ý đến bọn họ hắn ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang c u n g tuấn hắn ta có thể cảm ứng được hơi thở trên người anh rất mạnh đây tuyệt đối là một kẻ địch khó giải quyết cậu là ai tên người thú mở miệng nói giang c u n g tuấn cũng hỏi còn anh là ai đến từ đâu giang c u n g tuấn rất tò mò trên trái đất sao lại có sinh vật như thế này không phải nói là một con chim ưng ư sao lại thành một tên người thú rồi có dáng vẻ con người nhưng lại mọc thêm hai cánh mũi t h ì như mũi chim ưng thuật nhìn chẳng giống thứ gì tên nhóc loài người này cậu nghe cho do đây bản vương là hắc ứng vương của núi hắc phong hiện giờ đang chiếm giữ ngọn núi này cậu không muốn chết thì cút đi cho tôi nếu không hắc ứng vương uy hiếp tôi khiến cậu chết không có chỗ trôn giang cung tuấn lại nhữ mày hỏi núi hắc phong là nơi nào nước đoan hùng rộng minh ông nơi giang cung tuấn không biết còn rất nhiều anh cũng không biết núi hắc phong rốt cuộc là chỗ nào sao lại sinh ra yêu thú như thế này anh ăn dị quả mới biến dị ư ha ha hắc ứng vương cười to tên nhóc loài người cậu thực sự không biết thì tôi nói cho cậu biết núi hắc phong không ở trên trái đất mà là ở bên trong phong ấn nghe vậy trong lòng giang cung tuấn kinh hoàng bên trong phong ấn phong ẩn còn chưa mở ra sao yêu thú bên trong phong ấn lại xuất hiện ở trên trái đất sắc mặt anh có hơi nặng nề Cút. sắc mặt hắc hưng vương chầm xuống đôi cánh đen phía sau lưng mở ra không ngừng gỗ vỗ nháy mắt gió lớn gào thét không ngừng thổi bay mọi thứ cỗ lực lượng này quá lớn giang c u n g tuấn không cách nào chống cự được trực tiếp bị thổi bay ra khỏi đại điện cánh của hắc hưng vương gỗ vỗ nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài đại điện hai tay hắn ta bỗng chốc biến thành móng vuốt t r ộ t về phía đầu giang công tuấn muốn vặn đầu anh xuống khi đang còn sống sờ sờ tốc độ của hắn ta rất nhanh thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt giang công tuấn trong lòng anh kinh hoàng thật mạnh anh muốn né tránh nhưng đã không còn kịp nữa anh nhanh chóng đưa tay ra chống đỡ đánh ra một quyền mạnh mẽ quyền phong đáng sợ quét sạch tất cả nhưng hắc ứng vương không sợ gì hắn ta mạnh mẽ vào tới móng đuốt sắc bén trộm lên người giang cung tuấn Bả vai của anh nháy mắt đã bị trục được móng đuốt đâm vào trong máu thịt anh cảm giác đau nhức lập tức chuyển đến máu thịt trên vai anh nháy mắt bị xé xuống một màng ngay sau đó hắc ứng vương nhanh chóng thay đổi chiêu thức trộm về phía ngực anh móng đuốt cứng rắn đâm vào trong ngực giang cung tuấn một loạt hành động chỉ xảy ra trong t r ớ c mắt vừa giao thủ giang c u n g tuấn đã biết con yêu thú này ít nhất đã phá giải được tầm xiềng xích thứ ba thậm chí có thể nó đã bước vào thần thông cảnh chương 971, lực lượng cơ thể bộc phát tăng lên hắc ứng vương quá mạnh mới đối mặt một cái thôi mà giang c u n g tuấn đã bị thương rồi điều này cũng đủ chứng minh sức mạnh của hắc ứng vương nhưng giang c u n g tuấn cũng không sợ hãi chút nào ngược lại anh còn hơi mừng thầm trên vai anh xuất hiện vết thương máu chảy đầm địa trước ngực cũng máu thịt lẫn lộn đau đớn truyền ra khắp toàn thân nhưng anh lại n h e giang cười tên lúc này cậu cười cái gì nụ cười của giang công tuấn khiến hắc ứng vương có hơi kiên rẻ anh rõ ràng đang bị thương nhưng vì sao lại cười vui vẻ như vậy trong lòng hắc hưng vương nghi ngờ trong khoảng thời gian ngắn hắn ta cũng do dự không dám ra tay giang cung tuấn cắn răng bật cười đánh hay lắm nào nào chúng ta lại đánh tiếp ba trăm hiệp nữa giang cung tuấn tiện tay ném đệ nhất long kiểm đi tay không đánh nhau với hắc hưng vương hắc ứng vương không biết là anh đã coi hắn ta trở thành đối tượng luyện tập anh lóe một cái xuất hiện trước mặt hắc ứng vương đánh ra một đấm thật mạnh hắc hưng vương không né tránh hắn ta để mặc cho nắm đấm của giang cung tuấn đánh lên trên người mình một quên đáng sợ đánh lên nhưng cơ thể hắn ta lại chỉ lùi về sau mấy mét c hắn ỉ có vậy hả? ta khinh thường nhìn giang c u n g tuấn nói lực lượng của cậu quá yếu căn bản không phải là đối thủ của tôi tôi cũng không muốn làm kẻ thù với người trái đất cậu xuống núi đi tôi sẽ không giết cậu nữa nhưng nếu cậu lại đến vậy thì đừng trách bản vương không k h á c h khí hắc hưng vương trải qua trăm tay nhìn g đắng mới có thể đến trái đất không phải để làm kẻ thù của nhân loại trên trái đất hắn ta đến chính là vì tìm vận may cơ duyên hắn ta không muốn giết giang c u n g tuấn nhưng giang c u n g tuấn lại không ngừng tấn công hắn ta hắc h n g vương bị đánh lùi về sau bị chấn động đến khí huyết quay cuồng hắn ta lập tức nổi giận tự tìm cái chết hắn ta giận dữ gầm lên nháy mắt đã xuất hiện trước mặt giang cung tuấn mạnh mẽ túm anh lên ném ra ngoài cơ thể giang cung tuấn tiếp xúc với mặt đất giờ khác này anh cảm giác x ư ơ n g cốt toàn thân đều sắp r ớ t ra từ n g mảnh đau đớn khiến vẻ mặt anh ngòm mó hồi lâu vẫn không đứng lên được một lúc lâu sau anh mới khó khăn đứng lên d ơ tay lau máu tơi ư tràn ra trên miệng nhìn hắc hương vương nghe giang cười lại tiếp tục không biết sống chết hắc hương vương lạnh giọng nói sau đó hắn ta lại đánh tới giang cung tuấn lại bị đánh bay lần nữa trên núi võ đang tình hình cuộc chiến đấu nghiêng về một bên giang cung tuấn không ngừng bị đánh、bay. vết thương của anh ngày càng nặng thêm hiện giờ trên người anh không có chỗ nào tốt cả người toàn l à máu dáng vẻ rất đáng sợ tên nóc này đừng đánh nữa hắc hương vương cũng không nhẫn tâm xuống tay tàn nhẫn cậu có yếu căn bản không phải là đối thủ của bản vương bản vương đồng ý với cậu từ nay về sau sẽ không làm hại người trái đất nữa là được chứ gì nhìn thấy cả người giang cung tuấn đều là vết thương da chóc thịt bong hắc hương vương cũng không nhị được mà t r ậ t lưỡi nếu là trước kia hắn ta tuyệt đối sẽ không ra tay lưu tỉnh nhưng nơi này là trái đất người trái đất cũng có cường giả hắn ta không muốn chọc giận cường giả chân chính trên trái đất giang c u n g tuấn nằm trên đất thở yếu ớt một lúc lâu sau anh mới khó khăn bỏ từ dưới đất lên nhìn hắc hưng vương trước mặt m ỏ i mệnh nói hôm nay đánh đến đây thôi chờ tôi trở về chữa thương xong ngày mai sẽ đến tìm anh nói xong anh mang theo cơ thể nết nhát rời đi dưới chân núi không ít người vẫn chờ đợi ở chỗ này bọn họ cũng cảm ứng được hơi thở dao động rất mạnh từ trên đỉnh núi bọn họ đều biết đó là do giang c u n g tuấn đang đánh nhau với hắc hưng vương ngay lúc này một người toàn thân đầy máu đi xuống núi là là giang công tuấn lư giang công tuấn bị thương ạ vậy yêu thú kia thì sao hắn ta thế nào rồi không ít người khó hiểu trần vũ yến vội vàng đi về phía giang cung tuấn đỡ lấy anh trên mặt cô ta mang theo lo lắng hỏi anh giang anh thế nào rồi không sao chứ giang cung tuấn cũng không kiên trì nổi nữa bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất đánh nhau với hắc hưng vương anh gần như không dùng hết sức mà chỉ sử dụng lực lượng cơ thể để chiến đấu vừa đánh một trận thì xương cốt toàn thân đã vỡ nát rồi trần vũ yến mặc quần áo màu trắng giang cung tuấn ngã lên trên người cô ta máu tươi nhiễm đỏ quần áo trắng đang mặc nhưng cô ta cũng không quan tâm chút nào lập tức lấy đan dược chữa thương ra anh giang anh bị thương rất nặng an đan dược trước đã giang c u n g tuấn hơi phất tay nói không sao đâu đỡ tôi ngồi xuống với trần vũ hiến dịu anh ngồi xuống dưới đất giang c u n g tuấn khoanh chân ngồi anh hít sâu một hơi lần này anh bị thương rất nặng nhưng đây cũng là bước quan trọng để rèn luyện cơ thể cựu truyện kim thân quyết tìm đường sống trong chỗ chết đột phá trong chiến đấu giang c u n g tuấn bắt đầu điều động tâm pháp của cựu truyện kim thân quyết hấp thu linh khí thiên địa linh khí thiên địa tiến vào trong cơ thể anh xâm nhập vào tứ chi xương cốt toàn thân chữa trị cơ thể bị thương nặng của anh vết thương trên người anh khôi phục rất nhanh cùng với cơ thể hồi phục thì lực lượng cơ thể cũng đang dần mạnh mẽ hơn càng mạnh hơn so với trước vết thương trên người chưa đến một buổi tối đã hoàn toàn hồi phục sau một đêm giang cung tuấn lại bắt đầu tràn trề sức lực trong thời gian này người của phái võ đang không đến làm phiền anh mà đều chăm chú nhìn anh chữa thương cha cha không hổ là giang cung tuấn mới qua một đêm thôi mà vết thương đã hoàn toàn hồi phục rồi đúng vậy quá mạnh mẽ nếu là võ già khác bị thương nặng như thế không chữa thương ba đến năm tháng thì khó mà hồi phục được không ít người đều kinh ngạc với tốc độ hồi phục cơ thể của giang cung tuấn sau khi trời đã sáng giang cung tuấn dừng c h ữ a thương sung linh đạo trưởng đi đến hỏi cậu giang con yêu thú chiếm giữ núi v õ đang của tôi thế nào rồi đã chết rồi ư giang cung tuấn cười nói chưa chết tôi lại lên núi đánh với hắn ta đây giang cung tuấn lại lên núi võ đang lần nữa buổi sáng anh đi lên núi chiều lại quay về dưới c h â n núi lần này anh bị thương còn nặng hơn hôm qua lúc vừa xuất hiện ở dưới chân núi đã ngã quy trên mặt đất trần vũ y ế n lập tức đi qua đỡ anh dậy không, không cần đầu tôi nghỉ ngơi một lát là ổn giang cung tuấn chiến đấu đến kiệt sức toàn thân trên giới không còn một chút sức lực nào lúc này anh không muốn cử động chút nào chỉ muốn nằm yên như vậy n a m hơn nửa tiếng anh mới khó nhọc bỏ dậy bắt đầu chữa thương rèn luyện cơ thể tiếp sau mỗi lần chiến đấu mỗi lần bị thương anh đều điều động c ử u c h u y ể n kim thân quyết lực lượng cơ thể anh cũng sẽ tăng lên rõ rệt một đêm trôi qua vết thương trên người giang cung tuấn đã hồi phục hết giang cung tuấn lại tiếp tục lên núi võ đang chiến đấu với hắc cương vương trước mắt nửa tháng đã trôi qua trong nửa tháng này ngày nào giang cung tuấn cũng đều đánh nhau kịch liệt với hắc cương vương ngày nào cũng thương tích đầy mình đệ tử phái võ đang dưới chân núi cũng đã thành thói quen sung linh đạo trưởng cũng nhìn ra được giang c u n g tuấn đang coi hắc hưng vương là người luyện tập cùng chắc là cậu giang đang tu luyện một bí thuật luyện thể cổ xưa nào đó nếu không thương thể của cậu ấy cũng sẽ không hồi phục nhanh như vậy phải đó quá mạnh mẽ quá kinh khủng cách thức tu luyện như thế này quả thực là chưa từng thấy bao giờ đệ tử phái võ đang tụ tập dưới chân núi nói chuyện phiếm lúc này ở núi võ đang mặt trời vừa mới lên hắc hưng vương nhìn thấy giang công tuấn lại xuất hiện lần nữa hắn ta có hơi sợ hãi giang công tuấn đừng đánh nữa tôi nhường lại núi võ đang còn không được à. hắc ứng vương thỏa hiệp nửa tháng trước giang c u n g tuấn xuất hiện hắn ta không thèm để anh vào trong mắt nhưng nửa tháng qua đi hắn ta thực sự sợ rồi mặc kệ hắn ta sử dụng cách gì đều không cách nào đánh chết được giang c u n g tuấn dù anh bị thương nặng thế nào thì hôm sau vẫn tràn trề sức lực khỏe mạnh như trước hiện giờ thì hắn ta đã biết giang c u n g tuấn dùng hắn ta để luyện tập làm đối tượng tu luyện cái này không được đánh một trận đi thật vất vả mới tìm được một đối tượng luyện tập cùng sao giang công tuấn lại nỡ rời đi được nửa tháng nay lực lượng cơ thể anh đã tăng lên gấp bội bây giờ lực lượng cơ thể anh đã có thể so được với cường giả phá tan tầng xiềng xích thứ ba rồi hắc hưng vương rất buồn b ự c hiện giờ hắn ta phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng đánh giang cung tuấn bị thương tốc độ tăng trưởng cơ thể của anh đã vượt qua hiểu biết về tu luyện của hắn ta không đánh nữa cậu giết tôi đi hắc hưng vương đặt mông ngồi xuống đất nói chương 972, quy phục không đánh nữa không đánh nữa hắc hưng vương thật sự sợ rồi lúc giang cung tuấn mới xuất hiện hắn ta dễ dàng có thể đánh anh bị thương nhưng giờ cho dù dùng hết sức cũng chỉ có thể để lại ít vết thương nhỏ trên người anh căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạnh được đừng mà tiếp tục đi giang cung tuấn r ụ c dịch lúc này mới vừa bắt đầu nếu đánh tiếp thêm nửa tháng nữa lực lượng cơ thể anh tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới của cường giả thần thông cảnh đến lúc đó cho dù đối mặt với cường giả thần thông cảnh không dùng chân khí mà chỉ sử dụng lực lượng cơ thể thì anh cũng có thể đánh thắng thật sự không đánh nữa đâu trên khuôn mặt ngăm đen của hắc hương vương hiện lên chút c h u a sót nói giang cung tuấn tôi sợ cậu rồi còn không được ư không phải cậu muốn khiến tôi xuống núi à tôi lập tức rời khỏi núi võ đang có được không, không đánh cũng được vậy tôi hỏi anh một vài câu hỏi tôi hỏi gì anh đang ấ y nếu có ý dâu diếm thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh được cậu nói đi chỉ cần không đánh nữa thì muốn làm gì cũng được giờ phút này trong lòng hắc hưng vương đem tổ tông mười tám đời nhà giang cung tuấn ra m ắ n g một lượt hắn ta từng thấy các loại tu luyện nhưng chưa bao giờ thấy tu luyện như thế này mới qua thời gian nửa tháng mà lực lượng cơ thể đã trở nên mạnh mẽ như vậy đây rốt cuộc là công pháp gì con người hắc hưng vương đào đ ả o trong lòng bắt đầu âm thầm chú ý đến công pháp của giang cung tuấn giang cung tuấn hỏi rốt cuộc anh đến từ nơi nào hắc hưng vương đáp tôi đến từ núi hắc phong của t h ư ợ g i ớ i t h ư ơ giới, Thượng giới giang cung tuấn sửng sốt hắc hưng vương gật đầu nói đúng vậy là thương giới chính là thế giới mà thái thủy anh sinh sống giang cung tuấn hỏi anh nói cho tôi biết rốt cuộc thương giới là thế giới như thế nào hắc hưng vương gật đầu nói thương giới là một thế giới ở trong phong ẩn thế giới này cũng nằm trên trái đất chỉ là bị ẩn giấu bị phong ấn mà thôi diện tích của thượng giới rất lớn cho dù nhận một trăm lần diện tích trái đất cũng chưa chắc lớn bằng thương giới c ư ờ n g giả ở thương giới nhiều như mây môn phái cũng vô số trong đó có không ít cường giả siêu cấp trong hiểu biết của tôi Thái Thụy thánh tử của một thượng thực lực rất mạnh. Nhưng trong thế Anh phái mạnh. Nhưng hệ giới, của môn lớn là lực ở được ồ n g lứa ở t h n g giới thì ậ u ta nhất. thể cũng có không phải là người mạnh、nhất. Người phải là đẹp bấy giờ hắc hưng vương mới mở miệng nói tiếp tuy hiện giờ phong ấn còn chưa mở ra nhưng ở giữa t h ư ợ n g giới và trái đất lại xuất hiện một khe nước chỉ cần sinh linh có thực lực không phải rất mạnh thì đều có thể xuyên qua khe nước này xuất hiện trên trái đất nhiều nhất là nửa năm nữa trên trái đất sẽ xuất hiện rất nhiều sinh linh đến từ thương giới nói xong hắc h ư n g vương không khỏi nhìn giang cung tuấn một cái ở thương giới yêu thú rất nhiều không phải ai cũng tốt bụng giống như tôi rất nhiều loại đều giết người không chớp mắt nhân loại trên trái đất cần phải chuẩn bị sẵn sàng nếu không nhân loại trên trái đất sẽ bị hủy diệt ngay vậy sắc mặt giang cung tuấn trở nên ngưng trọng hắc h ư n g vương cười nói có điều cậu cũng không cần lo lắng quá hiện giờ phong ấn vẫn còn lực lượng của phong ấn rất mạnh có thể ngăn cản cường giả siêu cấp xuất hiện ở trái đất người có thể xuyên qua khe hở xuất hiện trên trái đất mạnh nhất cũng chỉ là siêu phàm cảnh m ạ thôi hơn nữa cường giả siêu phàm cảnh muốn xuất hiện ở trên trái đất cũng sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm siêu phàm ư giang cung tuấn nhẹ dọn g thì thảo trong hiểu biết của anh siêu phàm cảnh là cảnh giới tu luyện mạnh nhất hiện giờ mà anh biết sau thần thông mới đến siêu phàm anh biết tu luyện là vô hạn sau siêu phàm chắc chắn ta còn có cảnh giới khác nữa nhưng hiện giờ thực lực của anh còn rất yếu vẫn không có cách nào tiếp xúc đến những cảnh giới đó sau khi trao đổi đơn giản giang cung tuấn đã biết được một số chuyện về thương giới anh cũng biết không lâu nữa tu luyện giả yêu thú ở thương giới sẽ tiến đến trái đất mà đây còn là chuyện trước khi phong ấn mở ra nếu sau khi phong ấn mở ra phong ấn ở tất cả các nơi bị phong ấn đều mở ra thì diện tích trên trái đất sẽ mở rộng vậy thế giới sẽ như thế nào giang c u n g tuấn không thể tưởng tượng được c ú t đi rời khỏi núi võ đang đừng làm lần nữa nếu để tôi biết anh gây hại cho nhân loại tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu giang c u n g tuấn lạnh giọng nói đừng mà hắc hưng vương bỗng đứng lên đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn anh giang để tôi đi theo cậu đi anh à giang cung tuấn sửng sốt hắc hưng vương thề son sắt nói chỉ cần cho tôi đi theo cậu cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó hắc ứng vương đi đến trái đất là vì tìm kiếm cơ duyên tìm may mắn trên người giang cung tuấn tuyệt đối có rất nhiều cơ duyên hắn ta thèm muốn công pháp luyện thể của anh nếu có được công pháp của anh thì chắc chắn hắn ta có thể trở thành tổ sư thần thánh công pháp thần kỳ thể này quả thần không cách nào so sánh được anh đi theo tôi làm chi giang cung tuấn thản nhiên hỏi hắc hưng vương ngẩng cao đầu nói cái này thì cậu không biết rồi núi hắc phong của tôi ở thương giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy tôi là yêu hoàng của núi hắc phong ở thương giới cũng được coi là nhân vật số một số hai cho dù là những môn phái lớn cũng phải nể mặt núi hắc phong của tôi tôi đi theo cậu tương lại núi hắc phong có thể giúp đỡ nhân loại trên trái đất hơn nữa tôi cũng có thể nói cho cậu một số chuyện của thương giới điều này rất có lợi đối với hành động sau này của cậu hắc ứng vương nói ra vài c h ỗ t tốt giang cung tuấn cũng lâm vào suy nghĩ anh cũng không biết dẫn theo một yêu thú bên người sẽ có ảnh hưởng gì nhưng thực lực của yêu thú này quả thật rất mạnh tuy còn chưa bước vào thần thông cảnh nhưng cũng sắp rồi suy nghĩ một chút giang c u n g tuấn gật đầu nói nếu đã như vậy thì anh cứ đi theo tôi đi nghe thấy vậy hắc ứng vương vui mừng nói cảm ơn anh giang anh giang rốt cuộc công pháp mà cậu tu luyện là gì vậy sao lại thần kỳ như thế tôi nghe nói vào thời viễn cổ tổ tiên trái đất có tu luyện cơ thể thành thánh thành tổ sư có phải cậu có được truyền thừa của đại năng giả viễn cổ trên trái đất không hắc ứng vương trông mong nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn liếc hắn ta một cái nói không nên hỏi thì đừng hỏi vâng vâng vâng hắc ứ n vương liên tiếp nói ba tử phải rồi giang công tuấn nhớ tới gì đó hỏi anh từng đi qua núi bất sơn chưa đi qua rồi anh có biết pho tượng xuất hiện ở núi bất sơn là ai không hắc hưng vương chìm trong suy nghĩ vài giây sau mới ngưng trọng nói hình như đã từng nghe nói rồi ô giang cung tuấn cũng nổi lên h ứ n g thú nhìn hắc ứng vương hỏi vậy pho tượng kia là ai có lại lịch gì hắc hưng vương nghĩ nghĩ nói tôi từng đọc qua một ít ghi chép trong sách tổ của núi h á t phong ở thương giới vào thời kỳ viễn cổ nhân loại trên trái đất sinh ra thập đế đây là mười cường giả có một không hai nếu tôi đoán không sai thì pho tượng ở núi bất sơn chắc hẳn là một trong thập đế viễn cổ trên trái đất thập đế có mạnh không giang cung tuấn hỏi ha ha hắc ứng vương b ậ t cười với cảnh giới hiện giờ của cậu thì không có cách nào tưởng tượng được sự mạnh mẽ của thập đế căn bản không phải người cùng một trình độ đợi cậu lại tu luyện thêm mười ngàn năm trăm ngàn năm thậm chí là triệu năm có lẽ sẽ chạm đến trình độ này hắc ứng vương nói ra mấy lời thần bí giang cung tuấn nghe đến to cả đầu cái gì mà mười ngàn năm trăm ngàn năm triệu năm chứ cái này quả thực quá lâu rồi nhân loại có thể sống đến năm tháng dài đẳng đắng như thế ư chương chín trăm bảy mươi ba trở lại thành phố từ đẳng hắc ứng vương tiết lộ không ít tin tức thứ nhất giang cung tuấn đã biết được một số tình huống ở thương giới thương giới rất lớn diện tích gấp trăm lần diện tích trái đất hiện giờ hơn nữa ở trong phong ấn có rất nhiều thế giới giống với thương giới hai là anh đã biết ở thời kỳ viễn cổ trong nhân loại trái đất cũng có cường giả trong đó mười cường giả sinh ra mười cường giả này được gọi là thập đế mà thập đế tồn tại rất lâu còn trong sự hiểu biết của giang cung tuấn về lịch sử trong văn tự có ghi lại lịch sử đoan hùng cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi xem ra trong lịch sử còn ẩn giấu rất nhiều bí mật mà anh không biết cậu giang tiếp theo chúng ta đi đâu đây hắc hưng vương trông mong nhìn giang c u n g tuấn hắn ta từ thương giới đi vào trái đất chính là vì tìm kiếm cơ duyên hiện giờ đi theo giang c u n g tuấn hắn ta cũng muốn biết rốt cuộc anh muốn làm gì tiếp theo giang c u n g tuấn nghĩ nghĩ nói tôi định đi thăm con gái tôi trước sau đó quay về l o n g quốc ở nam hoang nhân lúc bấy giờ còn có vẻ hòa bình gia tăng tu vi lên sớm chút để ứng phó với tận thế sau này thế à hắc hưng vương suy tư rồi nói nếu đã như vậy tôi đến l o n g quốc đợi cậu trước được không giang c u n g tuấn nhìn hắn ta nhìn thấy đôi cánh sau lưng h ắ ta lại nhìn mùi từng n ế u mày hỏi anh v ẻ ngoài của anh cái này à hắc hưng vương lập tức hiểu được ý của giang cung tuấn ngay lập tức cánh chim phía sau của hắn ta dần dần biến mất mũi ư n g cũng khôi phục lại bình thường trở thành m ũ i của con người giang cung tuấn nhìn hắn ta sắc mặt có hơi ngưng trọng cái này đúng là quá đáng sợ thế mà lại có thể biến thành con người chân chính nếu mà lẫn trong loài người thì ai có thể biết được hắn ta lại là một yêu thú chứ đừng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi hắc hưng vương cười cười khi tôi còn ở thương giới đã ăn hóa hình đan có thể biến thành dáng vẻ con người giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều anh xoay người xuống núi dưới chân núi ở đây tụ tập không ít người những người này đều là đệ tử phái võ đang còn những võ giả đến xem náo nhiệt khác đã sớm rời khỏi núi võ đang rồi hôm nay giang cung tuấn xuống núi sớm như vậy nằm ngoài dự đoán của rất nhiều đệ tử phái võ đang anh giang trần vũ y ế n lập tức đi qua hỏi hôm nay làm sao vậy sao lại xuống núi nhanh như thế cô ta cũng nhìn thấy một người đàn ông đi phía sau anh người đàn ông này cao gầy da thị t ngâm đen khuôn mặt nhỏ nhọn t h o ạ nhìn có cảm giác quái dị đây đây là cô ta nghi ngờ nhìn hắc ứng vương nghĩ đến gì đó nhưng lại không chắc chắn lắm giang cung tuấn cũng không giải thích gì nhiều bởi vì mang theo một yêu thú bên người người bình thường căn bản không cách nào tiếp nhận được đã giải quyết xong rồi anh nhìn trần vũ y ế n lên tiếng sau đó anh lại đi đến bên cạnh sung linh đạo trưởng của phái võ đang đạo trưởng yêu thú đã bị tội giết chết hiện giờ phái võ đang bình yên lên rồi sung linh đạo trưởng cảm kích nói cảm ơn cậu giang giang cung tuấn hơi xô tay tiện tay giúp đỡ mà thôi không đáng nhắc đến tôi còn có việc không ở lại lâu nữa cung tiến cậu giang đệ tử phái võ đang nhìn theo giang cung tuấn rời đi sau khi rời khỏi phạm vi của phái võ đang giang c u n g tuấn dừng lại nói với trần vũ yến đang theo phía sau vũ yến đây là đàn em tôi mới thu nhận tên là hắc hưng cô dẫn anh ta trở về nam hoang trước đi hắc hưng đã sớm nhìn thấy trần vũ yến hắn ta cũng bị vẻ đẹp của cô ta m ệ hoặc thấy giang c u n g tuấn giới thiệu hắn ta liền đứng ra bắt đầu nịnh b ợ cô vũ yến đúng không chào cô tôi tên là hắc hưng hắc ư n g vương vĩ đại đến từ thương giới lúc trần vũ yến nhìn thấy hắc ư n g vương đã đoán ra được nhưng cô ta cũng không nhiều lời giang công tuấn nhìn ánh mắt háo sắc của h ư n g vương lập tức nhắc nhở đừng có ý gì với cô ấy nếu không tội tuyệt đối sẽ không tha cho anh vâng vâng vâng hắc hưng vương liên tiếp nói ba t ừ vâng giang cung tuấn tiếp tục nói vũ yến cô dẫn anh ta trở về nam hoàng trước đi trần vũ yến nhìn hắc hưng vương một cái rồi gật nhẹ đầu sau đó lại nhìn giang cung tuấn hỏi anh giang anh thì sao anh không trở về ư giang cung tuấn đáp tôi về thành phố từ đằng đã anh đã đồng ý với sở vi là phải thường xuyên đi thăm vi lam nhưng cách lần trước anh đi thăm vi lam đã qua hơn nửa năm hiện giờ cô bé đã một tuổi rồi nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc đã có thể đi được rồi không biết vi lam có thể gọi được b à chưa nhớ đến giang vi lam trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ hạnh phúc đồng thời anh cũng rất nhớ đường sở vi đã qua nửa năm cũng không biết sở vị thế nào rồi ừ m vậy anh đến thành phố tử đằng đi em về nam hoang t r ư ớ c trần vũ yến gật đầu nói sau đó giang cung tuấn chia tay với trần vũ yến anh đến thành phố tử đằng còn trần vũ yến dẫn theo hắc hưng vương quay về nam hoang hơn nửa ngày giang cung tuấn xuất hiện ở nhà họ đường thành phố tử đằng hơn nửa năm nay thực lực của nhà họ đường ở đoan hùng ngày càng mạnh bao gồm kinh tế và cả thực lực tổng thể bởi vì nhà họ đường rất biết cách nhờ vào sức ảnh hưởng của giang cung tuấn để mở rộng làm ăn hiện giờ giang cung tuấn là vua của long quốc là người đứng đầu một quốc gia hơn nữa anh còn có quan hệ rất thân thiết với đoan hùng nhà họ đường liền lợi dụng quan hệ của giang cung tuấn nhanh chóng vùng dậy hiện giờ bọn họ đã trở thành gia tộc đ ỉ n h cấp nhất của đoan hùng cho dù là trên thế giới thì cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong phòng khách ở biệt thự nhà họ đường một đứa bé một tuổi đang bò trên đất cô bé đứng dậy nhưng chưa đi được vài bước lại ngã xuống đau đớn khiến cô bé mà khóc hà diệp mai lập tức đi đến ôm lấy cô bé giang c u n g tuấn vừa bước vào đã nhìn thấy một cảnh như vậy mẹ anh gọi một tiếng hà diệp mai xoay người lại thấy người đến là giang c u n g tuấn vẻ mặt bà ta vui mừng vội vàng đi qua c ử i nói con rể ngoan về rồi hả vi lam giang c u n g tuấn nhìn đứa bé trong lòng bà ta giơ tay ra m u ố n ôm hà diệp mai đưa giang vi l a m qua hè hè, hè. giang vi lam lập tức liền khóc to nước mắt cô bé không ngừng rơi xuống hà diệp mai lập tức đón lấy thì cô bé lại không khóc nữa dùng đôi mắt nhỏ vô tội nhìn giang công tuấn hà diệp mai cười nói giờ cháu nó có hơi sợ người lạ vâng giang cung tuấn gật đầu sau đó đi đến s o f a ngồi xuống anh rất t h ấ y n ấ y bởi vì anh không làm tốt trách nhiệm của một người ba phải rồi sở vi đâu hà diệp mãi hỏi sao lại không về cùng con giang cung tuấn nói sở vị có việc tạm thời không rời đi được phải vài năm mới có thể trở về hà diệp mai cũng không nghi ngờ gì sau đó giang cung tuấn tạm thời ở lại thành phố t ử đằng mỗi ngày anh chơi cùng con vài ngày sau cô bé cũng không sợ người lạ nữa cũng muốn giang cung tuấn ôm giờ cô bé đã biết nói nhưng nói chưa rõ ràng lắm sau khi giang c u n g tuấn dạy dỗ thì cô bé cũng có thể miễn cưỡng gọi được ba lần này giang c u n g tuấn ở lại thành phố từ đằng nửa tháng nửa tháng sau ba mẹ ông nội long quốc còn có việc con phải về trước đây giang c u n g tuấn nhìn người nhà họ đường trong phòng nói đường thành lâm lập tức đứng ra nói đi đi chuyện quốc gia quan trọng hơn giang c u n g tuấn nhìn giang vi lam có hơi không nỡ anh muốn mang cô bé đi cùng nhưng lần này anh trở về phải bế quan tu luyện cũng không có thời gian chống con vi lam làm phiền mọi người chăm sóc rồi không sao người một nhà không cần khách sáo đường thành lâm lên tiếng cháu yên tâm bé con ở nhà họ đường tuyệt đối an toàn cả đoan hùng này ai dám đến nhà họ đường tôi làm c ả n chứ không phải đường thành lâm nói khoác mà hiện giờ nhà họ đường quả thật có thực lực này hiện nay nhà họ đường là gia tộc đỉnh cấp nhất của đoan hùng hơn nữa có giang c u n g tuấn và đường sở vị ở đây cả đoan hùng không người nào dám làm gì với nhà họ đường Trường 974, giang Vô Song xuất hiện ở thành phố Tử Tuấn toàn trong thiên hạ gần như đều biết tận thế như Giang Song hiện Đằng. Giang Cung không lắng an Giang hiện gần đến. giờ giả 974, Bởi của Lam. Vô Vy vì võ sự sắp lo cho đều phố hạ ở cũng trong có ai xuất hơn i l một năm h nay thiên quốc phát triển rất nhanh dưới sự giúp đỡ của giang vô song dưới sự trợ giúp âm mưu trong tối ngoài sáng sử dụng vũ lực mạnh mẽ đánh chiếm được không ít quốc gia xung quanh hiện giờ diện tích của thiên quốc cũng rất rộng hậu viện trong hoàng cung thiên quốc giang vô s o n g ngồi trên ghế đá cô ta mặc váy trắng trong tay cầm một thanh kiếm thanh kiếm này có hình dáng giống y hệt đệ nhất long kiếm khác biệt duy nhất chính là màu sắc của thanh kiếm này đệ nhất long kiếm màu vàng còn thanh kiếm này lại là màu đen đây chính là diệt t h ể kiếm là thanh kiếm mà biệt phủ thần kiếm dùng l o n g cốt cộng thêm một số vật liệu đặc biệt chế tạo nên giang vô s o n g nuốt ve diệt t h ể kiếm sắc mặt cô ta bình tĩnh không vui không buồn lúc này một người đàn ông mặc áo giáp đi đến quỳ một gối xuống đất cung kính gọi quốc xu giang vô song không quay đầu lại thản nhiên nói nói giang c u n g tuấn đã rời khỏi thành phố t ử đằng trở về long quốc nam hoang rồi người đàn ông mặc áo giáp lên tiếng giang vô song hiện giờ chính là quốc sư của thiên quốc trải qua một năm phát triển thiên quốc cũng thành lập được mạng lưới tình báo hiện giờ mạng lưới tình báo của thiên quốc đã trải khắp thế giới mà giang vô song cũng phân p h ó chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của giang c u n g tuấn lúc trước anh b ê quan ở thiên sơn quan nam hoang giang vô song không xuất hiện gây chuyện mãi cho đến khi anh xuất hiện ở phái võ đang thì cô ta mới phải người theo dõi anh ừng biết rồi đi xuống đi giang vô song nhẹ g i ọ n g nói vâng người đàn ông mặc áo giáp nhanh chóng đứng dậy sau đó rời đi lúc này giang vô song mới chậm rãi đứng lên từ ghế đá vào lúc này thiên cũng đi đến giang vô song nhìn ông ta nói không bế quan luyện v õ đi ra ngoài chạy lung tung làm gì thiên nhìn cô ta khoe miệng cong lên thành nụ cười nhớ cô muốn ra ngoài xem thế nào mặt giang vô song lạnh lùng không đáp lời ông ta thiên đi đến ngồi xuống nói gần đây thế giới có xảy ra chuyện lớn gì không từ nửa năm trước sau khi có được một trái cây thần bí màu tím từ núi bất châu thiên vẫn luôn bế quan ông ta cũng không biết hiện giờ thế giới bên ngoài đã xảy ra những chuyện lớn gì mà hiện giờ chuyện của thiên quốc đều do giang vô song quản lý giang vô song thản nhiên nói cũng không có chuyện lớn gì cả chỉ là một tháng trước núi võ đang xuất hiện một con yêu thú rất mạnh giang cung tuấn xuất quan đánh nhau với con yêu thú nửa tháng mới đánh chết được nó yêu thú thiên n h mày lại giang vô song không muốn nói nhiều về chuyện này nữa cô ta nhìn thiên hỏi tu vị ở cảnh giới gì rồi hạc thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng tôi đã hấp thu trái cây màu tím nhưng cũng chỉ có thể phá giải được tầng xiếng xích thứ nhất hơn nữa lúc trước tôi lợi dụng long nguyên mạnh mẽ đột phá cảnh giới không cách nào lĩnh ngộ được tinh hoa tu luyện chân chính cũng không cách nào cảm ứng được linh khí thiên địa tồn tại điều này đối với con đường tu luyện của tôi tuyệt đối là một chướng ngại lớn vẻ mặt thiên có hơi bất đắc dĩ ông ta lợi dụng long nguyên cưỡng ép đột phá đến bây giờ ông ta vẫn chưa có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của linh khí thiên địa giang vô song thản như i nói không cần lo lắng từ từ thôi dù sao cách lúc tận thế còn rất lâu ông tiếp tục tu luyện đi tôi có việc phải ra ngoài giang vô song cầm diệt thế kiểm định đi thiên lắc mình một cái xuất hiện trước mặt cô ta chặn đường lại tôi nghe nói trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn theo dõi giang c u n g tuấn cô muốn làm gì giang vô s o n g nhìn ông ta một cái nói cái này không cần ông phải bận tâm mặt thiên hiện lên v ẹ thâm tình nói tôi có chỗ nào không bằng giang c u n g tuấn ư đều không bằng giang vô s o n g bỏ lại một câu sau đó vòng qua người thiên xoay người đi rất nhanh cô ta đã biến mất trong tầm mắt ông ta sắc mặt thiên dần dần ngưng trọng giờ phút này giang c u n g tuấn đã về tới long quốc nam hoàng long quốc đang phát triển rất nhanh chóng hứa linh cầm theo số tiền vốn lớn đến long quốc có cô ta giúp đỡ long quốc phát triển rất nhanh chưa đến mười năm một nhà nước chân chính của con người sẽ được ra đời mà những chuyện khác cũng có người khác quản lý có ngô huy có tầng cấp cao bát bộ thiên long của long điền còn có đám người đọc bộ vân chuyện của long quốc chuyện tạm thời không cần giang cung tuấn khải quan tâm anh lại đi đến thiên sân quán lần này anh cũng dẫn hắc h ư n g vương cùng đến theo suy nghĩ của anh anh muốn dùng hắc h ư n g vương để tu luyện giang cung tuấn nói ra ý đồ của mình hắc h ư n g vương lập tức không vui cậu giang tôi đi theo cậu không phải làm đối tượng luyện tập của cậu tôi muốn đi theo cậu để có được càng nhiều may mắn chuyện ơ ê n Muốn tượng u tôi đối làm l y trọng sinh công pháp của giang cung tuấn có được ở trong tảng kinh cắt trên trái đất đây là bí thuật luyện thể vô địch sao anh lại có thể dễ dàng truyền dạy ra ngoài được bao lâu hắc hương vương đen mà nói lẽ nào muốn tôi đi theo cậu trăm ngàn năm thì cậu mới có thể truyền dạy cho tôi ư giang cung tuấn hơi xua tay nói cũng không lâu như vậy đâu có lẽ ba đến năm năm là được trăm ngàn năm đối với giang cung tuấn mà nói quá xa xôi bởi vì hiện giờ anh cũng mới sống được hơn ba mươi năm với anh mà nói thời gian ba năm năm đã đủ dài rồi nghe vậy hắc ứng vương thở phào một hơi thế à không vấn đề gì không phải luyện tập cùng tôi à con người tôi không được thứ gì chỉ có luyện tập cùng là được hắc ứng vương cười to đồng ý có câu này của hắn ta giang cung tuấn cũng yên tâm có một yêu thú sắp đến thần thông cảnh làm đối tượng luyện tập anh tin rằng lực lượng cơ thể anh sẽ rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới tương đương với thần thông cảnh đến lúc đó chỉ cần dựa vào lực lượng cơ thể cho dù là cường giả thần thông cảnh cũng không làm gì được anh giang cung tuấn ở lại thiên sơn quan tiếp tục tu luyện mà giang vô song đã đi đến thành phố tử đằng của đ o a n hùng khi cô ta xuất hiện ở thành phố tử đằng đã là buổi tối cô ta đứng trên nóc t ò a cao ốc năm mươi tầng nhìn ra cả thành phố tử đằng gió nhẹ thổi tới làm bay mái tóc cô ta trên khuôn mặt xinh đẹp của giang vô song mang theo vẻ âm u giang cung tuấn là anh ép tôi tôi đi đến bước đường hôm nay tất cả đều do anh ban tặng đông nhiên cô ta bay lên nhanh chóng bay về phía biệt thự nhà họ đường không lâu sau cô ta đã xuất hiện ở bên ngoài biệt thự hiện giờ nhà họ đường là một gia tộc lớn chân chính bên ngoài biệt thự cũng có vệ sĩ bảo vệ giang vô song vừa xuất hiện đã khiến không ít vệ sĩ chú ý bọn họ lập tức có một ít vệ sĩ cầm vũ khí đi đến chặn đường cô ta người đến là ai giang vô song nhìn đám vệ sĩ chắn đường này thản nhiên nói vô song của di hoa cung chương chín trăm bảy mươi lăm giang vi lam bị bắt đi giang vô song tự báo tên họ Bọn họ là vệ sau khi biết thân phận của giang vô song vệ sĩ của nhà họ đường rất tôn kính với cô ta là như vậy giang cung tuấn không yên tâm để giang vị lam ở lại nhà họ đường nên đặc biệt bảo tôi đến đón vị lam đi giang vô song nhẹ lên tiếng giọng điệu rất bình tĩnh thế à vậy cô vào đi vệ sĩ nhà họ đường cũng không ngăn cản nữa làm tư thế xin mời để cho giang vô song đi vào nhà họ đường hiện giờ là buổi tối người nhà họ đường đều chưa ngủ giang vô song xuất hiện ở nhà họ đường người nhà họ đường đều đứng lên là người nhà họ đường sao lại không biết giang vô song chứ đây không phải giang vô song cùng chủ di hoa cung ư cô tới nhà họ đường tôi làm gì vậy đường thành lâm hỏi cung chủ mời ngồi những người khác lại tiếp đón mời cô ta ngồi giang vô song ngồi xuống nhìn người đứng đầu là đường thành lâm sau đó lại nhìn giang vi lam còn đang uống sữa nói là thế này giang c u n g tuấn vẫn lo lắng vi l a m ở nhà họ đường nên đặc biệt bảo tôi đến đưa vị l a m đi vậy ư vẻ mặt đường thành lâm nghi ngờ ngay cả những người khác của nhà họ đường cũng nghi ngờ hôm qua giang c u n g tuấn mới rời đi lúc đó anh cũng không nói gì sao hiện giờ lại để giang vô s o n g đến đem vi l a m đi c u n g chủ vô s o n g thật sự là giang c u n g tuấn bảo cô đến ư hà diệp mai nghi ngờ hỏi đường tấn nói có phải hay không gọi điện thoại không phải là biết rồi ư đúng đường thành lâm lập tức lấy điện thoại gọi cho giang công tuấn giang công tuấn đang ở thiên sơn quan k h o n h chân ngồi dưới đất tu luyện giờ phút này điện thoại bông văng lên anh dừng tu luyện lấy điện thoại ra nhìn phát hiện là điện thoại của đường thành lâm thành phố tử đằng gọi đến anh lập tức nghe máy hỏi ông nội sao vậy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không đường thành lâm nói giang vô song xuất hiện ở nhà họ đường nói là cháu bảo cô ta đến đón vi lam ông gọi điện thoại để hỏi xem thế nào giang vô song ngồi trên s o f a bình tĩnh nhìn đường thành lâm gọi điện thoại mà giang cung tuấn nghe thấy vậy lập tức đứng mạnh lên kinh hoàng gì cơ anh hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại nói ông nội cháu chưa từng bảo giang vô song đến đón vi lam không thể đưa vi lam cho cô ta được nhà họ đường ở thành phố tử đằng giang vô song tùy tiện phất tay một cái đã cướp được điện thoại trong tay đường thành lâm cô ta cầm máy lên tiếng giang c u n g tuấn đã lâu không gặp giang c u n g tuấn quát lên giang vô song cô muốn làm gì giang vô song cười n h ạ t nói không làm gì mà trong thời gian gần đây thế giới không bình yên lắm tôi lo cho vi lam nên đặc biệt đến thành phố tử đằng dẫn nó đi để bảo vệ nó cô cô dám làm hại vi lam tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô giang công tuấn tức giận hết lên hơn một năm trước anh biết giang vô song đã thay đổi có rất nhiều chuyện trước kia đều có liên quan đến cô ta nhưng sau đó cô ta không làm ra chuyện gì nữa giang c u n g tuấn cũng tạm thời không để ý đến cô ta anh không ngờ ngay lúc này cô ta lại đến nhà họ đường trong điện thoại truyền đến tiếng cười của giang vô song anh yên tâm đi tôi tuyệt đối sẽ không làm hại nó đây là kết tinh của anh và đường sở vi tôi muốn đường sở vi phải quỳ xuống trước mặt tự mình cầu xin tôi tốt tốt tốt. giang c u n g tuấn còn muốn nói gì đó nhưng giang vô s o n g lại cố máy sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống mang theo sắc ý anh nắm chặt tay thành nắm đấm giọng nói lạnh như bằng nếu vi lam thiếu một sợi tóc tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô nói xong anh lập tức rời khỏi thiên sân quan cậu giang sao vậy hắc hưng vương thấy giang cung tuấn vội vàng rời đi không khỏi gọi to nhưng anh lại không trả lời hắn ta ở nhà họ đường lúc này người nhà họ đường nghe được lời nói của giang vô song tất cả mọi người đều đứng dậy đề phòng nhìn chằm chằm cô ta giang vô song cũng chậm rãi đứng lên nhìn hà diệp mai đang ôm giang vi lam sắc mặt cô ta lạnh như băng nói đưa đứa bé cho tôi hà diệp mai lui về sau vài bước cơ thể giang vô song chật lóe nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hà d i ệ mai không đợi bà ta kịp phản ứng lại thì đứa bé trong ngực đã bị giang vô song cướp đi hoe n h e nghe giang vi lam vừa bị cướp đi nháy mắt và khóc giang vô song ôm cô bé nhanh chóng rời khỏi nhà họ đường sắc mặt người nhà họ đường làm đạm làm sao bây giờ giang vô song này rốt cuộc muốn làm gì người nhà họ đường đều luôn cuống chỉ có đường thành lâm phản ứng lại lập tức gọi cho giang cung tuấn cung tuấn không xong rồi giang vô song bắt vị lam đi rồi giờ phút này giang cung tuấn đang trên đường từ long quốc nam hoang chạy đến nghe thấy lời này trong lòng anh tức giận ngập trời cháu cháu lập tức đến thành phố từ đ ằ n g giang cung tuấn nhanh chóng lên đường rất nhanh anh đã xuất hiện ở khu vực quân sự ngồi chuyên cơ bay đến từ đ ằ n g trên máy bay anh còn lấy điện thoại gọi cho giang vô s o n g số điện thoại của cô ta không thay đổi rất nhanh đã được kết nối trong điện thoại chuyển đến tiếng trẻ con khóc nghe được tiếng khóc trong lòng giang cung tuấn đều dối tinh dối mù anh mạnh mẽ để nén l ử a giận trong lòng anh cố gắng k i ê m tốn a n nói khép nép giang vô s o n g rốt cuộc cô muốn làm gì ha ha trong điện thoại chuyển đến tiếng cười của giang vô xong hiện giờ tôi thay đổi ý định rồi đường sở vi và đứa bé anh chỉ có thể chọn một đừng nói tôi không cho anh cơ hội trong vòng một tuần đem đầu của đường sở vi đến gặp tôi nếu trong một tuần không thấy đầu đường sở vi vậy tôi sẽ để anh nhìn thấy đầu của giang vi lam giang vô song cười rất â m trầm rất q u ỷ dị tiếng cười của cô ta khiến người ta nghe sợn cả gai úp giang cung tuấn hít sâu một hơi mạnh mẽ đè nén l ử a giận trong lòng để bản thân không nổi giận giang vô s o n g cô đừng có làm càn cô ở đâu tôi đến tìm cô có chuyện gì gặp mặt nói rõ ràng không tò tả cứ phải đi đến bước này ư tôi sẽ gọi điện thoại cho anh nói xong giang vô s o n g liền c ú p máy tốt tốt tốt a lô a lô giang cung tuấn nói to sau đó lại gọi đi lần nữa xin lỗi số máy bạn gọi đang tắt máy vui lòng gọi lại sau giang cung tuấn không ngừng gọi nhưng điện thoại không cách nào liên lạc được giờ phút này anh có hơi luôn cuống một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi cho ngô huy long quốc b ộ t trong điện thoại chuyển đến giọng nói của ngô huy giang cung tuấn phân phó dùng tất cả quan hệ tất cả biện pháp có thể dùng truy tìm hành t u n g của giang vô xong cho tôi có bất cứ tin tức gì phải lập tức báo cho tôi vâng ngô huy cũng không hỏi vì sao bởi vì giọng điệu của giang c u n g tuấn rất nghiêm trọng anh ta cũng đoán được đã xảy ra chuyện lớn sau khi giang c u n g tuấn gọi cho ngô huy ngô huy lập tức bắt đầu phân p h ó xuống dưới vận dụng tất cả biện pháp điều tra giang vô song đang ở đâu mà lúc này giang c u n g tuấn đang trên đường đến thành phố t ử đảng suốt đường đi anh đều trầm mặc không nói anh biết giang vô song bị làm sao vì sao trở nên như vậy vì sao lại bắt vi làm đi anh muốn đi tìm đường sở vi nhưng hiện giờ sở vi đang ở trong tàng kinh các thanh lọc ma khí cho dù có đi cũng chưa chắc có thể gặp được cô giang c u n g tuấn xuất hiện thành phố t ử đằng ngay trong đêm sau đó lại về nhà họ đường chương 997, t h ự c lực của giang c u n g tuấn đối mặt với giang c u n g tuấn khiến võ hoài run sợ đây là sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn giang c u n g tuấn chỉ liếc qua h ắ n t a l ệ n h lùng hỏi anh tên là võ hoài phải không phải thiếu các chủ của thất tinh các thương giới võ hoài võ hoài c ấ t tiếng nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn với vẻ đề phòng áp lực giang c u n g tuấn mang đến quá lớn mỗi hành động hay lời nói của anh rất có sức uy hiếp thu vi đến đâu rồi giang công tuấn hỏi tiếp trong điện thoại của anh có một phần tài liệu ít ỏi ghi chép thông tin của cường giả tại thương giới nhưng anh chưa kịp đọc tuy võ hoài không muốn trả lời nhưng giang c u n g tuấn đứng trước mắt hắn ta rất có uy khiến hắn ta không thể không tuân theo lời nói của anh thành thật nói tu vi của tôi đang ở cảnh giới thần t h ô n g đã phá được phong ấn nghe nói vậy giang c u n g tuấn khẽ giật mình bảy phong ấn là một sức mạnh rất đáng sợ điều này hơn hắn đệ tử kiếm c ắ t anh cũng không biết thực lực hiện tại của mình có thể đánh bại hay thậm chí là giết được một cường giả đã phá được bảy phong ấn hay không rốt cuộc thì anh là ai võ h o i hỏi lại giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhẹ nhàng đáp giang c u n g tuấn sao võ hoài ngạc nhiên bởi trong trí nhớ của hắn ta thương giới không có tên như vậy anh đến từ thương giới hay là một thế giới khác sau khi ngây ngấn một hồi võ hoài hỏi giang c u n g tuấn lắc đầu nói d à n h mạch từng chữ không phải tôi là người trái đất dị cơ sắc mặt võ hoài hoàn toàn thay đổi những đệ tử thất tinh các khác cũng giật mình võ giả của trái đất trái đất có một võ giá mạnh mẽ như thế từ lúc nào giang c u n g tuấn bước lên từng bước còn võ hoài lại hơi t r ù n chân những đệ tử thất tinh các cũng chăm chú quan sát giang công tuấn giang c u n g tuấn bước đến trước mặt lan tâm thấy máu vương khắp người bà anh bèn cởi dây trói rồi đỡ bà xuống khỏi cây nhẹ nhàng hỏi mẹ mẹ có sao không lan tâm ngồi trên đất nhìn giang c u n g tuấn trước mặt mình mụi bà khô n ư ớ c dáng vẻ cực kỳ chật vật con thật sự là giang c u n g tuấn sao vâng con đây con về rồi đây mẹ giang c u n g tuấn khé nói bọn người võ hoài nhìn cảnh này trong lòng sợ hãi bọn họ không ngờ giang c u n g tuấn lại là con của lan tâm thiếu các chủ chúng ta phải làm sao đây khí tức trên người anh ta rất mạnh đến tôi cũng không biết đang ở mức nào một đệ tử của thất tinh các mờ miệu võ hoài cũng đ ă m chiêu họ đến trái đất là để tìm kiếm cơ hội mới khó khăn lắm mới tìm được một gốc thần thụ thì lại bị trốn mất nếu không đoạt lại thì sao hắn ta có thể cam tâm nhưng đứng trước giang c u n g tuấn thì hắn ta lại kiếm rẻ hắn ta không biết rõ sức mạnh của giang c u n g tuấn nhưng khí tức trên người anh lại khiến hắn ta rẻ t r ư ờ n g hắn ta giống như phải đối mặt với một cường giả cực mạnh không có nổi một phần tự tin nào võ hoài suy nghĩ rất lâu rồi quyết định t ừ trước nếu giang c u n g tuấn thực sự rất mạnh thì đành từ bỏ thần thụ này còn nếu anh không mạnh đến thế thì diện trừ là tất yếu giang công tuấn võ hoài lạnh lùng nói giao thần thụ ra đây nếu không chỗ này sẽ là mổ trôn của anh giang cung tuấn từ từ đứng lên nhìn võ hoài chỉ một ánh mắt này thôi cũng đủ khiến võ hoài run dậy đến từ thương giới phải không giang cung tuấn nghiêm nghị cư dân của thương giới không coi người ở trái đất là người coi như nô lệ mà tùy ý giết hại món nợ này phải tính cho đàng hoàng hôm nay sẽ bắt đầu từ thất t ì n h cắt của các người giang cung tuấn siết chặt nằm đấm ma khí không ngừng lan ra khắp cơ thể lên võ hoài ra lệnh những người xung quanh đồng loại rút kiếm kiếm khí liên tục đổ thẳng vào giang cung tuấn giang cung tuấn đứng tại chỗ b như ấ trước đ mặt giang cung tuấn chỉ còn một mình võ hoài đang hoảng sợ cực độ võ hoài trông thấy cách ra tay của giang cung tuấn thì kinh hãi vô cùng mồ hôi lạnh chạy dọc xuống lưng anh ta thực sự quá mạnh chỉ dùng nắm đấm mà có thể giải quyết từng ấy người trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rốt cuộc tu vi của anh đã đến đầu cơ thể võ hoài bất giác lùi về sau giang cung tuấn nhìn võ hoài gương mặt anh cực kỳ bình tĩnh sau vài lần chiến đấu anh gần như đã nắm vững lượng sức mạnh trong người mình chỉ chưa biết nếu mình dốc toàn lực thì sẽ mạnh đến mức nào anh nhìn võ hoài thản nhiên nói đừng nói là tôi không cho anh một cơ hội sống bây giờ anh dốc toàn lực đánh với tôi một trận nếu thắng anh có thể đi hôm nay giang cung tuấn muốn đầu một trận hết sức anh muốn dùng toàn lực để đánh cược một lần sau khi nỗi sợ qua đi võ hoài nhanh chóng bình tĩnh lại hắn ta hiểu rất rõ võ giả ở trái đất việc tu luyện ở đây đã từng đứt đoạn nên võ giả chỉ mới vùng dậy gần đây cho dù võ giả ở trái đất mạnh hơn thì có thể mạnh đến đầu được nữa những điều này khiến võ hoài như có thêm một liều thuốc can thần như anh mong muốn sắc mắt hắn ta đanh lại đột ngột tung ra một q u y ề n n g á y mắt đã đến trước mặt giang cung tuấn giang cung tuấn không hề né tránh giơ tay lên so chiều cùng võ hoài hai luồng sức mạnh cực lớn đối chọi với nhau cơ thể giang cung tuấn bị văng xa mấy mét sức mạnh khủng khiếp từ cánh tay lan ra khắp toàn thân khiến khí huyết quần quận trào dâng trong cơ thể anh nhất thời không thể ngăn chặn được sự khuấy động của nó nên đã phun ra một búng máu cơ thể võ hoài cũng bị đánh lùi lại tình trạng của hắn ta cũng không khá khẩm hơn giang cung tuấn chút nào xương ngón tay của hắn ta bị đánh vụn cánh tay nhỏ máu ròng ròng trong lòng hắn ta đang dậy sóng bởi hắn ta biết giang cung tuấn chỉ thuần túy sử dụng sức mạnh cơ thể chứ chưa đụng đến chân khí hắn không thể tin được một võ giả trái đất lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế đến mức hắn ta dốc hết toàn lực vẫn không thể gây nên tổn thương đáng kể cho giang cung tuấn sau khi thổ huyết giang cung tuấn nhìn về phía võ hoài đang tái nhợt mặt mày bắt đầu hiểu hơn về sức mạnh của mình vừa này anh đã tung toàn lực không hề kiêng nệ nhưng lại chỉ khiến võ hoài bị th điều này cho thấy sức mạnh của anh mạnh hơn cường giả đã phá bảy phong ấn nhưng không hơn đáng kể nếu đối đầu với cường giả tám phong ấn thì sẽ không có cửa thắng lại càng không phải đối thủ của kẻ đạt đủ chín phong ấn như tuyệt hằng giang c u n g tuấn bỗng động sát tâm nếu thực lực của anh hiện giờ chưa đủ để đối phó với đám người tuyệt hằng thì anh không thể để lộ được một khi lộ anh sẽ bị truy sát chết đi giọng giang c u n g tuấn lạnh lẽo vang lên võ hoài bị sức mạnh của giang c u n g tuấn làm chấn động lúc này trong đầu hắn ta bỗng xuất hiện suy nghĩ chạy trốn giang công tuấn phải không tôi sẽ nhớ kỹ hôm nay anh giết đệ tử của chúng tôi sau này tôi sẽ bắt anh bồi thường gấp đôi võ hoài quẳng lại một câu như thế rồi xoay người bỏ chạy chạy sao giang cung tuấn xa sờ mặt anh dồn sức vào chân nhanh chóng đuổi theo chương chín trăm chín mươi tám anh là ma tốc độ chạy trốn của võ hoài rất nhanh vừa nhấc chân lên đã cách xa mấy trăm mét nhưng tốc độ của giang cung tuấn cũng không hề chậm cơ thể này của anh là từ cây sen ma tái tạo thành cơ thể này có sức mạnh rất khủng khiếp anh nhanh chóng phát động lực ở chân nhanh chóng đuổi theo lát sau sâu bên trong núi rừng sâu thẳm giang cung tuấn đuổi kịp võ hoài rồi chắn ngang đường hắn giờ phút này tay võ hoài đã không còn chút sức nào trên cánh tay máu vẫn chạy không ngừng võ hoài nhìn giang c u n g tuấn đang đứng trước mặt mình lạnh lùng nói giang c u n g tuấn đừng khinh người q u á đáng tôi đến từ thương giới không bao lâu nữa thương giới có thể sẽ dung hợp với trái đất khi đó cường giả ở chỗ tôi sẽ đến đây nếu bây giờ anh giết tôi thì đến lúc đó anh sẽ chết không có chỗ trôn võ hoài biết mình không phải đối thủ giang c u n g tuấn nên bắt đầu đe dọa anh nhưng giang c u n g tuấn cũng sẽ không để bản thân rơi vào tình thế như vậy võ hoài nhất định phải chết nếu hắn ta không chết mà tuần thông tin của anh ra ngoài nhất định sẽ khiến tên cường giả như tuyệt hằng truy sát anh đó là điều giang cung tuấn không chống lại được anh bắt buộc phải chết giang cung tuấn không lãng phí thời gian mà nhanh chóng rút kiếm ra từ bên trong kiểm đệ nhất long phát ra một ánh sáng vàng trói l ó a k i n h người quá đáng võ hoài cũng nổi giận tuy hắn ta biết mình không phải đối thủ của giang cung tuấn nhưng nếu thật sự liệu mình thì giang cung tuấn cũng chưa chắc đã g i ế t nổi hắn ta võ hoài cũng rút kiếm khí tức quanh người hắn ta tăng cao đến cực hạ l u ồ n khí tức này ảnh hưởng đến không gian xung quanh cây cối bốn phía bị nó tạt qua đến mức bật cả gốc đ a lớn gần đó cũng bị đánh vỡ thành từng mảnh tôi sẽ lấy mạng anh võ hoài gầm lên trương kiểm đột một tấn công trước mắt đã đến gần giang c u n g tuấn thanh kiếm nhằm thẳng về phía đầu giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn bèn dơ kiếm lên nữa. hai thanh kiếm va vào nhau t ó é ra tia lửa sức mạnh khủng khiếp đến nỗi mặt đất dưới chân giang c u n g tuấn bắt đầu n ứ t ra giang c u n g tuấn đã cố gắng đỡ được một kiếm này anh đột một phản kích lại đâm thẳng về chỗ hiểm trên người võ hoài võ hoài nhanh chóng xoay chiều đỡ được đòn tấn công của giang công tuấn trận chiến nhanh chóng trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết giang cung tuấn dốc toàn lực vận dụng kiếm thuật vô địch đánh cho võ hoài liên tục phải lùi lại chỉ trong chốc lát mà đ u ổ i võ hoài đã bị đâm thêm một kiểm máu thấm ư ớt ống quần đối diện với giang cung tuấn lòng võ hoài tràn đầy tức giận bởi dẫu có dốc hết sức thì hắn ta cũng không thể khiến giang cung tuấn bị thương tốc độ của giang cung tuấn quá nhanh lần nào cũng nhanh chóng tránh được công kích của hắn ta sau vài lần giao thủ hắn ta liên tục bị xoay như trong chóng chỉ có thể bị động phòng thủ cảnh giới của hắn ta vốn không thấp giờ lại cố sức phòng thủ nên giang cung tuấn nhất thời cũng không có cách giết được hắn ta hai người liên tục ra chiêu võ hoài bị đẩy lùi đến trăm mét cơ thể đập thẳng vào một gốc cây gần đó thân cây lập tức vỡ vụn giang cung tuấn cũng không chịu nổi cánh tay đã run lên mạnh thật giang cung tuấn hít sâu bảy phong ấn của thần thông thực sự quá mạnh cho dù anh dùng toàn lực cũng không thể giết võ hoài trong thời gian ngắn được cứ kéo dài thể này e rằng sẽ có chuyện giang cung tuấn thu kiếm đệ nhất long lại trong cơ thể anh bông tản ra chút khí đen luồng khí này nhanh tụ lại một điểm dần hóa thành một bông hoa sen mà trong đ ô n g hoa sen ấy lại còn nhiều khí tức đáng sợ hơn đây đây là sắc mặt võ hoài trắng bệnh loại khí tức khiến hắn ta sợ hãi lúc này cũng là thứ này bây giờ đoá hoa sen xuất hiện khiến nỗi sợ ngày một dâng cao dưới áp lực m ộ t ngạt của khí tức n à y chân võ hoài không khỏi run lẩy bẩy khiến hắn ta bông muốn quỳ xuống bãi lạy hắn ta phải cố kiềm chế ham muốn ấy của mình nhưng vẫn nhịn được mà quỳ dạp trên đất võ hoài phát động chân khí toàn thân cố gắng chống chọi lại với áp lực từ đoá hoa sen chật vật bỏ dậy nhìn chằm chằm giang cung tuấn ánh mắt lộ vẻ sợ hãi đây đây là gì đối mặt với bông hoa sen màu đen kia võ hoài ngay cả nói cũng không trôi chạy được nữa giang cung tuấn cũng không ngờ võ hoài lại sợ đến thế đây chỉ là anh t h ứ c t ỉ n h thần thông mà thôi đây là thần thông của tôi giang cung tuấn nói anh anh không phải con người anh là mà sao miệng võ hoài run rẩy gương mặt lộ vẻ sợ hãi cực độ anh anh là loại ma dị tộc là loại ma xót lại trên trái đất khi đó giang cung tuấn khẽ nhữ mày ma mà gì cái gì xót lại trên trái đất nhưng giờ anh không có lòng dạ đi tìm hiểu những thứ này trong mắt anh nổi lên sắc ý võ hoài lại tiếp tục quỳ trên đất liên tục dập đầu đại ma chủ xin ngài đừng giết tôi tôi xin làm nô lệ của ngài cả đời võ hoài đã quá sợ hãi ma này quả đáng sợ trước đây toàn thế giới đối địch với chúng nhưng mà có thể đánh bại toàn bộ cường giả nếu không phải nhờ có những vị cường giả vĩ đại hy sinh thân mình thì e là trái đất và cả ngàn vạn thế giới khác đều đã bị ma tiêu diệt chết đi gương mặt giang cung tuấn đanh lại anh khẽ dùng lực đông hoa sen màu đen nhanh chóng lao ra ngoài lao đến đỉnh đầu võ hoài rồi nhả ra một chút khí đen luồng khí từ trên trời ra xuống nhanh chóng chui vào cơ thể võ hoài chỉ trong t r ớ c mắt cơ thể võ hoài nước ra rồi vỡ tung biến mất trong trời đất không lưu lại bất kỳ vết tích nào giang cung tuấn l ặ n g lặng nhìn anh không ngờ hoa sen bản mệnh của mình lại mình như thế đây là một cường giả đã phá vỡ bảy phong ấn vậy mà dưới sự tấn công của hoa sen đen lại mất hết sức chống cự nhanh chóng tan thành cho bụi như vậy Rốt r t cuộc ma o n giang l ờ hắn thứ là gì? g i cung tuấn thu hồi b ồ n g sen lại thầm nghĩ anh biết lai lịch thân thể này là do một cây hoa sen màu đen tạo thành anh cũng biết nguồn gốc cây sen này nó là do một vị cường giả siêu mạnh thời viễn cổ để lại trải qua bao phen hôn đúc mới tạo nên cây sen ma này ma chính là kẻ bảo vệ trong lời kẻ thư giang cung tuấn thì thảo đ ú n g anh không nghĩ ngợi gì nữa anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này về lại đỉnh núi lan tâm vẫn luôn ngồi dưới đất vận lực chưa thương thấy giang cung tuấn về bà đứng lên hỏi sao rồi con lúc này giang cung tuấn đã thu bất khí tức lại dường như chẳng liên quan gì đến kẻ vừa nhập ma hồi này nữa anh mỉm cười rồi nói đã xử lý xong hết rồi một mình con làm sao gương mặt lan tâm lộ rõ vẻ kinh ngạc bà biết thực lực của tên thiếu các chủ thất tinh các võ hỏi đó hắn ta là một cường giả đã phá bỏ b ả y phong ấn sức mạnh ít người sánh nổi trên trái đất bà khó mà tin được một kẻ mạnh mẽ như vậy lại bị giang cung tuấn giết chết dễ dàng giang cung tuấn cười nói không sao đâu mẹ giờ chúng ta an toàn rồi để con chữa thương cho mẹ giang cung tuấn dùng trận pháp lịch tiên bắt đầu chữa trị cho lan tâm cơ thể và tinh thần bà nhanh chóng lành lại trên đỉnh núi một nam một nữ cùng ngồi trên một tảng đá lớn trời đen như mực mặt trăng lơ lửng trên cao chiếu rọi ánh sáng bàng bạc ở khắp nơi mặt đất cũng như được phủ một tầng sưng mờ mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải con đã mất mạng ở di hoa cung sao làm sao mà sống lại được lan tầm nhìn giang c u n g tuấn chăm chú ánh mắt tràn ngập yêu thương hiện giờ vết thương của bà đã hồi phục gương mặt cũng hồng hào như trước chỉ có mái tóc lòa xòa và gương mặt còn l ấ m ít máu là khiến bà trông mệt mỏi con không chết mà chỉ ẩn máu đi chăm chỉ tu luyện ba năm gần đây con mới xuất quan giang c u n g tuấn bắt đầu nói dối chuyện của thủ hộ giá rất bí mật không thể nói bất kỳ ai dù có là mẹ ruột đi chăng nữa 999, tặng lại thần giang công tuấn bắt đầu bịa chuyện nhưng lan tâm tin là thật thấy hiện giờ giang cung tuấn mạnh đến mức có thể giết chết một kẻ cường giả bảy phong ấn khiến bà rất vui mừng đúng rồi mẹ đến đây là để tìm kiếm thần vật cho ông ngoại con c h ư a thương mẹ đi đến phía sau núi thần long thì gặp bọn người thất tinh các này mẹ thấy họ bảo vệ một cái cây nên nhân lúc bọn họ không chú ý đã lấy đi mẹ đã giấu nó đi rồi để mẹ dẫn con đi xem lan tâm cười với giang cung tuấn rồi nói ngay vậy giang cung tuấn cũng bắt đầu thấy hứng thú với gốc thần thụ này đồ có thể khiến một cường giả thần thông bảy phong ấn hứng thú nhất định không phải thứ bình thường anh gật đầu vâng sau đó hai người đứng lên dưới sự chỉ đường của lan tâm giang cung tuấn đi xuyên qua núi thần long đi khoảng hai giờ họ đã đi sâu vào bên trong ngọn núi lan tâm đi đến một đống cỏ dại rồi bới c h ú n g lên giang cung tuấn thấy trong đó có một cái cây nhỏ nó cao chừng ba mươi cm thân cây n h á n h cây lá cây và cả đoá hoa trên cây cũng tuyền một màu bạc lan tâm cầm nó lên nói với giang cung tuấn chính là thần thu này không biết vì sao nhưng mẹ rất nhạy bén với thần vận cho dù có cách rất xa vẫn có thể cảm ứng được thần kỳ như vậy sao giang cung tuấn ngạc nhiên nhìn lan tâm phải lúc ở lan lăng quốc mẹ đã cảm nhận được dưới chân núi thần long xuất hiện thần vật nên đã tìm đến đây bằng trực giác đó lan tâm gật đầu nói giang cung tuấn nghe vậy có hơi sửng sốt ở xa như lan lăng quốc mà lại có thể cảm nhận được thần vật ở dưới chân núi thần long thì quả là thần kỳ nói vậy sau này hễ có thần vật là mẹ đều cảm nhận được sao lan tâm nói tiếp mẹ còn cảm nhận được hiện giờ trong phạm vi toàn thế giới có rất nhiều loại cây chứa linh lực hoa và quả của những loại cây này đều cực kỳ tốt và có công dụng tăng sức mạnh cho v õ giả nhưng dưới cảm nhận của mẹ thì trên trái đất chỉ có mình cây này thôi giang cung tuấn cũng chăm chú nhìn nó trong ừ thân, t nhánh, hoa cây đến lá đều của màu ắ n bên g bạc, chí thậm t r n h á lúc nói chuyện lan tâm biết giang cung tuấn đã chữa khỏi t h o chiêu tử vương vậy cái cây bà mang về cũng không còn tác dụng nữa nên bèn đưa nó cho giang cung tuấn cười nói nhiều năm nay mẹ chẳng cho con được thứ gì giờ mẹ cho con thần thu này nhé giang cung tuấn chối không được đ â u thần thụ này mẹ phải tốn bao tâm huyết mới có được con không thể lấy nó con cứ cầm đi lan tâm nói hiện giờ trái đất cần một cường giả chân chính dẫn đầu sức mạnh của con rất mạnh nhưng giờ vẫn chưa mở được phong ấn con phải mạnh mẽ như thế mới có thể bảo vệ tốt cho trái đất sau phá phong ấn lan tâm nói vậy nên giang cung tuấn không từ chối nữa anh cầm lấy thần thụ rồi nói con cảm ơn mẹ lan tâm cười càng dạng dỡ có thể nhìn thấy con mình trưởng thành g i à n lên bà thực sự rất vui sau đó hai người rời khỏi núi thần long lan tâm về lan lang quốc còn giang cung tuấn cầm theo thần thụ quay lại nam cường cây này rất thần kỳ còn không biết sẽ mọc ra quả gì nên nếu người thương giới biết về nó nhất định sẽ tìm cách c ấ p đoạt giang cung tuấn rất cẩn thận c a n h giữ thần thụ ngày đêm không nghĩ mãi mới đến ngày nó ra quả giang cung tuấn quay lại thiên sơn quan rồi trồng thần thụ xuống có một sự rõ ràng là anh biết thần thụ đang hấp thu linh khí đất trời xung quanh nó cuộn rất nhiều linh khí năng lượng dồi dào này còn hơn cả lúc anh ta tu luyện kỳ diệu thật giang cung tuấn nhìn cái cây nhỏ màu bạc không kìm nổi tán thưởng anh bắt đầu mong nóng đến ngày cái cây nhỏ này kết quả chính mẹ nói hiện giờ cái cây này rất hiếm trên trái đất vậy nên quả của nó nhất định có thể khiến tu vi anh tăng vọt giang cung tuấn ở thiên sơn một thời gian mà thần thụ không hề có dấu hiệu tạo quả mấy hôm sau giang cung tuấn nhận được điện thoại của lan tâm con trai ở núi bất chu sắp có thần vật nghe vậy giang cung tuấn hỏi lại thần vật gì vậy lan tâm nói mẹ cũng không rõ đêm qua mẹ nằm mơ thấy núi bất chu lóe sáng cả một vùng sáng nay lúc nhìn về hướng núi bất chu mẹ có cảm giác mãnh liệt rằng có một thần vật cực kỳ đặc biệt chuẩn bị xuất hiện thần vật này nhất định không tầm thường thậm chí còn kỳ diệu gấp mười thần thú kia ấy chứ giang cung tuấn nghe vậy lấy làm kinh ngạc mẹ có biết thần vật lần này là gì không lan tâm đáp hiện giờ thì chưa nhưng mẹ cảm ứng được thời điểm thần vật xuất hiện vào khoảng tuần sau vâng con sẽ đi xem thử giang cung tuấn nói lan tâm nhắc nhở con nhớ phải cẩn thận cả núi bất chu giờ là sinh vật từ thương giới thậm chí tuyệt hằng người sáng lập t i ê n tuyệt muộn cũng ở đó bên trong núi bất chu phải có ít nhất năm kẻ như tuyệt hằng con hiểu rồi sau khi lan tâm nói xong b è cúp máy anh ngồi đối diện với cây bạc gương mặt năm chiêu núi bất chu là nơi hội tụ của sinh vật thương giới hiện giờ con người trái đất đã mất rất nhiều quyền kiểm soát ở đây trong tình huống không sử dụng thần thông thì sức anh chỉ nhỉnh hơn cường giả thần thông bảy phong ấn một chút nếu gặp kẻ tám phong ấn thì e sẽ bất phân thắng bại cường giả như tuyệt hằng có thể dẫm chết hắn ngay mẹ nói rồi lần này núi bất chu xuất hiện thần vật dù có thế nào tôi cũng phải đi một chuyến không thể để đám người thương giới lấy trước được giang cung tuấn khai nói anh gọi điện cho trần vũ điệp cô ta đã về long quốc ở nam cương từ lâu cô ta nhanh chóng xuất hiện trên thiên sân quan cô ta mặc bộ váy trắng nhìn xa như một t i ê n nữ bước chân thanh thoát giọng nói ngọt ngào anh giang giang cung tuấn khẽ gật đầu nói tôi định đi núi bất chu một phen ở long quốc hiện tại cô là người mạnh nhất tôi gọi cô đến là muốn nhờ cô giúp tôi bảo vệ cái cây này trần vũ điệp ghé mắt nhìn cái cây cô ta biết giang cung tuấn đã mang một gốc thần thụ từ núi thần l o n g vệ nhưng khi nhìn thấy xung quanh nó phủ đầy linh lực thì cô ta rất bất ngờ lát sau cô ta mới hỏi anh giang hiện giờ nút bất chu là lãnh địa của đám người thương giới anh đến đó làm gì giang cung tuấn nói mẹ tôi nói một tuần nữa ở núi bất chu sẽ xuất hiện một thần vật nên tôi muốn đi xem sao yên tâm em sẽ bảo vệ gốc thần thu này cho anh anh đi đến đó cũng phải cẩn thận nhé p h i ê n cô rồi nếu có bất kỳ chuyện gì thì gọi cho tôi nhé sau khi nói xong giang cung tuấn xoay người đi thẳng c h ư ơ n một nghìn đến núi bất chu sau khi giang cung tuấn dặn do trần vũ điệp vài câu bèn rời khỏi thiên sơn quan của nam cương mục đích chuyến đi của anh là núi bất chu mẹ đã nói một tuần sau ở núi bất Chu sẽ xuất hiện một thần vật thậm chí còn là thần vật đặc biệt nhất từng xuất hiện trên trái đất nhưng rốt cuộc đó là gì thì giang c u n g tuấn chưa biết bởi đến cả mẹ anh cũng không rõ về nó và chỉ biết thời điểm xuất hiện là một tuần sau và nó rất mạnh rời khỏi thiên sân quan giang c u n g tuấn đến long quốc bằng máy bay riêng với sự sắp xếp của ngô huy nửa ngày sau giang c u n g tuấn đã có mặt dưới chân núi bất chu hiện giờ đây là nơi tụ họp của đám võ giả từ thương giới ba năm nay hễ là võ giả của thượng giới đều sẽ đến núi bất chu trước đây khi trái đất còn bình yên thỉnh thoảng cũng sẽ có võ giả trái đất đến đây nhưng từ khi cường giả thương giới ngày một nhiều hơn thì nơi đây trở thành vùng đất cấm đối với võ giả trái đất bất kỳ võ giả trái đất nào xuất hiện trong phạm vi gần núi đều sẽ vô tình bị g i ế t những năm gần đây vô số võ giả trái đất đã chết dưới tay những sinh vật đến từ thương giới máy bay của giang cung tuấn đáp xuống một khu đất t r ố n g đầy cỏ dại bên ngoài núi bất chu anh b ư ớ c xuống ngắm nhìn thấy núi nơi xa dãy núi trùng điệp đằng xa được xương trắng bao phủ xuyên qua tầng xương có thể thấy thấp thoáng cụm mây ngũ sắc ốn quanh đỉnh núi khiến núi bất chu càng thêm thần ê m t h bí ba năm qua dãy núi trong bất chu ngày một nhiều nơi nhưng không ai có thể vượt qua được những phong ấn ở đó muốn y và e là phải chờ đến sau khi phong ấn mở ra giang c u n g tuấn nhìn một lúc lâu ngay lúc anh định đi vào thì thấy l o á n g thoáng phía xa có một đám người họ mặc trang phục thời cổ hông đeo trường kiếm giang c u n g tuấn bất giác ngừng lại ai đám người kêu nhanh chóng chạy đến bao vây giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn bọn họ ai nấy đều mặc áo chuẩn màu xanh lam trên áo còn theo hai chữ thiên tuyệt rất lớn nhìn qua là giang c u n g tuấn biết bọn họ là người của thiên tuyệt môn mà thiên tuyệt môn chính là do tuyệt hàng sáng lập ra nghĩ đến việc thiên t u y môn từng tràn vào giang triều từng đồ sát mấy trăm nghìn người dân là trong lòng giang công tuấn dâng lên sắc ý tuyệt hằng đã như vậy thì người của thiên tuyệt muốn không thể nào tốt đẹp được những người như thể sống trên trái đất chỉ là thai họa mà thôi giang cung tuấn chưa vội động thủ anh kiềm chế l ử a giận trong lòng cười nhìn đám người đang bao vây mình người trái đất giang cung tuấn đi báo với tuyệt hằng là giang cung tuấn đến điều tra giang cung tuấn là ai một đệ tử của thiên tuyệt môn u bày ra vẻ khinh thường môn chủ của bọn tôi là người anh muốn gặp là gặp à một người khác thì nói chật không ngờ bây giờ mà vẫn còn có võ giả trái đất đến tìm chúng ta xem ra đã quên hết bài học này trước rồi yên để tôi đánh gãy chân thẳng n g ã này mấy tên đệ tử thiên tuyệt môn bắt đầu t r e o tức trong đó có một người r ú t kiếm chăm chú nhìn giang c u n g tuấn rồi cười nói đánh chân thì lời cho nó quá để tôi chém đứt chúng cho nó bỏ ra khỏi núi bất chu này luôn hắn ta nói xong bèn r ú t kiếm nhanh chóng đâm về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn mà lạnh cả người anh biết thực lực của kẻ này rất mạnh đã đạt đến t ầ n g thứ chín nếu người đứng ở đây hôm nay là một võ giả trái đất khác thì nhất định đã đứt lịa hai chân rồi thanh kiểm lại tiếp tục lao tới cơ thể giang công tuấn hơi lùi lại mũi kiểm đậm xuống đất khiến đất đá trên mặt đất lập tức nát vụn còn định chánh hạ sắc mặt tên đệ tử thiên tuyệt môn càng lạnh hơn còn những người khác lại nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn trong mắt bọn họ giang c u n g tuấn cũng chẳng khác gì kẻ đã chết giang c u n g tuấn chỉ lạnh lùng nhìn đám đệ tử thiên tuyệt môn ngại danh đứng ra đây nếu hôm nay mày để tạo chặt chân thì mày còn hy vọng sống bằng không cho dù ông trời muốn cứu thì mày vẫn phải chết tên đệ tử thiên tuyệt môn này rất ngưng cuồng giang c u n g tuấn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại tôi nói rồi tôi chỉ muốn gặp tuyệt hằng các anh đi báo với ông ta là giang công tuấn đến điều tra đến giờ này mà vẫn còn muốn gặp môn chủ đệ tử thiên tuyệt môn sờ mặt nhanh chóng ra tay vốn giang cung tuấn không muốn động thủ bởi anh chỉ định đến đây tìm thần vật nhưng anh biết nếu còn không ra tay thì không thể lên núi được ngay khi kiểm trong tay đệ tử thiên tuyệt môn chuẩn bị đâm trúng người giang cung tuấn thì anh đột nhiên rỗi tay ra kẹp lấy đầu mũi kiếm m à y sắc mặt tên đệ tử thiên tuyệt môn bông tai đi cho dù hắn ta dùng toàn lực nhưng thanh kiếm trong tay không cách nào lay chuyển nổi giang cung tuấn hơi ẩn tay một chút thanh kiếm bị bẻ gãy trong chớp mắt khí tức trên người giang cung tuấn cũng bắt đầu tàn ra khí tức mạnh mẽ như gió báo càn quét khiển đám đệ tử thiên tuyệt môn nhanh chóng bị đánh văng ra. kẻ nào n c ũ giang kêu la thẳng t h ế t g i cung tuấn nhìn đám đệ tử nằm nguồn ngang đất, thẳng như nói, đám đệ đầy đất, tử tôi không định đi nhưng anh ra tay nhưng là các anh ép tôi, giờ là các ép b á o với tuyệt h à n g được chưa? Giang cung tuấn không song vừa vào núi bất chu bởi anh biết bên trong toàn bộ là người đến từ thượng giới trong đó cũng không ít người không kém tuyệt h à n g là bao đám đệ tử thiên tuyệt môn cố gắng bỏ dậy ai nấy hoảng sợ nhìn giang cung tuấn cơ thể bất giác run như cây sấy mày chết chắc rồi mày cứ đợi đấy bọn họ để lại một lời hăm dọa rồi lảo đảo đi vào giang cung tuấn kiên nhẫn đứng đợi thiên tuyệt môn bên trong núi bất chu là cho tuyệt hằng sáng lập trong một tòa nhà của tiên tuyệt môn tuyệt hằng đang nói chuyện với một người đàn ông anh ta tầm khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mặc áo choàng dài màu vàng trông khá sáng sủa anh ta nhìn tuyệt hằng c ư ờ i nói mấy năm nữa là đến lúc phong ấn mở ra rồi anh đến trái đất khá sớm đã tìm được bốn lần trưa người này cũng đến từ thượng giới là đệ tử của một môn phái rất nổi tiếng thực lực không hề thua kém tuyệt hằng anh ta mới đến trái đất cách đây một năm tên là thương t r â n tuyệt hằng liếc nhìn thương t r â n lắc đầu nói tôi cũng đã sai người đi tìm bốn nhưng đã nhiều năm rồi nhưng không hề thấy tôi cũng không biết rốt cuộc chúng ở trong tay a y ngay vậy gương mặt thương chân nghiêm túc hẳn lên đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy sao chẳng mấy nữa là đến lúc phong ấn mở rồi nếu không có đủ bốn ấn thì làm sao mở được đây tuyệt hằng chỉ cười nói chuyện đấy thì không cần gấp đây là chuyện bất biến đến khi thời điểm tới bốn ấn nát sẽ xuất hiện còn việc ai đang giữ chúng thì không quá quan trọng thương chân cũng cười xem ra anh rất có lòng tin vào việc mở được phong ấn nhỉ không biết mấy năm qua anh đã đến cảnh giới siêu phẳng chưa tuyệt hằng cười không trả lời báo ngay lúc đó có một đệ tử tiên tuyệt môn đi đến quỳ một chân xuống đất tuyệt hằng nhìn gã đệ tử đáng quỳ chỉ thả nhiên hỏi chuyện gì đệ tử đáp môn chủ dưới núi có một võ giả trái đất người này đả thương đệ tử chúng ta còn nói muốn gặp người vậy sao tuyệt hằng nhanh chóng thấy thú vị kẻ nào tại sao lại muốn gặp bản môn chủ anh ta nói tên là giang c u n g tuấn nói là môn chủ biết anh ta nghe vậy con người tuyệt hằng đông chốc co lại hắn ta đứng bật dậy lạnh lùng hỏi nói lại lần nữa kẻ đó tên gì đệ tử sợ hay nói tên tên là giang công tuấn giang công tuấn tuyệt hằng cắn chặt răng sao hắn ta có thể quên kẻ này được ba năm trước chính vì tên giang c u n g tuấn dợ tuyệt chiêu nên hắn ta mới bị trọng thương rồi bị bắt giam nếu không nhờ có sự xuất hiện của sư đệ thì không biết hắn ta còn bị giam đến khi nào Trước át chết. Ba năm trước, tuyệt bị giang Cung Tuấn đánh trọng thương. thực Tuấn đạt thần thông. Chỉ với từng đó sức mạnh mà giang Cung Tuấn có thể thương hắn ta, thậm chí là trọng thương. Tuyệt đã nghĩ, nếu giang Cung Tuấn thành th chưa giới Cung lực của Cung còn cảnh Chỉ sức Cung có chí Cung hắn phải hằng đánh Khi mạnh hắn hằng nghĩ, năm Giang Giang đến nỗi đến Giang nếu Giang với yếu mà bị đó, đó đà đã là một mối đe dọa. tuyệt hằng t ư ờ n g giang c u n g tuấn đã chết nhưng không ngờ ba năm sau giang c u n g tuấn vẫn còn sống thậm chí còn tìm đến tận đây sắc mặt tuyệt hằng nặng nề nói tôi sẽ tự đi gặp anh ta thương chân thấy lạ bèn hỏi kẻ tên giang c u n g tuấn rốt cuộc là ai mà khiến anh đích thân đến gặp tuyệt hằng đáp anh đừng coi thường tên võ giả trái đất giang c u n g t u ấ n này ba năm trước khi tôi mới đến trái đất anh ta còn chưa đạt đến cảnh giới thần thông mà mới chỉ phá bỏ bà phong ấn nhưng anh chỉ dựa vào đó mà thi triển công phu cực mạnh đánh t ô i trọng thương sau khi bị thương tôi mất hết sức chiến đấu bị võ giả trái đất bắt rồi giam giữ rất lâu thế ư ngay vậy thương chân cũng bắt đầu tò mò mới phá bỏ ba phong ấn mà đã có thể đả thương võ giả toàn diện của cảnh giới thần thông sao thương chân cũng rất ngạc nhiên tuyệt hằng đứng dậy đi xuống chân núi giang cung tuấn vẫn đang chờ dưới chân núi sau m ộ ư ơ i phút chờ đợi anh thấy trước mắt xuất hiện một đám người anh nhận ra kẻ đứng đầu chính là kẻ tên tuyệt hằng mà anh từng gặp ba năm trước theo sau tuyệt hằng là một đám đệ tử thiên tuyệt môn và một người mặc áo vàng mà anh không biết tuyệt hằng đã nhìn thấy giang cung tuấn từ xa bề ngoài anh không có gì khác so với ba năm trước nhưng khi trông thấy anh tuyệt hằng cảm giác như đang trông thấy một con rắn độc khiến trong lòng khẽ run rẩy chuyện gì vậy tại sao khi thấy giang cung tuấn mình lại bất an như vậy tuyệt hằng thấy lạ thương t r â n cũng cảm thấy vậy sau khi trông thấy giang cung tuấn anh ta cứ có cảm giác mình bị một con quỷ quan sát nên rất khó chịu tuy vậy nhưng anh ta không nói gì tuyệt hằng đi đến trước mắt giang cung tuấn nhìn anh c h ầ m c h ầ m với vẻ lạnh lẽo giang cung tuấn có thật là anh không giang cung tuấn cười tuyệt hằng lâu rồi không gặp đấy nhỉ anh xem vừa quay lại tôi đã đến tìm anh ngay ba năm qua tôi lúc nào cũng nhớ đến anh đấy giang c u n g tuấn cười tươi như hoa kẻ nào không biết còn t ư ở n g giang c u n g tuấn và tuyệt hằng là bạn tốt lâu ngày tuyệt hằng vẫn nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn chính vì ba năm trước hắn ta coi thường sức mạnh của giang c u n g tuấn nên mới khinh xuất ra nông nỗi như thế khi ấy nếu võ giả trái đất có ý rết thì e hắn ta đã không sống nổi ha ha đại sư minh từ nơi xa bỗng chuyển đến tiếng cười lớn nghe nói kẻ đ ã thương anh ba năm trước đến rồi hả theo giọng nói chuyển tới một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trước mắt giang công tuấn gã trông khá to con tóc dài để xóa đôi mắt gã sắp bén nhìn chòng chọc và giang công tuấn liếm môi nói là thằng ngãi này đấy ạ gã dục dịch chuẩn bị ra tay những sát chiêu chết người đã sẵn sàng tung ra giang c u n g tuấn nhìn g ã mời đến anh biết gã này bởi đã từng đọc trên diễn đàn tên gã là tuyệt vô quyết sau khi đến trái đất đã đi thẳng tới giang triều cứu tuyệt hằng gã từng giết chết mấy trăm nghìn người ở đó tuyệt vô quyết là một kẻ táng tận lương tâm hai tay dính đầy máu tươi trông thấy g ã khiến máu nóng trong người giang c u n g tuấn sôi t r à o anh muốn giết kẻ này ngay lập tức giang công tuấn siết chặt nằm đấm nhìn thẳng vào tuyệt vô quyết lạnh giọng hỏi mày là tuyệt vô quyết đúng không mày từng nghe về tao rồi ạ tuyệt vô quyết nhìn giang c u n g tuấn trong ánh mắt còn lộ vẻ suy tư không sai ông đây chính là tuyệt vô quyết giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm gã nói dành dọn từng chữ tạo đến núi bất chu vốn để nói chuyện với tuyệt hằng nhưng nếu mày cũng đến thì chúng ta phải giải quyết những l ân đoán, đoán trước đây trước đã thế cơ tuyệt vô quyết nhìn giang c u n g tuấn hồi lâu chỉ thản n h i ê nói n giải quyết thế nào sư đ ệ cẩn thận tuyệt hằng kịp thời ngăn lại giang c u n g tuấn trước mắt này mang đến cho hắn ta một cảm giác uy hiếp rất lớn hắn ta không biết ba năm qua giang c u n g tuấn đã xảy ra những chuyện gì nhưng có thể đoán được rằng anh của hiện tại đã không còn giống như lúc trước nếu không hắn ta đã không có cảm giác sợ hãi đến thế trước mặt giang c u n g tuấn có thể khiến tuyệt hằng bất an chứng tỏ thực lực lúc này của giang c u n g tuấn rất mạnh tuyệt vô quyết cũng hiểu được ý tuyệt hằng nói g ã cũng cảm thấy khí tức trên người giang c u n g tuấn lạnh leo và ác độc như một con quỷ mạnh nhất thế nhưng g ã không sợ đây là trái đất mà thực lực của võ giả trái đất rất yếu g ã chẳng có gì phải sợ tuyệt hằng biết tính tuyệt vô quyết hắn ta sợ tuyệt vô quyết sẽ khinh xuất nên đứng trần đắng trước gã nhìn thẳng vào giang công mày đến tìm tao làm gì giang cung tuấn thản nhiên đáp chuyện đó để sau đợi tao giết tuyệt vô quyết rồi tính tiếp ha ha tuyệt vô quyết cười to ngại danh chỉ dựa vào mày sao không sai chỉ mình tạo giang cung tuấn cắn răng nói mày từng đến đổ sát mấy trăm nghìn mạng người của giang triều mày biết hoàng đế giang triều là gì của tao không ông ta là ông nội mày những người mày giết là người dân của ông nội tạo giang cung tuấn giận dữ gầm lên khí tức của anh c h ấ p mạnh đã dâng cao đến cực hạn một đám khói màu đen hiện ra từ trong cơ thể giang cung tuấn biến thành một đôi mắt đen hơi ánh lên t i ế đỏ giang c u n g tuấn lúc này như thể một hung thủ vừa thức tỉnh cơ thể mang theo ma khí và sự giận dữ vô hạn chết đi giang c u n g tuấn gầm lên không ít người đã lùi lại ngay cả tuyệt vô quyết và thương chân cũng phải lùi lại mấy chục mét bọn họ nhìn chòng chọc vào giang c u n g tuấn khí tức trên người anh lúc này quá mạnh và đáng sợ giang c u n g tuấn giơ tay chỉ vào tuyệt vô quyết từ ngón tay anh bông xuất hiện một đám khí đen chúng quận xoắn lại vào nhau thành một hình vẽ kỳ lạ như thế ma quỷ kéo đến đến đây chấp nhận cái chết đi giang công tuấn hét lên tuyệt vô quyết bỗng bị khí tức của giang công tuấn làm chấn động không nuốt đ í c được mấy giây sau gã mới phản ứng được lạnh lùng nói chả lẽ tạo lại sợ mày sư đệ đừng tuyệt h ă n g gọi hắn ta định giữ tuyệt vô quyết lại nhưng đã không kịp nữa tuyệt vô quyết đã c u ộ n tay thành nắm đấm lao thẳng về phía giang c u n g tuấn gã nhanh chóng đến trước mặt giang c u n g tuấn tung ra một cú cú đấm này mang theo sức mạnh khủng khiếp nó có thể phản ú i cũng có thể làm nổ t u n g mặt đất đối diện cú đấm này giang c u n g tuấn chẳng mảy may run sợ anh giơ tay chặn tuyệt vô quyết hai nắm đấm tông thẳng vào nhau sức mạnh kinh khủng đến mức khiến đất trời rung chuyển giang công tuấn lùi lại vài bước anh chỉ thấy sức mạnh đáng sợ từ cánh tay đang khắp cơ thể khiến máu nóng rừng r n g tuyệt vô quyết cũng không trụ được tay gã run dày liên tục sức mạnh lớn quá tuyệt vô quyết quá kinh ngạc còn giang cung tuấn chỉ nhìn tuyệt vô quyết thực lực gã rất mạnh tu vi ít nhất cũng đã phá được tám phao o ấn nếu chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể anh sẽ không thể đánh bại hay giết được tuyệt vô quyết anh sẽ dùng cách khác từ cơ thể giang cung tuấn xuất hiện vô số đám khí đen chúng tụ lại rồi c u ộ n thành một bông hoa sen đen bên trong đó sen ấy là một khí tức, tức rất đáng sợ lúc trông thấy bông hoa sen ấy ai n ấy đều tái mặt vì sợ hãi đây, đây là gì ma ma khí sao nó là ma ư không thể nào sao trên trái đất lại có ma được t r ư ớ c 1002, chiến đấu với tuyệt hằng đ ó a sen đen xuất hiện khiến ai nấy chấn động bởi bên trong nó chứa đựng ma khí quá mạnh mẽ người trên trái đất không thể có ma khí mạnh như vậy được giang cung tuấn không phải người mà là ma người trái đất có thể không biết đến ma nhưng bọn người tuyệt hằng đến từ thương giới nên biết mà thực sự tồn tại phong ấn trên trái đất hiện giờ cũng liên quan đến chúng đến cả tuyệt vô quyết cũng kinh ngạc gã không còn sự hống hách ban nay nữa mà gương mặt đã mang theo vẻ hoảng s ợ không thể che giấu cuốn cồn rút lui c một lát sau cơ thể gã nổ tung rồi biến mất trước mắt tất cả mọi người thấy tuyệt vô quyết chết rồi lựa giận trong giang cung tuấn mới ngồi lại đoá hoa sen đen dần tan thành luồng khí chui vào cơ thể anh gương mặt giang c u n g tuấn cũng bình thường trở lại giang c u n g tuấn của lúc này thực sự khác xa vừa nãy tuyệt hằng c h ơ mắt nhìn sư đệ của mình chết trong tay giang c u n g tuấn hắn ta biết rõ thực lực của tuyệt vô quyết gã đã phá tạm phong ấn nhưng lại chết dễ dàng dưới tay giang c u n g tuấn như thế khiến hắn ta khó mà tin nổi ba năm trước trong mắt hắn ta giang c u n g tuấn chỉ là một tên tép dịu nhưng chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà anh đã mạnh lên từng này hắn ta thực sự thấy khó tin giang c u n g tuấn mày tuyệt hằng nhìn chòng chọc giang công tuấn hắn ta không biết tại sao trên người giang công tuấn lại có ma khí mạnh đến vậy giang công tuấn cũng nhìn lại quả thực lúc này anh có ý định giết chết tuyệt hằng trước đó anh không biết thần thông của mình mạnh đến đầu nhưng giờ đã khác nếu anh có thể giết được cường giả mạnh như tuyệt vô quyết một cách dễ dàng thì có lẽ cũng có thể giết được tuyệt hằng hoặc thậm chí là toàn bộ người của thương giới sau khi nghĩ vậy nét cười trên mặt giang cung tuấn càng rõ hơn tuyệt hằng ba năm không gặp ba năm qua không một giây nào tôi quyền được anh giang cung tuấn cười đoá sen đen lại xuất hiện lần nữa anh nhảy lên đứng phía trên đoá hoa rồi nhìn về phía tuyệt hằng thương chân và đạm đệ từ thiên tuyệt môn tuyệt hằng đừng bảo tôi không cho anh cơ hội giữ mạng bây giờ anh đánh một trận với tôi nếu thắng thì coi như xóa sạch dân đoán trước đây còn nếu thua thì chỗ này chính là nơi trốn thầy của anh d ọ n g giang cung tuấn vang vọng tránh ra tuyệt hằng hô lên đám đệ tử thiên tuyệt môn phía sau đều lùi hết lại chỉ đứng nhìn từ xa thương chân cũng lùi lại một khoảng lớn chỗ này chỉ còn lại tuyệt hằng và giang cung tuấn tuyệt hằng sử dụng tâm pháp chân khí trong cơ thể lưu chuyển đẩy khí tức lên mức tối đa luồng khí tức này xông thẳng lên trên sẽ toạc tầng mây khiến bầu trời đột nhiên trong suốt đối mặt với giang cung tuấn thế này khiến tuyệt hằng có phần kiên rẻ hắn ta không biết ba năm qua giang c u n g tuấn đã trải qua những gì cũng như không biết tại sao trên người anh lại có ma khí mạnh đến vậy hắn ta chỉ biết hôm nay mình nhất định phải ra tay một là giang c u n g tuấn đã giết chết sư đệ hắn ta nếu hắn không ra tay thì sao còn có thể đứng trên trái đất này hai là giang c u n g tuấn muốn giết hắn ta nếu không ra tay những người đến từ thương giới sẽ nhìn hắn ta ra sao nhãi con chịu chết đi tuyệt hẳn gào g lên tiếng quát vang vọng định tại nhức góc đến mức r u n g chuyển mặt đất đó là một âm thanh khủng khiếp tột độ giang công tuấn thấy màng nhĩ mình r u n lên chân khí trong cơ thể do mất khống chế đã chạy loạn trong người ngay cả máu trong người cũng sụp sôi đã trào đến tận cổ họng anh cố gắng chịu đựng nuốt máu xuống sức mạnh lớn thật không hổ là cường giả đạt đến cảnh giới cao nhất của thần thông giang cung tuấn ngạc nhiên nếu so về chân khí thì anh còn kém xa tuyệt hằng anh chỉ có thể dựa vào cơ thể mình và đoá hoa sen đ ẹ n kia hiện giờ xem ra nếu chỉ dùng sức từ cơ thể thì không thể là đối thủ của tuyệt hằng được tuyệt hằng đến trước mặt giang cung tuấn trong nháy mắt hắn ta cuộn tay chuẩn bị tung một cú đấm cú đấm mang theo gió lốc quần quận và khí thế như muốn nghiền nát mọi thứ do mãi suy nghĩ nên giang c u n g tuấn sơ s ấ y bị cú đấm đó tông thẳng vào người anh bị đánh văng ra ngoài cả nghìn mét mới dừng lại lúc này giang c u n g tuấn cũng cảm nhận được bề ngoài cơ thể đã xuất hiện vết nứt anh giống như một quả cầu pha lê bị đập vỡ cơ thể xuất hiện vô số vết nứt li ti như thể chạm vào x e nát mạnh thật đây là lần đầu tiên giang c u n g tuấn giao thủ với một cường giả đạt đến cảnh giới cao nhất của thần thông sức mạnh của tuyệt hằng thực sự khiến anh ta ngạc nhiên tuy cơ thể anh mạnh nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với tuyệt hằng ngay lúc anh muốn dừng lại thì cơ thể có một luồng sức mạnh cực lớn lan ra nó nhanh chóng chữa trị vết thương trên người giang cung tuấn chỉ nháy mắt mà toàn bộ vết thương của giang cung tuấn đã liền lại giang cung tuấn kinh ngạc tột độ từ lúc sống lại đến giờ đây là lần đầu tiên anh bị thương không ngờ cơ thể lại có thể tự động hồi phục quả là một cơ thể thần kỳ giang cung tuấn ngạc nhiên điều ấy khiến anh tự tin hơn nhiều cho dù cảnh giới cao nhất của thần thông có mạnh thế nào thì một khi không thể làm anh bị thương giang cung tuấn là bất tử anh bước từng bước về phía tuyệt hằng nếu tuyệt hằng dốc toàn lực thì hoàn toàn có thể dùng một chiêu giết chết cường giả thần thông chín phong ấn bởi hắn ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất gần như bước nửa bước đến siêu phàm nhưng giờ lại không thể giết chết được giang cung tuấn khiến hắn ta nghi ngại rốt cuộc tên này đã trải qua những gì mà mạnh đến vậy sắc ý của tuyệt hằng ngày càng cao tiềm lực của giang cung tuấn quá khủng khiếp nếu người như thế tiếp tục sống nhất định sẽ thành thai họa tuyệt hằng đột ngột rút kiếm đó là một thanh kiếm toàn thân màu tím sắc tím lưu chuyển dọc theo thân kiếm giang cung tuấn k h ẽ động đoá sen đen tản ra một ít khí tức chúng tụ lại r ồ i hóa thành vô số thanh kiếm đen phóng về phía trước phá tuyệt hằng gầm lên thanh kiếm tím đột ngột lao đến hắn ta liên tục phong kiếm đánh tan thanh kiểm đen h mỗi lần một thanh kiếm đen bị đánh vụn giang cung tuấn sẽ bị phản vệ một lần tuyệt hằng nhanh chóng gọt đến tấn công đoá sen đen kia hắn ta biết đoá sen này rất kỳ lạ muốn giết giang cung tuấn thì phải phá hủy nó trước hắn ta đâm thẳng vào đ ô n g sen đen kia từ trong đó nhanh chóng có ma khí tản ra như mây nó cuốn lấy thanh kiếm rồi từ từ n u ố t trừng tuyệt hằng nhanh chóng b ộ i kiểm lùi lại hắn ta đồng thời dốc toàn lực đánh mạnh vào đ ô n g hoa đoá sen đen lập tức bị đánh nát vụn hóa thành vô số luồng khí đen chui vào cơ thể giang cung tuấn giang cung tuấn lùi người lại lúc này máu đang trào dâng trong cơ thể anh không kìm được mà phun ra một đ ù n g máu tuyệt hằng nhìn giang cung tuấn với vẻ lạnh l é o trong mắt hắn còn có c ả sự kinh ngạc khó giấu hắn ta không ngờ đ ô n g hoa lại tà ác như vậy cũng như không nghĩ giang cung tuấn lại mạnh đến thế Trước tư cách để thương lượng. Tuyệt đến từ thương giới do một luyện khí sư cực giỏi chế tạo thành, to đạt tại thứ nốt lượng. sư cường được. giới lớn có cách cực chế có sức cảnh cũng chừng. 1003, nó lại bị thứ ma khí đáng Hằng khí mạnh phạm không hiện khí khiển để đến đến đến Điều kiểm luyện nỗi này giỏi giả giới gây lại sợ Kiếm siêu mà Vậy ấy do dù vẻ bị ma cậu thêm t h ứ ma khí đen ngòm tạ ác nếu chẳng may bị dính phải thì ngay đến hắn ta cũng không chịu nổi giang c u n g tuấn rốt cuộc anh luyện loại ma công quái quỷ gì vậy một con người như anh mà lại đi luyện võ công của ma đúng là sỉ nhục loài người tuyệt hằng lạnh lùng nói giang c u n g tuấn chỉ nhìn hắn ta không nói gì ngay đến kiếm cũng mất mà tuyệt hằng lại chẳng bị thương là đủ biết hắn ta mạnh đến cỡ nào có thể anh vẫn chưa thể giết được hắn ta hơn nữa ở thương giới còn rất nhiều người như tuyệt hằng nếu anh nhất định giết chết hắn ta sẽ khiến người ở thương giới bất mãn nghĩ vậy giang công tuấn bèn thu hồi khí tức lại tuyệt hằng cũng thở dài hắn ta rất kiên kỵ giang c u n g tuấn cũng sợ anh sẽ l i ề u mạng quyết đấu bởi hắn ta không chắc mình có thể giết chết giang c u n g tuấn hay không anh đến vì con người trên trái đất sao tuyệt hằng nghi hoặc nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nói đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện lên núi đi rồi nói được tuyệt hằng làm dấu mời giang c u n g tuấn bước vào núi bất chu cài thương chân đứng gần đó không hẽ một lời trên đỉnh núi bất chu được chia thành rất nhiều khi mỗi một khu đều có môn phái từ thương giới đến đặt căn cứ giang công phái tuấn đến núi r đều h thực bất kể giờ anh đều i đứng có thể vào việc chính rồi tuyệt hằng nhìn giang c u n g tuấn rồi nói giang c u n g tuấn nhìn quanh chỗ này chỉ có thêm một mình thương chân nhưng anh biết ở đây còn nhiều cường giả khác nên c h ỉ bình tĩnh nói lần này tôi đến là muốn thay mặt người trên trái đất thương lượng một việc với cường giả của thương giới giờ anh hãy triệu tập tất cả những cường giả của thương giới tại núi bất chu này đến đi bây giờ cách lúc phong ấn trên trái đất mở ra khoảng năm sáu năm theo suy nghĩ trước đây thì giang cung tuấn muốn giết hết toàn bộ người của thương giới nhưng hiện giờ anh chưa có khả năng tuy nhiên anh có thể tư cách để thương lượng với bọn họ được tôi sẽ gọi họ đến tuyệt hằng không từ chối mà nhanh chóng sai người mời toàn bộ cường giả núi bất chu đến đây vâng đệ tử thiên tuyệt môn nhanh chóng đi ngay ánh mắt tuyệt hằng vẫn dán chặt trên người tuyệt hằng hắn ta t ỏ mò hỏi giang cung tuấn anh nói thật cho tôi biết tại sao trên người anh lại có ma khí mạnh như vậy rốt cuộc anh luyện loại ma công gì tuyệt hằng rất muốn biết thứ giang cung tuấn luyện là gì giang cung tuấn chỉ cười nhạt không đáp tuyệt hằng lại nói tiếp anh cũng biết trận chiến thời viễn cổ chứ ô giang cung tuấn hứng thú anh thật sự không biết trận chiến đó nhưng anh đoán nó có liên quan đến ma tôi xin lắng thai nghe anh nhìn tuyệt hằng tuyệt hằng giải thích ở thời viễn cổ Ma tộc từ bên ngoài xâm nhập khiến hàng nghìn hàng vạn sinh linh chết thảm may có một cường giả rất mạnh của n h â n tộc dùng hết sức mạnh mình có mới tiêu diệt được chúng trả lại thái bình cho thế giới giang cung tuấn nhữ mày vậy nó liên quan gì đến phong ấn trên trái đất tuyệt hằng n g â m nghĩ một lát rồi nói chi tiết thì tôi không biết tôi chỉ biết một chuyện anh nói đi tuyệt hằng như chìm vào hồi ức mãi lúc lâu sau mới nói tiếp trái đất vạn năm trước là một thế giới rộng lớn và rực rỡ ma tộc từ bên ngoài muốn xâm chiếm trái đất tất cả sinh linh trên trái đất đều cùng nhau chiến đấu nhưng lại có một nhóm người đứng về phía ma tộc họ chính là tổ tiên của các anh không thể nào giang cung tuấn lập tức phản bác tuy anh không biết về chuyện lúc đó nhưng anh tin tổ tiên của mình tuyệt đối không phải loại người như vậy theo lời thủ hộ giả anh biết tổ tiên người trái đất đều là những anh hùng vì nước vì dân họ không tiếc hy sinh tính mạng để tiêu diệt kẻ thù hoàn toàn chính xác đấy khi đó trời đất sụp đổ nhân tộc sắp chiến thắng nhưng vì có kẻ phản bội nên bại trong phút chốc cái giá phải trả là phong ấn trên trái đất vô số chủng tộc đã bị giam cầm trong đó tuyệt hằng nói vậy ma tộc thì sao theo lời anh thì hẳn là trái đất đã bị ma tộc chiếm đóng nhưng tại sao bây giờ lại không còn ma tộc nữa giang c u n g tuấn hỏi tuyệt hằng lắc đầu chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi tôi không biết tại sao ma tộc lại bỏ đi hay tại sao chúng lại muốn phong ấn trái đất tôi chỉ biết những người còn sót lại trên trái đất đều là kẻ có tội sau khi phong ấn mở ra sẽ có một trận thanh trừng lớn lên những kẻ phản đồ trước đây nên những kẻ còn sót lại như các người đều sẽ chết lời của tuyệt hằng khiến giang c u n g tuấn đ ă m chiêu thật sự là thế ư anh nghĩ là không dù s a o đó cũng chuyện từ thời viễn cổ rồi sao tuyệt hằng có thể biết được chỉ có hỏi thủ hộ giả ở tàng kinh các mới có thể biết tường tận những chuyện đó được bà là một nhân vật phi thường nên chắc chắn sẽ biết nguyên do phía sau mà anh luyện ma công lại càng thêm tội tuyệt hằng nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn như thể muốn nhìn tấu anh ha ha giang c u n g tuấn cười nhạt không đáp tuyệt hằng cần gì phải nói nhiều với anh ta như thế thương chân vốn im lặng giờ b ỗ n g mở miệng anh ta nhìn giang c u n g tuấn thản nhiên nói người trên trái đất sớm muộn gì rồi cũng chết anh có nói cũng là thừa giang c u n g tuấn nghe vậy bèn quay sang nhìn thương chân thương chân có cảm giác như mình bị một con quỷ nhìn chằm chằm khiến cơ thể rất khó chịu anh ta tự giác ngậm miệng lại không nói gì nữa ha, ha tuyệt hằng à bỗng một chàng cười r ộ i đến sau đó một thư sinh từ từ đi vào anh ta đi rất nhanh như thể chỉ một bước đã băng qua cả s ả n h lớn anh ta nhìn qua chỉ tầm hơn hai mươi mặc một đồ trắng và cầm theo cây quạt n o n rất phong độ tuyệt hằng đứng dậy cười nói lao hả vẫn khỏe chứ khỏe tôi đang b ế q u a n thì nghe nói có một võ giả trái đất đến giết sự đệ anh người đàn ông trắng kia cất tiếng giọng nói mang vẻ trêu tức tuyệt hằng cười nhạt không trả lời anh ta mà nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đây là hà tuyết tùng là đệ tử thiên tài của thư sơn viện tại thương giới anh ấy mới ba mươi nhưng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của thần thông đang chuẩn bị bước vào siêu phạm nói xong bèn giới thiệu với hà tuyết tùng đây là võ giả từ trái đất giang c u n g tuấn nghe đến mấy chữ võ giả trái đất hà tuyết tùng rất coi thường lão tuyệt sao anh có thể cho võ giả trái đất lên sành chính nếu truyền về thương giới thì anh sẽ thành tội nhân của sự môn đấy Trước Trong mắt Tuyết Tùng, tất trên trái đất tội. tên thế tư người như cả có có cách 1004, đã đến đông đủ. đều Những nô không ng Hà là lệ kẻ hắn ta đương nhiên biết việc ấy nhưng thực lực của giang cung tuấn quá mạnh cho dù có dốc hết sức giết được anh thì chính bản thân tuyệt hằng cũng bị thương nặng lao tuyệt chẳng lẽ anh tu luyện mấy năm nay lại luyện được cái trò định b ỡ sao ánh mắt hà tuyết tùng nhìn tuyệt hằng đầy vẻ coi thường môn phái của anh ta xưa nay vẫn luôn ở thể đối địch với thiên tuyệt môn nhưng luôn bị chèn ép nay có cơ hội khấy đều thì sao anh ta có thể bỏ qua được nếu là bình thường tuyệt hằng chắc chắn đã cực kỳ giận dữ nhưng lúc này hắn ta chẳng còn lòng dạ nào để hận hắn ta vẫn tươi cười nói lao hà anh ta có tư cách ngồi trên sành chính hay không cũng không do một câu của tôi hay là anh đến thử so chiều xem có thể đuổi anh ta ra khỏi đ â y không hà tuyết tùng nghe vậy bèn quay sang nhìn giang c u n g tuấn thấy anh vẫn ngồi yên trên ghế không có bất cứ biểu cảm gì giang c u n g tuấn có thể cảm nhận được một luồng khí tức rất kỳ lạ trên người hà tuyết tùng loại khí tức này khiến anh vừa khó chịu vừa phản cảm hà tuyết tùng nhìn tuyệt hằng lúc đang bế quan đệ tử môn phái đã nói cho anh ta chuyện xảy ra dưới núi nên anh ta biết kẻ tên giang c u n g tuấn này không hề đơn giản không những giết chết được tuyệt vô quyết mà còn có thể giao thủ với tuyệt hằng mà không tổn hại gì chỉ mình anh ta thì e cũng chẳng làm gì được giang công tuấn thế nên anh ta không hề manh động mà chỉ hờ hưng nói tìm tôi có việc gì t u y ế t hằng nói không phải vội lát nữa những người khác đến rồi nói náo nhiệt quá nhỉ tiếng cười thanh thúy vang lên một cô gái chừng hai mươi đi đến sảnh chính cô ta mặc áo giáp đỏ rực bó sát vào cơ thể nóng bỏng mái tóc cô ta cũng màu đỏ thôn lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cô ta ho nghèo đi đến gương mặt dạng dỡ nhìn một lượt về phía những người trong sảnh t u y ế t hằng thương t r â n hà tuyết tùng các anh tụ tập ở đây làm gì đấy cô ta cười hỏi tuyệt hằng đứng lên chủ động hỏi thăm rồi giới thiệu anh giang đây là phượng thiên cô ấy rất mạnh bản thể là một con phượng hoàng phượng hoàng giang c u n g tuấn ngạc nhiên tuyệt h à n g dường như hiểu được suy nghĩ của giang c u n g tuấn nên chỉ cười tất nhiên là cô ấy khác với loại phượng hoàng trên trái đất giang c u n g tuấn cũng không hỏi nhiều mục đích chủ yếu của anh hôm nay là để bàn bạc tranh thủ một cơ hội cho trái đất thực ra giang c u n g tuấn không muốn nhiều lời nếu đủ mạnh thì anh thực sự rất muốn giết sạch đám người này anh là giang c u n g tuấn đ ấ y à nghe nói anh đã giết tuyệt vô quyết phượng thiên hỏi giang công tuấn giang công tuấn không trả lời cô ta tiêu phết đấy nhỉ phượng thiên miếp miệng ngồi xuống ghế giang cung tuấn bấy giờ mới hỏi sao thần bảo lang còn chưa đến lúc giang cung tuấn đọc tin tức về các cường giả của thương giới trên diễn đàn võ giả thì biết những người ở đây đều là cường giả nổi bật nhưng kẻ mạnh nhất lại không đến kẻ mạnh nhất được gọi bằng danh hiệu là thần bảo lang quả là một cái tên kỳ lạ điều duy nhất giang cung tuấn biết là kẻ tên thần bảo lang này là cường giả mạnh nhất thương giới sức mạnh của hắn ta rất đáng sợ thông qua các tin tức trên diễn đàn võ giả thì chắc hắn ta đã bước vào cảnh giới siêu phạt rồi đúng lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đi đến ông ta chừng bốn mươi tuổi g i á n g người hơi đậm tay cầm theo thanh kiếm giải sau khi bước vào và nhìn người trong s ả n h một lượn ông ta nói cậu chủ nhà tôi có việc không đến được nên sai tôi đến t hay tuyệt hằng đứng dậy nói anh giang đây là quản gia của thần bảo làng tên hiên viên quản gia hiên đây là giang c u n g tuấn một võ giả trái đất rất mạnh hiên viên nhìn lướt qua giang c u n g tuấn rồi ngồi xuống ghế không nói năng gì tuyệt hằng thấy những nhân vật có tiếng đều đã đến đủ nên nhìn giang c u n g tuấn hỏi người đã đông đủ rồi có chuyện gì thì anh cứ nói đi giang c u n g tuấn đứng dậy ánh mắt lướt qua từng người trên sành chính từ thương chân đến hà tuyết tùng rồi chuyển sang phượng thiên và hiên viên lần này tôi đến núi bất chu chủ yếu là vì hành động của các vị đây trên trái đất ngày càng quá đáng giang c u n g tuấn vừa mở miệng đã thẳng thắn chỉ trích nơi này là trái đất các người là kẻ ngoại lại nhưng sau khi đến trái đất lại không yên phận mà coi người trên trái đất như nô lệ như động vật để tùy ý chém giết những năm qua đã có vô số người trái đất chết trong tay các người giọng nói của giang c u n g tuấn vọng khắp sảnh đó là một tội ác t ạ i trời hà tuyết tùng tức khắp bật cười anh ta nhìn giang công tuấn thế thì đã sao chẳng lẽ anh nghĩ giết tuyệt vô quyết và đánh một trận với tuyệt hằng là đủ để thay đổi vận mệnh người trên trái đất à? hà tuyết tùng cũng chẳng coi giang c u n g tuấn ra gì anh ta phe phẩy cây quạt trong tay lạnh lùng nói e là anh còn chưa đủ tư cách ra mặt thay người trái đất đâu giang c u n g tuấn nhìn anh ta chỉ nói vậy thế nào mới là đủ tư cách giết anh sao sắc mặt giang c u n g tuấn đanh lại anh rút đệ nhất long ra anh kiếm vàng rực và k i ế m khí sắc bén tỏa khắp sảnh nếu đã vậy thì tôi sẽ giết anh trước giang c u n g tuấn biết mình có chỗ hơn bọn họ sau khi giao đấu với tuyệt hằng xong anh đã hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình anh biết mình đủ khả năng đánh với cường giới cao nhất của thân thông nếu cường giả siêu phàm không đến thì anh sẽ không thua anh biết đối mặt với loại dị tộc như thương giới thì mình phải tỏ ra có sức uy hiếp đó là vì người trên trái đất và cũng vì thần vật s ắ p xuất hiện trên núi bất chu này nếu không ra đòn phủ đầu thì anh sẽ rơi vào thế bị động hà tuyết tùng đập mạnh tay lên bàn lạnh lùng nói chả lẽ tôi lại sợ anh tuyết hằng vội vàng đứng ra c ă n ngăn nếu hai người muốn đánh tôi sẽ không cản nhưng đây đang là thiên tuyệt môn hai người giao đấu sẽ phá sập nó mất chi bằng chúng ta đổi sang nơi khác tuyệt hằng rất đồng tình với hà tuyết tùng hắn ta muốn mượn tay người ngoài g i ế t giang c u n g tuấn được thôi hà tuyết tùng xoay người ra khỏi sảnh giang c u n g tuấn cũng s á c h đệ nhất long theo sau tại một khu đất trống trên núi bất chu cây quạt trên tay hà tuyết tùng liên tục phe phẩy còn anh ta nhìn giang c u n g tuấn cầm k i ể m đứng phía trước chỉ cười nói giang c u n g tuấn nếu anh muốn thay mặt võ giả trái đất thì phải cho chúng tôi tin vào thực lực của anh giang c u n g tuấn bình t ĩ n h đáp khỏi dài dòng ra tay đi anh biết nếu không qua vài trận đấu thì không thể ngồi nói chuyện với bọn họ được anh đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần không chết ngay trong một chiêu thì với cơ thể này anh thực sự là bất tử Trước Tuyết Tùng. Bất một Từ xuất Tuy thể một Trên một thuộc Bất Tuấn nhất trong tay, tĩnh trước. thương trước thực nước được nhưng cường nhưng lớn với giới Chu của vực càng có mọc chúng có có có. Chu, Cung cầm của chẳng lực còn 10000 năm, đánh bại Hà Tuyết Núi bất Chu vốn là một núi lớn của nước đoan hùng. Từ sau khi xuất hiện phong ấn, khu vực này ngày càng có nhiều núi mọc lên. Tuy đa số chúng đều có phong ấn không vẫn không đỉnh ngọn núi Giang long bình nhìn diện anh nào đúng.、Ba、năm kiếm đa đều đệ Đối Hà khi khu phía hề khi bại Ba giả là vào sau dãy dãy dãy về số số giờ đây tuy cảnh giới của anh vẫn còn kém xa tuyệt hằng nhưng sức mạnh giữa hai người không quá c h a n h lệch mà hà tuyết tùng và tuyệt hằng cũng ngang cơ nhau nên anh không lo ngại gì hà tuyết tùng mặc áo dài màu trắng tay phe phẩy quạt quả thực mạnh mẽ siêu phảm quạt này cũng là vũ khí của anh ta bên trong nó có một sức mạnh thần kỳ đang lưu chuyển đúng là đồ không biết trời cao đất dày hà tuyết tùng sầm mặt lại anh ta bước lên vài bước nháy mắt đã đứng trước giang c u n g tuấn quạt trong tay anh ta x u i rộng rịa quạt bông xuất hiện những lưới dao sắc bén lao về phía giang công tuấn như ám khí tuy giang c u n g tuấn không sợ nhưng trước một cường giả tầm cỡ như hà tuyết tùng anh vẫn rất cẩn thận né người cách xa vài trăm mét những lơi ư dao c ầ m xuống mặt đất chấn động một vùng chiều đầu tiên không thành công nên hà tuyết tùng tăng tốc độ tiếp tục lao về phía giang c u n g tuấn anh ta đứng trên cao khẽ xoay quạt tạo thành vô số sấm xét sức tấn công cực kỳ đáng sợ trên mặt đất xuất hiện một vết nước cực lớn nhưng giang c u n g tuấn nhanh chóng tránh được hà tuyết tùng tấn công như vũ bão nhất thời giang công tuấn không chống đỡ được anh chỉ biết tránh thôi sao hai lần ra tay đều không làm hại được giang công tuấn khiến hà tuyết tùng bắt đầu bật mình giang công tuấn chỉ cười giờ mới là lúc anh tấn công anh nắm chặt đệ nhất long dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía hà tuyết tùng kiếm quang loại lên kiếm khí sắc bén nhanh chóng bổ về phía hà tuyết tùng rồi đột nhiên tách ra một ánh sáng và rực hà tuyết tùng giơ quạt lên nữa cây quạt phát ra một sức mạnh kinh khủng để chống cự lại nhát kiếm của giang cung tuấn lúc này giang cung tuấn đông cảm nhận được sức mạnh từ hai loại vũ khí cực mạnh cánh tay anh run lên đến nỗi suýt không được kiếm anh chưa kịp phản ứng lại thì hà tuyết tùng đã ra tay dùng quạt tấn công vào tay giang cung tuấn tốc độ quá nhanh khiến giang cung tuấn không phản ứng kịp cánh tay đã bị đâm phải Kiếm trong tay giang c u n g tuấn cũng bị văng khỏi tay rơi cạch xuống đất chỉ giao thủ một lát mà giang c u n g tuấn đã rơi vào thế hạ phong bợi so về sức mạnh chân khí thì anh vẫn kém rất xa hà tuyết tùng ha ha đây mà là kẻ giết chết tuyệt vô quyết sao hóa ra cũng chỉ có vậy phượng thiên đứng ở xa khẽ cười nói xong cô ta còn quay sang nhìn tuyệt hằng tôi thấy tên này cũng không có bản lĩnh cao cường gì có phải anh nhường nên mới không giết hắn không hạ tuyệt hằng tuyệt hằng chỉ cười nhạt hắn ta thừa nhận là cảnh giới của giang công tuấn rất yếu nhưng sức mạnh của anh không nằm ở cảnh giới mà là ở cơ thể trong cơ thể giang cung tuấn bắt đầu xuất hiện một đoá sen đen tuyệt hằng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn thương chân đi đến trước mặt tuyệt hằng khe nói lão tuyệt anh có muốn liên thủ cũng giết tên này không tuyệt hằng quay sang nhìn anh ta ánh mắt thương chân mang theo sắc ý tôi đã quan sát anh ta lâu rồi anh ta rất kỳ lạ nếu không giết sớm mà để thêm mấy năm thì e anh ta sẽ chèn ép chúng ta mất tuyệt hằng nghĩ ngợi một lát rồi nói đừng nội cứ xem đã trước mắt giang cung tuấn hắng còn đang c ù n nhau với hà tuyết tùng anh ta bị rơi vũ khí nên chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để chiến đấu với hà tuyết tùng tuy cơ thể anh rất mạnh nhưng vẫn kém hà tuyết tùng nên đã bị anh ta đả thương vài lần vậy mà vết thương của anh có thể hồi phục như cũ quả là thần kỳ lại một đợt sò、so、chiêu nữa cơ thể giang cung tuấn suýt nữa đã bị đánh bầm dập anh lùi lại phun ra một búng máu giang cung t u ấ n thấy trên bàn tay có một vết rách nhưng nó liền lại với tốc độ rất nhanh t h ế vậy giang cung tuấn cười càng tươi cho dù có thua kém về sức mạnh nhưng anh không sợ giang cung tuấn lùi về khu vực an toàn anh thức tỉnh sức mạnh gọi khí tức đen trong cơ thể mình ra để nó dần dần hình thành đoá sen màu đen trước mặt trong đ o a n sen ấy tỏa ra khí tức kỳ dị và khiến người ta sợ hãi cái gì vậy đến hà tuyết tùng cũng bất ngờ anh ta nhìn chằm chằm vào một giang cung tuấn tràn đầy ma khí tức giật quát đồ k h ố n k i ế p không ngờ anh lại dám luyện ma công hôm nay tôi sẽ giết chết tên ma như anh để trừ hại cho dân hà tuyết tùng tấn công anh bật người lên không trung rồi tung quật lên cây quạt đ ô n g chốc trở nên cực kỳ khổng lồ nó liên tục xoay tròn khiến gió bao nổi lên trời long đất l ở làm đất đá bay tư tung cơ thể giang cung tuấn cũng bị do quật liên tục vào người chúng như từng lưỡi dao cứa vào ra thị khiến anh đau lớn không thôi anh hơi lùi lại đồng thời điều động sức mạnh đoá sen nhanh chóng vọt lên mây xanh bên trong nó tản ra sương mù màu đen rồi tụ thành vô số thanh kiếm những thanh kiếm ấy liên tục lao vào phía gió lốc xuyên qua bão để tấn công vào cây quạt làm nó bị xẻ làm từng phần cái gì đây sắc mặt hà tuyết tùng t á i đi anh ta hơi lùi lại đúng lúc này đoá sen đen xuất hiện trên đầu hà tuyết tùng những khí tức màu đen tu thành một đỉnh núi dán g mạnh vào người anh ta cơ thể hà tuyết tùng lao thẳng từ trên trời xuống bị ép chặt vào mặt đất anh ta rơi thẳng vào đống đổ nát bên dưới còn bên trong đ ó a sen lại xuất hiện một thanh kiếm đen ngòm nó giáng thẳng từ trên cao xuống nơi hà tuyết tùng ngã xuống sức mạnh của kiếm này quả thực quá kinh khủng mặt đất lõm thành một cái hố rộng trăm mét các dãy núi xung quanh vì địa chấn mà liên tục rung chuyển cảnh tượng như thể sắp đến hồi tật thế không ít người đã thấy cảnh này từ xa ai nấy đều kinh ngạc khi thấy hà tuyết tùng bị đánh bại anh ta chính là một cường giả đã đạt đến cảnh giới cao nhất của thần t h ô n g vậy mà lại bị một võ giả trái đất đánh bại sao giang cung tuấn đứng giữa đất trời dưới chân là bông sen đen đáng sợ quanh người anh tràn ngập ma khí nhìn như thể vị ma tôn đáng sợ nhất thế gian dưới đống đổ nát bên dưới hà tuyết tùng t r ậ t vật bỏ ra đầu tóc anh ta dối tung máu me khắp người không còn chút phong độ nào của khi nãy sắc mặt những cường g i ả đứng phía xa cực kỳ nghiêm túc h i ê n viên nhìn tuyệt hẳn thương chân và cả phượng tiên ánh mắt đầy sắc ý kẻ này quá tà ác không thể để sống chúng ta cùng liên thủ giết chết hắn tuy nhiên g i a thế của thần bảo lang quá lớn nên dù là một người hầu cũng không phải ai cũng có thể đắc tội ngay thường lời nói của ông ta là đại diện cho lời của thần bảo lang hiện giờ ông ta nhìn thấy giang cung tuần thể hiện thực lực rất đáng sợ nên muốn ra tay giết giang cung tuấn ở núi bất chu mấy người liếc nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu tên cố này tôi đã muốn giết lâu rồi tuyệt h ằ n g nói giang cung tuấn đã giết em trai của anh ta anh ta muốn giết giang cung tuần từ lâu nhưng bản thân vẫn có chút kiếm rẻ bây giờ có nhiều người đồng sức như vậy thì anh đã không e ngại gì nữa rồi phía xa hà tuyết tùng máu me lời người g i á n g vẻ vô cùng chật vật anh ta nhìn giang c u n g tuấn giận dữ gào lên tên khốn anh chọc tức tôi rồi đấy hôm nay anh nhất định phải chết đúng lúc này có mấy trận gió lớn nổi lên giang c u n g tuấn nhìn bốn phía thấy xung quanh xuất hiện một nhóm người tuyệt hằng phượng thiên thương trân và cả h i ê n viên bốn người xuất hiện xung quanh giang c u n g tuấn chặn đường đi của anh và khí tức khủng khiếp tỏa ra từ bốn người họ bốn người này đều đã mở khóa chín phong ấn trên cơ thể thực lực của bọn họ đều là thần thông sắp bước vào siêu phàm khí tức của bốn người thoát ra ngoài tạo thành từ trường cực mạnh giang công tuấn đứng ở giữa chịu được áp lực của bốn người bọn họ áp lực này nặng như thể có một dãy núi đè lên cơ thể khiến anh hơi khó thở trong khoảng thời gian ngắn đông cảm thấy ngực khó chịu cơ thể cũng có dấu hiệu mệt mỏi trên người anh toát ra ma khí n g ậ p trời bình tĩnh nhìn bốn người bọn họ các người có ý gì muốn đánh hội đồng à giọng nói của anh lạnh lùng vang lên h i ê n viên chỉ nói giang c u n g tuấn anh là người có tội nhưng không biết hối cải hiện giờ anh đang dấn thân vào con đường của tổ tiên đấy hôm nay tôi sẽ thay mặt cả loài người giết anh thế à giang c u n g tuấn bật cười ai cho anh dũng khí thay mặt cả loài người thế quản gia hiên không cần nghe anh ta nhiều lời ra tay thôi thương chân mở miệng nói xong anh ta bèn rút kiếm kiếm của anh ta nhìn qua rất mộc mạc nhưng khi được rút ra lại xuất hiện ánh sáng trắng thần bí kiếm khí dày đặc đến đáng sợ anh ta xuất chiêu trước xoay người một cái anh ta đã xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn người và kiểm tạo thành một đường thẳng đâm mạnh vào ngực giang c u n g tuấn kiếm còn chưa đâm tới mà giang c u n g tuấn đã cảm thấy áp lực đáng sợ suy nghĩ của anh vừa loay lên hoa sen màu đen dưới chân đã xuất hiện trước mặt để chống lại kiếm khí khủng khiếp ấy trường kiếm màu trắng đâm xuyên vào giữa đó sen đen nhưng nó nhanh chóng bị ma khí nuốt chừng trong nháy mắt Thương chân biết chân đoá sen đen có anh nên ờ thời i điểm kiếm, đã mấu chốt anh ta đã kịp thời rút kịp biết ả n thân cũng nhanh chóng rút l u để tránh bị nhiễm ma khí chứa trong bóng đoá sen đen tránh trong tuấn ra nhiễm bóng sen Giang cung tuấn lộ ra sắc khí. Anh khí chứa khí. bị b kia. i ma sắc lộ nếu hôm nay không giết một hai người thì không thể đàm phán với bọn họ được hiện tại chỉ anh có thể chiến đấu anh không muốn chiến đấu nhưng không còn cách nào khác anh như thú giữ n ổ i điên phát ra tiếng gầm giận dữ tiếng gầm như sấm rền vang vọng phía chân trời núi bất chu có rất nhiều sinh vật sinh sống ba năm qua, không mười thì cũng có tám nghìn sinh vật từ thế giới khác xuất hiện trên trái đất tất cả các sinh vật này đều tụ tập ở núi bất chu khi giang cung tuấn xuất hiện chuyện anh giết tuyệt vô quyết đã truyền ra ngoài từ lâu rất nhiều cường giả cảm nhận được khí thế của trận chiến và lao đến để quan sát tình hình từ xa những cường giả này mặc dù không mấy người mạnh tuyệt hằng thương chân hà tuyết tùng nhưng cũng không phải dạng yêu đất trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có hơn nghìn người xuất hiện những người này xuất hiện ở ngoài chiến trường nhìn thấy rất nhiều cường giả vây quanh giang cung tuấn thì đều giật mình này người trái đất này là ai sao nhiều cường giả phải ra tay như vậy nhiều bậc thầy của cảnh giới thần thông với sức mạnh siêu nhiên cùng ra tay cho dù là cường giả có sức mạnh siêu p h ẳ m cũng không chịu được nổi xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán còn trong chiến trường phía xa tuy thương chân xuất chiêu chức nhưng công kích của anh ta lại bị giang c u n g tuấn dễ dàng hóa giải khiến thương chân rất khó chịu sắc mặt anh ta tối sầm nhìn những người khác nói còn đứng ngơi ra đó làm gì cùng tiến lên giết anh ta đi những người khác đồng loạt rút vũ khí ra lần này người ra tay là h â viên tay ông ta cầm trường kiếm biến ra một luồng kiếm khí lao thẳng vào giang công tuấn kiếm k h í mang theo rất nhiều uy hiếp cái dựa vào giang cung tuấn chính là sức mạnh thần thông tự nhiên đã thức tỉnh của bản thân hoa sen màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt để chống lại sự tấn công của h i ê n viên đoá sen đen bị đánh trúng kiếm khí nhanh chóng bị nuốt trừng lúc này giang cung tuấn phát hiện khi ma lực của kiếm k h í bị nuốt cũng có một ma lực mạnh mẽ từ hoa sen chuyển đến năng lượng này nhanh chóng bị cơ thể anh hấp thu chuyện gì vậy phát hiện ra điều này khiến giang cung tuấn vô cùng vui mừng xem ra đoá sen đen là một phần của cơ thể này đoá sen đen có thể hấp thụ năng lượng và năng lượng bị hấp thụ có thể dung nạp vào cơ thể cơ thể của anh sẽ có nhiều sức mạnh hơn nữa trong trận chiến lúc này anh vô cùng mừng rỡ hà tuyết tùng phát động tấn công tốc độ nhanh như chớp ngay khi anh ta xuất hiện ở phía sau lưng giang c u n g tuấn anh ta đã tung ra một quyền đồng thời tuyệt hẳn phượng thiên thương t r â n cũng xuất chiêu mấy người đồng thời tấn công nếu như là từng người một giang c u n g tuấn có thể đối phó nhưng tất cả đồng thời ra tay khiến giang c u n g tuấn không thể chống lại được nhanh chóng đã bị đánh trúng một cú đấm vào sau lưng cánh tay t r ú n g một kiếm và đ u ổ i cũng bị đâm trúng chỉ trong chốc lát mà anh đã bị thương vài chỗ nếu không có cơ thể này thì anh đã mất đi sức chiến đấu nhưng vì có nó nên kể cả bị thương anh cũng không quá lo lắng bởi thương thế có thể tự khôi phục tên khốn này là q u á i thai sao chịu sự tấn công của nhiều cường giả như vậy mà không chết anh ta mạnh quá thật không ngờ ở trái đất lại có cường giả đáng sợ như thế những người đứng xem từ xa đều bị chấn động bởi sức mạnh của giang cung tuấn trong trận chiến giang cung tuấn liên tục tung đòn phản công anh biết một mình anh không phải là đối thủ của đám người này điều duy nhất anh có thể làm lúc này là nhắm vào một người duy nhất để đánh chỉ có giết chết một người mới có cơ hội phá bỏ cục diện hiện tại người bị thương chỉ có hà tuyết tùng anh khởi động đoá sen đen bên trong hoa sen xuất ra hàng ngàn tia ma khí ma khí quét ngang bầu trời và sượt qua hà tuyết tùng hà tuyết tùng thay đổi sắc mặt hoàn toàn rồi nhanh chóng bỏ chạy nhưng lúc này giang cung tuấn lại bị tấn công một lần nữa tuyết hằng phượng thiên thương t r â n không ngừng tấn công anh những người này tấn công khiến cơ thể anh bị đâm chăm lỗ nhưng lại không thể giết anh bởi cơ thể anh có năng lực tự hồi phục rất khủng khiếp trong lúc cố gắng chống đỡ những đòn tấn công anh nhìn chằm chằm vào hà tuyết tùng hà tuyết tùng cố gắng bỏ chạy giang cung tuấn cũng liên tục đuổi theo ngàn tiêu ma khí màu đen đổi kịp hà tuyết tùng rồi nhanh trong quấn quanh người anh ta hà tuyết tùng bị giam cầm nên kêu rất đau đớn a phá hết cho tôi anh ta gầm thét rồi huy động toàn lực ma lực màu đen quấn quanh người bị cưỡng ép phá vỡ ma khí màu đen quanh người hà tuyết tùng bị phá vỡ anh ta cũng chịu nhiều thương tích lúc này toàn thân đều là vết thương đầy máu một thanh trường k i ế m sắc bén đột một đâm xuyên qua người giang c u n g tuấn lúc bị kiếm đâm xuyên qua người giang c u n g tuấn còn bị đánh một trường một trưởng này khiến anh bị đánh ngã xuống đất lực mạnh đến nỗi đập nát một dây núi giang cung tuấn khiến hà tuyết tùng bị thương nặng nhưng anh chỉ lo đổi u giết hà tuyết tùng nên chính bản thân cũng bị thương cơ thể của anh bị một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thẳng qua sau lưng còn bị đánh một trường anh rơi từ trên trời xuống một ngọn núi khiến nó bị nghiền thành đống đổ nát đã chết rồi sao một kiếm này đâm trúng chỗ hiểm cho dù là bất tử thì anh ta cũng mất đi sức chiến đấu không thể tiếp tục chiến đấu được cuối cùng cũng kết thúc rồi võ giả loại người này thực sự rất mạnh bị nhiều cường giả như vậy bao vây mà vẫn có thể làm một người bị thương nặng nhiều cường giả ở phía xa cũng theo dõi trận chiến nhìn hà tuyết tùng máu me khắp người khiến họ căng thẳng ngay lúc tất cả đều cho rằng giang cung tuấn mất đi sức chiến đấu trong đống đổ nát đông có một luồng ánh sáng màu đen phóng v ụ ợ t da giang cung tuấn từ trong đống đổ nát vọt lên đứng ở nơi cao mấy chục mét giữa không trung lúc này bộ dáng của anh rất chật vật nhưng khí tức trên người anh giống như cầu rồng không có dấu hiệu mất đi sức chiến đấu mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều hiên viên vẻ mặt âm u đáng sợ anh ta là người ra tay đâm xuyên cơ thể giang cung tuấn và đánh một trường trong tình huống bình thường cho dù là một cường giả có sức mạnh thần thông bị tấn công như thế này thì dẫu có trường sinh bất l a o cũng mất đi sức chiến đấu nhưng giang cung tuấn lại không bị ảnh hưởng gì tên này đúng là quái vật những người khác nín thở bị sức chiến đấu ngoan cường của giang cung tuấn làm cho kinh ngạc giang cung tuấn nhìn những người khác lúc này trong mắt anh chỉ có kẻ đang bị thương hà tuyết tùng hà tuyết tùng thấy giang cung tuấn nhìn mình c h ầ m c h ầ m thì trong lòng cảm thấy hoảng sợ lùi người về phía sau c h â n giang cung tuấn đạp lên hoa sen màu đen nhanh chóng phóng về phía hà tuyết tùng với tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt hà tuyết tùng trong nháy mắt rồi tung một cú đấm về phía anh ta không tiếp hà tuyết tùng mắng lúc này anh ta đang dốc toàn lực đối đầu với giang c u n g tuấn hai nắm đấm lao thẳng vào nhau hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm giang c u n g tuấn lập tức bị đánh bay cánh tay của anh run lên sức mạnh đáng sợ khiến cánh tay của anh có vết nước những vết nước đó tiếp tục lan ra khắp cơ thể nếu cơ thể của người bình thường bị một đòn này từ nay về sau sẽ mất đi sức chiến đấu nhưng cơ thể của giang c u n g tuấn đã được tái tạo bởi sen man lên rất mạnh mẽ và dị thường các vết n ư ớ trên cơ thể anh được khôi phục với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt t h ư ờ n g sức mạnh cơ thể của giang cung tuấn so với hà tuyết tùng có t r ê n h lệch rất lớn dù vậy hà tuyết tùng cũng bị đẩy giật lùi về phía sau cơ thể vốn đã bị thủng lỗ chỗ lại bị thương thêm anh ta không nhịn được những trận trào máu trong người nên đã phun ra cùng tiến lên giết anh ta h i ê n viên nói từ phía xa ông ta lại nhắc kiểm lao tới tuyệt hằng thương chân phượng thiên theo sát phía sau mấy người họ vận dụng toàn lực tấn công mãnh liệt giang cung tuấn bị bao vây hai tay không đánh được bốn người nên bị đánh lui l ê n t ụ do nhất thời bất cẩn nên anh đã bị thương chân đánh cho một trường một trường này giáng xuống khiến toàn thân giang c u n g tuấn đau đớn kịch liệt suýt chút nữa là nghẹt thở đúng lúc này hiên viên cầm kiếm lao tới ánh sang từ lưỡi kiếm loại lên trường kiếm đâm xuống giang c u n g tuấn bất cẩn cánh tay bị chém đứt tuy nhiên ngay khi cánh tay đứt l i ệ u ma lực đông xuất hiện ở chỗ cánh tay bị chém khiến nó lập tức dính chặt vào vai và hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra cảnh tượng này khiến hiên viên s ừ n g sốt nó khiến những cường giả đứng xem trận chiến ở phía xa bất ngờ ngay cả bản thân giang công tuấn cũng cảm thấy chấn động cơ thể này quả thực quá mạnh ha, ha. giang công tuấn cười to xem các người có thể làm gì được tôi sau đó anh đạp chân lên đông đoa sen đen nhanh chóng phóng về phía hà tuyết tùng không tiếp còn sâu ư vừa mới hít thở được một chút hà tuyết tùng đã thấy giang cung tuấn vọt về phía mình anh ta mắng to thang nhóc anh coi tôi là con mèo bệnh dễ bắt nạt à hà tuyết tùng tức giận anh ta không để ý đến vết thương trên người tập hợp sức mạnh trên người tăng lên đến t ự c h ạ n sau lưng anh ta xuất hiện hình ảnh một con hổ đó là mánh hổ do chân khí hội tụ thành nó ẩn chứa ma thuật thần kỳ với sức mạnh bất khả chiến bại trong khi giang cung tuấn còn đang hốt h o ả n tiếng hổ gầm vang lên mạnh mẽ m á anh. Anh khi tham gia trận chiến đấu này anh có thể dễ dàng biết được sự thay đổi của cơ thể cơ thể này là vô địch chỉ cần không bị giết chết trong một chiêu thì anh là bất tử cho dù đối đầu với kẻ có sức mạnh hơn mình cũng không sợ tên này kinh dị quá trên gương mặt xinh đẹp của phượng thiên hiện lên sự kinh ngạc cô ta đã từng chiến đấu với nhiều kẻ mạnh nhưng chưa có kẻ nào mạnh như vậy vẻ mặt những người khác đều vô cùng nghiêm túc sức mạnh của giang c u n g tuấn quá đáng sợ đặc biệt là cơ thể có khả năng tự hồi phục đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp khiến người ta không rét mà run trên mặt hà tuyết tùng xuất hiện sự lo lắng anh ta đã dùng sức mạnh thần thông để làm giang c u n g tuấn bị thương nhưng lại không có cách nào giết chết giang c u n g tuấn anh ta rất ít khi dùng đến sức mạnh thần bí của mình bởi nó sẽ khiến anh ta tiêu hao rất nhiều thể lực một khi sức mạnh đó được sử dụng cùng cảnh giới thì có thể nói là bất khả chiến bại Chết đi. g sau n g c một u n khôi phục h t lượn công hà tuyết tùng đã bị giang công tuấn đánh cho thế thảm bị thương rất nặng nhất định phải nhanh chóng chữa thương nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng quản gia hiên còn đứng ngây ra đó làm gì tất cả mau ra tay rết tên khốn này đi hà tuyết tùng bắt đầu xin sự giúp đỡ từ mấy người h i ê n viên đang xem trận chiến ở phía xa trước mắt giang cung tuấn đã lao tới bên trong đông sen xuất hiện hàng ngàn tia sáng màu đen những tia sáng này giống như dây mây lao đến nhanh trong quấn quanh hà tuyết tùng khiến anh ta bị nhốt lại giữa không trung anh ta vẫn cố gắng chiến đấu lúc này mặt anh ta nhăn nhó trông rất đáng sợ không hay rồi đông tiếng gầm lớn vang lên hà tuyết tùng vận dụng toàn bộ sức lực cố gắng thoát ra khỏi luồng ma khí quấn quanh cơ thể khí tức đen ngỏ ngập trong đông sen đen hà tuyết tùng lại bị thương thêm lần nữa lúc này anh ta đang thoi thóp không còn sức chiến đấu chết đi vẻ mặt giang c u n g tuấn lạnh nhạt không cảm xúc anh có ý muốn giết người bởi anh biết hôm nay nhất định phải giết vài người mới có tư cách thương lượng cùng bọn chúng không không không đánh nữa tôi nhận thua hà tuyết tùng cảm nhận được ý định giết người từ giang c u n g tuấn anh ta rất sợ hãi Trước Tuấn. Tuyết Tùng thua. ta Tuấn tiếp tục Tuấn Tuyết Tùng. nhưng cầu của Cung cùng chọn Cung Cung chỉ chầm chầm 1008, yêu hy nên nếu Giang Anh Giang nữa Giang Anh đang vọng không nghĩ hãi nhận đánh nhìn Hà Hà vào vô sợ trả thù người dân ở trái đất anh không sợ người ở thương giới nhưng không có nghĩa người ở trái đất không sợ hơn nữa mỗi lần đánh nhau anh đều thấy cơ thể mình ngày càng mạnh hơn trong cơ thể của anh ẩ n chứa ma khí mỗi lần bị thương ma khí trong cơ thể sẽ tiêu hao để tự động chữa trị vết thương hiện tại hơn một nửa ma khí trong cơ thể anh đã mất giang cung tuấn có thể cảm nhận được tốc độ hồi phục vết thương đã chậm hơn rất nhiều điều này khiến giang cung tuấn cảm nhận được anh cũng không phải là người vô địch tốc độ hồi phục cơ thể cũng có mức độ một khi ma khí tiêu hao hết sau này nếu bị thương cơ thể sẽ không còn khả năng tự khôi phục giang cung tuấn dừng tay lúc này hiên viên bước tới gần giang c u n g tuấn nhìn anh nói lần chiến đấu này đến đây là kết thúc câu có yêu cầu gì thì nói ra chỉ cần không phải là việc quá đáng thì bọn tôi đều đồng hiên viên đứng lên lựa chọn dừng tay những người khác không nói gì bởi giang c u n g tuấn đã thể hiện sức mạnh to lớn và được công nhận là ngang hàng với người ở thương giới giang c u n g tuấn hít một hơi áp chế sát khí trong cơ thể khí tức bị kìm hãm ma khí biến mất hà tuyết tùng nhìn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi anh ta cảm thấy cái chết cận kể nếu như giang công tuấn không dừng tay thì anh ta nhất định sẽ chết ở đây không ai có thể ngăn cản được giang c u n g tuấn ánh mắt giang c u n g tuấn lạnh lẽo nhìn mọi người thản nhiên nói chịu ngồi xuống nói chuyện rồi hả h i ê n viên cười cười nói từ xưa đến nay sức mạnh vẫn được coi trọng nắm đấm xương vương đã là chân lý bất biến của người xưa muốn ngồi nói chuyện với chúng tôi thì phải đủ sức bây giờ tôi thừa nhận điều đó cậu rất mạnh và đủ điều kiện để đàm phán với chúng tôi tuyệt hằng đứng lên cười nói đây chỉ là một trận giao hữu thôi nên biết giới hạn không thể giết giang công tuấn anh ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng bây giờ anh ta không thể nói gì chỉ đành chấp nhận dừng lại hơn nữa trong mắt anh ta giang cung tuấn chỉ là một người chết không biết còn sống được bao lâu một khi phong ấn mở ra chính là lúc anh phải chết đó cũng là lúc loài người trên trái đất diệt vong h i ê n viên cười nói đến nơi khác rồi nói chuyện nói rồi anh ta xoay người rời đi những người khác cũng lần lượt đi theo giang cung tuấn cũng đi sau lưng bọn họ hà tuyết tùng thở phào nhẹ nhõm mãi đến khi giang cung tuấn rời đi anh ta mới ngồi bật trên mặt đất ngay sau đó có mấy tu sĩ chạy đến nhanh mau đỡ tôi trở về chữa thương với sự hỗ trợ của mấy đệ tử hà tuyết tùng rời khỏi đống đổ nát trên sảnh chính tiên tuyệt môn tại núi bất chu đang tập trung rất nhiều người giang cung tuần thể hiện ra sức mạnh kinh người đã có được sự tôn trọng và tư cách đàm phán hiên viên nhìn giang cung tuấn hỏi bây giờ anh có yêu cầu gì có thể nói ra chỉ cần không phải việc gì quả đáng thì chúng tôi đều sẽ đồng ý anh ta nhìn trên người giang cung tuấn không hề có một vết thương nào mặc dù đang cười nhưng trong mắt hiện lên vẻ khó đoán giang cung tuấn đứng lên nhìn đám người trên sảnh chính nói thứ nhất từ nay về sau người đến từ thương giới không được làm khó người trái đất nếu ai làm khó người trái đất tối sẽ giết kẻ đó tuyệt đối không lưu tình hiên viên cười nói điểm này không có vấn đề chúng tôi đến trái đất chỉ để tìm kiếm cơ hội tôi đồng ý với anh từ giờ cho đến khi phong ấn được mở ra người trên thương giới tuyệt đối sẽ không làm khó người trên trái đất những người khác cũng đồng loạt gật đầu tất cả bọn họ đều đồng ý sẽ không làm khó người trái đất sẽ không đối xử với người trái đất như nô lệ sẽ cùng người trái đất sống trong hòa bình giang cung tuấn tiếp tục nói thứ hai núi bất chu là địa điểm phong ấn là nơi linh thiêng trên trái đất nên sẽ sinh ra rất nhiều thần vật từ hôm nay trở đi người trên trái đất có thể tùy ý vào núi bất chu các người không được ngăn cản mọi người liếc mắt nhìn hiên viên trong số những người từ thương giới đến trái đất người mạnh nhất là thần bảo lang mà hiên viên đang là quản gia của thần bảo lang anh ta là người đại diện cho thần bảo lang hiên viên suy nghĩ một lúc rồi nói ra việc ra vào núi bất chu không thành vấn đề gì nhưng con người không thể tùy ý tiến vào môn phái do người thương giới tạo ra nếu xông vào sẽ giết không tha điều này giang cung tuấn có thể hiểu được chuyện tin hay thứ ba những thần vật sinh ra ở núi bất chu ai phát hiện ra trước sẽ là của người đó giang cung tuấn nói ra yêu cầu thứ ba anh cũng đang chuẩn bị để chờ thần vật tiếp theo xuất hiện ở núi bất chu hiện tại anh đã biết thần vật ở núi bất chu sắp xuất hiện nếu như anh chăm chú theo dõi núi bất chu thì sẽ là người đầu tiên phát hiện ra thần vật này sau đó thần vật này sẽ là của anh như thế có thể tránh được một trận đấu kịch liệt đối với các thần vật khác con người trên trái đất không thể cạnh tranh với người ở thương giới điểm này đối với con người trên trái đất là một điểm tốt được tôi đồng ý ai phát hiện ra trước sẽ là của người đó hiên viên nói trước những người khác đều đồng ý sau một hồi đàm phán mọi chuyện đều rất thuận lợi mấy yêu cầu giang cung tuấn đưa ra người trên thương giới đều đồng ý giang c u n g tuấn nghe vậy mới thở phào m ộ t hơi trận chiến này mặc dù hung h i ể m nhưng anh đã giành được một cơ hội cho người trái đất từ nay về sau người trên trái đất không cần lo lắng người thương giới giết người vô tội nữa sau này sẽ gặp còn gặp lại sau khi đàm phán thành công giang c u n g tuấn cũng không ở lại lâu nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn thiên tuyến môn sau khi giang c u n g tuấn rời đi mọi người đều trở nên đăm chiêu thương chân hỏi quản gia hiên tại sao điều gì anh cũng đồng ý chẳng lẽ điều này là ý của thần t ử sao vẻ mặt hiên viên rất nghiêm túc giang cung tuấn không phải người tầm thường cho dù bị thương nặng cỡ nào cũng có thể khôi phục trong thời gian rất ngắn chúng ta hợp sức lại cũng không thể chết nổi nên hiện tại chỉ có thể t h ỏ a hiệp thần bảo lan hiện đang bế quan tạm thời không có cách nào ra ngoài được có gì phải chờ thần bảo lan xuất quán đã bây giờ mọi người nên biết điều một chút đừng làm khó người trên trái đất nói xong h i ê n viên đứng dậy rời đi giang cung tuấn sau khi rời khỏi đại sảnh thiên tuyệt môn thì đi về phía chân núi bất chu anh không rời đi mà đi tìm một nơi an tĩnh lấy điện thoại di động gọi cho lan tâm ở nước lan lăng me ừ tình hình sao rồi con đến núi bất chú chưa trong điện thoại truyền đến tiếng nói của lan tâm giang cung tuấn cười nói vâng con đã đến rồi con đã giết tuyệt vô quyết của thiên tuyệt môn và đánh nhau với tuyệt hàng một trận cuối cùng con giao đấu với mấy cường giả ở thế cân bằng có được tư cách thương lượng với người ở thương giới giang cung tuấn kể lại toàn bộ sự việc lan tâm vô cùng sửng sốt một lúc lâu sau mới phản ứng lại cái gì con đánh nhau với mấy cường giả còn suýt giết hà tuyết tùng ư lan tâm kinh ngạc hỏi là thật hay giả đương nhiên là thật rồi hiện tại chuyện ở núi bất chu đã được giải quyết mọi người cũng có thể tiến vào núi bất chu mà người của thương giới sẽ không làm khó mẹ từ giờ trở đi thần vật xuất hiện ở núi bất chu a i phát hiện trước sẽ là của người đấy bây giờ mẹ nhanh chóng đến núi bất chu để cảm nhận vị trí xuất hiện của thần vật đi lần này chúng ta bắt buộc phải có được nó Trước 1009, Lan Tâm xuất hiện. Lan Tâm không thể tin được. Lan Lan hiện. không bà biết thực lực của người ở thương giới b à cũng biết núi bất chu có một số cường giả của thương giới đóng dữ nhưng bà thật sự không ngờ con trai của mình có thể mạnh đến mức giao đấu được với cường giả thương giới ở núi bất chu mẹ không chắc chắn mình có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của thần vật không nhưng nếu bây giờ núi bất trụ đã an toàn thì mẹ sẽ tới ngay con cứ ở lại đó chờ mẹ ngày mai mẹ sẽ đến vâng con chờ ở đây giang cung tuấn c u ố c điện thoại sau đó anh khoanh chân ngồi dưới đất hấp thụ khí đất trời để bổ sung ma khí cho cơ thể lần chiến đấu này khiến ma khí trong cơ thể anh tiêu hao khá nhiều ma khí này là cơ thể tự có chứ không phải do anh tu l u y ệ n được cũng không phải năng lực của bản thân n h ớ hấp thụ linh khí đất trời nên ma khí bị tiêu hao từ từ được bổ sung nửa ngày sau giang công tuấn cảm thấy ma khí trong cơ thể được khôi phục tinh thần cũng tốt hơn anh không rời đi mà tiếp tục chờ đến dạng sáng hôm sau mẹ lan tâm của anh đã đến lan tâm mặc một chiếc q u ầ n jean d â y thể thao mặc áo màu vàng nhạt ngắn tay trên vai đeo một cái bạ lộ lớn đeo kính đen bà đứng ở chân núi bất chu nhìn thấy giang công tuấn đang đợi ở phía xa bèn gọi giang công tuấn giang công tuấn nghe được tiếng gọi bèn xoay người lại nhìn thấy lan tâm ăn mặc trẻ trung dạng dỡ thì khét lời nhìn cách g n mặc của bà rất khó có thể tin được bà đã sống nghìn năm anh đứng lên gọi mẹ lan tâm gỡ kính râm xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp bà là một phụ nữ rất xinh đẹp với làn da trắng non nạ làm tốt lắm con trai lan tâm tán thường nói hiện tại loài người đã lâm vào tình thế nguy hiểm người trên trái đất không thể làm gì người của thương giới nhờ có sự xuất hiện của con nên người trên trái đất mới có thể thở phào nhẹ nhõm gương mặt giang c u n g tuấn toát lên nỗi khổ sở đây chỉ là tạm thời hiện tại người trên trái đất mới chỉ đối mặt với thương giới mà thôi sau khi phong ấn mở ra sẽ có hàng ngàn thế giới tương tự như thương giới lúc đó thực sự sẽ là ngày tận thế của con người trên trái đất giang công tuấn thở dài anh cũng không biết sáu năm sau khi phong lấn mở ra mọi người trên trái đất sẽ gặp phải điều gì lúc này anh cảm nhận được trọng trách mình phải gánh vác rất lớn lan tâm an ủi nói đừng lo lắng chúng ta cứ đi từng bước một không phải mấy năm nay vẫn ổn đó sao đi đến ngõ cụ tát thấy đường không có gì phải lo lắng sau khi được mẹ động viên giang cung tuấn mới tạm thời gạt những chuyện khó giải quyết ra sau đầu anh nói sang chủ đề khác hỏi mẹ bây giờ mẹ có thể cảm nhận được vị trí xuất hiện của thần vật không lan tâm lắc đầu mẹ chỉ biết thần vật sẽ xuất hiện ở núi bất chu nhưng ở khu vực nào của núi bất chu thì tạm thời chưa biết có lẽ khi thần vật s ắ p xuất hiện mẹ có thể cảm nhận được chúng ta cứ chờ thêm mấy ngày nữa vâng lan tâm đã nói như vậy rồi giang cung tuấn cũng không thể gấp gáp mà phải kiên nhẫn chờ đợi tại một dây núi trong núi bất chu dây núi này cao mấy nghìn mét là một dây núi xuất hiện từ thế giới khác trên ngọn núi đã xuất hiện vài tòa nhà